trên 520, nguy hiểm. Một nửa ánh trăng, ta thấy rõ tựa ở bệ cửa sổ trước hút thuốc lại là cái lỉnh cái kia khuê mật, ta đột nhiên giận mình, chẳng lẽ nói vừa rồi mở cửa sổ thả đầu người là nàng? Đây là có chuyện gì? Giờ phút này, kia khuê mật dị thường trấn định, ngầm tinh tế khôn khói, chậm rãi nhìn xem cái lỉnh lỉnh nàng hẳn là đã sớm biết phi đầu hàng, không, có chút nào giận mình. Trong chăn cái lỉnh rõ ràng bị mê hoặc lấy tiến vào một loại nào đó ác ngộng, dấu trong chăn đầu người nâng lên hạ xuống không làm cái gì chuyên tốt. Trong lúc tình thế cấp bách không lo được nhiều như vậy, ta cắn răng một cái, bay lên một cước đá tung cửa ra. Khê Mật không nghĩ tới sẽ có như thế biến cố, nàng trận mắt hốc mồm nhìn ta. Ta dùng ra Thiên Cương Đạp Bộ mấy cái lắc lư đi vào cái liển trước giường, nhắm ngay trong chăn đầu người bay lên chính là một cước. Tốc độ của ta rất nhanh, đầu người ủi ở trong chăn bên trong cái gì cũng không biết, một cước này bị đá cái này giáng chắc, liền đầu người mang chăn mềm toàn bộ toàn đá bay ra ngoài. Khê Mật dọa đến rít lên một tiếng. Tránh ở một bên, một đại đoàn đồ vật chính nện ở pha lê bên trên, phát ra chầm đụ. Trên giường cái liển lộ ra, nàng hai cái đùi hạ đã chảy ra tha thiết máu đỏ, ga giường nhuộm đỏ một mảnh nhỏ. Ta trong lúc tình thế cấp báchger lấy bên cạnh một kiện nội y y. Đem nữ Hải Hạ thân che lại, sau đó đưa tay ôm một cái cơ lấy nàng, quay người ra bên ngoài chạy. Còn không có chạy ra cửa, đằng sau một cỗ đại lực đánh tới, lực đạo quá mạnh, giống bị xe tải đụng đồng dạng, Ta cả người bay ra ngoài, hai tay thoát lực, cái liền tuận sàn nhà trượt ra đi đụng ở trên tường, truyền đến tiếng vang. Nàng đau rên rỉ một tiếng, muốn tỉnh lại. Ta không kịp quan tâm nàng, quay đầu nhìn lại, đầu người bay ở không trung. Á nhờ chăng làm đạm. Trong phòng quỷ quật tâm trầm chi khí tràn đầy, ta cùng đầu người cầm tự được, khuê mặt đứng tại đầu người đằng sau, ánh mắt lạnh lùng, tôn tôn nhìn ta. Ta mở ra trên tường chớp mở. Nhưng mà ánh đèn bắn ra, lần này rốt cục thấy rõ, đúng là đầu người, có thể nhìn ra hắn là cái nam nhân, đầu đầy mái tóc đen lên dài, rủ xuống ngăn trở ngũ quan, chỉ ở tóc trong khe ở giữa lộ ra hai con mắt, gắt gao nhìn chằm chằm ta. Khuê mạt chậm rãi đi đến đầu người bên cạnh, âm thanh cùng ban ngày lúc không giống, giữa điệu lạnh xuyên vào xương, nàng nhìn ta nói, ngươi không phải ban ngày lao tệ sao? Người rốt cuộc là ai? Lúc này, cái lิ่น xoa đầu muốn đứng lên. Ta một bên nhìn chằm chằm đầu người, một bên chậm rãi lưu lại, đến cái lิ่น bên cạnh. Khuê mạt nhìn thấy cái lิ่น muốn tỉnh, nàng rất cớ cảnh, lùi ra phía sau một bước tiến phòng ngủ đóng cửa lại. Trong phòng khách đầu người cấp tốc phi thăng, trốn vào trên trần nhà tấm ngăn trong kho hàng không thấy bóng dáng. Ta lau mồ hôi, quá khứ đem cái lỉnh mờ đỡ. Nàng mở mắt ra nhìn mình, lại nhìn xem chảy máu hạ thân, đột nhiên ba một cái miệng rộng phiến tại trên mặt của ta. Ta bị phiến sử suốt, hơn nửa ngày mới nói, ta cứu được ngươi. Cái lỉnh ồn bụng, khóc lớn tiếng, ngươi đối ta làm cái gì, ngươi hại con của ta. Ta đầu đầy đều là mồ hôi, to như vậy phòng khách nguy hiểm còn không biết dấu ở nơi nào, ta gấp giọng nói, ta thật là tới cứu ngươi, ta đưa ngươi đi bệnh viện đi, rời khỏi nơi này trước. Cai Lิ่น chán ghét hướng lui về phía sau mấy bước, che lấy bụng nhỏ gian nan ở trên ghế salon nhặt được cái quần mặt lên, nàng nghiêm nghị chất vấn, "Ngươi vào bằng cách nào? Ngươi đối ta làm cái gì?" Nàng cầm lấy trong phòng khách điện thoại, xem bộ dáng là muốn phát 110. Lúc này, cửa phòng ngủ mở, Khuê Mật mặc đồ ngủ, tóc rối tung đi tới, cái trán còn có máu, nàng không nói, lầm lầm, giọng điệu giống là phi thường sợ hãi, Khuê Mật chỉ vào người của ta khóc, chính là hắn, hắn xông tới đem ta đánh, còn uy hiếp ta không cần nói, hắn đem ngươi, đem ngươi. Cai Lิ่น nghe nói như thế đều điên rồi, tay run rẩy quay số điện thoại phát nhiều lần đều không có theo đúng. Ta ngược lại tỉnh táo lại, nhìn xem Khuê Mật, dựng thẳng ngón tay cái, "Ngươi đi." Khuê Mật ôm được khóc, "Ngươi không được đụng Lâm Lâm. Ta cùng ngươi liều mạng, ngươi không được đụng Lâm Lâm." Ta tự cái liền trong tay đoạt lấy điện thoại, cái lịn hoảng sợ, che lấy bụng nhỏ, "Ngươi muốn làm gì? Ngươi đừng đụng ta." Ta cầm điện thoại ở trước mặt nàng gọi 110, tiếp viên viên hỏi chuyện gì xảy ra, ta trầm giọng nói có nữ hài bị tính xâm, bị thương tổn, sau đó đem địa chỉ báo cho tiếp viên viên. Ta đem điện thoại ném cho cái lịn, nói, "Ngươi yên tâm, ta sẽ không đụng ngươi, ta là tới cứu ngươi." Ta đến coi như kịp thời bằng không ngươi liền sẽ bị gian nhân làm hại. Ta xem khuê mật một chút. Khuê mặt ngồi dưới đất, che lấy trên đầu màu khóc, còn thì thào hô hào, ngươi đừng động nàng, đừng động nàng. Ta ngồi ở trên ghế salon, trong phòng bầu không khí lại quái dị vừa khẩn trương. Cái liến lạnh lùng nhìn ta, ta thuận tay lấy ra thuốc hút bên trên. Đại khái 3-5 phút sau, nghe phía bên ngoài loáng thoáng truyền đến tiếng còi cảnh sát, cảnh sát tới. Ta sợ dĩ không có đi vội vã, chính là muốn thủ hộ cái lỉnh đến cảnh sát tới. Cảnh sát lên lầu đoán chừng cũng liền 3-5 phút, phi đầu lại nghĩ hạ người, cũng không kịp. Ta cũng không tin đầu người này bí như vậy có thể làm lấy một đống lớn cảnh sát mặt bại lộ chính mình. Ta đứng lên đi ra ngoài. Khuê Mật quát hô: "Đừng để hắn đi, hắn làm chuyện xấu đừng để hắn đi." Cái linh ôm bụng gian nan đứng lên, lao tệ: "Dám làm dám chịu, ngươi chớ vội đi." Cùng cảnh sát nói rõ ràng. "Ta xem một chút nàng, vẫn là đi hướng cổng." Khuê Mật chạy tới đối ta dùng sức xé rách, chính là không buông tay. Ta chán ghét gì thường, nhưng lại không thể đánh nữ nhân, bị nàng kéo phải tới lui dao. Lúc này từ phòng bếp chỗ sâu đột nhiên thoát ra một con màu vàng chỗ bự, chính là tệ Cái này Khuê Mật nhìn đạo hạnh không sâu, bị cái này lông sủ độ vật dọa đến kêu to. Hoàn đội vàng vung tay ra, ta một cái bước xa vượt đến ngoài cửa, tệ tệ cũng đi theo ra ngoài. Lúc này thang máy vận động, ta vội vàng hướng trên lầu chạy, dấu ở trong thang lầu vụng trộm nhìn ra phía ngoài. Ba cảnh sát từ thang máy ra, thẩm tra đối chiếu địa chỉ góc cửa. Cái lìn đem cửa mở ra, để cảnh sát đi vào. Ta kiên nhẫn nhìn xem, cảnh sát đỡ lấy mặc vào áo đông cái lìn ra, tiến thang máy. Khuê mạt đi theo ở đằng sau, nghĩ đến bọn hắn là phải đi bệnh viện. Ta thở phào một hơi, cảnh sát hiệu suất làm việc là không thể nghi ngờ. Ngày mai bọn hắn khả năng liền làm theo ý trang tìm tới ta, ta không lo lắng cái này, dù sao nhận biết liêu cảnh sát Đến lúc đó đem sự tình nói rõ ràng liền không thành vấn đề. Ta thụ điểm vị khuất cũng chẳng có gì, chỉ cần cái lìn mặc kệ như thế nào, tránh thoát một kiếp liền tốt. Bọn hắn tiến thang máy. Ta sợ có người tại lầu một cửa thang máy chặn ta, liền từ thang lầu xuống dưới. Đến lầu một, cẩn thận từng ly từng tí ló đầu ra ngoài nhìn, bên ngoài xe cảnh sát đánh lấy tránh, một người cảnh sát đang cùng cái kia khuê mật nói gì đó, Khuê mặt khoa tay múa chân hình dung một người tướng mạo, rõ ràng chính là ta, bọn hắn tại ly khẩu cùng. Cái lìn ngồi tại xe cảnh sát chỗ ngồi phía sau, bộ mặt không ngừng nức nở, vừa rồi nàng ra nhiều máu như vậy, không biết hài tử có thể giữ được hay không. Đám cảnh sát lên xe, có một người cảnh sát lưu lại. Lúc này lại tới mấy người mặc chế phục người, hẳn là vật nghiệp bảo an. Bọn hắn cùng một chỗ hướng cao ốc đi tới, muốn triệt để điều tra nơi này. Thừa dịp bọn hắn ở bên ngoài, ta từ thang lầu ở giữa xuống tới, dấu ở phòng nghỉ bên ngoài ghế sofa đằng sau, vụ trộm nhìn lấy bọn hắn. Xe cảnh sát đi, hẳn là mở hướng bệnh viện. Ta tự hỏi như thế nào thoát thân, lúc này cao ốc bên ngoài bầu trời tằng tối bên trong đột nhiên bay qua một vật, ta lông mày nhíu lại, ta dự vào, chính là viên kia phi đầu. Đầu người đi phương hướng rõ ràng là đi theo xe cảnh sát đi. Ta giật nảy cả mình. Nó chẳng lẽ buổi tối hôm nay không buông tha cải linh? Ta xem một chút biểu, đã nửa đêm qua một điểm, cách hừng đông còn có mấy giờ. Tệ tệ, người nói làm sao bây giờ? Ta hỏi. Tệ tệ chui ra nho nhỏ đầu, nô ra chân trước chỉ chỉ xe cảnh sát mất đi phương hướng. Ta thở dài, đêm nay xem bộ dáng là một đêm không ngủ nha. Ta lo lắng nhìn xem vật nghiệp bảo an, bọn hắn đứng tại trong hành lang ở giữa cùng cảnh sát thương lượng làm sao điều tra cao ốc, có người muốn đi điều thu hình lại. Cảnh sát suy nghĩ vấn đề rất kỳ náo. Hắn để một cái bảo an trước tiên đem cao ốc khóa cửa bên trên, dạng này có thể tới cái bắt rùa trong ngũ. Bảo An hướng phía cửa đi tới, muốn đi khóa cửa. Nhìn xem hắc ám bầu trời đêm, đầu người đã bay đi, ta lòng nóng như lửa đốt. Ta đến không sợ bị bắt cùng thụ An Uổng, nếu như bị vây ở chỗ này, buổi sáng ngày mai cải liền chính là một bộ tử thi, hết thể đã chết rồi. Bảo An đến cổng, nhấn điện động tử mật mã muốn khóa cửa, lúc này không đọ sức khi nào đọ sức. Ta từ ghế sofa đằng sau xông tới, hai mắt sung huyết, chăm chú nhìn muốn bị khóa lại đại môn. Người chung quanh kêu sợ hãi, Lưu manh ở chỗ này đây, bắt hắn lại. Ta bỗng nhiên nhanh chân hướng cửa chính chạy. Trong điện quang hỏa thạch xông tới cửa, nhân viên an ninh kia há to miệng nhìn ta ta dùng ra lực khí toàn thân, đôi hắn chính là một quyền. Bảo an không rên một tiếng liền bị đánh bay, lui mấy bước đụng ở phía sau sắt lá dương phát ra chầm đục. Ta dùng hết toàn lực chắp tay, giữ cửa đầy ra khe hở, cảnh sát phản ứng cực nhanh, xông lại bắt ta. Ta một cái nhảy vọt thoát ra đại môn, dưới chân mất đi trọng tâm, từ thang lầu trực tiếp lật đến dưới đáy, rơi thất điên bắt đảo. Từ khi nương tử miếu một trận chiến về sau, thân thể của ta cơ năng mặc dù tại khôi phục, nhưng cũng chính là người bình thường trình độ. Hiện tại rõ ràng cảm giác thân thể không được, cứ như vậy mấy cái, nhịp tim kịch liệt muốn từ lồng ngực bên trong ra ngoài. Ta cắn răng từ dưới đất bò dậy, chạy hai bước phát hiện cái mông giống như dúm néo, chạy toàn tâm đau. Lúc này Bảo An cùng cảnh sát tất cả đều chen chúc đuổi theo ra đến, kêu to, bắt hắn lại, đừng để hắn chạy. Ta cắn răng che lấy cái mông, liều mạng hướng ra bên ngoài hàng rào chạy tới. Một đám người đánh lấy đèn tin, hô to gọi nhỏ ở phía sau truy. Ta thật sự là liều mạng, sử xuất toàn lực, rốt cục đi vào trước hàng rào. Đột nhiên hướng phía trước vào tới, dẫm lên lan can leo đi lên. Leo đến cao nhất bên trên, đã lung lay sắp đổ, tay không có khí lực. Lúc này đằng sau cảnh sát đến, hắn thế mà lấy ra thương, giống lớn, xú tới ta vừa mệt vừa khẩn trương, trên tay không có khí lực, lung la lung lay từ làn can phía trên nhất ngã sắp xuống bên ngoài, cao hơn 2m, còn xuống đất kém chút không có đem ta ngã chết, nửa ngày không nhúc nhích địa phương. Cảnh sát không dám nổ súng bậy, đồng đưa hàng rào đối người bên cạnh hồ, gần nhất muôn ở đâu, ra đi tóm lấy hắn. Lúc này ven đường qua đến một đứa bé, chính là tại tiểu Cường, hắn đỡ dậy ta, "Thế ca, ngươi không sao chứ?" Ta toàn thân cơn đau, một hơi không có đi lên, lại muốn mất đi. Chương 521, ánh mắt. Ta mạnh cắn răng quan, ở chỗ tiểu Cường nâng đỡ đứng lên. Cảnh sát còn đang hô, dừng lại. Đừng lúc nhích đường chạy. Ta giữ chặt tại tiểu cường tay kêu lên, "Đi, hai chúng ta không đi đại lộ, trực tiếp chui đường nhỏ." Tại tiểu cường đừng nhìn tiểu, tâm nhãn thật nhiều, lôi kéo ta tiến vào bên cạnh lâu trong động, chúng ta vừa nấp kỹ, liền thấy mấy cái bảo an cùng cảnh sát chạy tới. Ta toàn thân đau, hơi động đậy giống như là muốn thổ hết cảm giác, ta miễn cưỡng nói, "Nhanh đi bệnh viện, phi đầu ma đi theo người bị hại cùng đi bệnh viện." Ta cùng tại tiểu cường từ chỗ tối ra, đi một con đường khác, đến đi ra bên ngoài trên đường cái. Trời đông rét đêm khuya, bốn bề vắng lặng, gió lạnh ồ Tại ven đường thật vất vả hạ một chiếc taxi, lái xe hỏi ta đi đâu? Ta hỏi hắn gần nhất bệnh viện ở đâu. Lái xe nhìn ta này tấm chật vật tướng cho là ta làm sao vậy, tranh thủ thời gian lái xe đến bệnh viện. Khu công nghệ cao lớn nhất bệnh viện là Nam viện, đêm khuya phòng khám bệnh chống chân không có người nào, ta cùng tại tiểu cường tìm tới nhân viên trực, đem cái lìn tình huống hình dung một lần, trực ban ca đầu, mới vừa rồi là tới như thế cái cô đường, tổn thương thật nghiêm trọng đã làm nằm viện thủ tụ, một hồi toàn thân kiểm tra, hiện tại ở tại khu nội trú lầu 8. Hắn đem số phòng cùng giường hào đều nói cho ta biết. Ta mang theo tại tiểu cường xuyên qua thông đạo hành vào đằng sau khu nội trú, lên tới lầu 8, ban đêm hành lang không có người nào lại tệ có mấy cái y tá. Chúng ta tới đến trước phòng bệnh không tiến vào, cách lấy cánh cửa đi đến nhìn, tận cùng bên trong nhất tới gần cửa sổ giường ngủ nằm cái Kaelin, Khuê Mật thủ ở bên cạnh. Hai người chính nói chuyện. Có y tá từ bên cạnh ta đi qua, đi vào bên trong hồ, 35 giường bệnh nhân ra tới làm một hạng kiểm tra. Cái Kaelin từ trên giường, ta cùng tại Tiểu Cường vội vàng giấu vào hành lang cẩn thận nhìn chằm chằm. Kaelin cùng Khuê Mật đi theo y tá đằng sau, muốn đi thang máy đến dưới lầu. Đúng lúc này, ta chợt thấy một cái tối tăm đậm đặc viên cậu như là khói đen cũng tiến thang máy. Ta buồn bực trong thang máy người làm sao không có chút nào phát ra đâu. Cửa thang máy đang chậm rãi khép kín. Ta trong lúc tình thế cấp bách đối với tiểu cường nói, "Ngươi tại tầng lầu này không nên động, ta tốt về tới tìm ngươi." Nói, ta từ hành lang song tới, bước nhanh hướng cửa thang máy chạy tới. Tại thang máy khép kín trong ngáy mắt, ta chăm chú nắm lại cửa sắt, mạnh sinh sinh đem nó tách ra. Cái lìn cùng khuê mật căn bản không nghĩ tới ta sẽ theo tới, nhìn thấy ta về sau, hai người bọn họ dọa đến há to miệng. Cái lìn ôm chặt lấy bên người y tá, từ từ nhắm hai mắt hồ, y tá cứ mạng, chính là hắn, chính là hắn. Đó là cái lên tuổi trung niên y tá, tương đương kinh nghiệm, cũng có đảm đường. Đem cái liễn cùng Khuê Mật che đậy tại sau lưng, nghiêm nghị hướng về phía Tang Hồ, "Ngươi muốn làm gì?" "Lan đi." Ta vội và nói, "Các người đi lên nhìn." Ba người đồng loạt ngẩng đầu bên trên nhìn, đầu người đã tung tích không gặp trong thang máy rốc tuyết. "Nhìn cái gì?" Khuê Mật nói. "Ta không phản bắt được." Ý gì tá đem cửa thang máy một lần nữa theo mở, bảo hộ hai nữ sinh từ trong thang máy ra, ta cũng không có ngăn đón. Ta ngẩng đầu nhìn thang máy chờ nhà, thật là lạ. Đầu người làm sao lại tự hành biến mất? Ta vừa muốn từ trong thang máy ra ngoài, tại tiểu cường chạy tới thúc giục ta nói, "Tề tranh thủ thời gian nhấn nút thang máy đi." Đường đi lầu 1, các nàng đã báo cảnh bắt ngươi. Ta tùy tiện ấn cái tầng lầu, xuống đến lầu 3. Nam viện chiếm diện tích tương đối lớn, hành lang bộ hành lang, gian phòng chịu gian phòng, thật muốn thành tâm tại lâu bên trong cất dấu, căn bản bắt không đến. Vừa rồi là chuyện gì xảy ra? Ta đem đầu người đột nhiên không có sự tình cùng tại tiểu cường nói. Tại tiểu cường nói, các ngươi đều không nhìn thấy sao? Thế nhưng là ta có thể nhìn thấy, đầu người kỳ thật một mực dấu trong thang máy. Ta tâm niệm vừa động, nghi hoặc hỏi, ngươi làm sao lại nhìn thấy? Tại tiểu cường nói, "Đệ từ khi lần kia ta chết rồi sống lại về sau, liền có thể nhìn thấy rất nhiều người bình thường không thấy được đồ vận. Ta nhìn hắn, ta đã từng dùng thần thức quan sát qua ngươi, ngươi tại thần thức chi cảnh bên trong là một đoàn màu đen. Rõ bức sâu, kia là chuyện gì xảy ra? Tại Tiểu Cường đến cùng vẫn còn con nít, nháy mắt mấy cái lắc đầu, không biết, không, có người cùng ta nói qua. Ta nói, ngươi có không có cách nào để người khác cũng nhìn thấy đầu người. Tại Tiểu Cường lắc đầu, chưa thử qua. Chúng ta trong hành lang đang nói, bỗng nhiên đầu kia đi tới một cái bảo an, dùng bộ đàm nói hai câu nói, sau đó chỉ vào người của ta hô, ngươi đừng đi, nói ngươi đâu? Chạy. Ta lôi kéo tại Tiểu Cường chạy. Vừa trốn đi hành lang, lại qua tới một cái bảo an. Ta vội vàng chuyển hướng thang lầu, nếu như là chúng ta, thoát thân rất dễ dàng, ba tung hai vọt liền không còn hình bóng, nhưng bây giờ còn mang theo hai tử. Tại Tiểu Cường lại không tầm thường cũng là hai tử thân, không có khả năng giống kiện tướng thể dục thể thao. Ta trong lúc tình thế cấp bách một thành cong lên hắn, từ từ thuận thang lầu chạy xuống, đèn tin quang tiệp động, bộ đàm không ngừng, hai bảo vệ từ phía trên đuổi tới. Tại Tiểu Cường ở phía sau lưng sóc này nói, "Tề ca, cho ta xuống đi." "Chính ngươi đi, bọn hắn sẽ không làm gì ta." Ta kiên quyết lắc đầu, khẳng định không được, muốn đi cùng đi. Ta chế định ra đơn giản kế hoạch, giữ lại tại tiểu Cường ở bên người sát thực vướng chân vốn tay, nghĩ biện pháp đem hắn đưa ra bệnh viện, chờ phóng tới an toàn địa phương, ta còn muốn trở về đối phó phi đầu. Viên này phi đầu tối nay là không đạt mục đích thể không bỏ qua, nhất định phải chơi chết cái lỉnh không thể. Thế nhưng là lại không nhìn thấy nó, khá là phiền thoái, thực sự không được chỉ có thể động dụng bị hao tổn thần thức đến định vị trí của nó. Đến lầu một ta đi vào cửa chính, phát hiện môn đã đã khóa lại, phía trên có chữ viết, rõ ràng viết, qua trong đêm 10 điểm này cửa không mở. Ta công tại tiểu Cường trở về chạy. Không có chạy bao xa, bốn cái bảo an từ hành lang đầu kia ra, đem ta ngăn chặn. Đằng sau là khóa lại môn, phía trước là bốn cái chẳng hán, xung quanh không có ẩn thân địa phương, giờ phút này ta tránh cũng không thể tránh. Ta đem Hải Tử buông xuống, đối bảo an nói, các ngươi đừng hiểu lầm, ta là người tốt, ta là tới bảo hộ bệnh nhân. Một cái bảo an lắc lắc điện thoại, chúng ta đã báo cảnh sát. Cảnh sát lập tức tới ngay, có chuyện gì ngươi cùng cảnh sát nói đi. Cảm ơn, chúng ta không làm khó dễ ngươi, ngươi cũng đừng làm khó dễ chúng ta, ngoan ngoãn theo chúng ta đi. Người tốt ta tốt mọi người tốt. Tại tiểu cường đột nhiên kiên quyết nói, "Thế ca, ngươi đi trước." Ta thở sâu, quan sát mấy cái này bảo an vị trí, có thể từ nhất mặt phải nhân thân bên cạnh đi vòng qua, nếu như tốc độ rất nhanh. Mấy cái này bảo an nhìn ra ánh mắt của ta không đúng, coi ta là thành cùng hung cực các chi đồ, như lâm đại địch. Ta thở sâu nhắm ngay đầu kia đường chạy trốn, đột nhiên động, nhanh chóng phía bên phải mặt chạy đi. Mấy cái bảo an giống to, bắt hắn lại. Ta đem tiên cương đạp bộ dùng đến cực hạ, người đầu tiên bắt ta. Ta khó khăn làm chánh thoát, dưới chân chợt đi, lại né qua người thứ hai chặn đường, đến người thứ ba, ta xuất thủ đẩy. Người kia không kịp phản ứng, lóe ra đường tới. Ta gấp rút bước chân, một cái lên xuống bắn qua qua rốt cục đột phá bọn hắn phòng thủ. Phía trước là hành lang, chỉ cần chạy tới lại nghĩ bắt ta liền không còn kịp rồi. Ta gấp rút bước chân vừa chạy ra xa 2m. Đằng sau chuyển đến tại tiểu cường thanh âm, các người bắt ta làm gì? Thả ta ra. Ta quay đầu nhìn lại, mấy cái bảo an thật có tật thâm mắt, bọn hắn thế mà đem tại tiểu cường bắt lấy. Hắn dù sao cũng là đứa bé, bảo an lại đem hai tay của hắn ngược lại đừng ở sau lưng. Tại tiểu cường tả hựu uốn éo, nhọ mặt từng hồng, giống như là mưa khóc. Ta giận tí mặt, các ngươi còn là người sao? Các ngươi phối tại bệnh viện công được sao? Vung ra hài tử. Một cái bảo an nói. Vậy ngươi chạy cái gì, ngươi không tìm chúng ta cũng sẽ không làm có hắn, ngươi ngoan ngoãn tới, đừng ra vẻ." Trong lòng ta một cỗ lửa đang do dự, Bảo An dùng sức đem tại tiểu cường cánh tay lại sau này vặn vẹo lên, tại tiểu cường hoa hoa khóc, nước mắt chảy ra tới. Ta khoát khoát tay, "Được, các ngươi lợi hại." Ta xoay người quay lưng về phía họ, sau đó đem quần áo nút thắt giải khai, vô vô tể tệ đầu nói, "Ngươi đi trước đi." Tể tệ tại ta hiểm hộ dưới, thuận ống quần chạy xuống, tiến vào bên cạnh trong bóng tối không thấy bóng dáng. Ta đi vào Bảo An trước mặt, mấy người bọn hắn vồ lên đem ta bắt lấy, sợ ta chạy, đem ta hai cánh tay vặn lên đến đằng sau tới cái phun khí thức. Bọn hắn đem ta cùng tại tiểu cường bắt giữ lấy phòng an ninh, bên trong lại âm lại lạnh. Mấy người nhìn ta, ta lòng nóng như lửa đốt, không phải sợ đường, mà là lo lắng phía trên cái lính, không biết phi đầu mà sẽ sẽ không xuất thủ. Đợi không đầy một lát, có người đẩy cửa tiền đến, là cảnh sát. Hắn nói cho mấy cái bảo an áp lấy ta trước lên trên lầu khu nội trú, hỏi ý người bị hại xác định thân phận của ta về sau, lại áp tiến cục cảnh sát, đây là nhất định phải quá trình. Cảnh sát lên cho ta lưng cầm tay, mấy người áp lấy ta đi thẳng máy đến lầu 8. Bọn hắn đem ta bắt giữ lấy bệnh ngoài phòng. Cái lính đã kiểm tra trở về, Khí sắc không tốt, nằm ở trên giường đánh lấy chuối nước, khuê mặt ở bên cạnh chính đồ nước, hai người nhẹ nhàng nói chuyện. Cảnh sát ở bên ngoài góc cửa, ra hiệu các nàng nhìn ra phía ngoài, lúc này đẩy phòng bệnh người đều tỉnh dậy, có bệnh nhân cũng có gia thuộc cùng một chỗ đều nhìn qua, bọn hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua cảnh sát còn tay phạm nhân dạng này kính chiếu ảnh. Đây có phải hay không là hại ngươi người kia? Cảnh sát chỉ vào người của ta hỏi Cải Lìn. Cải Lìn suy yếu gật gật đầu, chính là hắn, là hắn xâm phạm ta, còn để cho ta thụ thương. Đi thôi. Cảnh sát đợi ta, những người còn lại thấp giọng nghị luận, nói không có nghĩ đến tên tiểu tử này là cái đại manh. Ta quét vòng phòng bệnh, khép mắt thu hút, âm thầm dùng thần thức đến xem, thần thức ổn khúc về phòng bệnh. Thần thức chi cảnh bên trong trên người những bệnh nhân này tản ra một chút tàm đạm khí tức, có thể là bọn hắn phụ năng lượng. Thần thức tiếp tục đi lên phía trước, đi vào cái liền cùng khuê mật trước người, ta đột nhiên nhìn thấy khuê mật quanh thân tất cả đều là hắc khí, yêu khí chẳng ngập, đen như vậy tại dị. Hiện tại cơ bản có thể xác định, tại chùa Miếu lúc, ta tại thần thức chi cảnh trông được đến trong đám người hắc khí liền bắt nguồn từ cái nải khê mặt. Nhưng phi thường kỳ quái chính là, khê mặt đạo hạnh nhìn cũng không sâu, làm sao lại đen đến như thế đậm. Thần thức vượt qua nàng lúc, ta thấy rõ Phòng bệnh chỗ cao nhất trên trần nhà, chính treo lấy một viên tối tâm đậm dạ đầu người. Cái này cái đầu người như yêu như ma, chính bất động thanh sắc từ trên cao nhìn xuống xuống tới. Thần chí của ta đụng một cái đến nó, lập tức có phản ứng, nó hơi khẽ nâng lên đầu, tóc đen khe hở đằng sau lộ ra ung tùm ánh mắt, chăm chú nhìn ta. Chương 522, giá quá lớn. Cảnh sát đời ta, nghiêm nghị quá lớn, nhìn cái gì? Đi nhanh lên. Trở về lại thu thập người. Đầu người lơ lửng tại cái lịn dường bệnh phía trên, nó nhìn ta chằm dấu ở tóc đen đằng sau miệng tựa hồ tại nhếch răng cười. Tâm tình của ta một chút liền nổ, lớn tiếng hô Cái liền nhanh rời đi nơi này, bằng hữu của ngươi muốn hạ ngươi. Ngươi ngẩng đầu nhìn, phía trên có cái đầu người. Trong phòng bệnh còn có 4-5 người, nghe đến đó nghị luận ầm ĩ, vậy viện vốn chính là suối quẻ chi địa, đêm hôm khuya khoắt đèn huỳnh quang tê tê vang. Tăng thêm mấy phần quỷ dị chi khí, ta như thế một hồ, tất cả mọi người không tự giác ngẩng lên đầu hướng lên trên mặt nhìn. Đầu người này đạo hạnh sắc từ cao, không biết dùng cái gì huyền thuật, vờn ý mà phàm nhân không nhìn thấy nó. Có cái lao thái, thái bệnh nhân nói, tiểu hòa tử đêm hôm khuya khoắt đừng nói những này, còn có để hay không cho người ngủ. Cái này phần tử phạm tội là tại dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, có người nói Cảnh sát đồng chí mau đem hắn bắt đi, không muốn nhiễu loạn bệnh viện bình thường trật tự. Cảnh sát hung hăng nhấn lấy ta, đi nhanh lên, về cục cảnh sát lại thu thập ngươi, không phải đem ra của người đảo tầng tiếp theo không thể. Lúc này kia cái đầu người chậm rãi từ trần nhà giáng xuống, bay ở cái lìn ngay phía trên không đến nửa mét địa phương. Nàng khuê mật quay đầu nhìn ta, bí ẩn cười một tiếng, Tiêu Dung lập tức biến mất, nàng nhỏ giọng đối cái lìn nói, "Lâm Lâm, ngươi ngủ một hồi đi, nghỉ ngơi thật tốt. Cảnh sát là sẽ không bỏ qua người xấu." Cái nằm tại trên giường bệnh, che kín màu trắng chăn mền, mơ mơ màng màng muốn ngủ. Khuê mặt đi vào bên tường tắt đèn, đầu người không nhìn nữa ta. Con mắt gấp chằm chằm lại lịn, giống nhìn một con tọ trắng nhỏ, chỉ có thể đèn một quan trong phòng đen, nó liền muốn ra tay. Ta tả hưu lón léo, cảnh sát đồng chí, các ngươi tin ta một lần, có người muốn hại nàng, trong phòng có đầu người. Trong phòng bệnh tất cả bệnh nhân cùng ra thuộc cùng một chỗ hô, lăn ra ngoài. Cảnh sát hận nĩu lấy lỗ thai của ta, tiểu tử ngươi chính là muốn ăn đòn. Hảo hảo cho ngươi thư thư ra. Lỗ thai là thân người bên trên tương đối mẫn cảm bộ vị, dùng sức nắm chặt như vậy một chút, để cho ta toàn thân phát khô. Ta lắc lắc tay, mấy cái kia bảo an ở phía sau đạp ta, miệng bên trong hùng hùng hổ hổ, em gái ngươi để ngươi không thành thật. Khuê mật đi vào bên tường phải nốt đèn, đúng lúc này, một cái tinh tế đồng âm nói, "Tỷ tỷ, ngươi không muốn tắt đèn." Ánh mắt mọi người nhìn sang, ta nhìn thấy tại tiểu cường không biết lúc nào đi tới cửa, tế thanh tế khi đối khuê mật nói chuyện. Khuê mật không biết hắn là ai, còn sắp xếp gọn tâm đầu, "Tiểu đệ đệ, ngươi là nhà ai a, bệnh nhân muốn nghỉ ngơi, ta phải nốt đèn, đừng ảnh hưởng mọi người." Nói nàng phải nốt, tại tiểu cường đứng tại cửa ra vào chăm chú nhìn phòng bệnh, con mắt sử sở. Ta lập tức biết hắn đang làm gì, tại tiểu cường đang xuất thần. Lúc này bầu không khí quỷ dị, cảnh sát cùng bảo an nhìn sử sốt. Không biết đứa nhỏ này muốn làm gì. Tại tiểu cương đứng tại cửa phòng bệnh trực lăng lăng là người, quá trình khả năng cũng liền năm sáu giây, đột nhiên trong phòng bệnh có một nữ nhân hét lên một tiếng a. Thanh âm tê tâm liệt phế, nữ nhân kia ôm đầu, chỉ vào cái lịn dường bệnh hô, có thứ gì bay trên trời. Đám người đồng loạt nhìn sang. Giờ này khắc này nhìn thấy cả rồi, cái lịn giường bệnh phía trên, lơ lửng một con cực đại đầu người. Đầu người này tóc đen đầy đầu rủ xuống, không gặp ngũ quan, lộ ra hai con âm chấm mắt, muốn đi phương hướng chính là buồn ngủ cái lín. Ai cũng chưa từng thấy qua đầu người còn có thể nửa bỏ không, trong phòng bệnh kinh hai âm thanh liên tiếp. Lúc đầu những bệnh nhân kia liền có vẻ bệnh, có mấy người trực tiếp dọa có quắp trên mặt đất. Cảnh sát cùng bảo an hoàn toàn động, trực lăng lăng nhìn xem đầu người, cái này, đây là thứ đồ gì? Ta lập tức minh bạch, tại tiểu cường xuất thần về sau, không biết dùng biện pháp gì thế mà phá đầu người với thuật, để nó ở trước mặt mọi người hiện hình. Giống như là trong chậu giậu nhỏ nước, cả cái phòng bệnh đều nổ. Kellyn lúc đầu mơ mơ màng màng đi ngủ, nghe được động tinh không đúng, mở to mắt, đột nhiên nhìn thấy một viên cực đại đầu người phù ở trước mắt, nữ hài rít lên một tiếng, hơn nửa đêm truyền toàn bộ bệnh viện hành Lang. Nàng đã hôn mê. Ta nhìn thấy cái liền che chăn mền đỏ thắm một mộtả lớn nàng lại đổ máu hai tử hẳn là giữ không được đầu người tại không trung bay hai vòng giống như đặc biệt thất vọng dáng vẻ nó bay đến bên cửa sổ cửa sổ là đóng chặt nó lại hướng phía cửa chính bay tới bảo An dọa đến chạy từ phía cảnh sát lấy ra thương cũng ngộ nhiều người như vậy hắn không dám nổ súng ta vung lấy sau lưng hai cánh tay giống to mau đem còn tay mở ra cảnh sát dọa đến đầu góc trong không ánh mắt 5 không nhìn ta tìm súng tay run dậy chỉ vào càngng bay càng gần đầu người đúng lúc này trong hành lang chí chí đều hai tiếngtể tệ không biết từ chỗ nào xuống tới Nó nhìn chằm chằm giữa không chung đầu người, lo lắng thế ư? Ta minh bạch nó muốn làm gì, nó chạy đến bên người lúc ta thấp hạ thân, dùng thân thể làm nghiêng phương hướng trợ lực, Tệ Tệ nhanh chóng thuận chân của ta chui lên thân thể sau đó đến đầu vai. Ta đứng lên hướng về phía trước phía trên đưa tới, Tệ Tệ lập tức đằng không mà lên, như màu vàng mũi tên bắn thẳng đến giữa không chung đầu người. Đầu người nhất hầu phát ra ha ha quái thành, giống như cười mà không phải cười. Ta chuyên chú tinh thần nhìn chằm chằm nó, không biết nó muốn làm gì, cái này quên một cái nhân vật mấu chốt, cái kia Khuê Mật. Khuê Mật trang đang sợ dáng vẻ, do đến ngã sắp xuống, chính đụng đang xuất thần tại tiểu cường trên thân. Tại tiểu cường xuất thần trạng thái, đối tình huống ngoại giới hoàn toàn không biết, để khuê mật đụng té xuống đất, hai tử quẳng trượt ra đi, con mắt mở ra, nhìn ta, sắc mặt đỏ đến không bình thường. Tệ Tệ nhào về phía đầu người sắt na. Tại tiểu cường xuất thần trạng thái bị cưỡng ép kết thúc, đầu người huyễn hóa chôn vùi vô tung vô ảnh, tệ tệ thế mà nhào không, từ giữa không trung rơi trên mặt đất, dùng chân trước chỉ vào hành lang chít chít kia. Ta điều dùng thân thức, nhìn thấy đầu người không có ham chiến, nó lại thoát ra huyễn thuật, hành lang trần nhà một đường bay ra. Ta mang theo tệ tệ đang muốn đuổi theo ra đi, quay đầu nhìn thấy tại tiểu cường sắc mặt giống máu đồng dạng đỏ, đỏ đến quả thực có thể nhỏ ra huyết. Lúc này bác sĩ y tá trực đều đến, cái khắp phòng bệnh người đều đi ra xem náo nhiệt, nhao nhao nghe nóng chuyện gì xảy ra. Ta chả hết lấy lưng quần tay, ngồi xổm ở tại tiểu cường trước người không cách nào đỡ dậy hắn, lo lắng nói, "Tiểu Cường, ngươi nhìn ta." Tại tiểu cường mặt đỏ như máu, như là tàu hỏa nhập ma, ta biết không tốt tranh thủ thời gian tìm bác sĩ, "Đại phu, đại phu, nơi này còn có người bị thương." Tại tiểu cường sững sờ nhìn ta, không phát ra được thanh âm nào. Mạn Liên Huyết hồng, bộ dáng đáng sợ đến cực điểm, giống như là hắn toàn bộ đầu sẽ tại trong tích tắc bạo vỡ đi ra. Ta lo lắng sắp khóc, "Đại phu, đại phu, ngươi xem một chút hắn thế nào." Một cái thầy thuốc tập sự tới nâng trên đất tại Tiểu Cường, Tiểu Cường khoát khoát tay, đột nhiên hé miệng phun ra một ngụm máu lớn. Ta cùng cái này nhỏ bác sĩ răn rắn chắc chắc bị phun khắp cả mặt mũi đều là, áo khoác trắng bên trên tất cả đều là lâm ly giọt máu. Tại Tiểu Cường khỏe môi mép lên đỏ tươi máu, khỏe miệng khẽ cười cười, sắc mặt trắng bệnh song xoài trên mặt đất. Ta quỷ trên mặt đất nhìn hắn, tâm như kim đâm, hai cánh tay hung hăng giắt lấy cái quầng, cổ tay phi thường rắn chắc, phát ra kéo kẹt kéo kẹt tiếng vang. Lúc này hôn mê cái lịn được đưa lên dị động bệnh, bác sĩ cùng y tá đẩy nàng ra ngoài, có người y tá vén chăn lên nhìn nhìn phía dưới, nói một câu, hài tử chỉ sợ giữ không được. Ta ngồi dưới đất toàn thân phát lạnh, cảnh sát tới nắm chặt ta, đem ta kéo dậy, vừa rồi chuyện phát sinh hắn đều thấy được. Nói chuyện khẩu khí cũng mềm nún, ngươi cùng ta trở về ghi chép ghi khẩu cùng, đến cùng xảy ra chuyện gì? Tại tiểu cường được đưa vào khám gấp, ta nói, ta trở về với ngươi có thể, để cho ta gọi điện thoại. Cảnh sát nhìn xem ta, do dự một chút giúp ta đem cổ tay từ phía sau chuyển đến phía trước. Sau đó cho điện thoại di động, ta cho nghĩa thuốc còn có lão Vu đầu phân đừng gọi điện thoại, để bọn hắn lập tức đến khu công nghệ cao năm việc tới. Sự tình ta không có nói quá nhiều, sợ bọn họ sốt ruột, chỉ nói là tại tiểu cường xảy ra chút ngoài ý muốn. Ta còn muốn đi cục cảnh sát ghi khẩu cung. Nói chuyện điện thoại xong ta xem một chút phòng bệnh, thể thể không biết dấu ở đâu, bất quá nó cực thông nhân tính ta rất tiến tâm, chúng ta từ có biện pháp liên hệ. Ta đi theo cảnh sát từ lâu bên trong ra, trải qua nhiều chuyện như vậy, giờ phút này mới 2 giờ sáng nhiều trùng, chính là trời tối người điên thời điểm, ta đi theo hắn tiến xe cảnh sát, một đường đến cục cảnh sát. Đến kết thúc tự liên bắt đầu thẩm ta, ta đơn giản đem chân tướng nói một lần, đám cảnh sát căn bản không tin, bắt ta đến người cảnh sát kia vì ta nói giúp còn bị lãnh đạo mắng một trận. Ta nói cho bọn hắn tìm đội cảnh sát hình sự Liêu lộ trưởng, hắn biết ta sự tình. Có người cho đội cảnh sát hình sự gọi điện thoại, hơn nửa đêm Liêu cảnh sát phong trần mệt mỏi đến đây, đem ta gọi qua một bên hỏi chuyện gì xảy ra. Ta đem sự tình rõ ràng rành mạch nói một lần, Liêu cảnh sát nhìn ta, phía trên đối phụ nữ mang thai sự tình tương đương coi trọng, lao phát gia náo y hoạn náo loạn nhiều ngày như vậy, Lãnh đạo đối cái này vụ án đặc biệt chú ý bất quá ngươi nói những này chỉ có thể làm nổi sang thượng báo lãnh đạo, trên mặt không thể nói như vậy, ngươi chờ ở tại đây đi, ta đi thao tác. Ta tại hành lang ngồi, đại khái hơn nửa giờ, Liêu cảnh sát xong xuôi quá trình ra, mang theo ta hướng mặt ngoài đi. Phi đầu ma làm sao bắt? Hắn hỏi ta. Ta lắc đầu. Đầu mối duy nhất ngay tại cái lỉnh khuê mật trên thân. Liệu cảnh sát nói, "Biết, ngươi trước đi bệnh viện, ta đi tìm cô bé kia, đem nàng bắt lại thẩm, không tin nàng không mở miệng." Ta Hung Thần nói. liệu cảnh sát cười khổ, "Nào có dễ dàng như vậy, kia không thành lạm chấp pháp. Bên ngoài người ta căn bản không có phạm pháp. Ngươi chớ để ý, ta nghĩ một chút biện pháp." Hắn lái xe đưa ta đến bệnh viện, chúng ta đến hành lang trông thấy nghĩa thuốc. Nghĩa thuốc cùng Vương Thẩm Chính đang nói chuyện, gặp ta tới lo lắng nói, "Tại tiểu Cường đưa được giải phẫu thất, ngươi nhanh đi nhìn xem." Gia Gia nói, "Cháu trai muốn là chết hắn cũng không sống." Chương 523, Văn Thủ chúng ta tại bệnh viện tìm tới Lao Vu Đầu, biết được tại Tiểu Cường đưa được giải phẫu thất ngay tại cũ rút. Tại hành lang ta bồi lấy bọn hắn, Liêu cảnh sát lên trên lầu tìm cái liền đi điều tra khuê mật tin tức, thời gian không dài hắn xuống tới nói, nữ hải kia đã đi, khuê mật gọi đạo phi, công tác cụ thể cùng gia đình tin tức cũng tra ra được. Ta đi chút tra, có việc điện thoại câu thông. Liêu cảnh sát trong đêm đi. Mấy người chúng ta tại hành lang đợi đến Hưng Đông thời điểm, có y sinh ra, nói cho chúng ta biết bệnh nhân tình huống ổn định lại, mấy ngày nay không muốn để hắn hoạt động. Tại Tiểu Cường an bài nằm viện, đưa vào phòng bệnh bình thường. Hải tử sắc mặt trắng bệch, mười phần mệt mỏi, nhìn xem ra ra cười, anủi chúng ta nói hắn không có chuyện. Đứa nhỏ này quá hiểu chuyện, hiểu chuyện làm cho đau lòng người. Lão Vu đầu lôi kéo Hải tử tay nhỏ thở dài thở ngắn, ta ngồi ở bên cạnh nhìn ngoài cửa sổ hừng sáng bầu trời, trong lòng cũng cảm giác khó chịu. Một đêm này kinh lịch sự tình nhiều lắm, phi đầu hàng vẹn vẹn sở lấy ra lông, là ai căn bản không biết. Chỉ có thể suy đoán ra cái kia gọi Đạo phi khoe mặt liên lụy vào trong đó, hẳn là người biết chuyện. Ba ngày tại trong tự viện phát sinh những sự tình kia lên xem, khi đó ma hẳn là Đạo phi, bởi vì theo ta đã biết, tu tập phi đầu hàng là không thể nào ba ngày ra mà nếu như là nàng, nói do Đào Phi không chỉ là người biết chuyện, càng có khả năng cũng là người tu luyện, nàng cùng Phi Đầu Ma quan hệ không tầm thường. Ta đang nghĩ ngợi, tại Tiểu Cường nhẹ nói, "Ka ka, ta cúi đầu xuống nhìn hắn, "Thế nào? Có việc cùng ta nói." "Thế ca, ngươi cùng ta ra ra nói một chút chứ sao? Ta vừa rồi thổ hết lại không được người khác, là nhân quả báo ứng, nhất định phải lấy mối bồi thường." Tại Tiểu Cường suy yếu nói, "Ngươi vì sao lại nghĩ như vậy?" Ta nhìn hắn. Lúc ấy ta để Phi Đầu Ma hiện hình, tại Tiểu Cường thanh em rất yếu, cái kêu mang thai hải tử tỷ tỷ chính là bởi vì thấy được Phi Đầu mới dọa đến không có hại tử, hết thảy nguyên nhân đều tại ta. Hắn nói xong lời này, trong lòng ta hơi hồi hộp một chút. Tại tiểu cường như thế luận cũng không phải hoàn toàn không có đạo lý, từ nơi sâu xa thật sự có nhân quả báo ứng cái này nói chuyện. Hắn làm sử dụng pháp thuật để ẩn hình phi đầu trống rống xuất hiện, doa ngắt cái lìn, trực tiếp dẫn đến nàng xuất huyết nhiều hài tử khó giữ được, chẳng lẽ bút chứng này nhớ đến tại tiểu cường trên thân. Hắn thua thiệt một đầu hài nhi mệnh, lấy đại thổ máu cùng tụ thương đến hoàn lại này báo. Kia vận mệnh cũng có chút quá thị phi không phần, quá tàn ta tâm tình kiềm chế, hắn không nên suy nghĩ nhiều. Tại tiểu cường ho khan hai tiếng, Tề ca người đáp ứng ta, nhất định phải bắt lấy Phi Đầu Ma. Ta gật gật đầu, ta đáp ứng ngươi, yên tâm đi. Ta đối lão Vu Đầu nói phải đi làm ít chuyện, ta xài bất tử trong bệnh viện ra, mặc dù là sáng sớm, nhưng sắc trời u ám, ta đi lại nặng nề hướng bệnh viện bên ngoài đi. Chính đi tới tâm niệm cùng một chỗ, buồn hoa trước một đầu hoàng ảnh từ bên trong xung tới, thuận ống quần bò lên, là Tệ Tệ. Trải qua tối hôm qua trận chiến kia, ta cùng Tệ Tệ hiện tại cơ hồ tâm ý tương thông. Thân thức lẫn nhau liên, chỉ cần cách không tính quá xa, tâm niệm lên chỗ liền có thể cảm giác được nó. Ta sờ Tệ Tệ đầu, thấp giọng nói, vất vả ngươi. Tệ Tệ chít chít tiếng, Ta hồi tưởng cùng phi đầu so chiều, cảm giác năng lực của mình chênh lệch quá nhiều, nhiều lần đều để nó chạy thoát. Nó thật muốn sự xuất toàn lực đối phó ta, tuy có thể tể tương trợ, ta cũng không có khả năng đánh qua nó. Ta quay đầu nhìn xem ảm đạm bệnh viện cao Úc, rốt cục quyết định muốn đi làm một chuyện. Ta đánh xe, sau một giờ đến rừng rậm công viên, trực tiếp đến giữa sân núi chùa Miếu Đại viện. Ta xài bước, đi vào biệt viện văn thù Bồ Tát đạo trưởng, lúc này là sáng sớm, trong miếu không có du khách, trống rỗng yên lặng. Ta đi vào đại điện, như vậy đại Phật trong điện chỉ có Lâm Nha một người tại sau cái bàn nhìn Phật kinh. Ta đi đến văn thủ Bồ Tát Phật tượng trước chắp tay trước ngực, yên lặng thì thầm vài câu. Lâm Nha buông xuống Phật kinh nói, "Ta liền biết ngươi sẽ trở về." Ta nhìn nàng, "Vậy ngươi biết ta trở về mục đích là cái gì?" "Ngươi muốn cung phục mắt phải." Lâm Nha đứng lên nói, "Ngươi muốn mời văn thủ Bồ Tát Phật ấn thần thông." Ta gật gật đầu, "Không sai." "Bất quá ta muốn hỏi ngươi cung phụng là thế nào cái cho phù pháp, mời văn thủ Bồ Tát Phật ấn lại có thể được cái gì thần thông, có thể khu mấy lần ma?" Lâm Nha đứng tại bên cạnh ta chắp tay sau lưng, nhìn xem phía trên cử đại Bồ Tát giống nói, "Tây Du ký đọc qua a." "Ừm." không trên đầu mang theo chính là cái gì?" Nàng hỏi: "Kim cô chú?" Lâm Nha cười lắc đầu, "Không, gọi là siết chặt, thi triển siết chặt mà chú ngữ mới gọi kim cô chú." Ta biết nàng không phải tùy ý nhắc lên đoạn này điên cố, trong đó tất có nguyên do, liền chờ nàng nói dưới. Lâm Nha nói, "Trưởng lão niệm một lần kim cô chú, tốn nội không liền đau một lần. Cho văn thủ Bồ Tát cũng phụng mắt phải tình huống cũng đại khái như thế. Ta sẽ mời văn thủ Bồ Tát phân thân đổi lấy ngươi mắt phải, mà mắt phải của ngươi thì cùng phụng đến Bồ Tát Phật tiền, đến lúc đó nhưng tấn khu ma. Vậy đổi đi." Ta hờ nói. Về sau hành tẩu giang hồ, chỉ dựa vào thiên cương đạt bộ quá đơn bạc làm cái bổ tát đặt ở trong hốc mắt, nghị khu ma liền thịnh xuất đến cũng không tệ. Chấm đã, ta còn chưa nói xong." Lâm Nha nói, đơn giản tới nói, mời Phật tấn phân thân là có tác dụng phụ. Ngươi dùng một lần, con mắt liền sẽ đau 10 ngày." Ta nuốt nước miếng, ngươi không phải mới vừa nói mắt phải của ta đã cũng phụng đi ra à, làm sao sẽ còn đau? "Mắt trái đau." Lâm Nha nói, cung phụng không phải nói dùng đau khép ngươi mắt, con mắt sẽ còn hào hảo ở tại ngươi trên mặt, ngươi cũng có thể nhìn thấy đồ vật, sẽ không làm độc nhãn long. Cái gọi là phụng, là đem nơi mắt phải thần phụng đến vật tiện. Nói như vậy, Chính là ngươi mời một lần văn thủ Bồ Tát Phật thân Khuma, mắt phải liền sẽ kịch liệt đau nhức 10 ngày. Ta thở phào một hơi, đau liền đau thôi, ta có thể chịu. Con mắt còn đang là được, cái khác đều dễ nói. Ngươi biết sẽ làm sao đau không?" Lâm Nha nhìn ta. "Làm sao đau?" Toàn Tâm. Ta ha ha cười, đau liền đau đi, coi như con muỗi chích một miếng. "Tốt." Lâm Nha gật đầu, ngươi có này lớn thành tâm liền có thể, xin mời ngồi. Nàng mời ta làm được bố đoàn bên trên, sau đó đem Phật điện đại môn đều đóng lại, điện đường lập tức âm trầm xuống tới, tia sáng từ phía trên cửa sổ xuyên tấu vào, chiếu vào to lớn Phật tượng bên trên. Phạn xạ ra từng cái từng cái co sáng, mở mịt như mây. Lâm Nha để cho ta nhắm mắt, nàng cầm chuông đồng vây quanh vòng quanh, miệng bên trong đầu thì thầm lẩm bẩm không biết nói cái gì. Lúc này, ta trong ngực tệ tệ chít chít kêu hai tiếng, Lâm Nha dừng lại câu chuyện hỏi, ngươi trong ngực là cái gì? Ta mở mắt ra đem tệ tệ phong xuất, tệ tệ cực thông nhân tính, nhất là Phật điện nơi này, căn bản không dám lỗ mãng. Ngồi xổm ở một bên thành thành thật thật. Lâm Nha khẩu khí hoan hãn, vật nhỏ này ngược lại là có Phật duyên, cũng được, để nó làm chứng cũng tốt. Ta nói cho tệ không cần lo gọi. Lâm Nha vây quanh ta chuyện, không ngừng lắc lư chuông đồng thanh nhẹ tụ kinh. Trong đầu của ta tạp nghiệm rất nhiều, ngươi một lần Phật nhãn con người đau 10 ngày, cái này đau là thế nào đau, còn có thể đem người đau không chết được. Nếu như đau thời điểm ăn thuốc giảm đau đâu, có tính không mở hắc. Lại nghĩ cái vấn đề, Lâm Nha là lại anh sư muội, nhưng bây giờ đến xem người này cực kỳ cao minh, cũng là có cố sự nữ nhân a. Đang nghĩ ngợi bỗng nhiên hai mắt nhắm chặt toát ra đoàn ánh sáng, Lâm Nha thanh âm trầm thấp, phụng mắt mười Phật. Ta còn không có kịp phản ứng, mơ hồ nhìn thấy một đoàn thứ gì từ mắt phải của ta chỗ bay ra ngoài, như là hư vô linh hồn tuẩn chỉ riêng đi xa. Tông ta thẳng thắn này Không quá lý giải con mắt thần đến cùng là cái gì? Mắt phải cũng không có mù, còn có thể nhìn thấy đồ vật. Lúc này, chỉ riêng bên trong đột nhiên xuất hiện một tôn khoanh chân ngồi tĩnh tọa kim sắc Phật tượng, xem ra cũng liền dài bằng ngón cánh ngắn, nương theo âm thanh tiếng niệm Phật lấy cực nhanh tốc độ vào tới. Đột nhiên tiến mắt phải của ta. Tại Phật tượng tiến mắt một sát na, toàn bộ ánh mắt mạch máu giống như là đột nhiên bạo liệt, trong nháy mắt tất cả mạch máu mở ra bạc khởi, loại kia đau quả thực không cách nào hình dung, ta kìm lòng không được hét lớn một tiếng, toàn bộ hốc mắt tử đều tại đau đớn, mang nửa gương mặt đều tê. Ta cả người từ bộ đoàn bay lên, Vậy mà tại trên mặt đất trượt hơn nửa thước, đụng trên cửa, phát ra đông một thanh âm vang lên. Có thể nhắm mắt." Lâm Nha ở bên thai nhẹ nói, "Con mắt ta căn bản không mở ra được, vừa rồi kia cố đau để cho ta cơ hội cho là mình đã mất đi con mắt." Hơn nửa ngày miễn cưỡng mở ra, trước mắt cho bụi mờ mịt, ta thấy được Lâm Nha cùng tệ tệ. Lâm Nha nói, "Bồ Tát Phật Tấn đã cùng mắt phải của người đổi thành." Ta nhẹ nhàng sờ sờ mắt phải, sờ không ra có cái gì gì thường, ta run rẩy nói, "Ta, ta làm sao xin nó khumà?" Lâm Nha cho ta một bản viết tay trải qua chú, "Trở về đem cái này học thuộc lòng, nếu muốn Phật, thành tâm tụ chú." Phân tổ tử sẽ xuất hiện. Vừa rồi mắt của ta đau một cái. Ta run rẩy nói, "Từng." Lâm Nha nói, "Ngươi mời Phật về sau, Dạng này đau sẽ kéo dài 10 ngày." "Cái gì?" Ta thật sự là kinh ngạc, "Ngươi vui vẻ đâu? Dạng này đau một giây đồng hồ ta đều không muốn nhẫn, còn 10 ngày?" Lâm Nha cười không nói, cầm chung đồng trở lại sau cái bản để ở một bên, cơ lấy kinh thư phối hợp nhìn. "Ta hở ơ mở nói, có thể hay không? Đem Phật lại mời về đi, ta muốn về mắt phải." Lâm Nha lạnh lùng nhìn ta, "Ta làm ngươi đang nói đùa. Người tu hành nói lời như vậy đã bị coi thường, không có ý nghĩa." Ta chép miệng một cái, túi đầu đi ra ngoài, tể tể chít chít kêu cùng ra. Ta xem một chút bầu trời bên ngoài, sờ lên mắt phải. Trong lòng buồn nản đến cực điểm, ta thật sự là đem sự tình nghĩ đơn giản, xem ra hướng Phật Tổ thì nguyện sự tình thật không thể tùy tiện làm, phải trả ra cực lớn đại giới. Ta đại khái suy nghĩ ra chuyện gì xảy ra, cái gọi là cung phụng mắt phải, cũng không phải là muốn trong mắt của ta tử, kỳ thật Phật Tổ muốn chính là ta đau, đau đớn kịch liệt giống như nóng bỏng tín ngưỡng cùng nguyện lực, Phật Tổ muốn chính là thứ này. Chương 524, Cao nhân. Ta về đến nhà, tự gian mình ở gian phòng bên trong. Điện thoại tắt máy, cũng dặn dò Lao Ba đừng tới quấy rầy, sau đó đem cửa đóng gấp. Khoanh Chân ngồi ở trên giường, chậm rãi triển khai Lâm nhà cho ta Phật kinh, phía trên văn tự rất giống Hạ Già Văn, quanh co, hết thảy hai câu nói, phía dưới là hán ngự phát âm chú thích. Ta yên lặng đọc hai lần, câu nói đến còn sáng sủa trôi chạy, đọc lấy đến có ca hát tiết tấu và luật. Ta lại đọc thuộc lòng hai lần, một mực nhớ kỹ. Ta đem Phật kinh gấp lại để ở một bên, nhẹ nhàng lấy mắt phải, cảm giác nó chưa từng có như thế tiểu Ta thở sâu, Khuynh Chân ngưng thần, tập trung tinh lực bên phải mắt, bắt đầu đọc thẩm vừa rồi kinh văn. Ta như thế nhất niệm, con mắt quả nhiên có phản ứng. Cảm giác có độ vật gì sông ra ngoài, ta không dám mở mắt, mơ mơ hồ hồ nhìn thấy một vòng nguy nga kim sắc Bồ tát muốn từ mắt phải bay ra ngoài, ta vội vàng dừng lại kinh văn, nó trong nháy mắt lại tại con mắt đằng sau trong bóng tối chôn bụi. Ta thở vào một hơi. Văn thủ Bồ tát pháp tướng phân thân nhưng không dám tùy ý điều động, một khi ra ta liền phải thừa nhận triệt tâm liệt phế đau đớn, kia thật là không bằng chết đi coi như xong. Ta dựa vào tại đầu giường, thân mệnh mỏi mệt mỏi, hoảng hốt ngủ chết đi. Ngủ không phải đặc biệt chìm, nửa mê nửa tỉnh ở giữa bỗng nhiên ngụm đưa tới tay nhiều một đầu bích sắc Con rắn này không giải, ước chừng cũng liền nửa mét. Ta bóp lấy đôi rắn, thân rắn tại không trung không ngừng ngủ lượng. Ta một thân mồ hôi lạnh, một con rắn sống sở sở trước người, thật sự là có chút sợ hãi, lại không dám hành động thiếu suy nghĩ, không biết cái này rắn có hay không độc, nếu như cắn ta một cái đâu. Giấc mộng này thực đang chân thực, ta sợ lấy đôi rắn cảm giác còn trắng nó à, rắn không đứng ở không trung phun lưỡi rắn, lơ lửng, phi thường quỷ dị. Ta nói với mình tỉnh táo, suy nghĩ cái biện pháp, đem nó ném ra được rồi. Trên tay âm thầm tăng lực, đối sản nhà đột nhiên ném một cái, con rắn kia vung ra tay, liền trong nháy mắt xuất thủ, thanh xà đột nhiên quay đầu, nhiên hướng mặt của ta bay tới. Ta toàn thân cứng ngắc không biết làm thế nào, chớp mắt nhìn xem rắn tiếp cận, nó một ngụm ngụm mắt phải của ta. Ta quát to một tiếng, con rắn này vờ ơ im mà giống đào địa động đồng dạng lấy cực nhanh tốc độ từ mắt phải chui vào. Ta kêu thảm từ trong nọng trực tiếp thét lên ngọng bên ngoài, chờ khi mở mắt ra phát phát hiện mình quấn tựa ở đầu giường. Lão ba ở bên ngoài góc cửa, lo lắng hô: "Tiểu Tường, ngươi thế nào? Có sao không?" Ta sát leo mồ hôi ngồi xuống, cảm giác mắt phải phi thường không thoải mái, không biết có phải hay không là tâm lý tác dụng, ta miễn cưỡng từ trên giường xuống tới mở cửa, nhìn xem lão ba cười, "Không, có việc gì? Làm cái ác động ân, không có việc gì liền tốt. Hắn lo lắng nhìn xem ta. Ta đóng cửa lại, lau lau mồ hôi, trong lòng ẩn ẩn có dự cảm, chỉ sợ cung phụng ra mắt phải đời này đều không cầm về được, lúc trước nghĩ thực sự đơn giản, có chút hối hận. Ta kỳ thật đã sớm cất rời khỏi bát ra tướng tâm tư, ta nếu là cứng rắn lui nghĩ đến bọn hắn sẽ không biết cưỡng. Nhưng bây giờ mắt phải đã cung phụng ra ngoài, đời này đều không cầm về được, tựa như cổ đại nam nhân làm giải phẫu tiến cung đương thái giám đồng dạng, một khi lựa chọn con đường này, liền không thể quay đầu. Cắt đều các đường nghĩ lại theo trở về, cả một đời chết giả cung trong. Chẳng lẽ đây chính là ta số mệnh? Ta tỉ thảo. Ngồi tại cái này buồn nản cũng không có ý gì, nhập ra tùy tục, vẫn là ngấm lại bước kế tiếp làm sao bây giờ. Tất cả mọi thứ căn nguyên đều bắt nguồn từ phi đầu hàng, nếu như không bắt được phi đầu mà ta thể không làm người. Ta chép gây ra dòng điện lời nói gọi cho lão Vu Đầu, hắn một mực thủ hộ tại bệnh viện, ta hỏi hắn, tại tiểu cường thế nào? Lão Vu Đầu giọng nói nhẹ nhàng rất nhiều, nói cho hải tử của ta khôi phục được rất tốt, lần này nửa nguyệt đoàn trường liền có thể khôi phục như thường, nhưng hắn lại lo âu nói, tổng như vậy không thể được. Động một chút lại phun nôn máu, hài tử còn đang lớn thân thể, tổng như thế thân thể cũng phế đi. Hắn hỏi ta có biết hay không cái gì cao nhân khả năng giúp đỡ hài tử giải quyết triệt để vấn đề này. Đây đều là nói sau, tại Tiểu Cường sự tình trầm rãi giải quyết, ta nói cho hắn biết không nên gấp gáp, ta sẽ nghĩ biện pháp. Ta để hắn hỏi tại Tiểu Cường, kế tiếp phi đầu hàng người bị hại là ai, hắn là đi đâu tìm. Lão Vu Đầu còn có chút không tình nguyện, không nghĩ lại mệt nhọc cháu trai, hắn cái này người vẫn là biết đại thể, để cho ta chờ một lát, hắn đến hỏi tại Tiểu Cường. Tiểu Cường thân thể rất kém cỏi, nhưng bây giờ tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, chỉ có thể để hắn lại bản sức. Thời gian không dài, lão Vu Đầu trở về nói cho ta Tiểu Cường nói phi đầu ma mục tiêu vẫn là cái Lệnh, cái Lệnh bất tử nó rất khó tìm đến mục tiêu kế tiếp. Ta cút điện thoại. Thật sự là đau đầu a cái Lệnh hiện tại đối ta thành kiến rất sâu. Ta cắn răng một cái, không thèm đếm xỉa. Ta mang theo tệ tệ đi ra ngoài, đến bệnh viện Vô Hụt, y tá nói cho ta cái Lệnh đã chuyển viện, cụ thể đi cái nào không biết, sáng sớm liền bị người trong nhà đón đi. Ta không thể làm gì khác hơn là cho Liêu cảnh sát gọi điện thoại. Liêu cảnh sát nói hắn tiến triển rất không thuận lợi, hắn đã tiếp xúc bên trên cái Lệnh khuê mật đạo phi, nhưng đạo phi trong nhà có chút quyền thế quan hệ, lại nói cũng chưa bắt được thật sự chứng cứ, không cách nào cầm cô gái này thế nào liền cơ bản nhất câu thông đều làm không được đào Phi trong nhà đóng kín cửa căn bản cũng không gặp hắn ta nói cho Liêu cảnh sát cái Li còn sẽ có nguy hiểm Hy vọng dùng hắn cảnh sát hình sự thân phận có thể để cho cái liền gặp ta một mặt ta đem sự tình cùng nàng nói rõ ràng để nàng giải trong đó tính nghiêm trọng Liêu cảnh sát tháng bài ta lo lắng đợi đến giữa trưa Liêu cảnh sát điện thoại tới nói cho của ta chỉ để cho ta quá khứ đây là Lâm Giang trung cư khu ta đánh xe quá khứ lái xe còn trêu trọng nói ta nhìn rất phổ thông kỳ thật thật có tiền nơi này chung cư đều là trên trong bình nhà giao hình một mình nói ít ba bốn vạn Ta không rảnh cùng hắn mà dằn, nói với hắn cái này là bằng hữu nhà. Đến chung cư khu, ta nhìn thấy Liêu cảnh sát tại vật nghiệp cổng chờ ta, có hắn dẫn, ta thuận lợi đi vào bên trong. Nơi này là chỗ nào? Ta hỏi. Liêu cảnh sát nói, đây là cái lỉn phụ mâu chỗ ở, nàng tại bệnh viện bị phụ mâu tiếp trở về. Ba mẹ nàng đã biết nàng đẻ non sự tình, trong nhà náo loạn trời, ngươi bây giờ đến không phải lúc. Ta không có cách nào, ta nói, phi đầu hàng để mắt tới nàng, không chết không thôi. Rất có thể đêm nay con sẽ tới. Liêu cảnh sát ngưng thần nói, nếu như ngươi có thể tại đêm nay bắt lấy phi đầu ma, ta liền có thể đối đạo phi thực hành cưỡng chế biện pháp, ta tin tưởng phía trước nhiều lên phụ nữ mang thai vụ án khẳng định cùng nàng có quan hệ. Lần này có thể thuận lợi đến đây, đạt được cái lỉn một nhà thiết kiến, cùng Liêu cảnh sát cố gắng không thể trở. Chúng ta ngồi thang máy đến một tầng 2, nơi này thật sự là cấp cao cư xá. Hành lang tiếp vàng khảm ngân vàng son lộng lấy. Liêu cảnh sát mang theo ta đến một hội trước cửa gõ gõ, thời gian không dài, bên trong cửa mở. Mở cửa chính là cái sắc mặt âm phụ nữ trung niên, từ nương bán có chút phong vận, chỉ là sắc mặt nhìn không tốt, miễn cưỡng cùng chúng ta gật gật đầu, ngay cả chào hỏi đều không đánh, quay người vào nhà. Liêu cảnh sát hướng ta làm cái im lặng thủ thế, chúng ta đi vào bên trong, đang muốn đi lên phía trước, cô nương kia cũng không quay đầu lại nói, "Đổi giày." Hành lang đầu kia vang lên thanh âm của một nam nhân, không cần thay đổi, trực tiếp vào đi. "Đổi giày." Có nghe thấy không? Cô nương kia có chút cuồng loạn. Liêu cảnh sát lớn như vậy một cảnh sát hình sự, không có cách nào, cùng ta cùng một chỗ đem dép lê thay đổi. Chúng ta đi đến bên trong phòng khách, khách này sảnh diện tích so ta ở phòng ở đều lớn. Phòng khách là kiểu dáng châu Âu giản lược phong cách, lộ ra xa hoa, thế mà còn có quán bar đài, bày thủy tinh tử bên trong rực rỡ muôn màu đều là rượu. Trong phòng khách còn có mấy người, ngoại trừ cô nương kia, còn có cái trung niên nam nhân, xuyên quần tây thân trên là áo sơ mi trắng, đại bối đầu cẩn thận tỉ mỉ. Cái Lิ่น sắc mặt tái nhợt nằm tại ghế salon bằng da thật, che kín tấm thảm, rũi ra một con trắng nhỏ tay, bên cạnh có cái để tóc dài tiểu họa tử ngay tại cho cái Lิ่น xem mạch. Cái Lิ่น nhìn thấy ta phản ứng đặc biệt lớn, ngồi xuống khắc hồ, "Để hắn đi, để hắn đi, hắn sao lại tới đây?" Ta ở trong lòng tờ giải, ta rõ ràng là tới cứu ngươi. Cái trung niên môn hẳn là mẹ của nàng, âm mặt quát lớn cái Lิ่น, "Ngươi còn náo cái gì? Những năm này cho là ngươi trưởng thành, kỳ thật tuyệt không hiểu chuyện." Nhìn xem ngươi bây giờ đều thành hình dáng ra sao. Ta liền nói sớm một chút đưa ngươi xuat ngoại, ở trong nước ở lại có chỗ tốt gì, nhìn xem ngươi bây giờ quỷ bộ dáng. Được rồi được rồi, đừng nói nàng. Đại bối đầu trung niên nam nhân nhìn về phía Liêu cảnh sát, "Lão liệu à, tiểu tử này chính là ngươi nói cao nhân." Liêu cảnh sát nói, "Tiểu tử." Cùng thúc thúc chào hỏi. "Thúc thúc tốt, gia thất cung tất tính, ta cũng không tính là gì cao nhân, bất quá tiền căn hậu quả đều biết, cái lìn bây giờ bị yêu ma để mắt tới, yêu ma rất có thể đêm này còn sẽ tới." Cái lìn mụ mụ giễu cợt, "Các ngươi trong nước hiện tại cũng đang cứu cái này rồi." Không phải một mực đương phong cấm mê tín à ta tại Đông Nam Á thời điểm, cũng đã gặp qua quỷ vương, bãi sư phó. Ta đã cùng Thái Lan bên kia đánh tốt chào hỏi, chờ Lâm Lâm thân thể tốt một chút, ta mang nàng đến bên kia mời sư phó đi. Đi cái gì Thái Lan? Cại Lĩnh Ba Ba tức giận, trực tiếp cùng ta đến Lo Sáng Giơ Liệt, bên kia tất cả an bài xong. Đúng vở aiji, đi Thái Lan vô dụng, bọn hắn đều là tiểu đạo. Đột nhiên có người nói chuyện, chính là cho Cại Lĩnh xem mạch tiểu tử kia. Ta thật không chút chú ý người này, hắn chậm rãi ngồi dậy, dáng người thẳng tắp, giữ lại tóc dài bên trong thế mà còn có tóc trắng, chẳng những không thấy giả. Càng lộ vẻ tiểu tử này khí chất xuất trận, đặc biệt mị lực, trên người có không nói ra được hương vị. Đừng nói dư nhân, liền liền ta cái này đại nam nhân nhìn đều có chút hoa mắt. Hắn mỉm cười rất có sức cuốn hút đi tới vươn tay, nói với ta, ngươi tốt, không biết xưng hôi như thế nào. Ta đổi vội vươn tay ra cùng hắn năm năm nắm, ta họ Tề, gọi, gọi Tề tưởng. Hiện tại còn không biết thân phận của hắn, liền không có báo ta Tề trấn Tam Giang hồ hạ. Tiểu hỏa tử cười cười, ta gọi Lê Phàm. Chương 525, biến cố. Ngươi tốt, ngươi tốt. Ta tranh thủ thời gian chào hỏi Cái này gọi Lê Phạm Tiểu Hỏa tử trên thân tự có một cố khí chất, không giống người bình thường. Lê Phạm cùng ta nắm qua tay, đối cái liền ba ba nói, Lâm tiên sinh, ngươi xin ta về sau, hoàn toàn không cần thiết lại mời lốp xe dự phòng. Hắn nhìn về phía ta, ta nửa ngày mới phản ứng được, à, ta chính là cái kia lốp xe dự phòng a. Cái liền tiếng trung dòng họ hẳn là họ Lâm, phụ thân nàng Lâm tiên sinh lung túng nói, ta hoàn toàn không biết rõ tình hình. Vị này tiểu thể là lão Liêu mang đến. Liêu cảnh sát nói, người bị hại tối hôm qua tao ngộ rất lớn nguy hiểm tính mạng, tiểu thể tham dự tiến cả trong cả quá trình, hắn đối tình huống hiểu rõ nhất. Lê Phạm nhìn ta, Ta nghe nói tối hôm qua có phi đầu mà xuất hiện, chuyện gì xảy ra? Ngươi đến cùng là ai? Ta mười phần khó chịu người này gọi ta lốp xe dự phòng. Lê Phạm nói, ta là ai chỉ sợ ngươi còn không có tư cách nghe nóng, ngươi hiểu như vậy đi, ta là nhà này người từ phương nam mời đến pháp sư. Chúng ta trước kia từng có nghiệp vụ vãng lai, Lâm Tiên Sinh cũng tín nhiệm năng lực của ta, ta tự giác sự tình cũng có thể làm tốt. Nếu như ngươi nguyện ý nói, liền nói tỉ mỉ nói tối hôm qua tình hình, nếu như không muốn nói hiện tại có thể rời đi. Ta nhìn Lê Phạm, hắn nhìn ta, thần thái là nhà. Tiểu tử này cái nào đều tốt, sạch sẽ. Đẹp trai soái khí khí, chính là quá ngạo. Thần sắc của hắn để cho ta nhớ tới một người, Lê Vân. Ta tâm niệm vừa động, ngươi họ Ly là cái nào Ly, viết như thế nào? Lê Phạm cười cười, không có phản ứng ta, đối cái liễn phụ mỗ nói, đêm nay rất có thể còn sẽ có nguy hiểm. Người không có phận sự đều tránh tránh đi, các ngươi ra ngoài khép cửa lại, trong phòng chỉ lưu ta cùng Lâm Lâm là được, buổi sáng ngày mai ta cam đoan tà sủng sẽ không đi quấn lấy nàng. Lâm Tiên xinh chắp tay trước ngực, kinh sợ, xin nhờ xin nhờ. Ba ba, muội Cái liễn khóc, các ngươi trở đi. Lê Phạm nhìn nàng, có ta ở đây, ngươi yên tâm. Số cái chữ thanh em cũng lớn, nhưng hắn nói trịch địa hữu thanh, lúc đầu sợ hãi đến cực điểm nữ hải dần dần tâm tình bình phục lại. Ta ở bên cạnh lại nghe khẽ dần mình, Lê Phạm mới vừa nói cái này sáu cái chữ vờ ừ im mà dùng thần thức, lấy thần lực xuyên qua tiếng nói, phát ra về sau, lại có chấn định tâm thần tác dụng. Ta không khỏi rất là bội phục, chiêu này nhìn xem đơn giản, có thể dùng khá cao minh kỳ xảo, ta làm sao trước kia liền không nghĩ tới đâu. Ta nắm trong tay khó như vậy đến thần thức chi năng, liền sẽ đương giả đã dùng, nhìn xem người ta chơi như thế nào. Ta không khỏi đối thân phận của hắn càng thêm cảm thấy thú, đang muốn đặt câu hỏi Lê Phạm xem chúng ta như mày, còn không đi. Cái liền phụ mẫu lôi kéo liêu cảnh sát đi ra ngoài, mẹ của nàng nhìn ta không nhúc nhích địa phương, tức giận nói, ngươi làm sao như thế không hiểu chuyện, còn ở lại chỗ này làm gì, cùng chúng ta cùng đi ra. Ta đối Lê Phạm nói, tiền mối, cái này phi đầu mà không tầm thường. Ta tối hôm qua ăn tương đối lớn thua thiệt, liều mạng toàn lực đều để nó chạy. Haha, ha, Lê Phạm thử lấy răng trắng cười, đem ha ha hai chữ cắn đến đặc biệt vang. Hiện tại mạng lưới đối thoại, đối diện nói chuyện ha ha đó chính là y mắng phúng. Lộ ra khinh thường cùng nói chuyện ý tứ. Ta hừ ơ ơ hừ không thôi, uỷ chấp tay tiên bối, chúng ta cũng không đi xa, ngươi nếu là làm không được chúng ta liền đến giúp đỡ." Lê Phạm cười không nói lời nào, làm tư thế xin mời. Ta nhìn hắn bộ dáng, hàm răng cũng ngương ngứa, nhìn cái này thối đức hạnh cũng kém không nhiều chính là lê ra người. Lê ra thế hệ tuổi trẻ, cái đỉnh cánh nạo, Lê Vân cứ như vậy, trước mắt không đổi. Lúc trước nhìn ta tựa như nhìn bỏ sắt đồng dạng. Mấy người chúng ta từ phòng khách ra, thuận hành lang đi vào cửa trước, cái liền mẹ của nàng nhẹ nói, "Lao đầu tử, ngươi nói tiểu tử kia đem chúng ta đều lừa đi, hắn có thể hay không nội lên ý đồ xấu đối con gái chúng ta?" Lâm Tiên Sinh không kiên nhẫn, lê ra người làm sao lại làm dạng này sự tình. Ta nói câu không dễ nghe, nhà chúng ta nữ nhi ngươi ngay trước là cái bảo, nhưng tại người ta trong mắt hoàn toàn liền không phải là một món đồ, những người này náo đây. Ta nữ nhi chênh lệch cái nào, muốn tiền có tiền, muốn dạng có dạng. Cái linh mẹ của nàng còn không phục. Lâm Tiên Sinh khí cười, nhà chúng ta điểm này tiền so với người lê ra kém đến quá xa, hoàn toàn không cùng đẳng cấp. Lại nói ta nữ nhi mang qua hải tử nạo thai, lê ra nam nhân căn bản sẽ không cân nhắc. Một câu nói mấy người chúng ta trầm mặc không nói. Ta mặc vào dậy, đi theo đám bọn hắn đi vào ra ngoại môn, đi vào hành lang. Tất cả mọi người không đi, cùng một chỗ tại hành lang lo lắng chờ đợi. Tiểu hòa tử. tối hôm qua ngươi cũng tại, các ngươi đến cùng kinh lịch cái gì rồi? Nữ Nhi cũng không cùng chúng ta nói." Lâm Tiên Sinh nói. "Trước tiên ta hỏi hỏi ngươi đi, ta nói, Lê Phạm đến cùng là thân phận gì?" Lâm Tiên Sinh lấy ra khói, đưa cho Liêu cảnh sát một tây, căn bản không có cân nhắc ta. Hai người bọn họ dùng cái bật lửa đánh lấy lửa, Lâm Tiên Sinh nhàn nhạt nói, "Phương Nam Lê ra, rất nổi danh một đại gia tộc, làm ăn lớn. Hắn lười nhắc cùng ta nói tỉ mỉ. Ta lại hỏi, cái nào ly, viết như thế nào?" Bình Minh Lê, Lâm Tiên Sinh nói. Lần này là chuẩn. Lê Phạm quả nhiên là lê ra người. Ta lấy ra điện thoại di động, bên trong còn có lê phỉ điện thoại, nghi thầm muốn bất hòa nàng gọi điện thoại câu thông một chút, xác nhận lê phạm thân phận. Tính toán một chút, lê phạm là Lâm Tiên sinh mời đến. Phía trước hắn cũng nói hai nhà có nghiệp vụ vãng lai, like, nghĩ đến không phải lừa đảo. Cái này lê phạm tâm cao khí ngạo, nếu như ta nắm lê phỉ chuyển một tay đến chỗ của hắn, từ đây hắn cũng sẽ không xem trong ta, cho là ta là nhờ quan hệ. Cũng được. Lại nhìn hắn như thế nào làm việc lại nói, mấy người chúng ta tại hành lang chờ lấy, cái linh mẹ của nàng nhất là phập phồng công yên, một hồi muốn vào môn nhìn xem. Một hồi còn nói cô nương ở nhà một mình bên trong không an toàn, cuối cùng đem Lâm Tiên Sinh chụp tới, mắng lao bà hắn để nàng đi nhanh lên, tùy tiện ở đâu đối phó một đêm, đừng tại đây trốn mắt. Này nương môn cũng là có cái, cùng Lâm Tiên Sinh nhau nhau ở Mỹ lên, đêm hôm khuya khoắt hành lang tất cả đều là cái đôi này cái nhau âm thanh. Liêu cảnh sát lười nhắc khuyên, dựa vào tại vừa hư khói, lạnh lùng nhìn lấy bọn hắn đánh trận. Ta càng sẽ không đi quên, ngồi tại trong hành lang nhìn biểu, trong lòng tính toán kia phi đầu mà sẽ lúc nào tới. Đang nghĩ ngợi, nhiên thang máy đinh một thanh âm vang lên, cửa mở. Cái liền khuê mặt đạo từ trên thang máy xuống tới. Nàng con dám tới, ta tử hành lang ra, một phát bắt được tay của nàng, ngươi cùng Phi Đầu Ma là quan hệ như thế nào? Ngươi làm gì? Trong thang máy có người giống một tiếng, đằng sau lại cùng ra một người, là cái trung niên hán tử, dáng dấp rất khôn ngoan. Không giận tự uy. Đàng Phi dọa đến trốn ở người này trong ngực khóc, "Cha, chính là cái tên xấu xa này." Trung niên hán tử trên dưới dò xét ta, "Tiểu hòa tử, ngươi lượng đi rất lớn nha, nghe nói ngươi hôm nay tiến kết thúc tử lại bị người đi cửa sau phong xuất. Ngươi tối hôm qua bị Tiểu Lâm, uy hiếp ta nữ nhi, thông đồng nhân viên cảnh vụ trái với điều lệ phong thích, ngươi phải xuôi sẹo biết hay không?" Là ta thả hắn. Liêu cảnh sát đi tới, người là Đào tiên sinh. Ta hôm nay đi tìm ngươi, nơi này có hiểu lầm." Haha, ha, ha ngươi một cái lính cảnh sát tìm ta hiểu do tình tiết vụ án." Đào tiên sinh cười, "Để các ngươi Vương cục đến, hắn mới có tư cách tiến thư phòng của ta." Đào Phi không nói, "Ba ba." Đào tiên sinh chỉ vào người của ta cùng Liêu cảnh sát cái mũi, làm cái uy hiếp thủ thế, sau đó đối cái lính phụ mậu nói, "Hôm nay ta mang theo nữ nhi đến thăm bằng hưu của nàng, có lời gì chờ hai người bọn họ nữ hài trò chuyện xong lại nói." Lâm tiên sinh nhận biết vị này Đào tiên sinh, "Lão đạo à, không phải ta bác mặt mũi ngươi." Ta từ Phương Nam mời tới một cái tiểu sư phó, đang ở bên trong vị nữ nhi của ta Hộ Pháp, ngươi không thấy được nhà, ta cùng nàng mẹ đều bị đổi ra ngoài. Từ chỗ nào đến cái gì sư phó, hiện tại lừa đảo như nhiều." Đạo Tiên Sinh nói. Lâm Tiên Sinh nói, "Không phải lừa đảo, là Phương Nam lê ra." Đạo Tiên Sinh rõ ràng nghe nói qua gia tộc này, lông mày giật giật, trầm ngâm không nói chuyện. Đào Phi không nói, "Ta muốn đi vào nhìn Lâm Lâm." Đào Tiên Sinh nói, "Như vậy đi, ta liền không tiến vào, để nhỏ Phi một người đi vào, cũng tốt cùng Lâm Lâm có người bạn." Cái Linh mẹ của nàng lập tức nói, "Biện pháp này tốt." Nàng liên sợ hãi nữ nhi của mình bị Lê Phàm cho trà đạp. Nàng lấy ra chìa khóa giữ cửa khóa mở ra, để Đào Phi tiến. Ta đi qua cản tại cửa ra vào, nhìn xem Đào Phi, trong bọc của ngươi là cái gì? Đào Phi vác lấy một cái rất hiện đại khoảng kiểu nữ bao, thể tích rất lớn, đeo rất xinh đẹp. Nàng trợn mắt nhìn ta một cái, cần ngươi để ý. Ngươi đem bao mở ra." Ta nói. Đào tiên sinh tới đem nữ nhi kéo qua một bên, mặt lạnh lấy nhìn ta, "Ngươi tránh ra. Nàng hôm nay không đem bao mở ra để cho ta cha gia bạch, ta là sẽ không để cho nàng vào nhà." Ta nói. Đào tiên sinh cười ha ha hai tiếng vài đầu nhìn cái liễn phụ mẫu, dùng ánh mắt nhìn gần. Hai người rất tự giác tới chúng ta, mẹ của nàng quắt lớn ta, người đứa nhỏ này chuyện gì xảy ra, ta cho tới bây giờ chưa thấy qua giống ngươi như thế không hiểu chuyện người, mau nhường mở. Đào Tiên Sinh nói, tiểu hòa tử, ngươi lá gan là thật to lớn. Hắn đối Liêu Cảnh sát nói, ta cho ngươi thêm một lần sửa lại cơ hội, ngươi đem cái này lưu manh bắt lại cho ta. Liêu Cảnh sát ngậm lấy điếu thuốc, phun ra một điếu thuốc vòng, ta vẫn là cho ngươi một lần sửa lại cơ hội đi, ngươi để nữ nhi bảo bối của ngươi đem bao mở ra. Để chúng ta trả rõ ràng. Đào ba nàng tức giận vô cùng mà cười. Ta nhìn ngươi bộ quần áo này là không muốn mặc. Hắn cơ lấy điện thoại quay số điện thoại, ngươi tên gì? Ngươi nhận biết cái kia Vương cục không xen vào ta, Liêu cảnh sát nhàn nhạt nói, ta lệ thuộc trực tiếp trong tỉnh, trừ phi ngươi biết sở công an tỉnh lãnh đạo. Ta sẽ nói cho ngươi biết một cái biện pháp, ngươi bây giờ lập tức để Vương cục phái cảnh sát vụ trang tới, đem ta khảo. Bằng không con gái của ngươi muốn vào cái cửa này, liền nhất định phải đem bao mở ra để chúng ta kiểm tra. Liêu cảnh sát ánh mắt đều trở nên lăng lệ, ta cho tới bây giờ không có cảm thấy cái này cảnh sát như thế ngạn, thời điểm then chốt có thể trực diện quyền uy, âm vang hữu lực. Các ngươi đi. Đào Tiên Sinh chỉ vào cái mũi của chúng ta, hắn lấy điện thoại cầm tay ra mở ra quay phim công năng đối chúng ta, đối Đào Phi nói, "Khôi nữ, ngươi đem bao mở ra để mắt chó của bọn họ nhìn xem, ta đem toàn bộ quá trình vô xuống đến làm chứng cứ, đợi ngày mai chúng ta lại truy cứu trách nhiệm." "Cha," Đào Phi nói, "trong bọc đều là nữ hài đồ vật không có cách nào nhìn, còn có cho Lâm Lâm đồ lót, làm sao cho bọn hắn nhìn a?" Chương 526, muối biển. Đào Tiên Sinh giống to, các ngươi đều nghe thấy được, bên trong đều là nữ hài ra dùng đồ vật, thấy thế nào? Liêu cảnh sát ha, ha cười, dạng này lý do thoái thác ta gặp nhiều. Những cái kia buôn lậu thuốc viện đều là đem ma túy giấu ở vệ sinh vật dụng bên trong. Lại nói, chúng ta đều là người trưởng thành, đối những cái kia tiểu nữ hài dùng tiếp thân vật không có hứng thú, mở ra nhìn một chút thôi, nhìn xem liền thả nàng đi vào. Đào Tiên Sinh gật gật đầu, "Tốt, tốt, ta để các người chết được rõ ràng." Khuê nữ đem bao mở ra cho bọn hắn nhìn. Đào Phi lẳng nhà lẳng nhằng nói cái gì cũng không mở ra, nói gấp liền khóc, hướng Lao Ba núp lụi. Đào Tiên Sinh không đối phó được ta cùng Liêu cảnh sát, liền hướng Lao Lâm gia cặp vợ chồng tạo áp lực. Cái liên phụ mẫu dùng thân thể cản trở ta cùng Liêu cảnh sát, để Đào tranh thủ thời gian vào cửa. Đạo phi đeo túi sách từ khía cạnh liền muốn vào nhà, ta cấp nhãn, đoán ra trong bọc chuẩn có mờ ám, bây giờ không phải là nói đạo lý thời điểm, nên dùng sức mạnh liền dùng sức mạnh. Ta đẩy ra Lâm Tiên Sinh, đi vào đạo phi trước mặt. Đột nhiên kéo xuống nàng bao lớn. Đào phi hét lên một tiếng, đào tiên sinh nổi trận lôi đỉnh tới muốn đánh ta. Ta níu lại túi đeo vai, dùng hết toàn lực tả hữu kéo một cái, xoẹt một tiếng bao toàn bộ bị xé mở, từ bên trong hô rơi ra cái đen sì cầu. Trận banh này không có trực tiếp rơi trên mặt đất, rơi treo giữa không trung, tất cả mọi người rõ ràng nhìn thấy. Viên này cầu bên trên mọc đầy màu đen tóc dài, lộ ra hai con âm trầm con mắt, rõ ràng chính là đầu người. Cái linh mẹ của nàng hét lên một tiếng, mắt trận trắng hôn mê bất tỉnh. Ở đây tất cả mọi người ngoại trừ ta cùng Đào Phi tất cả đều bị hù sợ, đầu góc chống giống, chực lăng lăng nhìn xem đầu người. Đầu người thay đổi phương hướng lấy tốc độ cực nhanh từ cổng sông vào trong phòng, thuận hành lang thẳng đến bên trong phòng khách. Ta vội vã đi đến sông, Đào Phi cản tại cửa ra vào, ta dưới tình thế cấp bách giải khai nút áo, tệ tệ từ bên trong dương nhanh múa bay ra ngoài, Đào Phi liền sợ cái này, trông thấy lông tiểu động vật liền toàn thân phát run, tranh thủ thời gian vọt đến một bên. Ta cũng tề tề thuận hành lang đi đến chạy, đầu người đã bay vào phòng khách, còn không có chạy tới cửa, nghe bên trong tựa như mở nổi, lộp bộp vang lên không ngừng, đánh nhau. Ta gấp rút bước chân đến phòng khách xem xét, bên trong loạn thành hỗn loạn. Lê Phạm trong tay chộp lấy dài nửa mét kiếm gỗ đào, chính trong phòng khách dương giẫm lên bát quái đồ kiểu dáng đi tới đi lui, hắn xung quanh nhìn, đầu người đã lặng lẽ vô tung ảnh. Cái này cái đầu người không tầm thường, sẽ dùng ra huyễn thuật, mai danh nhận tích mà đi, kỳ thật liền trong phòng. Lê Phạm mặt, mặt trọng, bộ ổn, hết sức chú về phần điểm. Thương hắn phần này hữu mô hữu dạng tư thế, liền có thể nhìn ra hắn không phải giả lộ. Tuyệt đối xuất thân chính quy. Cái linh bọc lấy tấm thảm nốt ở ghế sofa một góc, run lẩy bẩy nhìn xem phòng khách. Lê Phàm nhìn ta đến, Giống lên một tiếng, ra ngoài. Nơi này ta đã đội ngũ, không thể phá hư pháp trận. Ta lúc này mới chú ý tới ở phòng khách 4 góc đều dán màu vàng phù chú, giờ phút này trong phòng khách giam giữ cửa sổ, lại âm phong lạnh lùng, để cho người ta nổi ra gà. Ta nói, tiền bối, kia cái đầu người dùng chính là huyết thuật, nó còn giấu trong phòng, người có thể dùng thần thức buộc hắn hiện thân. Lúc này bên ngoài những người kia đều chạy vào, bọn hắn co lại tại cửa ra vào không dám vào đến, thấp giọng hỏi thăm thế nào? Ta vừa quay đầu vừa nhìn thấy Lạc Phi, tiểu nữ tử này một mặt tâm sắc, nhìn thấy trong mắt ta tất cả đều là hận ý nàng hôm nay tới đây, cất dấu đầu người, khẳng định là muốn cái lìn mẹ, không nghĩ tới chúng ta đều tại. Phá hủy kế hoạch này. Lê Phạm một bên ngưng thần trong phòng dạ bước, vừa nói, phi đầu sợ muỗi, Lâm Tiên Sinh xin đến phòng bếp đem muỗi lấy ra. Lâm Tiên Sinh đối lao bà của mình giống to, cầm muỗi đi. Cái lìn mẹ của nàng vẻ mặt cầu xin, ta lại không làm cơm, đều là tìm a Aji tới làm, ta nào biết được muỗi đặt ở đâu. Lê Phạm nói, trong nhà có hay không châm. Lâm Tiên Sinh nhìn lão bà, cô nương kia nói, ta cũng không biết. Bình thường cũng không làm việc nhà. Lâm tiên sinh bằng to, ta tìm ngươi như thế cái nương môn có làm được cái gì, còn không tranh thủ thời gian xuống dưới mua. Nữ nhân kia rối loạn tức lòng quay người muốn đi ra ngoài mua, lúc này đào phi nói, a di để ta đi, ta đi nhanh. Quay người ra bên ngoài chạy. Ta lông mày nảy lên nói, không thể để cho nàng đi. Liêu đại ca, bắt hắn lại. Liêu cảnh sát phản ứng nhanh hơn ta, xoay người đi truy đào phi, đào tiên sinh một thanh nữ lại hắn, ngươi bắt nữ nhi của ta làm gì. Liêu cảnh sát chỉ tiếp rèn sắt không thành thép, ngươi làm sao hiện tại còn chấp mê bất độ, vừa rồi kia cái đầu người chính là từ ngươi nữ nhi bảo bối trong bọc ra, ngươi không thấy được sao? Cùng nữ nhi của ta không quan hệ, vật kia như thế ta, ai biết là lúc nào tiến vào trong bọc." Đào Tiên Sinh nói, "Nữ nhi của ta ngon nhất, làm sao có thể cùng những cái kia tà đồ vật có quan hệ?" Bọn hắn đang nói, Đào Phi đã ra khỏi đại môn, đem đại môn trùng điệp đóng lại, lập tức bên ngoài vang lên khóa trái thanh âm. Chúng ta hai mặt nhìn nhau, ta tranh thủ thời gian chạy đến trước cửa, làm sao vặn vẹo ổ khóa đều mở không ra. Ta loạng xoạng cửa, "Đào Phi, ngươi đem cửa mở ra!" Những người khác đi tới, Ta nôn nóng nói, nàng lúc nào có nhà các ngươi chìa khóa? Khẳng định là Lâm Lâm cho nàng. Lâm Tiên Sinh nói, không nghĩ tới Đào Phi nha đầu này học xấu, nàng vẫn nghĩ hại Lâm Lâm. Người nói bậy bạ gì đó. Đào Tiên Sinh không làm. Cái này trong thời gian đột nhiên truyền đến một tiếng vang thật lớn, chúng ta mấy cái lại chạy về nhìn, Lê Phạm thế mà quằn xuống đất, khỏe miệng mang theo máu, giữa không chung lơ lửng kia cái đầu người, nó âm chầm hướng về phía chúng ta cười một tiếng, sau đó đối cái lỉnh bay qua. Ma chướng. Lê Phạm trên mặt đất lăn một vòng, đến ghế sofa bên dưới, lên trong tay kiếm gỗ hành đâm vào không khí bên trong. Đầu người sát na biến mất, vô tung vô ảnh. Hắn đứng lên xoa xoa máu trên khóe miệng, xung quanh nhìn. "Ta nói, tiền bối, ngươi tranh thủ thời gian dùng thần thức ra, liền có thể tra được nó ở đâu." Lê Phạm Miệng lớn thở phì phò, "Không được, thần trí của ta không ra được lục thân quá xa, quá đau đớn nguyên khí." Ta sửng sốt, nguyên lai tưởng rằng tiểu tử này rất nhu bức, làm sao liền thần thức cũng không ra được, mà thần trí của ta tùy tiện từ trong thân thể liền có thể ra. Ta nhớ tới bất chi ngũ lúc ấy cứu lời ta nói, hắn nói nữ luyện thần thạch chi năng đã đến trên người của ta. Ta lúc ấy coi là vẹn vẹn nhục thân phó linh mà thôi. Không nghĩ tới thần thức có thể tự do bốn lượn bên ngoài cơ thể, cũng là thần thạch giao phó năng lực. Lê Phạm hẳn là rất lợi hại, nhưng hắn y nguyên sẽ không xuất thần biết, trước kia có phải là quá đem mình nhìn coi khinh, kỳ thật năng lực của ta là rất mạnh nha. Ta hơi tập trung xuất thần biết, cuốn cục về toàn bộ phòng khách. Phòng khách hiện tại hắc khí tràn đầy, Lệ Phạm sát thực bảy trận, hắn trận pháp này pháp lực quá mức thăng yếu, bất quá chỉ là oánh oánh chi quang, hoàn toàn không đối phó được phi đầu. Ta nhìn thấy cái đầu người chính lớn lửng tại góc đông bắc trần nhà, lạnh lùng xem chúng ta. Ta lặng lẽ về phía trong lực, nơi đó có sớm đã nấp ký một ba biển. Đối phó phi đầu hàng, ta trưng cầu ý kiến qua giải năm hoa, hắn nói cho ta loại tà pháp này sợ sẽ nhất là muối, nhất là muối biển. Cái gọi là muối biển trừ ta. có thể ngăn cách phi đầu cùng thân thể liên hệ. Đây là đòn sát thủ ta không thể tùy tiện lộ ra, ta cẩn thận từng ly từng tí đi vào phòng khách, còn duy trì thần thức tại thân thể bên ngoài du tàu trạng thái. Loại trạng thái này phi thường không ổn định, thời khắc đều có thể sụp đổ, đi mỗi một bước đều vô cùng cẩn thận. Lê Phạm nhìn ta tiến đến, lớn tiếng nói: "Ngươi vào để làm gì? Ra ngoài, đừng quấy rối. Cái ba nàng cũng tại kéo ta, ngươi mau chạy ra đây." ta không có dựng để ý đến bọn họ, trực tiếp tiến phòng khách. Thần thức của Lượng, ta đi mỗi một bước đều có thể để Lê Phạm chô bố trí pháp trận phá mất. Từ pháp trận có thể nhìn ra, Lê Phạm xác thực có năng lực, nhưng hắn cũng đánh giá cao năng lực của mình, hắn biểu hiện ra pháp lực liền Diêu Quân Quân cũng không bằng. Ta chậm rãi đi hướng đầu người, lơ lửng đầu người rõ ràng chú ý tới ta. Nó không có giống ngày hôm qua dạng chuồn mất, ta đoán chừng nó là muốn ở chỗ này đem chúng ta toàn giải quyết, một lần là xong. Đầu người có chút miệng, phun ra hắc khí, trực lăng lăng nhìn ta. Ta giả bộ như không nhìn thấy bộ dáng của nó, trong phòng chẳng có mục đích đi tới. Lê Phạm nổi trận lôi đình, Ngươi lừng phá hư ta pháp trận có được hay không? Xảy ra chuyện ngươi có thể phụ trách sao? Ta dần dần đến gần đầu người, đột nhiên rống to, "Tệ tệ, lên!" Trỗ đột nhiên từ ngoài cửa bay ra, như chỉ riêng như điện, siêu một tiếng đến phụ cận, thuần thân thể của ta trèo lên trên. Đến trong tay ta lúc, ta hướng về đầu người bỗng nhiên đưa tới, "Đi!" Tể tệ tốc độ cực nhanh, tại không trung đột nhiên vọt lên lao thẳng tới đầu người. Đầu người phản ứng cũng rất nhanh, bay về phía trước ra ngoài. Tể tệ chít chít đều, thế mà tại không trung leo lên có người ở đầu tóc đen. Đầu tóc da dữ tợn dữ tợn quái thành, tả hữu vung tóc. Nó như thế khẽ động, lập tức phá huyệt thuật, bộc lộ ra vị trí. Tất cả mọi người nhìn thấy một con lớn trồn tại không chung bắt lấy đầu người, trồn cái đuôi còn rủ xuống. Tình cảnh này cực kỳ quỷ dị, đám người trợn mắt há mồm. Lê Phạm nói, "Tóm đến tốt, ta tới." Hắn lui ra phía sau mấy bước, ra tốc chạy mấy bước, giẫm lên bàn trà đẳng không mà lên, trong tay giơ lên kiếm gỗ đảo. Thẳng tắp đâm về đầu người. Đầu người tạ diêu nhíu hỏa muốn hất ra tệ tệ, tệ tệ móng vuốt tóm đến Cloud, căn không ra. Lúc này kiếm gỗ đào đến, đầu người hé miệng, chống phun ra một khí, chính thổi tới Lê Phạm trên mặt. Kia cỗ hắc khí là một đại đoàn màu đen sương mù hạt tròn không trung tràn ngập, giống như một cỗ bùi mù, Lê Phạm bị phun rắn chắc, hắn tử không trùng té xuống, rơi ẩm ẩm trên mặt đất, che lấy mặt mình tê thảm, kiếm gô đảo rơi ở một bên. Đầu người liều mạng vùng liêu tệ tệ, thay đổi phương hướng nhìn về phía ta, mở ra miệng rộng hướng phía ta phun ná khí. Ta sớm có phòng bị, thừa dịp hắn há miệng trong náy mắt, tay tiến bên trong túi đem muối biển bên ngoài đóng gói xé mở, hướng phía nó giơ tay một liêu. Chương 527, hai đại địch. Phi đầu không nghĩ tới ta cất giấu như thế một tay, muối biển liêu vào trên mặt của nó, nó hú lên cái gì, thay đổi phương hướng hướng ngoài cửa sổ chạy. Mối biển quả thực lợi hại. Phi đầu phun ra hắc khí gặp được không chung mối, đại bộ phận đều bị bạch mối hấp thu, chỉ có chút ít vẫn là phun đến trên mặt của ta, nghe được một cỗ cùng loại mùi hôi mùi lạ. Ta lung la lung lay mơ mơ màng màng, lùi lại mấy bước, hơn nửa ngày đầu còn có chút choáng. Cái này phi đầu quá tà môn, ta bị phun ra ngần ấy đều chịu không được, Lê Phạm càng xong. Tiểu tử này mặt mũi tràn đầy đỏ tía, hai tay bóp lấy cổ họng của mình, dựa vào ở trên ghế salon. Cổ họng không ngừng phát ra ha ha tiếng vang, rõ ràng là lên không nổi khí. Phi đầu đi xa, lần này lại để cho nó chạy chỉ sợ không có cơ hội, nhưng Lê Phạm ta lại không thể mặc kệ. Ta giẫm chân một cái đi vào Lê Phạm bên người, đỡ hắn lên. Hắn liều mạng chỉ vào cổ họng của mình, hai cái đùi càng không ngừng đạp đến đạp đi. Bên cạnh cái liền cái dám dùng không có, ông đầu con lại ở trên ghế salon chính là khóc thét. Trên người ta nhưng không có linh đan gì rượu dược, quay đầu nhìn thấy Tệ Tệ ngồi xổm ở bên cạnh ta, ta nói, ngươi có không, có cách nào cứu hắn? Tể Tệ chít chít kêu hai tiếng, lộ ra phi thường bất mãn thần sắc, Lê Phạm tại cực độ trong thống khổ nhìn ta, trong ánh mắt tất cả đều là vẻ cầu thần, đến sống chết trước mắt, hắn buông xuống ngậm mạn, toát ra cùng bình thường người đồng dạng sợ hãi. Tệ Tệ chỉ chỉ trong tay của ta mới biển Ta một chút bình tĩnh, đúng a, muối biển có thể hấp thu phi đầu phun ra khí độc, nói không chừng đối Lê Phạm hữu dụng. Ta đem bên ngoài đóng gói xe lớn, đổ ra một nắm muối ở lòng bàn tay, cưỡng ép chống ra Lê Phạm miệng, đem một tay hạt muối từ tất cả đều rót vào trong miệng của hắn. Lê Phạm cái này tội bị lớn, cổ họng chỗ sâu phát ra ngao ngào tiếng kêu. Tệ Tệ thuận ta ống quần bò lên, đi vào Lệ Phạm trước miệng chít chít kêu gọi, đột nhiên mở ra miệng nhỏ chống rông phun ra một viên sếp tiểu cầu, tốc bay vào Lệ miệng bên trong. Đây là vật gì? Ta nghi hoặc. Tệ Tệ nhìn đặc biệt suy yếu, chít chít kêu hai tiếng. Màu đỏ tiểu cầu lại từ lê phàm miệng bên trong bay ra ngoài, vốn là xích hồng sắc, lúc này biến thành màu đen đặc. Tệ tệ đem viên cầu hút vào mình miệng bên trong, từ trên người ta ẩn nấp xuống đến, tập tiến chạy đến phía dưới ghế salon, không biết đi làm cái gì. Lê phàm túi trên mặt đất, hé miệng oa một tiếng nôn đầy đất lên canh, số khí hư thiên. Sắc mặt hắn trắng bệnh, tốt xấu so vừa rồi muốn chết muốn sống mạnh hơn nhiều, hắn run dậy viện ghế sofa, đột nhiên phủ phủ một tiếng quỷ ở trước mặt ta. Ta vội vàng ngăn lại, "Tiền bối, ngươi cái này là thế nào lại nói?" Lê phàm khoát khoát tay, ra hiệu ta không nên cản, hắn quy củ dập đầu lạy ba cái, đà tạ ân tứ mạng. Sau đó chỉ vào ngay tại bệ cửa sổ tìm kiếm khe hở phi đầu nói: "Thầy tiên sinh, ngươi là cao nhân, ta chỉ có một chuyện muốn nhờ, thứ này tuyệt đối không thể thả hổ về rừng, hôm nay nhất định phải đem nó cầm xuống, xin nhờ xin nhờ." Ta chép lên mũi biển đứng lên, lúc này ai cũng không trông cậy được vào, chỉ có thể tự mình tới. Ta đi vào bệ cửa sổ trước, viên kia đầu quay đầu nhìn ta, ta giật mình kêu lên, viên này đầu hình thái hoàn toàn thay đổi. Phía trên vẫn là đầu, dưới đầu mặt lại lôi ra thật dài một đoạn đồ vật, giống bím tóc, chờ nhìn cho kì ta toàn thân tóc gáy đều dựng lên đến, không phải cái gì bím tóc, là người toàn bộ xương của sống. Xương cổ sống đầu trên vốn là liền trên đầu, phi đầu trước kia là không có cái này, hiện tại không biết làm sao. Xương cổ sống cũng đi theo hiện hình. Ta toát ra một cái cực kỳ không thể tưởng tượng suy luận, chẳng lẽ nói một hồi phi đầu sẽ toàn bộ lục thân đều hiện thân. Phi đầu kéo lây phía dưới thật dài xương sống tại không trung bay, tình cảnh này so vừa rồi chỉ có một cái đầu thời điểm khủng bố hơn gấp một và lần. Nó hung tợn nhìn ta, ta cầm mũi biển, tại trước mặt của nó vẽ ra một đường. Phi đầu lúc đầu nghĩ bay tới, nhưng nhìn đến đường dây này sợ hãi, bắt đầu lùi lại. Nó lui một bước ta tiến một bước. Không đứng ở trên mặt đất hoạt tuyến, dần dần hình thành một vòng tròn đem phi đầu bước đến phía trước cửa sổ, nó lui không thể lui. Ta xem một chút biểu, tiếp cận nửa đêm, phi đầu hàng không thể tại ban ngày ra. Mặt trời mọc mà phi đầu không có cùng thân thể tương liên, thì tất vong. Hiện tại chỉ muốn ở chỗ này ngăn chặn nó mấy giờ, đợi đến hừng đông phi đầu hàng tự phá. Phi đầu hàng phi thường lo lắng, trái phi phi phải phi phi, trên mặt đất đã bị ta dùng muối biển phong bế, nó rất khó bay ra ngoài. Chúng ta ngay tại cái này như thế rằng co, Liêu cảnh sát đi tới, hắn đến cùng là cảnh sát hình sự, lá gan so với cái kia người đều lớn hơn, nhẹ nói, cần ta làm cái gì? Ta nghĩ mới nói, "Liêu đại ca, ngươi lập tức tìm một chút dây dưa đồ vật, tỉ như nói sợi tơ lưới tơ." Móc loại hình, phi đầu không có tay, nếu như bị những vật này treo lại, nó rất khó thoát thân, đợi đến hừng đông mặt trời mọc, nó liền xong rồi. Liêu cảnh sát đáp ứng một tiếng, ra ngoài tìm. Lúc này, ta nghe phía bên ngoài có mở khóa âm thanh, có người từ bên ngoài tiến đến. Ta hiện tại hoàn mỹ phân thần, nhìn chằm chằm phi đầu, nó đã đẩy vào mặt lộ. Bên ngoài hành lang vang lên ổn ào thanh âm, ta nghe được cái lìn mẹ của nàng đang lớn tiếng đối đạo tiên sinh hô, chính là nàng muốn hại ta nhóm nhà Lâm Lâm, chính là nữ nhi bảo bối của ngươi. Đào Tiên Sinh trước kia khả năng đã từng đi lính, lực lượng cái này đủ, hét lớn, đánh giọng. Nữ nhi của ta là tốt nhất, làm sao có thể cùng người nào đầu có quan hệ? Rõ ràng chính là các người gia giáo không tốt, nuôi cái nữ nhi tiện nghi tiểu bỉ kiếm, để cho người ta bạch chơi còn làm ra hại tử, thấp hèn. Lão đảo, người có nữ nhi ta cũng có nữ nhi, chúng ta đều là làm phụ thân, nếu như ngươi lại nói năng lố mãng đừng trách ta không khách khí. Lâm Tiên Sinh rõ ràng tức giận, còn đang khắc chế chính mình. Bên ngoài truyền đến tiếng bước chân, có người đi vào phòng khách, ta thoáng bên mặt quay đầu, thấy là Đào Phi. Nàng quá khứ ôm cái lịn, Lâm Lâm không sao chứ? liền chăm chú về ôm nàng, Phi Phi, ta sợ hãi. Ô ô. Lê Phạm đã đánh mất sức chiến đấu, hắn khuynh chân ở một bên đả tọa, trắng bạch sắc mặt nhìn chằm chằm cái này hai nữ hài. Đào Phi đẩy ra cái liễn khí thế hùng hồ đi vào trước mặt ta, chỉ vào cái mũi của ta mắng, "Đồ lưu manh ngươi nói, ngươi là thế nào khi dễ Lâm Lâm? Ta muốn để cảnh sát bắt ngươi, ngươi cái này đổ lưu manh." Nói, nàng tới xe rước ta. Lúc này ta nhìn thấy Liêu cảnh sát từ phòng bước ra, cầm trong tay một chút giấy tờ. Ta bị Đào Phi phiền muốn chết, lại không tốt động nàng, đối Liêu cảnh sát hô, "Liêu đại ca, mau đem nàng lạm qua một bên." Liêu cảnh sát đem lưới tơ ném cho ta, sau đó giữ chặt Đạo phi, "Ngươi đừng làm rộn, theo ta đi. Chúng ta ra ngoài." Ngươi sự tình trở chút lại nói. Liêu cảnh sát kia là cảnh sát hình sự, trên tay bao luôn kính, đem đảo phi lôi đi. Ta nhìn phi đầu, giật ra lưới tơ, hướng về phía nó cười cười, chỉ cần đem nó gắn vào trong lưới, bị sợi tơ treo lại tóc hoặc là xương sống, nó liền xong rồi, năng lực lại lớn cũng không tốt dùng. Ta cởi gắn bước vào muãy biển vây quanh, đối phi đầu phất lối, "Chạy à, phun khí độc à, không rất lớn năng lực sao, hữu chiêu làm, không, có chiêu chết đi." Bắt ngươi phí cái này kình, ngươi cũng nên nếm thử mùi vị." Phi đầu kéo lây xương sống giữa không trung dao động, ánh mắt âm sâm nhìn ta, ta mở ra lưới tơ muốn hướng trên đầu nó ném, đột nhiên Lê Phạm ở phía sau hô một tiếng, "Tệ tiên sinh, cẩn thận." Ta cảm thấy được sau lưng áp phong bất hiện, thiên cương đạp bộ kìm lòng không được xuất ra, hai chân hướng bên trái chợt đi. Cứ như vậy vẫn là chậm một bước, dưới nách tê dần. Ta túi đầu nhìn, một thanh sáng long lanh giao thái thịt từ bên cạnh sẽ qua, dưới nách bị vạch ra thật dài một cái vết máu, nếu như không phải ta vừa rồi trong lúc tình thế cấp bách chống tránh, hiện tại đã xuyên tim. Ta quay đầu nhìn lại, Đao Phi cầm trong tay đao Nữ Hải nửa cúi đầu, xanh cả mặt, một mặt nụ cười quỷ quệ, đang theo dõi ta nhìn. Ánh mắt của nàng cực kỳ tà ác, khóe miệng ý cười chính là ác độc. Liêu cảnh sát ôm bụng ngồi dưới đất, dưới thân một vũng máu. Rất hiển nhiên hắn chịu Đào Phi lên dao, không có né tránh. Người đã nhập ma, người biết không?" Ta đối Đào Phi nói. Người đi chết đi." Đào Phi hướng ta huy động một đao, lực đạo căn bản không giống nữ Hải, vừa nhanh vừa chuẩn, một đạo sáng lấp lánh đao hướng về phía cổ của ta đầu sẽ qua. Thiên Cương Đạp Bộ dùng đến. Triệu ta hậu phương nguyên điệu lên ngậy, vừa tránh đi một đao kia. Thiên Cương Bộ ta dùng ra tâm đắc rồi. Không dạng cứu bộ pháp cùng dáng người, chỉ cần thời điểm khen chốt có thể tránh thoát trí mạng công kích, dùng ra chó đi tiểu tư thế cũng không quan trọng. Ta trong đầu không có bất kỳ cái gì khôn xảo, lấy hữu dụng là cao nhất chuẩn tắc. Đào phi một đao bước lui ta, không có tiếp tục công kích, mà là cởi gần, dùng chân đem trên đất muối biển vòng vây sáng bóng rối tinh rối mù. Cầm cái liễn phụ mẫu còn có Đào phi 33, nhìn trận mắt hồ muộm. Trong phòng liêu cảnh sát ôm bụng khó khăn nhìn ta, Lê Phạm sắc mặt trắng bệnh động một cái cũng không thể động, cái liễn càng là phế vật điểm tâm một khối, tệ tệ cũng không còn bóng dáng. Hiện tại ta một người đối mặt hai đại cường địch, sau lưng mồ hôi đều đi ra. Phi đầu kéo lấy xương sống từ mỗi biển vòng vây chậm rãi bay ra, đạo phi đao hành ở trước ngực, bước ở phương vị của ta. Ta dưới nách đau muốn chết, một đao kia có thể nhìn ra nàng dùng ra 10 phần lực đạo, có vết thương một chút đều cực sâu. Phi đầu không có gấp rời đi, mà là không kiêng nể gì cả trôi hướng cạnh lịn, Liêu Cảnh Sắt muốn đứng lên, mấy lần đều không có đứng lên, máu nhuộm thấu quần áo. Lê phàm Động một cái cũng không thể động, trợn mắt nhìn xem phi đầu tới gần cạnh lịn. Cái lịn dọa đến dùng tấm thảm mình, Cái phụ mẫu cả gan từ ngoài cửa tiến đến. Lại sợ hai cũng phải xông đi lên, đầu yếu hại chính là nữ nhi của bọn hắn. Cặp vợ chồng chép cái gạt tàn thuốc cùng chai rượu đánh tới hướng Phi Đầu, Phi Đầu tại không trung linh xảo tránh né, trên mặt đất một mảnh hỗn độn. Cái lìn ba nàng cơ lấy cái ghế chạy tới muốn đập Phi Đầu, Phi Đầu bỗng nhiên quay đầu đối hắn phun ra một cô khói đen. Ba nàng coi như nhạy bén, lăn đến trên mặt đất tránh né. Khả năng liền người được rất ít một chút, chính là như vậy hắn cũng chịu không được, vì trên mặt đất không ngừng nói khan, toàn thân còn khống chế không nổi run rẩy. Lúc này, ta thụ thương nặng hơn nữa cũng muốn đi qua ngăn cản Phi Đầu. Mà Đào Phi biến hóa thân vị dùng đao ngăn lại ta, khóe miệng của nàng tất cả đều là cười tà nhẫn. Chương 528, đau Phi đầu đi vào cái lỉn trước, phía dưới xương cổ sống kéo đến trên mặt đất, cái lỉn cuốn tại chăn lông bên trong run Lệ 7. Phi đầu khẽ miệng toét ra cười cười, bay đến phụ cận, chậm rãi hạ thấp độ cao, đến chăn lông bên dưới, vờ như mà từ phía dưới chui vào. Cái lỉn căn bản không phát giác, còn dấu ở tấm thảm bên trong, chỉ gặp tấm thảm hở ra một khối lớn. Nàng rốt cuộc biết xảy ra chuyện gì, rít lên một tiếng hất ra chăn lông muốn chạy, phi đầu cắn ý phục của nàng, cái lỉn nhìn thoáng qua phi đầu. Hai chân như nhũa da, sủi lực ở trên ghế salon. Phi đầu thuận thân thể của nàng chậm chạp hướng lên, đi vào bên mồm của nàng. Phi đầu hé miệng, chậm rãi rũ ra màu đỏ đầu lưới, luồn vào cái lỉn miệng bên trong. Chít chít một tiếng, Tệ Tệ đột nhiên từ ghế sofa đằng sau giết ra đến, chống rống nhảy một cái, nào về phía phi đầu. Phi đầu hé miệng phun ra một cú khói đen, Tệ Tệ cũng hé miệng đem vừa rồi viên kia có chút biến thành màu đen cầu hoàn phun ra, hai vật tương sung, cầu hoàn nứt ra vô số tơ nhện đồng dạng hoa văn. Tệ Tệ bị cái này đoàn khói đen hoàn toàn phủ trúng, nó chít chít kêu rơi xuống từ trên không, ngã tại ghế sofa đằng sau bất động. Ta hai mắt sum huyết, hét lớn một tiếng muốn lên trước, đạo cầm đao bực ở ta, không cho ta quá khứ. Phi đầu lần nữa chuyển hướng cái lỉn bay đến bên mồm của nàng, rũa ra bản thân máu đầu lưỡi đỏ, chấm dái luồn vào cái lỉnh miệng bên trong. Lúc này đã không lo được nhiều như vậy, ta ngưng thần tinh khí, dùng ra thiên cương đạp bộ cưỡng ép đột phá Đao Phi phong tỏa. Đao Phi sắc mặt yêu mị hiện thành, lực đại vô cùng, một cây đao đũa bẩn kiến không kẽ hở, đao đao chạy về phía yếu hại, người không chết thì là ta vong. Nàng hoàn toàn là liều mạng chiêu thức, ta lúc này cũng không lo được cái gì không thể đánh nữ nhân ý nghĩ, sống chết trước mắt cứu mạng quan trọng, phi đầu đã đem đầu lưỡi tiến vào cái lỉnh miệng bên trong. Ta dùng tiên cương bộ phía bên trái giả thoáng một chút, Đao Phi một đao vút tới, ta lập tức biến hóa phía bên phải bước ra. Nhìn cho phép nàng lộ ra lỗ hổng, một quyền đánh vào trên mặt của nàng. Một quyền này ta dùng hết toàn lực, một quyền đem Đào Phi đánh ra mấy bước, nàng đâm vào rản trồng hoa bên trên, dao bay ra ngoài. Ta cũng không lý tới nàng, chạy hướng phi đầu, lúc này có người tới một thanh nữ lại ta, người tại sao đánh ta nữ nhi bà bối? Lại là Đào tiên sinh, ta cái này khí, lao tiểu tử này chỉ mãi nữ nhi đến khiến người giận sôi tình trạng. Lao tiểu tử này xem xét chính là người luyện võ, ôm lấy ta không buông tay, ta vờ ừ ý mà nhất thời thật đúng là không có biện pháp gì. Đào từ dưới đất chậm rãi đứng lên, nhặt lên dao nhìn ta, ra tốc chạy tới, mũi dao nhắm ngay trái tim của ta. Đạo tiên sinh còn ông ta, ai bảo ngươi đánh nữ nhi của ta." Phi đầu đầu lưới hoàn toàn tiến cãi liền miệng, cái liền mở to hai mắt, sắc mặt trắng bệnh, toàn không hết sắc. Còn có mấy bước đạo phi liền đến, sinh tử trong nháy mắt ta yên lặng lại, một hít một thở tiến vào rất chậm chạp tiếp đấu. Ta đọc thuộc lòng kinh văn, nhắm mắt lại, mắt phải bắn ra một đạo bạch quang, trong bạch quang một tôn khinh chân ngồi tính tọa kim sắc Phật tượng từ trong mắt phi thăng mà ra. Lúc này đạo phi đến phụ cận, nâng đao liền gai. thủ độ tắc Phật ấn thân ngăn tại trước người của ta, cây đao này tiến lên đến nửa đường liền không đi vào. Ta không ngừng ngâm tụng kinh văn. Bồ Tát chậm chạp đưa tay phải ra, đập vào đạo phi trên thân. Trong thần thức, ta rõ ràng nhìn thấy một đoàn hình người hắc khí từ đạo phi trong thân thể đánh đi ra. Đạo phi ứng thanh ngã xuống đất, đoàn kia hình người hắc khí tại kim dưới lòng bàn tay hôi phi yên diệt, vô tung vô ảnh. Ta minh bạch là chuyện gì xảy ra, đạo phi tình huống có chút cùng loại quỷ nhập vào người. Màu đen tạp vật một mực bám vào trên người nàng, lúc này đã tại Bồ Tát kim trưởng hạ tan thành mây khói. Bồ Tát duy trì khoanh chân ngồi tĩnh tọa tư thế, tại không tiếp tục hướng phía trước bay, phi đầu thỏa thích lấy cái liễn trên thân tinh khí, phát hiện không hợp lý quay đầu nhìn lại, một vòng kim Phật sát na mà tới. Nó rút ra đầu lưỡi muốn đi. Lê Phạm Miễn cưỡng từ dưới đất bò dậy, nắm chặt tóc của nó, hét lớn một tiếng, ta trợ một chút sức lực. Kim Phật cái này đến, Phật trưởng đánh chúng phi đầu. Chỉ một trường này, kim quang bắn ra bốn phía, kim Phật trong nháy mắt biến mất. Mà viên kia phi đầu tại không trung lật ra tầm vài vòng, đâm vào treo tại đồng hồ treo tường bên trên, mặt kính đồng hồ vỡ nát, phi đầu từ không trung đến rơi xuống, và ở trên ghế salon không lúc lích. Quá trình cũng liền 3 4 phút, bọn hắn những phạm nhân này không nhìn thấy kim Phật tồn tại, liền thấy phi đầu tại Lê Phạm trong tay vãi ra. Liêu cảnh sát ôm bụng từ dưới đất bò dậy, gian nan đi vào trước mặt của ta, hắn một quyền đổ đảo tiên sinh. Ta tránh thoát ra ngược, đỡ lấy hắn, lo lắng nói: "Liêu đại ca, người không sao chứ?" "Không có việc gì." "Nhanh, đừng để viên này đầu chạy." Hắn khó khăn nói. Ta chép lên trên đất lưới tơ đi vào trước sofa, nhìn xem viên này đầu, nó còn chưa có chết, có tri giác, con mắt quay tròn chuyện. Ta giơ lên lưới tơ đem nó quấn lên, đầu tóc ra thuê thảm gầm rú, lưới tơ treo ở tóc của nó, phía dưới xương sống bên trên, quần quá chắc chẽ, nó rốt cuộc không bay lên được. Ta cảm giác mắt phải giật giật, bắt đầu có đau dấu hiệu. Ta thở sâu đi vào ghế sofa đằng sau, ôm lấy trên đất tề cẩn thận từng từng tí bỏ vào bên trong túi. Sau đó cầm lên bao vây lấy đầu người lưới tờ, nâng liêu cảnh sát từng bước một đi ra ngoài. Lê Phạm ở phía sau vội và nói, Thế Tiên Sinh, dừng bước. Con mắt của ta bắt đầu đau, ta không muốn ở lại chỗ này, thật muốn đau, ta hi vọng tìm cho mình một một chỗ yên lặng, ta không nghĩ người khác nhìn ta bị tội. Ta miễn cưỡng bay đầu nói, sự tình phía sau giao cho ngươi, ta đi trước một bước. Lê Phạm muốn ngăn cản ta, cái lìn mụ mụ giữ chặt cánh tay của hắn, khóc nói, ngươi nhìn ta khuê nữ làm sao vậy, trưởng phu ta cũng hôn mê, Ngươi cứu cứu bọn họ ng Lê Phạm nhìn xem khắp nơi trên đất bừa bộn phòng khách nhíu mày, hắn hướng ta O Quyền, "Kẻ tiên sinh, ta trước thu thập tang cuộc, ngày sau hắt tới báo ân." Ta đã tập tên đi xa, miễn cứng vất vất tay. Ra đến bên ngoài, con mắt có lại quò lại đau, ta cơ hồ không mở ra được mắt phải, con mắt chảy ra ngoài nước mắt. Đau nửa bên mặt run lên, ta không muốn để cho Liêu cảnh sát nhìn ra. "Chúng ta xuống lầu dưới, ta hỏi hắn có thể không thể tự kiểm chế đến bệnh viện." Liêu cảnh sát xem cái bụng một chút bên trên máu gật gật đầu, "Không có việc gì, chính là đâm một đao, ngươi thế nào?" Ta đoán chừng mình lúc này sắc mặt rất khó nhìn. Miệng đỡ nói, "Không có việc gì." Ta còn có chút việc phải xử lý, Liêu đại ca ngươi đừng trách ta, ngươi lời đầu tiên mình bên trên bệnh viện, ta khẳng định sẽ tới thăm ngươi. Nói đến đây, ta đau nói năng lượn lượn. Liêu cảnh sát nhìn xem ta nhẹ nói mình khá bảo trọng, lái xe trước đi bệnh viện. Ta ôm tê tê, dẫn theo chứa phi đầu lưới tơ, đau đến một bước đều đi không được. Ta mạnh cắn răng quan, đi vào cơ xá một mảnh trong ngụ cây, trong đêm gió thật lạnh, trung quanh không không bóng người. Ta ngồi dưới đất, con mắt đau đến không cách nào hình dung, giống như là bên trong tất cả thần kinh đều tại quy luật co giún, một giây đồng hồ nhảy 2 lần, nhảy một lần liền đau một lần. Ta cái gì cũng không làm được, mặt là chết lặng trong hốc mắt giống có người tại dùng cái đinh từng cái chui. Từ bên ngoài phần mắt thần kinh một mực đau đến bên trong ánh mắt, tựa hồ toàn bộ ánh mắt bị người tại dùng tay tùy ý nhào nặn, khi thì đè ép thời điểm hốc mắt vỏ. Mặc dù còn chưa tới gặp trở ngại tình trạng, mà nếu cùng đau cùn tử tại từng đau cắt, một giây đồng hồ cắt hai lần, cắt một lần liền để người đau nhức triệt tận xương. Ta có quắp tại trong bụi cỏ, một cái tay chăm chú đắp lên mắt phải bên trên. Hy vọng dùng tay nhiệt độ đem nó che nóng, không có bất kỳ cái gì chi chủi, nên đau đồng đau. Ta run rẩy đem hôn mê tệ tệ để dưới đất, đêm gió thổi trên người nó lông nhẹ nhàng run, run. Đầu ngươi còn chưa có chết, vừa đi vừa về độc lên, thống khổ kéo lấy bên ngoài lưới tơ. Ta dùng sau cùng khí lực đem lưới tơ cuốn ở bên cạnh trên cây. Trên thân trận trận rét run, ta ôm đầu gối đối trên mặt đất tối tăm rặm rặm đầu người nói: "Lão huynh, ta mẹ nó cũng không dễ chịu, người liền nhịn một chút đi, hai ta hiện tại cũng sống không bằng chết." Trong đêm càng ngày càng lạnh, trong xương da bên ngoài tán hơi lạnh, con mắt từng giây từng phút đều tại đau, ta nếm thử dùng thần thức đi quan sát mắt phải, không đợi dùng, đau đớn liền tăng thêm 3 phần, thần thức một chút tản. Ta đem thể thể đặt ở tránh gió địa phương, đối lưới tơ bên trong đầu người nói: "Huynh đệ, ta đi mua thuốc giảm đau." Ngươi ngoan ngoãn ở lại. Ta lảo đảo từ bụi cỏ leo ra, mỗi một bước đều gian nan, con mắt đau không mở ra được, ta miễn cưỡng dùng trái mắt thấy đường, một bên đau vừa mắng. Tiệm thuốc ở chỗ nào? Tiệm thuốc ở chỗ nào? Đi qua một đoạn cầu gỗ, phía trước có nhà 24 giờ siêu thị. Ta đi vào, bên trong đèn sáng, ta trong bóng đêm dạo chơi một thời gian quá dài, bị chỉ riêng một đốm mắt, mắt phải đau đớn lại liên hồi mấy phần. Phía sau quay có người hỏi, người muốn mua cái gì? Ta nhìn không thấy là ai, nam nữ đều đâu không phân rõ, ta miễn nói, thuốc giảm đau, thuốc có sao? Có mấy loại, ngươi cái nào đau? Người kia hỏi "Buồn mất đầu, đau không được." Ta nói, "Ngươi vẫn là bên trên bệnh viện đi, nhìn ngươi sắc mặt nhìn không tốt, có phải là chơi điện thoại quá nhiều nhãn áp lên cao?" Người kêu hỏi, "Ta đau đến lên vô danh hỏa, ngươi đừng nói nhảm, tranh thủ thời gian cầm thuốc giảm đau, có bao nhiêu cầm bao nhiêu." Ta túi thấp đầu ngồi trên ghế, có người đem thuốc nhét vào trong tay ta, giao hạ khoản, hết thảy 59. Ta từ trong túi lấy ra một trương đỏ tiền giấy đưa tới, đau đến không muốn nói chuyện nhiều, không cần tìm, có không có nước, tranh thủ thời gian tìm chén nước tới. "Có nước lạnh được không, không có nước nóng?" Người kia nói, "Được, nước là được." Không bao lâu Có người kín đáo đưa cho ta lạnh buốt nước khoáng, tựa như là mới từ trong tủ lạnh lấy ra, lớn trời lạnh cũng dùng tủ lạnh, cũng là không, có người nào. Ta tay run run lục lọi hộp thuốc, thật vất vả gỡ ra, từ bên trong cái bình đổ ra ba mảnh màu trắng dược hoàn, cũng không thấy là thuốc gì trực tiếp điền vào miệng bên trong, dùng nước lạnh ăn vào. Bụng quấy động đau đớn, thuốc cùng nước lạnh cùng một chỗ hạ bụng, người kia nói, ngươi không cần ăn nhiều như vậy, hai mảnh là được, trở về chờ xem, 40 phút về sau phát huy công hiệu. Chương 529, yêu đan. 40 phút. Ta nóng nảy cuồng, 4 phút ta cũng không chờ kia không có cách đây là thuốc giảm đau cũng không phải he do in nào có nhanh như vậy thấy hiệu quả người kia nói ta khoát khoát tay không cùng hắn nói nhảm liền trương miệng nói chuyện cảm xúc đều không có đau ta liền muốn tìm không ai địa phương ở lại ta cầm thuốc nào đảo ra siêu thị thuật đường cũ trở về đi vào trong bụi cỏ ta miễn cưỡng nhìn thấy tệ tệ còn trên mặt đất nằm kia cái đầu người như cũ tại lưới tơ bên trong con lấy nó giống như là bị vấtt xuất thủy cá bắt đầu còn có thể nhảy nhót hai lần theo thời gian chuyển rời khí thức càng ngày càng yếu nếu qua thuốc tử hồ mắt đau có thể mạnh một chút không biết có phải hay không là tâm lý tác dụng ta ông cây ngồi dưới đất Không nghĩ mở mắt không muốn nói chuyện, trong đêm gió thật lạnh. Tôi đến toàn thân rên run, con mắt còn giật giật đau, ta rên rỉ thật sự là một ngày bằng một năm. Hiện tại không có bất kỳ cái gì biện pháp tốt, chính là chịu, từng giây từng phút chịu. Nhịn đến không thương mới thôi. Ta rửa vào cây không ngừng rên rỉ, nghĩ thầm không thể đem mình bộ này thiếu dạng để bất luận kẻ nào trông thấy, cũng không cần thiết với ai đi lấy muốn cái gì đồng tình. Ta đau, chúng ta chịu đựng là được. Không biết bao lâu trôi qua, ta miễn cưỡng mở mắt ra, chân trời dần dần sáng lên, có một tia ngân bạch sắc. Trời đã sáng. Ta thở dài một hơi, con mắt còn đang đau, chợt nhớ tới một sự kiện Ta quên hỏi Lâm Nha cái này đau là tiếp tục đau 10 ngày, vẫn là thỉnh thoảng tính. Nếu như như thế tiếp tục đau 10 ngày, thật không bằng trực tiếp nhảy sông được rồi, thật, tiếng âm tào địa phủ cũng so cái này thụ vụn và tội mạnh. Con mắt đau đớn tựa hồ mạnh một chút, không giống hôm qua đêm khuya đau như vậy. Ta sát xoa mồ hôi trên đầu, dùng tay kéo trên đất lưới tơ, bên trong không có âm thanh. Ta miễn cưỡng đứng lên, đem lưới tơ xem nhìn, người ở bên trong đầu đã tử. Tối hôm qua cương trảo ở nó thời điểm, đầu người giống như là sinh vật có sinh mạng, thường có sức sống, rãy lấy náo ra các loại thanh âm, mà bây giờ bên trong vô thanh vô tức, lộ ra một cỗ tử khí. Thứ này phải chết. Ta xem một chút chân trời, tầng mây nổi lên hào quang, mặt trời mọc. Phi đầu hàng sợ nhất chính là ánh nắng, trước khi trời sáng đầu lâu chưa hề quay về thân thể, tất vong. Cho nên nói, tu luyện loại pháp thuật này cực kỳ hữu hiểm, Đông Nam Á pháp sư nếu như không có đặc túi lý do, tỉ như ông Đồng Quy Vu tận quyết tâm, căn bản sẽ không dây vào bực này bị thuật. Theo Hùng Đông, trong khu cư xá người dần dần nhiều, có chạy bộ sáng sớm, có đánh thái cực quyền, có đi làm, lão nhân đi ngang qua người đều dùng rất ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn ta. Ta tại bụi cỏ hành hạ một đêm, bộ dáng khẳng định không dễ nhìn, còn cầm nhiều như vậy vật kỳ quái Ta ổn tệ đi. Giẫn theo đầu người từ trong đủi cỏ ra, trực tiếp ra cư xá. Đi trên đường, ta không dám ngồi xe, con mắt còn đau, mang mặt cũng nhà, ngồi xe lung la lung lay, sợ nôn trên xe. Cứ như vậy thuận đường cái hướng về nhà phương hướng đi, vừa đi vừa cảm thụ con mắt đau, cứ như vậy bất tri bất giác đi ra ngoài 2 giờ, nhìn xem đồng hồ đã sớm hơn 7 giờ nhiều. Con mắt đau đớn dần dần biến mất, ta thở phào một hơi, nháy mắt mấy cái, thật không đau. Khá lắm, cái này một đêm kem chút không có chết rồi. Ta khẩu vị mở rộng, tìm nhà quán ven đường uống sữa đậu nành, trực tiếp đón xe về đến nhà. Lao ba không tại có thể là ra ngoài rèn luyện. Ta đem đầu người ném vào phòng ngủ, sau đó nhìn Tệ Tệ. Tệ Tệ đã tỉnh, ta đây an tâm. Nhìn qua nó phi thường suy yếu, mọi mệt liếc lay ta một cái, sau đó chít chít đều hai tiếng. Ta trấn an nó một chút, để nó nghỉ ngơi thật tốt, ta đến phòng vệ sinh đơn giản gọt vào tắm, đổi bộ quần áo. Thừa dịp Lao Ba không có trở về, ta dẫn theo đầu người ôm Tệ Tệ, đi trước giải linh nhà tìm giải Nam Hoa. Trên đường ta cho Liêu cảnh sát gọi điện thoại, hắn bây giờ tại bệnh viện tiểu chữa, nghe thanh âm thật lòng, hắn nói cho ta đã không sao, một đao kia nhìn xem hung ác, kỳ thật cùng con muỗi đinh một ngụm không có khác nhau. Hắn trước kia tập độc thời điểm, gặp được phần tử phạm tội ném bom, kia mới gọi kinh tâm động phế đâu. Mặc kệ thật giả, từ thanh âm tới nghe, hắn tình trạng quả thật không tệ. Ta thở phào, nói cho hắn biết đầu người trong tay ta đã chết, bất quá có thể căn cứ tướng mạo đến tìm kiếm người này. Đây là cảnh sát các người chuyện. Liêu cảnh sát hỏi ta ở đâu, ta nói lập tức đến giải Nam Hoa nơi đó, chúng ta ở nơi đó tụ hợp. Cúp điện thoại đến lúc đó, ta dẫn theo đầu người tìm tới giải linh nhà, gõ mở cửa là giải Nam Hoa mở. Hắn hiện tại đã có thể đi bộ, khôi phục không sai, khí sắc cũng tốt, chỉ là không biết cách nguyên lai trạng thái đỉnh phong còn kém bao nhiêu. Hắn nhìn ta dẫn theo túi lưới, bên trong tối tâm trầm dạ một cái cầu, thử lấy răng cười, xem ra tối hôm qua ngươi không có nhẹ dày vỏ. Một lời khó nói hết, ta nói, "Đi vào trong phòng, ta khó khăn mở rộng một chút lưng ngòi, cơ hồ một đêm không ngủ, hiện tại khốn kỉnh đi lên." Ta đem đầu người ném xuống đất, đối với hắn nói tối hôm qua chuyện phát sinh. Giải Nam Hoa nghe lông mày giật nhẹ, hắn đi vào trước mặt của ta, dùng tay đè theo mắt phải của ta, "Đau không?" "Hiện tại không sao, đau thời điểm tâm muốn chết đều có." Ta nói. mắt đổi Phật tấn ta còn là lần đầu tiên nghe nói, Giản Nam Hoa trầm ngâm khả năng cùng loại với đốt chỉ cung cấp Phật ý tứ. Phật kinh như là nói, nếu không đốt thân cánh tay chỉ cung cấp nuôi dưỡng chư Phật, bất danh xuất ra Bồ Tát cao tăng đốt chỉ là muốn nguyện tâm, đối Phật thành tâm thành ý cung kính tâm, cũng không cảm giác đốt chỉ thống khổ. Ta có chỗ khải ngộ, ý của ngươi là, nếu như ta lại đau, liền muốn đối Phật nguyện tâm. Giải Nam Hoa lắc đầu, loại này cung phụng chưa từng nghe thấy, ngươi có thể thử một chút. Dù sao cũng so ăn cái gì thuốc giảm đau đáng tin hơn một chút. Hắn nhấc lên túi lưới nhìn một chút, sau đó giải khai túi miệng, đem đầu người đổ ra. Đầu người xác thực đã chết, tốc liền cùng bay rồi, không có chút nào sức sống. Giản Nam Hoa nhấc lên tóc của nó. ta còn không hảo hảo nhìn xem đây là người nào, bây giờ nhìn rõ ràng, đây là cái rất nam nhân trẻ tuổi, đại khái ngoài 30 dáng vẻ, mặt đầy gò má rất xoái khí, nhìn bộ dáng không giống như là người bình thường. Phi đầu hàng bắt nguồn từ Malaysia." Giải Nam Hoa nói, tại Trung Quốc cổ đại bút ký tiểu thuyết, còn có Nhật Bản dân gian trong truyền thuyết cũng có quan hệ với phi đầu ghi chép, bất quá cận đại thành hệ thống tu hành loại này, ta thuật khởi nguyên từ Malaysia. Ta chỉ nghe nói qua cho tới bây giờ chưa thấy qua, tu loại này ta thuật quá mức nguy hiểm, quá trình cũng rườm rà, một chi tiết không chú ý liền có thể chết không có chỗ chôn." đang nói, bên ngoài vang lên tiếng đập cửa, "Ta qua đi mở cửa, là Liêu cảnh sát." "Ta hỏi vết thương của hắn không sao chứ?" Liêu cảnh sát trên mặt không có gì huyết sắc, nhưng trạng thái tinh thần rất tốt, khoát khoát tay, "Không có việc gì không, có việc gì, ta xem một chút viên kia đầu ở chỗ nào." Chúng ta đi tiến phòng khách, giải Nam Hoa chính dẫn theo đầu nhìn, gặp Liêu cảnh sát tới, tiện tay qua, "Ông già, Liêu cảnh sát chống rống bắt lấy nhìn một chút." Hắn ha ha cười, "Có chút ý tứ, thật là sống lâu gặp, đầu năm nay hi kỳ cổ quái gì đều có thể nhìn thấy." Giả Nam Hoa nói, "Còn lại chính là các ngươi cảnh sát hình sự chuyện, điều tra thêm thân phận của người này." Sau đó đem vụ án giải quyết tốt hậu quả. Liêu đại ca có chuyện ngươi phải chú ý, ta hoài nghi người này phía sau còn có chuyện xưa của hắn, phi đầu hàng cực kỳ ít lưu ý cũng có luyện, không, có sư môn tâm pháp, coi như đạt được bí thuật một người cũng rất khó luyện thành. Sư môn liền mang ý nghĩa có những người khác tại, rất có thể là cái đội. Ta đem vừa rồi giải Nam Hoa liên quan tới phi đầu hàng một chút thuyết pháp nói cho Liêu cảnh sát, Liêu cảnh sát hít một hơi linh khí, chẳng lẽ nói, Đông Nam Á tà thuật đã chuyển vào ta thị. Giải Nam Hoa nói, các ngươi quên Phật để ý tới. Phật lý hội phía sau liền có người Thái Lan cái bóng. Thật sự là phiền phức Liêu cảnh sát thán một tiếng, nếu như cha ra người này không phải người Trung Quốc, mà là đến từ cái gì ngựa đến Thái Lan, chuyện này liền càng khó giải quyết. "Được thôi, ta đi trước." Hắn dùng túi lưới đem đầu người một lần nữa gói kỹ, nói cho chúng ta biết có tin tức ngay lập tức sẽ thông báo cho. "Chờ hắn đi, ta đem thẻ thẻ lấy ra để lên bàn, thẻ thẻ một mực hưu khí vô lực, giống như là được lại bị cảm." Giải Nam Hoa đã biết chuyện tối ngày hôm qua, hắn hỏi ta, "Ngươi biết thẻ tể, tể vì sao lại như vậy sao?" Ta lắc đầu, chờ lấy câu sau của hắn. Tể thẻ phun ra viên kia hường hoàn, ngươi còn nhớ chứ?" Ta gật gật đầu, đương nhiên nhớ kỹ gọi là yêu đan, có người cũng quản nó gọi liền tận châu. Tể tệ bản thân không phải người, là động vật, động vật thành tinh sau sẽ tự phát tu luyện ra một loại đồ vật. Người tu hành tu luyện ra gọi thần thức, yêu tinh tu luyện chính là cái này yêu đan. Có thể nói viên kia hồng hoàn chính là nó sinh mệnh căn bản. Hiện tại tể tệ yêu đan chẳng những xuất hiện vết dạng, còn từ màu đỏ biến thành màu đen, nó đây là tại tự vì tu hành, đương nhiên hề bại suy sụp. Giải Nam Hoa nói, ta nhớ tới chuyện tối ngày hôm qua, tể tệ đều là nghe ta, gặp ta muốn cứu Lê Phàm, nó không chút suy nghĩ liền lấy ra mình đáy hồng yêu đan, nghĩa vô phản cố đi cứu Lê già kia tiểu tử. Ta thở dài, Hỏi giải Nam hoa vậy làm sao bây giờ như thế nào mới có thể để đểể khôi phục như lúc ban đầu giải Nam hoa cười cười lấy ra bên cạnh một trang giấy tiền dùng bút bi viết một cái rồng bay phượng một chữ lê tể tệ sự tình tìm ai đều vô dụng giải Nam hoa nói bởi vì từ chỗ nào lên quả từ chỗ nào? để thể là bởi vì Lê ra thủ thương, Lê ra thế hệ chuyển ý địa trị liệu thủ đoạn rất nhiều bọn hắn có trách nhiệm cũng có thủ đoạn có thể giúp đỡ thểể khôi phục khỏe mạnh ta vô tay một cái đúng a dựa vào cái gì bọn hắn liền mặc kệ ta phải đi tìm kiên Lê Phàm tính sổ sách đừng nắm nội giải Nam hoa nói Ta trước hỏi thăm một chút lê phàm tin tức, ta muốn tìm cái thích hợp lý do liên hệ với Lê gia, người cùng Lê Phạm quan hệ đúng lúc là cơ hội. Người muốn làm gì? Ta nhìn hắn. Giải Nam Hoa nói, Tiên Sơn Bạch Vân Tự còn nhớ chứ? Nhớ kỹ, Lý Dương tu hành hạ hộ đã bị người phát hiện. Ta nói, theo ta được biết, Phương Nam lấy Lê gia cầm đầu các môn phái đã được đến tòa này chùa miếu thăm dò quyền, bọn hắn đang muốn đi Bạch Vân Tự. Ta nghĩ trả trộn vào nam phái người tu hành ở giữa, cùng bọn hắn cùng một chỗ tiến chùa. Giả Nam Hoa nói, chương 530, đại ân không lời nào cảm hết được. Thăm dò quyền là cái gì? Ta hoặc hỏi. Hiện tại tu hành giới đã chia Nam Bắc hai đại trận dành, bọn hắn đồng thời để mắt tới Bạch Vân tự cái địa phương này, lại thêm trà trộn giang hồ tán nhân người nhàn rỗi, người người đều biết nơi đó là thị mỡ. Vì nghiêm túc giang hồ tập tụ, sợ làm cho không cần thiết tranh chấp, Nam Bắc hai đại phái người tu hành nhóm thương thảo ra ngộ biến từng quyền, gọi tham dò quyền. Bạch Vân tự trước giao cho Bắc phái tham dò một đoạn thời gian, mặc kệ có thu hoạch hay không có thu hoạch gì đều muốn lui ra ngoài, lại để cho ra một đoạn thời gian cho Nam phái. Giản Nam Hoa nói: "Ta không biết nên khóc hay cười, người này sao, có lực gút thúc sao? Không có biện pháp biện pháp." Các trưởng kia đã bị Nam Bắc hai phái tinh anh cộng đồng bảo vệ. Giải Nam Hoa nói, nếu như người người đều đi, vậy liền lộn xộn, cùng loại phi đầu hàng dạng này, ta thuật người tu hành cũng đi, sẽ khiến rất nhiều phiền phái không cần thiết. Kỳ thật Nam Bắc hai phái cũng đang mượn chuyện này nghiêm túc môn quy, một lần nữa lập quy củ, giang hồ xác thực quá loạn. Vậy chúng ta có thể đi theo Bắc phái cùng đi, không cần không phải cùng Nam phái quấy hợp lại cùng nhau đi." Ta nói. Giải Nam Hoa khoát khoát tay, Bắc phái không nói nên lời a, hiện tại chúng ta Bắc phái người nói chuyện gọi Hoàng đảng, hắn căn bản xem thường chúng ta bắt ra tướng. Hoàng đảng? Cái này tên làm sao quen thuộc như vậy? Ta nhớ tới, tại Yên Đài kinh lịch bốn cái thế giới thời điểm, từng tại một tầng thế giới bên trong gặp được Hoàng Đảng, lúc ấy hắn là kinh thành đến tu hành cao nhân. Trong cái thế giới kia phụ trách ta vụ án, không nghĩ tới trong hiện thực lại một lần nghe được tên của hắn, chẳng lẽ chú định ta về sau muốn cùng hắn liên hệ. Giải Nam Hoa nói, cái này Hoàng Đảng xã hội năng lượng không thể coi thường, hiện tại nghe nói đã đầu nhập tại Hồng Gia môn hạ, kỳ thật Bắc phái chân chính phía sau màn đại lão lão dày. Hôm tây, ta giật nảy cả mình, Hồng Tiên Sinh cùng Hồng Đông Đông Đâu. Hai người bọn họ tại Nương Tử Miếu một trận chiến về sau, thân thể bị trọng thương, về sau đều đã qua đời. Trong đó sự tình không muốn người biết, sau đó Hồng Tây thuận lợi trợ vị, tiếp quản Hồng Tiên Sinh cùng Hồng gia hết thảy. Ta nhớ lại cùng Hồng Tây quen biết từ màn, tiểu tử này đúng là nhân vật, mượn điểm cơ hội liền có thể trợ vị. Cho nên, Giải Nam Hoa nói, người biết Lê Phỉ, hiện tại lại quen biết Lê Phạm, hai người bọn họ đều thua thiệt ngươi nhân tình to lớn, chúng ta muốn đi Bạch Vân tự chỉ có thể đi theo Nam Vái Hốn. Bác phái nếu như biết rồi?" Ta Trần chờ hỏi. Giải Nam Hoa cười, Nam Bắc song phương cũng không phải là quan hệ thù địch, hiện tại là đồng minh quan hệ hợp tác. Không có như vậy Dương cùng Bạch Kiếm Chúng ta chỉ cần thu hoạch Lê gia tín nhiệm, bác phái bên này mới lười nhát truy cứu. Bất quá bây giờ có cái vấn đề lớn nhất. Cái gì? Ta hỏi. Nam phái Lê gia chỉ sợ sớm đã biết giải thị huynh đệ danh hào, nếu như ta báo giải Nam Hoa đại Hào sẽ chọc cho đến phiền toái không cần thiết, từ giờ trở đi đến thăm dò Bạch Vân tự hoàn tất, ta sẽ dùng giả danh hành tàu giang hồ." Giải Nam Hoa nói. "Cái gì tên?" Giải Nam Hoa nhìn ta nói, "Hiện tại bắt đầu, người gọi ta Phi Kỷ." "Ta hiểu được, hắn đã từng đã nói với ta, hắn ngoại trừ Giải Nam Hoa tên, giống người cổ đại đồng dạng còn có chữ viết, cái chữ này gọi Phi Kỷ, rất ít người biết." Giải Nam Hoa đem chữ của mình lấy ra, trực tiếp phá giải diễn biến thành giả danh, gọi là phí kỷ. Nhưng là có người nhận ra người đây. Ta nói. Giải Nam Hoa sờ sờ mình dâu dưới cằm, hái được mắt kính gọng vàng, từ trong túi lấy ra kính sắt trọng, cẩn thận từng ly từng tí bỏ vào mình trong mắt. Hắn hoàn toàn đại biến dạng. Trước kia Giải Nam Hoa anh tuấn tiểu sinh, khi khái hào hùng mười phần, trải qua trọng thương về sau nguyên khí đại thường, hiện tại gương mặt thon gầy, râu ria xồm xoàm. Lại hái được mang tính tiêu chí mắt kính gọng vàng, hoàn toàn biến thành người khác, thoạt nhìn như là dã dầu xương gió há tử. Giải Nam Hoa nói, hiện tại ngươi liền phải tiếp nhận ta thân phận mới. Không cho phép nói lộ ra, về sau liền lấy phí kỳ xương hô ta. Được, phí kỳ, ta bất đắc gì nói. Hắn nói, hai ngày này ta trước đi dò thám lê phàm tin tức, ngươi tạm chờ ta tin, ta để ngươi xuất mã thời điểm liền xuất mã. Ta ha ha cười, đều nghe ngươi. Ta đem tệ tể, tể lưu tại giải Nam Hoa nơi này, hắn dù sao có dược vật cũng có dưỡng thương hoàn cảnh, so nhà ta mạnh hơn nhiều. Ta đi đơn vị, nghĩa thúc không hỏi ta xảy ra chuyện gì, nhìn ta không có gì dị thường cũng yên lòng. Ta ở đơn vị công tác 3 ngày, tiếp một cái sống, thuận lợi hoàn thành, trong thời gian này ai cũng không có đi tìm ta. Vào ngày thứ ba muốn lúc tan việc, liêu cảnh sát từ bên ngoài tiến đến. Hắn nói: "Tiểu Tệ, Phi Đầu Ma thân phận tra ra được." Ta vội vàng hỏi chuyện gì xảy ra. Đội cảnh sát hình sự phải làm dạng này điều tra quả thực dễ như trở bàn tay, dùng con đường rất nhanh điều tra ra Phi Đầu Ma thân phận. Phi Đầu Ma cũng không là người ngoại quốc, mà là điển hình người địa phương, một thân họ Vương, là khu công nghệ cao một nhà xí nghiệp bên ngoài phòng nhân sự chủ quản, đường đường chính chính trung tầng cán bộ. Ai có thể nghĩ tới dạng này người, dạng chó hình người, chân tươi tươi, phía sau vờn ý mà tu luyện tuyệt đỉnh thuật phi đầu hạng. Cảnh sát tra được nhà Hà Lô đẩy tựa đi vào xem xét, một thân ngồi tại phòng ngủ trên giường, không có đầu, trên giường một mảng đại vết máu, thân thể đã cứng. Đem đầu hướng trên cổ nhấn một cái, một cái loại hình, chính là hắn không có chạy. Lục soát nhà hắn, không có phát hiện đầu mối gì, cảnh sát hoài nghi hắn khả năng có nơi ở khác. Về sau lại điều tra khuê mật Đào Phi. Đào Phi cùng cái này họ Vương mặc dù không phải một đơn vị, nhưng có nghiệp vụ vãng lai, theo Đào Phi nói có một lần nàng đáp ứng lời mời đến nơi đây làm khách, lúc ấy cũng không chỉ là chính nàng, còn có một đám người. Mọi người cùng nhau náo nhiệt thời điểm, họ Vương cho nàng đồ uống, nàng lúc ấy không nghĩ nhiều liền uống. Uống về sau mê mẩn chừng chừng, cái gì đều không nhớ, những ngày này xảy ra chuyện gì cũng nói không rõ ràng. Đao Phi đúng là quỷ phụ thân, bất quá tình huống của nàng phức tạp hơn, theo ta quan sát càng giống là đông nam á đầu hàng. Nhưng pháp viện không nhìn người có phải hay không quỷ nhập vào người, chỉ nhìn phạm qua tội ác. Cả kiện sự tình quỷ dị không hiểu, mảnh nói đến, nàng duy nhất vi phạm pháp luật hành vi chính là đâm Liêu cảnh sát một đao, lại cầm đao giết ta, nghiêm trọng điểm nói cái này gọi âm nhu giết người. Liêu cảnh sát nói. Đào Phi ba ba đạo tiên sinh tìm tới hắn, lại ủy thác hắn tới tìm ta, nghĩ để chúng ta mở một màn lừa không muốn đối nữ nhi của hắn tiến hành hình sự truy cứu. Ta khoát khoát tay nói, không quan trọng, dùng dao đâm chúng ta không phải bản ý của nàng, là quỷ nhập vào người. Sự tình qua đi, ta không có gì có thể truy cứu. Liêu Cảnh sắc cười, còn có chuyện tương đối thật đáng giận, Lâm ra cùng Đào ra đem đối phó phi đầu hàng cùng cứu nữ nhi bọn họ công lao toàn tính tại Lê Phạm trên thân, bọn hắn muốn tại khách sạn năm sao hợp tác một bản yến hội đáp tạ Lê gia, đáp tạ Lê Phạm. Ta không nói chuyện. Tiểu Tệ, ta biết, tất cả công lao đều là ngươi, là ngươi đánh bại đầu ma. Liêu Cảnh sắc nói, nếu như ý, ta có thể giúp cùng bọn hắn nói rõ ràng đem công lao đật lại. Ta lắc đầu, không cần, sự tình song xuôi là được rồi. Đầu đảng tội ác lấy trừng phạt, người bị hại an toàn đạt được cam đoan, mục đích liền đạt đến. Ta không cầu cái gì hư danh cùng hồi báo." Liệu Cảnh sát cười, "Có thể có thể. Ngày mai là làĐáp Tạ Yến, đào ra cùng Lâm ra cũng mời người ta cùng đi, chúng ta đi xem một chút đi." Hắn nói. "Đi." Ta gật gật đầu. "Cái này cũng không đáng kể." Liệu Cảnh sát vừa đi, ta liền tiếp vào giải Nam Hoa điện thoại, hắn nói thẳng, "Ta tra được lê phàm tin tức, hắn ngày mai muốn tham giaĐáp Tạ Yến, tham gia về sau liền muốn rời khỏi nơi này về phương Nam." ta nói, đúng, ta cũng đáp ứng lời mời đi lần này đến hội. Quá tốt rồi." Giải Nam Hoa nói, "Ta còn suy nghĩ làm sao để ngươi nghĩ biện pháp gì cùng Lê Phạm giựt vào, như vậy cũng tốt làm, ngày mai hai người chúng ta đều đi, cùng hắn cùng đi phương nam. Ta nghe nói Lê gia hiện tại đã bắt đầu chuẩn bị đến Bạch Vân tự công việc, gần đây liền muốn xuất phát, việc này không nên chậm trễ. Cùng Giải Nam Hoa thương lượng về sau, ta cùng Nghĩa Túc suy nghĩ. Nghĩa Thúc để cho ta đi làm việc, nơi này hắn nhìn chằm chằm. Vừa rạng sáng ngày thứ hai bên trên, Liêu cảnh sát lái xe ta, lại đến trại Linh trong nhà đi đón Giản Nam Hoa. Giản Nam Hoa không có mắt kiếm ngọc vàng, Mang theo ẩn hình, Zhou Jia sùng sảng, liền Liêu cảnh sát lần đầu tiên cũng chưa nhận ra được, không qua người ta dù sao cũng là cảnh sát hình sự, mắt đột đây. Ngạc nhiên một chút nhân tiện nói, "Nam Hoa, ta bây giờ gọi phí kỳ, tìm Phương Nam Lê ra có chút việc, đừng nói loạn. Giải Nam Hoa nói, Liêu cảnh sát cười cười, "Ta cũng mặc kệ ngươi những phá sự kia. Chúng ta đến khách sạn năm sao." Liêu cảnh sát cầm thiệp mời vào cửa, đi vào một lầu ba phòng tiếp khách, mới vừa đi vào liền thấy tất cả đều là người, nơi này làm tự phục vụ thực rượu, tham gia yến người biết đều là đổ vệt giày ra, hoặc là chính là váy dài lên đất, từng cái đều là xã hội hiện đại. Chúng ta tự giác đứng ở phía sau nhìn xem. Đạo tiên sinh đi đến sân khấu, gõ gõ micer nói, "Ở đây xử lý như thế một lần thực rượu, chủ đề liền một cái, cảm tạ Lê gia, cảm tạ hảo bằng Hữu Lê phàm." Hắn thời điểm khen chốt xuất thủ cứu nữ nhi của ta. Còn có lao Lâm ra nữ nhi, ta ơn ân cứu mệnh của hắn. Mời Lê phàm lên đài. Mọi người vô tay. Lê phàm đổi bộ đồ tây, tóc dài phất phới, bên trong sen lẫn tóc xanh, khí vũ bất phàm, thật có cái cao nhân bề ngoài. Hắn đi đến sân khấu, đứng tại micer trước nói, "Hôm nay, đứng ở chỗ này không dám nhận. Cả kiện sự tình ta vẹn vẹn tiến một phần chút sức mọn." chủ yếu công lao cũng không tại ta nói đến đây đào tiên sinh cùng lầm tiên sinh chủ động dẫn vỗ tay đem Lê Phạm phía dưới muốn nói lời trẻ mất Lê Phạm lần đầu nhìn đến đứng tại đám người phía sau nhất chúng ta mấy cái hắn cười cười tốt To dư thừa lời nói ta cũng không nói cảm tạ đạoo ra cùng lầm ra về sau mọi người đến phương Nam đi chúng ta Lê ra sẽ tiếp đái tốt các vị bằng hữu tạ ơn hắn trực tiếp từ đài bên trên xuống tới đào tiên sinh cùng lầm tiên sinh tranh thủ thời gian kêu lên lênảo Phi cùng cái lỉị cảm tạ Lê Phàm Lê Phàm nhìn cũng chưa từng nhìn các nảng xuyên qua đám người đi đến cuối cùng đi vào trước mặt của chúng ta Lê Phạm Vươn tay cho ta ta cũng đưa tay ra, chúng ta năm nắm. Đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Lê Phạm nhìn ta. Ta cười cười, không có việc gì, sau này sẽ là bằng hữu. Lê Phạm nói, chuyện vừa rồi Tề Tiên Sinh đừng nên trách, đều là một chút tục nhân lời xả giao. Ta hôm nay muốn đi, ấn tình của ngươi ta vĩnh viễn cũng sẽ không quên. Chương 531, một người tiếp nhận. Lê Phạm đưa cho ta một chương kim sắc danh thiếp, chất liệu là kim loại, phía trên trạm giống chỉ điều khắc bốn chữ, Lê ra Lê Phạm. Tề Tiên Sinh, hoan nên ngươi về sau đến phương Nam chơi, mặc kệ đến mặt phía nam cái nào toàn thành thị, chỉ cần ngươi cầm tên này tiến tiến vào ta Lê Gia cửa hàng. Sẽ ra bất kỳ yêu cầu gì đều sẽ có người nghĩ biện pháp thỏa mãn ngươi." Lê Phạm nói, "Bất kỳ yêu cầu gì? Tiểu thư cũng có thể tìm." Ta hỏi. Lê Phạm nhìn ta cười ha ha, "Tề tiên sinh nói đùa, ngươi thật sự là cao nhân, quả nhiên hành vi phóng túng không bám vào một khuôn mẫu, không hổ là cao thủ tại ẩn." Ta xấu hổ cười cười, do dự một chút nói, "Tiền bối." Lê Phạm lập tức nghiêm nét mà nói, "Tề tiên sinh, ngươi như lại gọi ta tiền bối đó chính là nhìn ta không dậy nổi, cố ý nhục nhã ta." "Ta, Lê Phạm, có chuyện thật đúng là muốn tìm ngươi." Ta nói. Lê Phạm nói, tiên sinh không cần khách khí như thế." Nhưng rằng không sao, ngươi còn nhớ rõ ta có một tiểu động vật, chồn, đã từng vì cứu ngươi miệng phun huyền tận châu, hiện tại nguyên khí đại thương. Các ngươi Lê gia thế hệ vì y y, y thuật cao minh. Chồn ở ta nơi này, ta không có bất kỳ biện pháp nào cứu nó, chỉ có thể nhờ cậy các ngươi Lê gia cứu. Ta nói. Hà là, Lê phàm nói, ta cái này dẫn nó về xuyên, đến Lê ra tổng cửa hàng đi. Nơi đó có rất nhiều giảo thủ hồi xuân cao thủ, khẳng định sẽ chiếu cố tốt nơi chồn, đệ tiên sinh đại khái có thể yên tâm. Ta do dự một chút nói, cái này chồn cùng ta quan hệ không hề tầm thường, nhìn lại động vật, kỳ thật cùng ta muội Phụ tá đắc lực cũng kém không nhiều, bao nhiêu lần sinh tử một đường thời điểm toàn bộ nhờ nó hỗ trợ, nó như thế cùng ngươi vừa đi. Lê Phàm, ta không là không tin ngươi a. Lê Phàm cực kỳ thông minh, đối đạo lý đối nhân xử thế cũng là thông suốt, nghe ta kiểu nói này, lập tức gửi, "Để tiên sinh, như vậy đi, nếu như ngươi thời gian cho phép liền cùng ta cùng một chỗ đến Tứ Xuyên đi chơi. Trốn nên chỉ chỉ, ngươi đến kia về sau cũng nên chơi đùa, Tứ Xuyên cảnh nội muốn lên cái nào chơi đều theo ngươi." Ta cười ha ha, dùng tay chỉ hắn, bên trên nói, "Ta cũng thích cùng người thông minh liên hệ. Ta có thể hay không mang bằng hữu? Ta chỉ chỉ bên cạnh giải nam hoa. Đây là bạn tốt của ta, tên là Phí Kỷ, mới tới nhờ vả ta. Ta muốn mang hắn đi phía Nam kiến thức một chút. Lê Phạm cùng Giải Nam Hoa nắm chắc tay, "Người tốt Phí tiên sinh, chúng ta lê ra giờ hai tay hơn lên." Hắn nhìn xem biểu, "Như vậy đi, hôm nay máy bay ta liền không đổi đến, ta lại đặt trước ngày mai ba tấm vé phi cơ, chúng ta cùng đi." Giải Nam Hoa dơ ngón tay cái lên, "Sảng khoái. Tán gâu qua về sau, mấy người chúng ta tiến tịch, Lê Phạm đi ứng phó những cái kia tục vụ." Hắn vốn là xoáy khí, làm người cũng có mị lực, càng là đại tộc xuất thân, người chung quanh đối với hắn chúng tinh phụ Ta cùng Giải Nam Hoa còn có Liêu cảnh sát tìm trương rác rơi cái bản, yêu cầu một ít đồ vật đang lúc ăn, có người tới nói: lao tể, ngươi còn nhớ ta không?" Ta ngầm đầu đi xem, chính là Cải Lิ่น, nàng thần sắc lạnh nhạt, nhìn không ra kinh lịch những sự tình kia. Ta vội vàng đứng lên: "Mỹ nữ nha, tự nhiên nhớ kỹ." Cải Lิ่น đưa ra tay nhỏ cho ta: "Nắm tay đi, cảm ơn ngươi." Ta mơn mê cái cảm chỉ vào nơi xa lê phẩm: "Ngươi hẳn là Tạ hắn." Ta biết toàn bộ hành trình đều là ngươi tại bảo vệ ta, là ngươi đổi đi tà ma ngoại đạo, ngươi là lớn nhất công thần." Cải Lิ่น con mắt ngập nước nhìn ta. Giải Nam Hoa nói: "Người mỹ nữ cao như vậy nhìn ngươi, Ngươi cũng đừng mừng, tranh thủ thời gian nắm chắc tay uống trận rượu. Ta cùng cái lìn nắm tay, nữ hài tay nhỏ mềm mại, mà lại ánh mắt quá bắt người, ngập nước sâu như đầm nước, trời sinh mỹ nhãn. Ta không dám cùng nàng đối mặt. Cái lìn cứ như vậy nhìn thấy ta, sau đó bưng lên hai chén rượu, đưa cho ta một chén. Ta đang muốn cùng nàng chạm cốc, nàng nhẹ nói, có thể hay không cùng ta uống cái rượu ra bồi. Giải Nam Hoa cùng Liêu cảnh sát lướt nhau, hai người trên mặt đều là hiểu ý cười một tiếng. Giải Nam Hoa hướng ta nhẹ nhàng vỗ tay. Ta mặt đỏ tiện hai, cái này. Giải Nam Hoa nói, đừng nhăn nhăn nhỏ nhỏ, người cô nương đều lớn hơn ngươi phương. Thuất ta Ta nói, ta cùng cái liền hai cái cánh tay ngoặt cùng một chỗ, uống rượu. Toàn bộ trong quá trình ta thật sự là không có tiền đồ, tim đập rộn lên, rượu đều liêu ra đến, một bộ điểu tỳ bộ dáng. Cái liền từng uống rượu hai má màu hồng, đột nhiên tiến lên ôm lấy ta, đem mặt dán tại trên mặt của ta, nghe đứa hải trên thân hư khí, ta đều nhanh hít thở không thông. Chẳng lẽ nàng đối ta mối tình thắm thiết? Ta liền muốn có bạn gái. Cái liền tại bên tai của ta nhẹ nói, lão tệ, ta phải đi, đi lo sang Zerlis, không biết lúc nào trở lại, ta sẽ nhớ ngươi. Nàng thả ta ra, hướng ta gật gật đầu quay người rời đi, biến mất trong đám người. Ta nửa ngày không có lấy lại tinh thần, lau mặt ngồi trên ghế, thất vọng mất mát, cùng làm trận mộng không sai biệt lắm. Liêu đại ca, người đoán vừa rồi cái liễn tiếp cận trấn Tam nói cái gì? Giải Nam Hoa nói, Liêu cảnh sát ha ha cười, kẹp khối cá hồi thả ở trong miệng ngay, khẳng định nói là, đêm nay khách sạn 203 gian phòng không gặp không về. Ta cười khổ, cái gì 203 a, nàng nói nàng muốn đi đi lo sang Jerez. Đường về vô hạn. Giải Nam Hoa cười ha ha, vô vô ta, cùng ta uống rượu. Ăn cơm xong chúng ta đến bên cạnh phòng họp, còn có cỡ lớn tiếp mục. Đào Lâm nhị nhà thật sự là bỏ công sức, giày vò chính là buổi chiều, tìm đến diễn viên vừa ca vừa nhảy múa, ban đêm lại ăn bữa cơm, lúc này mới tan tịch. Lê Phạm tìm ta nói vé máy bay đã đặt trước tốt, buổi sáng ngày mai 7 giờ để chúng ta đến sân bay tập hợp. Trên đường trở về, giải Nam Hoa để cho ta ban đêm đến chỗ của hắn ngủ, buổi sáng cũng không cần vội vàng lại chạy đến hội hợp, đến lúc đó cùng đi là được. Ta nghĩ thần cũng thế, chính phải đáp ứng hắn, đột nhiên mắt phải nhảy một cái, tâm ta khó mà nói, con mắt lại muốn đau. Ta cúi đầu nhìn nhìn thời gian, 6 giờ tối nữa. Ta tim đập rộn lên, mặt ngoài còn phải giả dạng làm điểm nhân như không có việc gì. Nói cho giải Nam Hoa ta vẫn là về nhà, dọn dẹp một chút đồ đạc, cùng Lao Ba cáo biệt, sự tình cũng thật nhiều. Giải Nam Hoa không có miễn tu ta, nói cho ta sáng sớm ngày mai điểm tới, đừng chậm trễ hành trình. Cùng hắn sau khi tách ra ta không có lập tức trở về nhà. Trong đêm lên gió, con mắt quả nhiên đau. Đầu tiên là giật giật, sau đó tất cả phần mắt thần kinh tựa hồ cũng tại bạo liệt, tựa như là chỗ sâu có người cầm dao cùng một chút xíu cọ sát lấy ánh mắt của ngươi. Ta ngồi xổm ở một đầu yên lặng trong ngõ hẻm, chăm chú che hốc mắt, này đau căn bản ngăn không được, mà lại mang theo nửa bên mặt dại, đầu cũng bắt đầu phản choáng. Ta không dám mở mắt sợ phun ra, chăm chú theo mắt. Cái này đau cũng trách, không phải tiếp tục đau đớn, mà là một giây đau như vậy hai lần, tựa như là mạch xung có tiết tấu nhảy lên đồng dạng. Hai lần đau thỉnh thoảng là cảm giác choáng, choáng xong liền bắt đầu đau, song tay nắm thật chặt trên mặt đất, ta ngồi dưới đất rựượi vào tường, toàn thân run run. Đoán trường địa ngục cũng đơn giản chính là như vậy, từng giây từng phút đều tại tra tấn, để ngươi cảm giác thời gian dài dằng dặc vô biên. Ta tại trong đau đớn nghĩ, cái này không phiền phải sao, về sau liên tục 10 ngày ban ngày đều vô sự, vừa đến trong đêm liền đau nhức, cảm giác cũng không cách nào ngủ. Ta chính là làm bằng sắt cũng chịu không được phần này tra tấn a. Đau đại khái hơn một giờ, ta xem một chút biểu, đã qua 8 giờ. Ta vịn tường đứng lên, lảo đảo đi ra ngoài, bên ngoài đèn hoa mới lên, trên đường cái người đến người đi, có không ít tình lữ kéo tay, ai cũng không có chú ý ta cái này bị thống khổ kịch liệt tra tấn điệu đi. Ta che lấy mắt phải vịn tường gian nan tiến lên, con mắt đau muốn chết. Mỗi đi một bước đều đau toàn tâm. Ta hút lấy hơi lạnh, chẳng có mục đích, toàn bộ thế giới tựa hồ đều biến mất, chỉ còn lại ta cùng một con cơn đau mắt phải. Nó giống trái tim đồng dạng có tiết tấu nhảy lên, mỗi nhảy một lần đều chui vào đầu khớp xương đau. Lúc này, lúc này, bất kể là ai nếu có biện pháp có thể ngừng lại ta đâu, ta nguyện ý trả bất cứ giá nào. Lão đạo bên trong ta giống như đi vào một chỗ ánh đèn rất sáng địa phương, vang lên bên thai nhân viên phục vụ thanh âm, "Tiên sinh mấy vị." Ta Miễn cưỡng dương mắt nhìn xem, nguyên lai tiến một nhà vàng son lộng lẫy trung tâm tắm rửa, ta nghĩ thẩm tại cái này tắm rửa cũng không tệ, bước lên nhà tắm hơi, con mắt có lẽ sẽ khá hơn một chút. Ta Miễn cưỡng nói, "Một, một cái, một người." Khách quý nam khách một vị, lấy được chìa khóa, bên trong đi. Nhân viên phục vụ để cao tiếng nói, "Ta cầm chìa khóa, Miễn Cương phân biệt là nam phòng thay quần áo đi vào." Bên trong từng dãy thay y phục giường, có chuyên môn nhân viên phục vụ tới đón ta, kiểm tra thực hư thủ bài, đem ta đưa đến bên trong. Ta dùng sau cùng ý chí lực cởi quần áo ra, kéo dài lấy dép lê tiến phòng 8, trước vọt vào 8. Cảm giác tốt một chút, sau đó nhảy vào ao lớn bên trong, nhiệt khí mở mịt, không, có mấy người. Thân ở hoàn cảnh thay đổi, cảm giác tựa hồ rất nhiều, nhưng con mắt tê dần tê dần vẫn còn ở đó. Lúc này bên cạnh có người hỏi ta, "Lão bản, muốn hay không xoa tắm rửa? Ta lúc đầu, thiếu khí vô lực nói, "Có biện pháp nào có thể để cho ta quên mất trống khô?" Cị gọi tắm rửa công cười, lão bà ngươi đều đến cái này, nghĩ giải quyết thống khổ rất dễ dàng, thuận bên cạnh cánh cửa này đến lầu 2 có phòng nghỉ, nơi đó có người sẽ giải quyết người thống khổ. Ta cũng không nghĩ nhiều, từ trong hồ ra, lau khô trên thân nước, tiến cánh cửa kia. Bên trong có người cho ta phát quần áo, ta cũng không thấy là cái gì, trực tiếp mặc lên người, tại trong đau đớn lục lọi trên đường đi lâu. Đến lầu 2 quả nhiên có nghỉ ngơi lại sành, bên trong tối tăm rậm rạp tất cả đều là ghế nằm. Chính phía trước là lớn tivi lờ cờ giờ đặt vào tình yêu phim, bóng người lắc lư cũng không biết là cái gì phiến. Mắt phải đau đớn lại tới Tựa hồ so bắt đầu còn muốn mấtch liệt ta không dám mở mắt không ngừng rút lấy hơi lạnh nằm trong góc lúc này có nữ nhân nói chuyện ca ngơi mệt không, Nếu không bên trên ta kia nghỉ ngơi một chút ta đầu góc đã không chuyển không nghĩ bất cứ chuyện gì mơ mơ mảng mảng bị một nữ nhân lôi kéo tay chuyển mấy cái môn đến một căn phòng gian phòng không lớn giống như liền một cái giường Tứ phía đều là tấm gương ta nằm ở trên giường đột nhiên bừng tỉnh không đúng ta làm sao đến cái này ta cố nén mở mắt ra thấy được nữ nhân trước mắt chương 532 thuốc lá đó là cái rất nhỏ nhắn sinh sắn nữ hài tử đại khái 26 27 tuổi bộ Giáng Xuyên thiếp thân váy ngắn cười hì hì nhìn ta. Không đúng, nơi này là trung tâm tắm rửa, ta làm sao lại đến nơi này? Ta nghĩ từ trên giường đứng lên, ai ngờ cô bé kia nằm ở bên cạnh, dùng tay đẩy chặt ta, dùng ngón tay tại lồng ngực của ta hoảng vòng, làm gì gấp gáp như vậy, tới liền hào hảo chơi đùa tôi, ta khẳng định để ngươi thư thư phục phục. Con mắt giật giật cơn đau, ta dịch chuyển khỏi tay của nàng, run rẩy nói, ta, ta phải đi, không thể ở đây. Thế nào lão bản, ngươi có bạn gái? Cảm thấy có lỗi với nàng, nàng hỏi, ta không có bạn gái, tiền ta cũng sẽ không thiếu ngươi, ta muốn rời đi nơi này. Ta ngồi ở trên giường, con mắt đau như là ngàn vạn gương châm cắm vào, không ngừng hút hơi lạnh, ta liều mạng xoa hốc mắt, biết rõ không dùng được còn không ngừng lặp lại động tác này. "Ngươi thế nào?" Nàng ngồi tại bên cạnh ta hỏi. "Mắt đau, vô cùng đau đớn." Trên đầu ta thấm ra mồ hôi lạnh. Nàng ghé vào trên vai của ta, nhẹ nhàng đối con mắt của ta thổi hơi, ta phất phất tay nôn nóng dị thường, "Ngươi đi nhanh lên đi, ta quá đau không có rảnh rẽ chào hỏi ngươi." "Lão bản, ta có thứ gì ngươi khẳng định thích, có thể để ngươi lập tức không thương." Nàng nói. "Cái gì?" Tranh thủ thời gian lấy ra, ta nói, ta nhắm mắt lại ngồi ở trên giường. Ngoài trừ mắt đau bên ngoài không có bất kỳ cái gì cái khác xúc giác, trung điệp thở phì phò, số lấy từng giây từng phút, chỉ cần đem đêm nay vượt đi qua, đến ban ngày liền có thể giải thoát. Ta chính xoa hút mắt, cô bé kia nói, "La bàn, ngươi hút thuốc sao?" "Hút." Ta hiếu khí vô lực nói, "Ngươi hút cái này, cam đoan ngươi miệng vừa hạ xuống, cái gì đau cũng không có." Nàng đem một điếu thuốc nhét vào trong miệng của ta. Ta vô ý thức ngậm lấy, ngay sau đó nàng dùng cái bật lửa thuốc lá đầu điểm, ta thật sâu hút một hơi, phun ra sương mù. "Ai nha laó cái này khói đáng ngượng một đâu, ngươi nhưng đừng lãng phí." đem khói mù tất cả đều nuốt vào trong bụng lại phun ra ngoài. Ngư hài nói: "Ta đã đánh mất suy nghĩ vấn đề năng lực." Liền nghe thanh âm của nàng chỉ thị, ta hít một hơi thật dài khói, lần này không có phun ra ngoài, mà là nuốt vào bụng. Sương mù một chút đi, đột nhiên đã cảm thấy con mắt đau đớn biến mất, cái này dễ chịu a giống như là đem trong mắt lấy ra đặt ở thanh thủy bên trong gột rửa một chút, tẩy sạch sẽ, đem những cái kia đau bẩn đồ vật tất cả đều rửa đi, sau đó lại thả lại trong hốc mắt. Thanh lương, dễ chịu, phiêu phiêu dục tiên. Ta kìm lòng không được rên một tiếng, nói ra: "Ngươi có dạng này đồ tốt làm sao không còn sớm lấy ra?" Dễ chịu đi." Nữ hài hi hi cười, người lại hít một hơi, thoải mái hơn. "Ta đem điếu thuốc này trở thành cây cổ cứu mạng, lại hít một hơi thật sâu, xương mù tại trong bụng dạo qua một vòng, ngũ tạng lục phủ như là thành tiên, cảm giác cả người đẳng vân giá vũ." Nghĩ đến một cái tử, như lọt vào trong xương mù, "Hảo thơ hảo thơ, ý cảnh cao xa." "Không đau, ta mở to mắt, chợt phát hiện cả phòng sắp điệu cũng thay đổi, biến thành mập mở màu hồng phấn, ta run rẩy nói, "Các người lúc nào cho ta đổi gian phòng?" Nữ Hải thanh giống như là từ xa xôi cả bên kia truyền đến, nàng đang cười, "Kì ha ha. Dễ chịu đi, vẫn là gian phòng này." Một hồi ngươi còn biết xem đến không giống đồ vật. Nàng vừa nói xong, trên tường bốn cái gương bên trong đột nhiên xuất hiện rất nhiều bóng người. Trong phòng liền một cái giường, trên giường chỉ có ta cùng cô gái này, nhưng trong gương lại phản xạ ra những người khác cái bóng. Ta vô ý thức tả hữu đi xem, xác định chỉ có hai chúng ta. Ta trên giường bò, đi vào trước gương, nhẹ nhàng đuốt ve mặt kính, trong gương bóng người càng ngày càng gần, chúng ta tựa như cách tầng pha lê. Bóng người kia dần dần hiện hình, là cái cực đẹp cực vũ mỹ nữ hải, dáng dấp có điểm giống cái lịn, tóc đen rơi xuống, lộ ra sốp bạch bả bay, xuống chút nữa bởi vì góc độ liền không thấy được. Nàng trong gương cười hì hì nhìn ta, tươi đẹp độc lòng người. Ta không khỏi nghĩ lên Lý Bạch thi tử, mỹ nhân như hoa cách đám mây. Trong gương nữ hải đang từ từ hướng phía trước, cho đến hoàn toàn dán tại trên mặt kính, lại còn tiếp tục hướng phía trước, khuôn mặt vờ êm mà từ trong mặt gương ló ra. Toàn bộ mặt kính ba độc liên y dễ, như là một mặt sóng gợn lăn tăn nước. Nữ hải đầu từ trong gương ra, tiếp tục hướng phía trước bò, lại ra bả vai, sau đó không bỏ lên cứ như vậy treo ở trên gương, không ra cũng không tiến. Ta nhẹ nhàng phủ sờ mặt nàng gò má, nhẹ giọng thì thào, ngươi là cái sao? Trong gương nữ hải một tiếng, đặc biệt vũ mị nhìn ta. Trên giường tiểu thư kia bò qua tới. Từ phía sau ông lấy ta, "Lão bản, ta có thể cùng ngươi bây giờ thấy được nữ nhân cùng một chỗ hầu hạ ngươi, cam đoan để ngươi vui vẻ giống như thần tiên." Ta vô ý thức cảm giác được toàn bộ tràng cảnh quá mức yếu dị, ta dù sao trải qua nhiều như vậy cổ quái kỳ lạ chẳng diện, đối với cảnh tượng như thế này có loại theo bản năng cảnh giác. Cần phải nghĩ lại là chuyện gì xảy ra, đầu óc tựa như bỏ vào tủ lạnh lại lấy ra đến, toàn bộ đông lạnh thành một đống, căn bản không suy nghĩ vấn đề. Ta miễn cưỡng nói ra, "Ta hút hút thuốc là được, không cần các ngươi hầu hạ. Đến mà đến nha." Tiểu thư đem ta đè vào trên giường. Sau đó đem khói nhét vào miệng bên trong, ta lại hít một hơi thật sâu, cảm giác toàn bộ hồn nhi đều phiêu lên. Ta trong phòng như là một sợi sương mù phiêu dãng, dưới thân là kim sắc tường vân, ta lơ lửng tại trần nhà, thậm chí có thể tỉ mỉ xem đến trên trần nhà rõ ràng hoa văn, còn có một khối thật to nước động. Ta tự không trung nhìn xuống, bốn cái gương bên trong sinh ra vô số mỹ nhân đầu, mỗi cái đều nét mặt tươi cười như hoa, như là mọc da nấm độc. Ta dễ chịu rên rỉ một tiếng, chuyện kế tiếp cũng không biết. Không biết qua bao lâu, cảm thấy khát nước lợi hại, ta xoa đầu ngồi xuống, còn tưởng rằng ở nhà, rên nói, "Cha, cho ta nước lọc." Hôn lửa ngày Từ bên ngoài tiến đến cái nhân viên phục vụ, tiến sinh, ngươi xem một chút có phải hay không là ngươi điện thoại một mực vang lên không ngừng." Ta nhìn hắn, lại nhìn xem mặt trên người trung tâm tắm rửa duy nhất một lần quần áo, lập tức tỉnh ngộ lại mình ở đâu. Ta kinh nghi nhìn chung quanh một chút, ta nằm tại nam trong phòng thay quần áo, nơi này có đầu ghế dài, tứ phía đều là thay y phục dương. Ta là thế nào đến, lại là thế nào ngủ ở cái này, hoàn toàn không có ấn tượng, ký ức đột nhiên. Ta đi theo nhân viên phục vụ đi vào thay y phục dương trước, bên trong nghe đến chuông điện thoại di động vang lên không ngừng, ta dùng thủ bài đánh mờ dương, lấy điện thoại di động ra nhìn. Phía trên mấy cái điện thoại đều là Giải Nam Hoa đánh tới. Ta âm thầm kêu khổ tranh thủ thời gian kết nối, bên trong là Giải Nam Hoa thanh âm, "Tệ trưởng Tam, ngươi ở đâu?" "Ta vừa định nói ở nhà, nhưng nhà ta điện thoại Giải Nam Hoa nhất định biết, cái này lão cũng đừng có gắng, ta vội vàng nói cho hắn biết ta trên đường." Giải Nam Hoa không nói gì, nói, "Ngươi mau tới đi. Chúng ta còn muốn đến sân bay, thủ tục cùng quá trình rất rườm rà, không muốn sóng tốn thời gian." Ta đáp ứng một tiếng tranh thủ thời gian cúp điện thoại mặc quần áo, đến sân khấu một tính tiền, tối hôm qua tiêu phí hơn 600, ta đều động làm cái gì, làm sao nhiều như vậy? Nhưng lại không có ý tứ hỏi mây măn màng theo thẻ ngân hàng, trực tiếp có thể. Chờ đi tới, bên ngoài trời sáng choang, nhớ tới chuyện tối ngày hôm qua như mộng như ảo, có phải thật vậy hay không phát sinh qua đều không xác định. Ta đánh xe đổi tới giải linh trong nhà, giải nam hoa nhìn ta, ngươi không có về nhà thu dọn đồ đạc. Ta không nhìn hắn mắt, nói, không cần đến thu thập, quần áo đều không cần mang, dù sao lê ra cung cấp ăn cung cấp uống. Người khí sắc không tốt lắm. Hắn nhìn ta. Ta đi vào toilet rửa mặt, nhìn thấy trong gương sắc mặt mình vàng như nến, hốc mắt hám sâu, cùng người ma túy không có gì khác biệt. Trong lòng lo sợ bất an nhưng lại nghĩ tới tối hôm qua con mắt đau đớn biến mất cả người phiêu phiêu dục tiên ngọt ngào thời gian hồi tưởng đến loại kia cực phẩm dễ chịu không khỏi xuất thần nghĩ gì thế giải Nam hoa chẳng biết lúc nào đứng tại cửa ra vào ta tranh thủ thời gian lấy lại tinh thần giữa mặt không có gì tối hôm qua ngủ không ngon chờ từ toa lên ra giải Nam hoa đã đem t tẻ sắp xếp gọn trong lòng ta nhìn nó tể tể nằm sấp ở bên trong vô lực nhìn xem ta cực kỳ phải ta thở dài hai chúng ta từ trong nhà ra một đường đến sân bay cùng lê phạm núi lần đầu Song Suôi đăng ký thủ tục, ba người chúng ta lên máy bay, thẳng đến xuyên địa. Buổi chiều thời điểm đến Thành Đô sân bay, đem tệ tể, tể lĩnh xuất đến, ngoài phi trường mặt đã có xe tại. Chúng ta lên xe, một đường mở đến thành nhỏ, Lê ra tiệm thuốc tổng cửa hàng Thái Nhân đường ngay ở chỗ này. Đi vào Thái Nhân đường một trước, thật sự là vô cùng tằng khái, đoạn thời gian trước là ta cùng đặng tiệt đến. Nhìn thấy Lê ra huynh muội, phát sinh rất nhiều chuyện. Bây giờ thời gian vội vàng mà qua, trở lại lúc đã cảnh còn người mất. Chúng ta đi vào giữa đường, người bên trong rất nhiều, Lê Phạm mang theo chúng ta đến phía trước quầy hàng, ta nhìn thấy có nữ hài ngay tại cho một bệnh nhân lấy thuốc. Chính là Lê Phỉ. Lê Phỉ ta lúc đầu nhìn thấy thời điểm càng có nữ nhân vị, không biết có phải hay không ca ca chết để nàng nhanh chóng trưởng thành. Nàng té tóc đuôi ngựa bệnh, phi thường giả dặn, đem thuốc cho bệnh nhân cân sòng, cũng là một chút dặn dò. Ta đi qua nói, Lê gia đại tiểu thư còn tự thân vì nhân dân phục vụ a. Lê Phỉ nâng lên gương mặt xinh đẹp nhìn ta, cười cười, miệng lưỡi chân chu, ta liền biết là ngươi. Lê phàm ngạc nhiên, các ngươi đã sớm con biết. Ta cười ha sinh tử chi chén rượu, ta và các ngươi Lê gia đại tiểu thư kia là quá mệnh giao tình. Giản Nam Hoa ở bên cạnh cười không nói. Lê Phỉ đem găng tay hai xuống rời xuống tạp đề, cùng bên cạnh dược sư chào hỏi, từ phía sau quay chuyển ra, nàng nháy mắt mấy cái nhìn ta, nói: "Ngươi đi yên đại đều làm gì rồi? Triệu Hiểu Vũ nhưng làm chuyện gì đều nói với ta." Ta thở dài một tiếng, một lời khó nói hết. Lê Phạm lắc đầu, "Tề tiên sinh ngươi quá không đáng cứu, ngươi biết phỉ tỉ vờ im mà không nói trước cùng ta nói một tiếng, khiến cho ta rất bị động nha." Ta vừa muốn nói gì, Lê Phỉ đem cái mùi ghé vào trước người của ta, dùng sức hít hà. Ta mặt đỏ tới mang tai, "Đại tiểu thư, đây chính là các ngươi cửa hàng à, ngươi muốn thật sốt ruột ta trở về rồi hay nói?" "Ngươi đi chết đi." Lê Phỉ mắng ta một câu, sắc mặt nàng đột nhiên thay đổi, trên người người làm sao lộ ra một cô rất kỳ quái mùi thuốc? Chương 533, lại vào Lê ra. Ta cười nói, đến các người Lê ra hiệu thuốc đương nhiên trên thân sẽ có mùi thuốc. Không đúng. Lê Phỉ nghi hoặc nói, cái này mùi thơm rất kỳ quái, không phải thuốc đông ý vị, ta 3 tuổi liền bị ba ba mụ mụ đưa đến thuốc đông ý trong tiệm hú đốc, thuốc gì vị gì lập tức liền có thể đoán được, ngồi trên người người rất không thích hợp. Người trước khi đến đều đi qua địa phương nào? Ta nhìn nàng, trong lòng âm thầm bực, trước khi đến đi qua địa phương nào? Ta nói ra, đi đâu? Một lớn đã sớm tới sân bay một đường sông này, máy bay sau đó là ngồi xe. Coi như nhiễm phải kỳ quái hương vị cũng có thể là là ở trên máy bay, lúc ấy trong khoang thuyền có mấy cái người Ấn Độ, A Tam ngồi trên người rất nặng. Lê Phạm có chút không kiên nhẫn, "Phỉ tỷ, người Tề tiên sinh thế nhưng là ta ân nhân cứu mạng, cũng là người quen biết đã lâu, chúng ta cũng đừng soán suất cái gì hương khí. Tệ tiên sinh lần này tới, còn có chuyện quan trọng đến xử lý." Lê Phỉ nhìn ta, "Tốt à, một hồi ta mang các ngươi đi lãng du lịch ở lại, tệ chấn tam ngươi tranh thủ thời gian tắm giữa, trên người ngươi hương khí có chút tàm môn, ta không nghĩ nghe." Ta lẩm bẩm một tiếng, liền ngươi mau bậy nhiều. Lê Phỉ trở lại trong tiệm cùng trực ban quản lý giao phó một chút, sau đó mang bọn ta đến bãi đỗ xe, nàng mở xe một đường đến làng du lịch. Nàng tím người an bài ta cùng Giải Nam Hoa ở lại, nói cho chúng ta biết có chuyện gì cũng đừng có gấp. Ban đêm sẽ có tiệc tối, đến lúc đó bên cạnh đảm vừa nói. Chờ Lê Gia người đều đi, ta đối Giải Nam Hoa nói ra, "Phí Kỳ, ngươi có thể nghe được ta mùi trên người?" Giải Nam Hoa ghé vào trên người ta ngửi người, biểu lộ có chút quái gì, sắc thực có cố như có như không hương vị, có chút quen thuộc cũng không nhớ ra được, khó trách Lê Gia đại tiểu thư đối ngươi có ý kiến, cố này hương khí không giống như là đứng đắn địa phương ra. Người tranh thủ thời gian tắm rửa đi, hắn rời đi về sau, ta cởi quần áo ra tiến phòng tắm tắm rửa. Đông nhiên tỉnh nộ hương vị lấy ở đâu? Nếu như không có đo sai, hẳn là tối hôm qua ta tại trung tâm tắm rửa dính vào. Không phải trung tâm tắm rửa bản thân hương vị, rất có thể là tiểu thư cho ta hút cây kia khói. Hiện đang hồi tưởng lại đến, thuốc lá quỷ dị không hiểu, hương khí để cho người ta phiêu phiêu dục tiên, nhớ lại còn rơi vào trong sương ngủ. Ta xoa xoa đầu, lúc đầu nghĩ nghĩ lại, đông nhiên có chuyện lo lắng, tối hôm qua ta xem như sống qua tới, đêm nay làm sao bây giờ? Liên tục 10 lúc trời tối con mắt đau, đây mới là ngày thứ hai, thật là muốn mạng chó của ta. Ta vội vàng lau khâu thân thể, nói cho nhân viên phục vụ có thể hay không giúp đờ mua một bộ quần áo mới, trong trong ngoài ngoài đều muốn nổi. Nơi này nhân viên phục vụ đều là Lê gia tử đệ, làm việc tương đương lưu loát, không có nửa giờ, mới tinh nội y áo khoác xếp được tấm tấm dòng ra đưa đến gian phòng của ta. Ta từ trên xuống dưới đều đổi, rực rỡ hẳn lên. Ban đêm ta dẫn theo tệ tệ trước lồng ngồi xe điện, cùng giải nam hoa cùng một chỗ tham gia Lê gia gia hiến. Nhân viên phục vụ đem chúng ta đưa đến làng du lịch Mộ Đơn Trang. Yến hội là ở bên trong phòng. Sau khi đi vào là phương nam thanh nhã lâm viên phong cách, ăn cơm là tại cầu nhỏ nước chảy ở giữa tròn trung Thích lấy tinh xảo bản nhỏ, ta nhìn thấy Lê Phỉ, Lê Phạm tới, còn có Lao Thái Thái Lê Môn Triệu thị. Cái này Triệu thị cũng không phải bình thường người, hiện tại Lê ra bối phận tối cao láo nhân, Lê ra thế hệ tuổi trẻ tất cả đều là nàng chiếu cố ra, uy tín như mặt trời ban trưa, tại Lê ra nói 102. Ta cùng giải Nam Hoa đi qua cùng bọn hắn gặp mặt qua, giải Nam Hoa tất cung tất kính cho Triệu thị Lao Thái Thái cúi đầu, bà nội khỏe. Triệu thị cười ha ha nhìn xem hắn, hoa nhi này là cái nào? Ta vội vàng nói, đây là bạn thân ta, gọi Phí Kỳ, vừa mới tu hành nhập môn, từ nông thôn tới nhờ vả ta, lần này tới ta dẫn hắn thấy chút việc đời. Triệu thị từ trên xuống dưới dò xét giải năm hoa. Sau đó nói, "Hoa nhi này không đơn giản, so ngươi có tiền đồ." Trong lòng ta lộ bộ một tiếng, lão thái thái mắt đủ độc. Triệu thị không có lại tiếp tục cái đề tài này, chào hỏi chúng ta ngồi xuống, bên cạnh có sườn xám mỹ nữ hầu hạ, cho chúng ta châm đưa rượu lên. Mọi người chạm cốc, Lê Phỉ ghé vào trước người của ta ngửi người, gật đầu một cái nói hương vị không có. Ta chính xấu hổ thời điểm, Triệu thị nói, "Nghe tiểu pháp nói, tiểu đệ ngươi là ân nhân cứu mạng của hắn, có thể hay không nói một chút lúc ấy là chuyện gì xảy ra?" Ta tranh thủ thời gian khoắt tay, không dám nhận không dám nhận. Lê Phạm nói: "Tệ tiên sinh ngươi đừng khách khí, ngươi là ân nhân của ta cái này đi đâu cũng không thể biến, đã mãi mãi hỏi cái này, ngươi liền đem tình huống lúc đó nói một chút đi." Ta sửa sang một chút mạch suy nghĩ, đem đối phó phi đầu hàng tình huống trong trong ngoài ngoài nói một lần. Đang ngồi mấy vị nghe được ta dùng mắt phụng Phật thời điểm, đều cực độ chấn kinh, cùng một chỗ nhìn về phía ta. Ta thẳng háng một cái nói: "Ta lần này đi theo Lê Phạm tới tiếp Lê gia, chủ yếu có hai chuyện. Ta nhấc lên trên đất chất lỏng, bên trong tể tệ cơ hồ thoát, thoát, ta nói: "Đây là sủng vật của ta, đừng nhìn là xúc sinh, vừa ý lương, cùng ta là quá mệnh giao tình, đã cứu ta rất nhiều lần." Ta hy vọng có thể mượn nhờ Lê ra tinh diệu y thuật mau cứu nó. Nói đến phần sau ta có chút nghẹn nào. Nhìn xem tệ tệ. Tệ tệ hữu khí vô lực chít chít hai tiếng. Lê Phạm vô ngực, "Tệ tiên sinh ngươi yên tâm, cái này trồn là cứu ta mới rơi xuống kết cục như thế, chuyện này ta toàn bao." Nại nại, tam Thúc "Không phải am hiểu bác sĩ thú y sao, để hắn nhìn xem." Triệu thị ừ một tiếng, đối Lê Phạm nói, "Đem chiếc lồng để cập qua đến, tay ta xách một phòng, ngươi mang theo chồn đi tìm ngươi Nam Túc, liền nói ta nói, cứu sống cái này chồn là hàng đầu đại sự." Lê Phạm đề cập qua chiếc lồng. Trúng đa nháy mắt mấy cái, ý kia là để cho ta yên tâm. Còn có chuyện, ta nói, hiện tại muỗi đến vào đêm, con mắt ta liền sẽ cơn đau, hy vọng mãi mãi có thể giúp ta nhìn xem, dù là cho điểm ngừng đau thuốc cũng được, bằng không đau ý muốn đâm đầu vào tường đều có. Triệu thị nói, "Tiểu Phỉ, ngươi cho tiểu tể xem trước một chút." Lê Phỉ để cho ta vươn tay, nàng sờ lên mạch đập của ta, sau đó lại cực ôn nhu sờ lấy hốc mắt của ta, gỡ ra mí mắt nhìn xem. Nàng lắc đầu nói, như thế cung phụ chưa từng nghe thấy, lê ra không có cách nào giúp ngươi triệt để giải thoát loại thống khổ này, bất quá giống ngươi nói, chỉ là muốn ngừng đau vẫn là có biện pháp. Triệu Thị tăng hắn một cái, "Tiểu phỉ, nhưng đau dùng thuốc phải cẩn thận, nhất định không thể để cho người ta nghiện." Ta tâm lý năm chắc. Lê Phỉ nói. Nói xong những này, mọi người nâng ly cạn chén, giải Nam Hoa nhìn ta một chút, hắn lần này tới mục đích chủ yếu nhất là hy vọng có cơ hội đi theo Lê ra đi Bạch Vô Tự. Nhưng chuyện này quá trọng đại, là Lê ra nội bộ công việc, chúng ta mạo muội nói ra, sợ rằng sẽ lọt vào cự tuyệt. Ta cùng giải Nam Hoa có tâm sự, rơi đùa uống rượu liền trần chờ một chút, Triệu Thị lập tức cảm giác được, các ngươi có phải hay không còn có chuyện khác. Ta xem một chút Giản Nam Hoa." Lê Phỉ nói, "Tiểu tiên sinh ngươi cũng quá khách khí, có việc liền nói." Ngươi là chúng ta lê ra bản thân, cùng phỉ tỷ cùng ta đều là bạn tốt, Úp, áp á úng ngược lại đã mất đi giang hồ nhìn nữ sảng khoái. Giải Nam Hoa hướng ta gật gật đầu, ta đặt chén rượu xuống, tốt da là chuyện như vậy, hiện tại giang hồ truyền luôn các ngươi lê ra đã được đến Yên Sơn Bạch Vân tự tham dò quyền. Triệu thị híp mắt thu hút, tiếp tục. Ta chỉ vào Giải Nam Hoa nói, ta cùng bằng hữu của ta có cái tâm nguyện, muốn gia nhập các ngươi lần này tham dò Bạch Vân tự hành động, cùng đi nhìn xem. Triệu thị cười, nhìn xem Lê phỉ nói, vậy các ngươi chưa từng nghe qua Bắc Đẳng Nam Phỉ Pháp. Chúng ta lập đầu. Triệu thị nói, hiện tại Nam Bắc chia hai đại trận doanh. Tại Bạch Vân tự xử lý vấn đề bên trên đều có người nói chuyện, phương bắc là Hoàng đảng, phương nam là Lê phỉ. Lê phỉ toàn quyền phụ trách Bạch Vân tự hành động, các người đừng nói với ta, lao bà tử ta không còn sự, chính là hưởng phúc, các người muốn đến liền đến Lê Đại tiểu thư gật đầu. Lê phỉ thật đúng là một bộ giải quyết việc trung thái độ, chuyện này ta hiện tại không thể đáp ứng các người, tham dò Bạch Vân tự không phải ta một người. Lê ra một gia sự, dính đến rất nhiều môn phái rất nhiều người tu hành, lần này chúng ta định đội ngũ là 10 người, danh ngạch đã đủ, các ngươi muốn gia nhập liền phải ra bên ngoài đá người. Đá ai rất khó coi. Lê phàm nói, cái này dễ thôi, vậy liền 12 người cùng đi. Nào có đơn giản như vậy, Lê Phỉ lắc đầu, phương nam những môn phái kia tùy nói bằng vào chúng ta Lê gia cầm đầu là xem, nhưng bọn hắn cũng không phải chúng ta Lê gia gián nô, bọn hắn sở dĩ tín nhiệm Lê gia. Ngay tại ở chúng ta vì công không vì tư, thượng phạt rõ ràng. Đội ngũ danh sách tiếp gần một tháng trước liền định ra tốt, hiện tại đột nhiên thêm hai người, rất phiền phức. Ta có chút không cao hứng, nhà nhật nói, phiền phức coi như xong. Ta nói phiền phức lại không nói xử lý không được. Lê Phỉ trừng ta một chút, đuộng nghịch cái gì tiểu hài tính tình. Nàng chợt nhớ tới cái gì, các ngươi muốn đi Bạch Vân tự làm gì, cho ta cái lý do. Ta cứng họng không biết nói cái gì cho phải. Giản Nam Hoa để đua xuống nói, bởi vì Lý Dương là bạn trí thân của ta. Câu nói này vừa ra, Lê ra ba người đều nhìn qua, ai cũng không nói chuyện. Lý Dương cái tên này hiện đang vang vọng toàn bộ tu hành giới. Tiểu tử này liền tổ tôn ba đời đều bị thịt người ra, nhưng ai cũng không biết hắn chừng nào thì bắt đầu tu luyện, lại luyện là bực nào phát môn, thật sự là cổ quái kỳ lạ, cổ quái hiếm lạ. Nghe nói lập trình viên viết liên quan tới Lý Dương sách bản thảo. Đã văn chương cao quý khó ai bị kịp, trên mạng còn không có, ai nếu như muốn, có thể cầm USB phục chế, phục chế một 1000 đồng, so mua bộ thực thể sách đều quý. Cái chương trình này viên cực tổn hại, sợ người khác đồ lậu phục chế lại phục chế, hắn bán đi mỗi một phần bản thảo bên trong đều thiết dồn chính mình biên chương trình, chẳng những cấm chỉ phục chế, mà lại tăng thêm ngẫu nhiên mật mã, điểm mở một lần liền tạo ra một lần mới mật mã, muốn nhìn liền phải phát biểu kiện cho hắn, hắn căn cứ ngẫu nhiên tạo ra mã, đem xứng đôi mật mã lại phát tới. Loại công năng này chỉ có hắn bán đi chính bản mới có, cái khác đồ lậu bản thảo mở ra sau khi liền sẽ khóa kín, sinh không thành mã cũng không có mật mã có thể mở. Chương 534, Kim Long cho mụi. lập trình viên rượi vào Lý Dương tiểu thuyết phát bút tiểu tài. Ta trước đây thật lâu liền đối với người này nảy mầm hứng thú, nhất là Yên Đại Kinh Lịch, tại thế giới tầng thứ 2 gặp được một cái khác lập trình viên về sau. Rất muốn cùng cái chương trình này viên nhận thức một chút, xem hắn đến cùng là hạng người gì. Còn phải nói người tu hành đều tương đối giản cứu, tha rằng dùng tiền cũng không ai bước hiếp lập trình viên, khi dễ một cái người bình thường thực sự không có ý gì. Mọi người nghiên cứu Lý Dương quá khứ kinh lịch về sau, phát hiện người này tu hành quả thực khó bề phân biệt, càng đã dẫn phát tu hành giới đối với Bạch Vân Tự mãnh liệt hứng thú. Các ngươi biết lần thứ nhất thăm dò Bạch Vân Tự lúc đã xảy ra chuyện gì sao? Lê Phỉ nhìn ta cùng giải nam hoa. Giải nam hoa làm thủ thế, gia hiệu nàng nói. Lê Phỉ nói, phát hiện sớm nhất Bạch Vân tự tổng cộng là 8 người, Nam Bắc hai phái người đều có, cuối cùng toàn quân bị diệt, duy nhất người còn sống sót hoàn thành đồ đẫn. Bọn hắn tiến vào Bạch Vân tự kinh lịch cái gì, tại Bạch Vân tự bên trong tiến lên bao xa, ai cũng không biết. Bây giờ Nam Bắc song phương người tu hành nhóm đạt thành hiệp nghị, riêng phần mình thăm dò nửa tháng. Sinh tử nghe theo mệnh trời. Bạch Vân tự ngoại tầng tầng chấn giữ, không có đại gia tộc giấy thông hành liền một dặm con không thể nào vào được. Cho nên, chúng ta tới tìm ngươi." Giản Nam Hoa nói. "Vĩ tiên sinh," Lê Phỉ nhìn hắn, "ngươi cùng Lý Dương là quan hệ như thế nào?" Lý Dương đến cùng là cái gì người, thật giống lập trình viên Văn Trương bên trong viết như thế. Giải Nam Hoa nhìn chằm chằm chén rượu, hồi lâu nói, không có sai, lập trình viên viết trên cơ bản đều là hiện thực. Lý Dương là Lý Đại dân thân thích, tất cả mọi chuyện bắt đầu đều tại Lý Đại dân mất tích khi đó nói đến. Hắn thở dài, hiện đang hồi tưởng lại đến, thật sự là giống làm một giấc mộng. Sau đó Lý Dương quen biết Lưu Dương, lại quen biết. Hắn dừng một chút, Giải Linh. Trong đó phát sinh rất nhiều cố sự, mỗi người đều có quỹ đạo của mình, tại các tự phát triển, sau đó có một ngày, Lý Dương liền mất tích. Mọi người yên lặng nghe, vườn trong đỉnh không khí ngột Giản Nam Hoa thở dài, hắn lại công khai xuất hiện chính là tại Nương Tử Miếu, Nương Tử Miếu một trận chiến hắn lựa chọn tự bạo, giết chết rất nhiều tu hành giới tinh anh. Giải Nam Hoa thở hát ra, cho nên ta muốn tìm tới bí mật của hắn, nếu không ăn ngủ không yên. Lập trình viên liên quan tới Lý Dương tiểu thuyết ta xem, Lê phần nói, bên trong cũng chưa từng xuất hiện ngươi phí kỳ phí tiên sinh, xin hỏi ngươi là hắn cái gì bản thân? Giải Nam Hoa cười, khi đó ta còn không có xuất hiện, lập trình viên không biết ta, rất bình thường. Xin hỏi phí tiên sinh xuất từ môn dị dị phái, sư thừa người nào? Một mực không lên tiếng lão thái thái Triệu thị hỏi, không có ý tứ. Ta sư thừa không thể công khai nói về." Giải Nam Hoa nói, "Chẳng lẽ ngươi là Phương bắt người tu hành, nghĩ trà trộn vào chúng ta Phương Nam đến?" Lê Phỉ nhíu mày hỏi, "Ta đúng là Phương Bắc người tu hành, nhưng là cùng Hoàng Đẳng chờ chủ lưu tu hành giới không phát sinh bất cứ quan hệ nào, ta lại tới đây vẹn vẹn đại biểu chúng ta, ngươi yên tâm, ta không phải đến nội ứng quái rối." Giải Nam Hoa cười, "Còn xin Lê ra đại tiểu thư, chịu lại lại có thể giúp đỡ giản xếp một chút, ta đúng là vì tìm kiếm lão hưu trước kia hành tung mà tới." Thôi "Ta," Lê Phỉ nói, "chúng ta sẽ cân nhắc." Ta Tâm tình muộn, nhấc lên chén rượu, "Đến, đến, tất cả mọi người là bằng hữu." cũng uống một chén. Chúng ta mấy cái chạm cốc, một uống mà xuống, rượu vừa vào trong bụng. Đột nhiên mắt phải của ta nhảy một cái, hỏng. Ta xem một chút thời gian, 6 giờ tối nữa, đêm nay đau đớn lại muốn bắt đầu. Ta nắm giữ quy luật, đau đớn là từ yếu mạnh lên. Đầu tiên là co giún, sau đó bắt đầu cùng loại đau cùn từ mày, đằng sau chính là kịch liệt đau nhức, sau đó lại chậm dãi bình phục. Hiện tại đau dấu hiệu tới. Nhìn ta ngồi sững sở, Lê Phỉ nhẹ nhàng hỏi, người thế nào?" Con mắt ta bắt đầu đau. Ta nói, "Lê Phỉ dùng khăn ăn giấy lau lau miệng đứng lên nói, "Các ngươi lên ăn một chút các ngươi." Ta mang thẻ trấn tam đi xe mắt, ta cũng đi đi." Lê Phạm nói. Giải Nam Hoa giữ chặt hắn, "Để Lao tệ cùng Lê ra đại tiểu thư đi thôi." Lê Phạm trần chờ một lát, lập tức cười một tiếng, "Đúng, đúng, để hai người bọn họ đi, phía tiên sinh chúng ta tiếp tục uống rượu." Ta cùng Lê Phỉ từ phòng ra. Đến hành lang bên trên, con mắt bắt đầu đau, thần kinh co rúm. ta tê tê hít một hơi linh khí, một phát bắt được Lê Phỉ tay. Hiện tại ta không có lô mãng không lô mãng cái này nói chuyện, cũng không để ý cùng nữ hải có thể không thể cự tuyệt, chỉ cần có thể phân tán lực chú ý, dù là đem Lê Phỉ đè lên tường cư hôn, ta cũng có thể làm được tới. Ta ngược lại hy vọng Lê Phỉ thẹn quá hóa giận, tìm đến bọn hắn lê ra cái gì tam thúc nhị lại ra. Với bay cắn đau tan ổ đầu, ta cũng liền triệt để giải thoát. Tự sát ta không có dũng khí, cũng không cần thiết, nhưng người khác chơi chết ta, để cho ta giải thoát, ta còn vui không được. Lê Phỉ tại trong lòng bàn tay của ta vùng vẫy một hồi, vừa im mà không kiếm, ngược lại cầm thật chặt tay của ta, nhẹ nhàng nói ra, "Vô cùng đau đớn sao?" Con mắt ta đau không mở ra được, tất cả thần kinh đều tại có rúm, trong hốc mắt giống có đồ vật gì muôn trúng ra, ta mạnh cắn răng quan, "Đau, có biện pháp nào?" "Đi theo ta." Ta bị nàng lôi kéo ra tràn ngồi lên xe đi cũng không biết mở đến địa phương nào. Ta trên xe dùng tay che lấy mắt, không ngừng rút lấy hơi lạnh, một bên hút một bên hô đau, Lê Phỉ ngồi tại bên cạnh ta, không ngừng vuốt ve tóc của ta. Nếu không phải có nhân viên phục vụ lái xe, ta liền sẽ ôm chặt nàng, ta vẫn là tâm địa thiệt lương, không nghĩ phá hư Lê ra đại tiểu thư trong gia tộc hình tượng. Chúng ta đến một chỗ, ta tỉnh tỉnh mê mê đi theo nàng đi vào trong, đây là tầng 2 một thức biệt thự, mới vừa đi vào đã nghe đến đầy phòng mùi thuốc. Có người nói, "Nha, tiểu phỉ, ngươi thế nào tới?" Nhị thúc đầu, Lê Phỉ hỏi, "Trên lầu, làm sao vậy? Tiểu tử này sắc mặt khó coi như vậy?" Người kia nói: Người lập tức nói cho nhị thuốc đi gặp phòng." Cầm châm cứu đồ vật, hắn đau không đi nổi. Lê Phỉ nói: "Ta cảm giác có người dùng lạnh buốt tay đào suy nghĩ ra, ta miễn cưỡng nhìn thấy trước mặt đứng đấy một cái nam nhân, tiểu hòa tử, Người cảm giác gì?" "Đau." Ta tê tê hút lấy khí lạnh, đau dữ dội. Đêm nay không biết chuyện gì xảy ra, so hai ngày trước đau phải thêm kịch gấp đôi, mỗi lần có giống tựa như có dao tại ánh mắt tận cùng bên trong nhất xẹt qua đồng dạng, đau toàn thân hút hút. Nam nhân kia nói, có hơi phiền toái, dẫn hắn đi trên lầu đi, để nhị thúc nhìn xem. Lê Phỉ lấy trên tay của Ta Lâu Xuyên qua một đầu lở mở hành lang, bên trong phiêu giật lấy mùi thuốc, ta được đưa đến một gian rất nhỏ trong phòng. Ta không tâm tình nhìn kỹ bài biện trong phòng, ngồi tại một chiếc cứng rắn đầu gỗ trên ghế, đau nắm chắc cái ghế nắm tay. Lúc này cửa mở, hoàng hốt tiến tới một người, người kia nói: "Tiểu phỉ, lần này lại tìm cho ta đến nghi nan tạm chứng gì?" Lê phỉ nói: "Y thuốc, ngươi xem một chút đi, hắn mắt phải rất đau lợi hại." Con mắt đau?" "Ta xem một chút." Có người tới trước mặt của ta, đây là một cái râu quai nón nam nhân, nói không rõ bao nhiêu tuổi, chảy lấy đại bối đầu nhìn rất triều, bộ dáng có điểm giống đại lưu manh. Dâu quai nón cầm lấy đèn tin nhỏ ông chiếu chiếu con mắt của ta, tình huống như thế nào? Có chút cổ quái. Lê Phỉ đem ta dùng mắt phải cung phụng Bồ Tát, lấy đổi được Phật tấn phân thân sự tình nói một lần. Dâu quai nón đoán chừng chính là Lê Phỉ nhị thúc, sau khi nghe xong lắc đầu, nếu như là loại tình huống này liền không có biện pháp, ta khuyên các ngươi ngưng đau coi như xong, Bồ Tát rất có thể muốn chính là cái này đau, không thương thì tương đương với không có cung phụng đúng chỗ, sẽ dẫn phát hậu quả gì không cách nào tưởng tượng. Tiểu hòa tử, ngươi có phải hay không mệt Bồ Tát phân thân ra hàng qua ma?" Ta gật gật đầu, đau đầu đầy đều là mồ hôi lạnh. Một con báo. Lê Gia nhị thúc nói: kiểu như vậy dễ dàng điểm, Bồ Tát tương đương với cho hắn làm công, là lính đánh thuê, dùng một lần liền phải cho một lần tiền. Số tiền kia chính là con mắt 10 ngày thống khổ. Tiểu hòa tử, ta có thể giúp ngươi ngừng đau, cái này rất dễ dàng, gây tê đau nhức thần kinh là được rồi, nhưng ngươi một khi không đau, coi như hủy đi cùng Bồ Tát ở giữa khế hẹn họ chuyện gì phát sinh ai cũng không nói được. Không có việc gì, tới đi, kia cũng là nói sau, chỉ cần có thể ngừng đau ta nguyện ý trả bất cứ giá nào." Ta run rẩy nói. Lê Phỉ khe khẽ thở dài. Thu "Ta." Lê Gia Nghị thúc nói. "Hắn đi lấy thứ gì, ta ngồi trên ghế đau toàn thân run Ngay tại đau thời điểm, đột nhiên có bén nhọn đồ vật vào lông mày của ta, tựa như là châm, đâm ta vội vàng không kịp chuẩn bị, châm đau cùng ánh mắt đằng sau cùng đau tạo thành tiền hậu giác kích. Ta đau đến kêu to, toàn thân run run. Lê ra Nhị thuốc lớn tiếng hô, "Tiểu Phỉ, nắm lại hắn, không thể để cho hắn loạn động." Ta cảm giác Lê Phỉ chăm chú đè lại hai tay của ta, nàng nhẹ nói, "Ngươi đừng nhúc đích, nhị thuốc cho ngươi hạ trầm, lập tức liền xong việc, kiên nhẫn một chút." Lê ra Nhị thuốc dõng nhiên rút ra châm. Ta cảm giác lông mày bắt đầu ra bên ngoài rớm máu, ợ bức. Lúc này ta nhìn thấy từ lỗ kim chỗ kích xạ ra tinh tế một chuồn máu chảy. Nhị thuốc cầm nhỏ bắt tại mí mắt phía dưới tiếp lấy máu trong lòng ta H nhiên cái này không phải liền là trong truyền thuyết lấy máu liệu phát à máu không chảy nhị thuốc dùng miên hoa cầu cho ta lao lao miệng vết thương ta đang muốn tờ phảo hắn đột nhiên lại hạ một châm cắm vào đỉnh đầu của ta bách hội ta cảm giác được nhị thuốc châm này dùng lực lượng thần thức hắn cũng là người tu hành Châm này xuống dưới giống như là có cô Kim tu tiến tử Việt B hội chui thẳng tiến trong đầu ta vô ý thức dùng thần trí của mình đi ngăn cản nhị thuốc nói không nên phản kháng ta tranh thủ thời gian không chế lại Ta nhắm mắt lại, đau đớn sắc thực giảm bất khuất, trong cõi u minh cảm giác được kim tuyến như cùng một cái kim long đại phá hắc ám trời cao trốn vào thần trí của ta bên trong, toàn bộ thần thức giống như mây đen bao phủ đại địa, kim long phá mây mà ra. Đúng lúc này, trong thần thức đột nhiên vang lên tối tâm Phật hiệu âm thanh, nghe không ra Phật hiệu từ chỗ nào mà đến, cũng không có bất kỳ cái gì hồi âm, cứ như vậy thông thấu giữa thiên địa vang lên. Ta chính có phần có hứng thú ngoạn vị thời điểm, kim long gặp Phật hiệu đột nhiên tại trong thần thức chôn bủi. kim quang tán đi. Lập tức ta nghe được Lê một tiếng, nhị thúc ngươi thế nào? Tiểu tử này lớn có gì đó quái lạ, mau đem rút ra. Nhị thúc hô Trong 535, Hỏa Long vào núi. Lê Phỉ đi vào trước mặt, đem châm từ đỉnh đầu của ta rút ra, gỡ xuống trong mí mắt, trong thần thức Phật hiệu biến mất không thấy gì nữa, con mắt lại bắt đầu đau. Vừa rồi như thế dày vò, để cho ta phân thần, cảm thấy không ra đau đớn, hiện tại hết thể kết thúc, đau đớn không sờn lòng lại sung ra. Ta nhìn thấy nhị thuốc ngồi dưới đất, hắn sững sờ nhìn ta, từ dưới đất bò dậy, đối Lê Phỉ nói, tiểu tử này lấy mắt cung phụng Bồ Tát, thật sự là cổ quá hiếm lạ, ta cho tới bây giờ chưa thấy qua, vừa rồi mạo Mội thăm dò vào thần thức trên điểm ra lớn đường dẫn hắn đi thôi, ta bất lực. Lê Phỉ có chút nắm này Nhi Túc, đến cùng chuyện gì xảy ra? Nhị Túc cân nhắc một chút nói, đơn giản tới nói đi, ta hạ châm về sau mới phát giác mắt phải của hắn kỳ thật đã không có. Ta giật mình, trợn mắt hốc mồm nhìn xem Nhi Túc. Cái này không còn đàn sao? Lê Phỉ chỉ vào người của ta nói. Nhị Túc lắc đầu, ánh mắt của hắn ngoại hình vẫn còn ở đó. Xác thực cũng có thể trông thấy đồ vật, nó như thế nào đây, bên trong thần không có. Hiểu như vậy đi, ánh mắt của hắn đã không phải là con mắt, mà là đồ cụ con mắt ngoại hình bù tắc phân thân. Cho nên nói, y thuật của ta chỉ có thể nhắm vào người con mắt, vượt qua phạm vi này, châm cứu sẽ không có tác dụng liền huyết đạo đều không tìm chuẩn. "Ta đâu a, vậy phải làm thế nào?" Ta vội vàng hỏi. Nhị Túc nhìn ta, nói: "Ngươi nếu quả như thật nghĩ giải quyết con mắt đau đớn vấn đề, ta chỗ này ngược lại là có một loại thuốc, ngươi có thể cân nhắc." "Cái gì?" "Anh Túc." Nhị Túc nói. Ta nuốt nước miếng, "Anh Túc không phải liền là chế tác ma túy nguyên vật liệu sao?" Nhị Túc có ý tứ là muốn ta dính độc. "Nhị Túc, ngươi đừng nói giỡn." Lê Phỉ không cao hứng. Nhị Túc nói: "Ngươi nhìn ta cái này chứng chạc đàng mặt, đối với làm nghề y ta xưa nay không nói đùa, anh Túc trước kia là dùng để làm gì, chính là ngưng đau." chỉ cần đem liều lượng không chế tại trong phạm vi nhất định, có thể trình độ lớn nhất giảm bất nghiệm khả năng. Đi, ta đau đến chịu không được, Nhị Túc, ngươi cho ta đến anh Túc. Không được. Lê Phỉ khuôn mặt nhỏ lạnh lùng như băng, "Nhị Túc, ngươi lại muốn xách cái này gốc dạ, đừng trách ta trở mặt." "Tốt, tốt, ta sợ ngươi." Nhị Túc nói, "Tranh thủ thời gian mang theo tiểu tình nhân của ngươi trở về đi." "Tiểu hòa tử." Nói như vậy, nếu như ngay cả ta đều không có chiều, kia toàn Trung Quốc đại phu ngươi cũng đều đừng tìm, đau tới chịu đựng đi." Lê Phỉ đem ta dịu dắt đứng lên, mặt lạnh lùng nói với ta, Ta rằng đau chết, ngươi cũng đừng cho ta đụng ma túy, không, có chút nào chuẩn đụng, có nghe thấy không? Ta đau đến toàn thân bục bội, nhẫn lại tính tình nói, "Được, ta trở về gặp chờ ngài đi." Lê Phỉ lạ lấy ta từ trong nhà ra, đón gió đêm đi trở về, Lê Phỉ nhẹ nói, "Ban đêm ngươi có thể làm sao, nếu không tới ta nơi đó đi, ta vị ngươi đàn tấu tiếng đàn, nhìn xem có thể hay không thư giãn đau đớn." Ta nắm tay từ trong lòng bàn tay của nàng tránh ra đến, nói, "Đường phiên thoái, ta trở về nhịn một chút là được, hiện tại ta liền muốn một người ở lại." Lê Phỉ không nói gì, yên lặng nhìn ta, ta một người thuận bóng rừng đường nhỏ đi xa. Hiện tại đau đớn đã để ta mất đi các loại dục vọng, chỉ muốn yên lặng ở lại, nhịn đến kết thúc. Ta miễn cưỡng đi quay về chỗ ở, vào phòng, giữ cửa khóa gấp. Một người co quắp tại trên mặt đất, cắn răng nâng cao. Không biết qua bao lâu, thần gió thổi tới, màn cửa bừng bền. ta vậy mà tại trong đau đớn bất tri bất giác ngủ thiếp đi. Ta miễn vừa mở mắt, nhìn thấy chân trời nắng sớm hơi lộ ra. Con mắt đã hết đỏ. Ta ngồi xuống, nhìn ngoài cửa sổ nơi xa sóng cả nước sông. Loại kia sống sót sau hai nạn cảm giác thật sự là không cách nào hình dung, cuối cùng sống qua tới. Giản Nam Hoa gõ cửa, ta mở cửa, hắn nhìn ta khí sắc rất cỏi. Hỏi con mắt ta có đau hay không? Ta cười khổ nói vượt qua được, hắn gật gật đầu không nói thêm gì, chúng ta cùng đi ăn điểm tâm. Bắt đầu từ hôm nay, chúng ta ở tại làng du lịch, ta không tiếp tục đi tìm Lê Phỉ, Lê Phỉ cũng không có tìm ta. Lại ở mấy ngày, vừa đến trong đêm 6 giờ rưỡi, con mắt liền bắt đầu đau. Đau đến 6 giờ rưỡi sáng, dòng giá 12 giờ. Ban đêm cảm giác trên cơ bản không có cách nào ngủ, chỉ có thể ban ngày bù. Ta làm các loại nếm thử đều vô dụng, đau đến thời điểm dùng khăn nóng che, sông tắm nước lạnh, đập đầu vô tưởng, nhưng đều vô dụng, nên đau đồng đau. Ngày này buổi sáng, đau đến quá khứ Ta mệt mỏi không chịu nổi, chính nằm ở trên giường đi ngủ, chuông điện thoại vang lên. Kết nối về sau lại là Lê Phỉ đánh tới. Ta thị thảo, gần như vậy ngươi thì tới đi, làm gì gọi điện thoại? Ta không muốn nhìn thấy ngươi cái dạng kia." Lê Phỉ ở trong điện thoại nói. "Nói đi, thế nào?" Ta buồn ngủ mông lung. "Đi Bạch Vân tự buổi sáng ngày mai xuất phát, ngươi nói cho ngươi vị kia họ Phí bằng lưu chuẩn bị sẵn sàng." Thanh âm của nàng bỗng nhiên ôn nhu, "Ngươi có thể đi sao?" "Phải đi." Ta nói. "Tốt, sáng mai ta tới đón ngươi." Nàng cúp điện thoại. Ta mê man ngủ một ngày, chỉ là ở giữa ăn bữa cơm. Đem ngày mai xuất phát tin tức chuyển cáo cho giải Nam Hoa. Đến trong đêm, quả nhiên lại bắt đầu đau. Ta dùng khăn nóng che lấy mắt âm thầm tính toán, lần thứ nhất đau đến bây giờ đã qua 7 tháng ngày, nói cách khác ngày mai xuất phát, đến Bạch Vân tự thời điểm cũng không cần bị cái này tội. Hiện tại suy nghĩ kỹ một chút, Lê Phỉ không cho ta đụng anh tốc là đúng, chẳng phải 10 ngày sau, không thèm đếm sửa, quá khứ liền đi qua, nếu quả như thật đối anh tốc nghiện, đây chính là cả đời sự tình. Nhớ tới mấy ngày trước, ta đau đến tiến một nhà trung tâm tắm rửa. Bên trong có cái tiểu thư xuất ra một điếu thuốc lá cho ta hút, hút xong sau xuất hiện các loại kỳ diệu hiện tượng, phiêu phiêu dục tiên. Hiện tại có thể khẳng định cây kia khói có gì đó quái lạ, để cho ta nhớ tới thật lâu trước đó đã từng đụng phải đồng dạng rất quen thuộc đồ vật. Cây kia khói khẳng định là ma túy, nhưng không biết tại sao, ta đặc biệt mê luyến hút về sau cảm giác, chẳng những đau đớn hoàn toàn không có, mà lại liền lục thân mang thần thức đều như vậy siêu thoát, giống như là thành tiên, vui sướng vô biên, cũng không phải là đơn giản giác quan kích thích. Ta vừa nghĩ một bên hồi ức trầm mê tại cái loại cảm giác này bên trong. Như thế vừa phân thần, tựa hồ con mắt cũng không thế nào đau. Nếu có cơ hội lại hút cây kia khói, cũng không phải là không thể được. Ta âm thầm tính toán. Chờ chuyện nơi đây xử lý xong sau khi về nhà, ta lại muốn tìm tới nhà kia trung tâm tắm rửa, lại đi vào thể nghiệm một thanh cây kia khói. Nghiệm cũng không về phần. Ngẫu nhiên vì đó không có gì, coi như trải nghiệm cuộc sống. Lại nấu một đêm, ngày thứ hai đau đớn biến mất, ta rửa mặt phân chấn tinh thần. Được à, lại đau cái 1 2 ngày ta liền triệt để giải thoát, về sau cái này mắt phải bổ tắt nhưng không thể dùng lại, nàng chính là cha, dùng một lần muốn nửa cái mạng. Đơn giản sau khi rửa mặt, Giải Nam Hoa tới tìm ta, chúng ta đến làng du lịch bên ngoài, nhìn thấy một để cho ta trợn mắt hốt hoồm, mười mấy chiếc màu đen việt dã xếp thành một hàng. Hình thành đội xe Rất nhiều người tại đem vật tư hướng trong xe trang bị. Lê Phỉ xuyên một thân bó sát người áo đen, bên ngoài đơn giản chụp vào cái áo khoác, chải lấy bím tóc đuôi ngựa, chính cầm bộ đàm tại cân đối nhân viên cùng cố xe. Cô bé này thật sự là có thể, bên trên đến phòng hạ đến phòng bếp, ở bên ngoài là một tay thảo thủ, về đến nhà cũng ôn nhu quan tâm. Ta càng xem càng là ưa thích, đi qua cùng nàng chào hỏi, Lê Phỉ không có biểu hiện ra cái gì thân cận ý tứ, giải quyết việc chung để hai chúng ta đầu tiên chờ chút đã, một hồi an bài xe thời điểm lại gọi chúng ta. Giải Nam Hoa ta kéo đến một bên. Hai chúng ta nhìn xem người đến người đi, khẩn trương mà có thứ tự để chuẩn bị công việc. Mấy mấy chiếc xe tựa như là từ giá du xe bạn tụ hội, thống nhất loại hình, thống nhất đồ trang. Lê Phỉ năng lực làm việc rất mạnh, tại trong thời gian rất ngắn an bài hoàn tất, ta cùng giải Nam Hoa bên trên chính là số 5 xe. Trong xe 4 người, điều khiển cùng tay lái phụ đã có người tại, hai chúng ta ngồi ở hàng sau. Vừa ngồi xuống, đội xe xuất phát, mục đích Tiến Sơn. Đội xe từ làng du lịch mà ra, một đường lao vun vút, thuận vòng quanh núi đường cái đi ra ngoài. Tiên Sơn một mạch cực kỳ kéo dài, hoàn toàn không biết là từ nơi nào lên núi, chỉ có thể đi theo đội xe đi. Hiện tại nhiều người như vậy, mà vào miếu cũng chỉ có 10 cái danh nghịch, không biết lê phỉ là thế nào cân đối, cũng không biết sẽ là cái nào mọi người. Nhìn xem bên ngoài thương lãng nước sông, ta dần dần buồn ngủ. Tựa ở chỗ ngồi phía sau ngủ gật. Giấc ngủ này đến giữa trưa mới tỉnh, bị giải nam hoa đánh thức, chúng ta đơn giản ăn chút gì hơi sự tình chỉnh đốn, đội xe tiếp tục xuất phát, một mực mở đến trong đêm. Đến ban đêm chừng 6 giờ 30, con mắt quả nhiên lại bắt đầu đau. Đội xe còn tiếp tục xuất phát. Ta núp ở chỗ ngồi phía sau, che lấy mắt chống đầu, lực chú ý đều tại trên ánh mắt, từng giây từng phút chịu đựng, cái này tội thủ lớn, trời sắp sáng thời điểm mới mông lung ngủ. Đội xe 24 giờ thông hành, người nghỉ xe không ngừng, cái này mở suốt đêm cái kia đổi lấy mở ra. Tại ngày thứ ba trên đầu, chúng ta bắt đầu tiến vào vùng núi, ta mở ra điện thoại địa đồ, hiện tại đã đến Hà Bắc Trương ra Khẩu một vùng, cụ thể vị trí nào không biết, từ có tới hay không qua. Bắt đầu là vòng quanh núi đường, sau đó là trong rừng đường, lại sau đó cũng không có cái gì đường, hiện tại đã giá trị đầu mùa đông, phương Bắc tương đương lạnh, chùi lùi cây cối. Trên mặt đất phủ lên lá rụng, trên núi trống chân vắng vẻ, bầu không khí phi thường túc sát. Trong xe không một người nói chuyện, lái xe tập trung tinh thần đi theo trước mặt xe. Sẽ trong núi không ngừng sâu này, càng chạy càng sâu, về sau điện thoại dứt khoát liền không có tín hiệu. Địa đồ đều soát không ra. Đại khái đến xuống buổi trưa 3 khoảng 4 giờ, đội xe dừng lại, đám người nhao nhao xuống xe, đâu vào đấy mang theo vật tư, lấy đội hình hướng trên núi đi bộ xuất phát. Ta cùng giải Nam Hoa liền gánh nặng tư tư cách đều không có. Lê Phỉ đi đầu đội ngũ, ta chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng của nàng, không có cơ hội nói chuyện cùng nàng. Hai chúng ta đi theo đội ngũ đằng sau, một đường xâm nhập. Trên núi 3 ngày rất ngắn, đi không có 2 giờ, xung quanh hoàn toàn đêm đến, đám người mở tay ra điện tiếp tục đi. Tất cả mọi người đều có đầu không lộ sổ, nghiêm trình huấn luyện bộ dáng, hắc ám trong núi lớn như thế một chi đèn sáng đội ngũ Ngũ Gôn về phát, giống như trong đêm khuya Hỏa Long. Chương 536, đoàn diệt. Có thể tuyển chọn tiến lần này, đội ngũ người đều là thể lực cường, có nặng như vậy đồ vật lại nhẹ như không có vật gì, đám người cước trình rất nhanh, đối con đường cũng hết sức quen thuộc. Đại khái tại trong đêm khoảng 11 giờ, từ dưới sân núi đến, ta đứng tại đội ngũ cuối cùng nhờ ánh trăng miễn cưỡng có thể nhìn thấy đối diện là một chô rất cổ quái địa hình. Hai bên núi cao trùng điệp, ở giữa đường hẹp quanh co, hai bên vách núi các huyền không rũa ra một khối bằng thạch, giống như nóc nhà Muốn đi vào chỉ có thể từ phía dưới tảng đá xuyên qua. Đội ngũ không chần trở, muốn đi vào đầu này tiểu đạo. Lúc này, đối diện trong bóng tối bỗng nhiên sáng lên một chiếc công suất rất cao ánh đèn, giống như là đèn pha bình lấy bắt tới, tất cả mọi người bại lộ tại dưới ánh sáng. Đối diện phát ra chiêm chiếc tiếng chim hót, nghe xong liền biết có người đang bắt chước chim thanh âm, đội ngũ của chúng ta bên trong có người đáp lại, đèn pha chỉ riêng trong nháy mắt dập tắt, đối mặt tán hiệu, đội ngũ tiếp tục đi đến xuất phát, tiến vào trong vách núi đường hẹp quanh co. Con mắt của ta đến ban đêm liền đau đến rất lợi hại, cắm đầu đi theo đội ngũ đi, Giản Nam Hoa thấp giọng hỏi con mắt ta còn đậu không? Ta mạnh cắn răng nói cho hắn biết không có việc gì, nên đi đi ngươi, ta ở phía sau đi theo là được. Ta hoàn mỹ chú ý chung quanh chi tiết, giống người máy đồng dạng chết lặng đi theo đội ngũ tiến lên, không có thời gian khái niệm, không biết qua bao lâu, cuối cùng từ đường nhỏ bên trong ra, bên ngoài là thiên nhiên hình thành bốn địa. Ba mặt là núi cao trùng điệp, chỉ có một đầu xuất nhập ruột dê đường nhỏ. Bốn địa chỗ sâu nhất rượi vào chân núi có một tòa cự đại miếu thờ bệ, ngôi miếu này chiếm diện tích không cách nào tính ra, xa xa nhìn qua giống như là có rất nhiều miếu điện, mái cong đấu cũng mơ hồ còn có tháp nhọn, ánh chiếu vào chửa trên mái hiên, càng thêm lộ ra thanh lẫm cô tịch. Ta nhìn thấy chu miếu trước trên đất chống dựng lấy rất nhiều lều vải, có thể có 10 cái, hình thành ra dãy ngoại doanh địa. Lều vải đều là quân dụng vải bạt, phi thường lớn, một mực cố định, trung quanh chất đống các loại cái dương, không ít người đi tới đi lui. Trong doanh địa đốt đống lửa, từ phía lôi kéo số cây cột, phía trên xuyên đầy đèn chân không, doanh địa chiếu như ban ngày. Những người này hoạt động là có khu vực hạn chế, phi thường tự giác, không ai tiếp cận cách đó không xa miếu thở. Miếu cổ tối tăm rậm rạp đứng ở núi cao trung điểm phía dưới, xung quanh cỏ dại rậm rạp, mang theo một cố cực kỳ khí tức thần bí. Chúng ta là mới đến, lập tức có người cân đối lễ phỉ tổ chức này người. Tại quy định khu vực bên trong xây dựng cơ sở tạm thời, Dưỡng Liêu Viễn vẫn bận sống đến đêm khuya, con mắt ta đau không có cách nào cùng bọn hắn cùng một chỗ bận rộn, ngồi ở bên cạnh trong bóng tối nhìn xem đám người bận rộn. Dưỡng không sai biệt lắm, giải Nam Hoa chào hỏi ta đến bên trong nghỉ ngơi. Ta ra hiệu hắn đi trước, ta đi vào cũng ngủ không được, lan qua lộn lại làm cho người ta chán ghét, không bằng mình ở lại. Lê Phỉ quá bận rộn, căn bản không nhìn thấy bóng người, hiện tại nam phái tu hành giới các tinh anh cơ bản đều đủ, bước kế tiếp đoán chừng chính là nghiên cứu vào miếu sự tình, Lê Phỉ là Lê gia đại biểu, chuyện lớn chuyện nhỏ đều phải nàng tham gia. Ta dựa vào cây, thổi lạnh lùng gió đêm, thưởng thức con mắt cơn đau, nhìn lên bầu trời trăng trọn. cũng là yên nắng. Tính toán thời gian, chỉ cần ngày mai cố gắng nhịn một đêm chính là 10 ngày, liền có thể giải thoát ra thống khổ. Trên núi gió rất lạnh, ta thả rằng lạnh cũng không nóng, cứ làm như vậy chịu được. Ta đều bội phục mình, phần này tội đổi người bình thường sớm hỏng mất, cũng liền ta có thể chịu. Ta coi lại dưới tảng cây tìm tránh gió địa phương, bất chi bất giác ngủ thiếp đi, ngủ ngủ bị con mắt đau tỉnh, vây lại liền lại mơ hồ, bất tri bất giác nhịn đến hừng đông, nắng sớm hơi lộ ra. Ta đầy người sương lạnh, mệt mỏi không chịu nổi. Xương cốt khe hở giống như là bị rỉ, đi vào liễu vải. Giản Nam Hoa đã thức dậy, nhìn thấy ta cái này không may dạng không khỏi ngạc nhiên, hỏi ta không sao đi. Ta khoát khoát tay một câu cũng nói không nên lời, Miễn cương đem túi ngủ mở ra. Quần áo cũng không thoát, trực tiếp chui vào nằm ho đó. Không ngủ hơn một canh giờ bị đánh thức, Miễn vừa mở mắt thấy là Lê Phỉ, ta bực bội dị thường, vẫn là khống chế tâm tình mình, làm gì? Tối hôm qua mọi người nghiên cứu qua, không thể chờ, 12 giờ trưa hôm nay bắt đầu vào miễu, ngươi chuẩn bị sẵn sàng. Lê Phỉ nói. Ta mệt mỏi khoát khoát tay, biểu thị biết. Đầu óc vang lạo ngạo. Mí mắt chìm đến không mở ra được, đằng sau Lê Phỉ lại hình như nói cái gì, căn bản không nghe rõ. Lại ngủ tiếp đi. Cái này một giấc đã hương lại chìm, liền mộng đều không có, cái này dễ chịu a. Không biết ngủ đến mấy điểm, ta chép miệng một cái, đột nhiên nhớ tới Lê Phỉ nói lời, nói 12 giờ chưa xuất phát, ta dựa vào, mấy giờ rồi rồi. Ta ý thức được không đúng, từ trong lúc ngủ mơ dẫễ dụ tỉnh lại, nhưng người ngồi dậy nhìn biểu, 1 giờ chiều 20. Ta đầu đầy là mồ hôi, hỏng, tại sao không ai gọi ta đâu, đám người này cũng quá không ráng cứu. Trong lều vải trơn, Giải Nam Hoa cũng không tại, ta mò từ túi ngủ leo ra lộn nhào ra đến bên ngoài. Trên núi không khí rất thanh lương, có người đang đi lại. Ánh nắng mờ mịt, chính là gió có chút lớn. Người chung quanh là không ít nhưng ai cũng không biết, ta tại doanh địa chẳng có mục đích đi tới, không biết tìm ai tốt. Lúc này nhìn thấy một cái chiếc lều ngồi một vị coi như hiền hòa đại thúc đang dùng đao nổi lên đồ hộ, ta mau chóng tới chào hỏi. Ta hỏi hắn giữa chưa có phải là có một nhóm người đã vào miếu. Đại thúc gật đầu, "Không tệ. Hắn nhìn xem hiểu, đi nửa giờ. Đến ngày mai lúc này nếu như bọn hắn không ra, liền sẽ tổ chức nhóm thứ hai đội ngũ tiến." Ta liên tục dậm chân, ta cũng là trong đội ngũ Buổi sáng ngủ lấy lại sức, tại sao không ai gọi ta? Đại thúc cười ha ha, tiểu hòa tử, vậy cũng là chuyện tốt, và miếu giữ nhiều lành ít, ta dạng này có tự mình hiểu lấy liền không tham gia náo nhiệt, có thể tới đây nhìn xem liền thỏa mãn, quên đương chứng kiến thức, trở về nói chuyện phiếm thời điểm có thể chém gió. Trong miếu có cái gì ngươi liền không hiếu kỳ sao? Ta hỏi. Hiếu kỳ có làm được cái gì? Đại thúc hỏi lại ta, trên thế giới cổ quái kỳ lạ sự tình nhiều, nếu là gặp người hiếu kỳ sự tình liền thăm dò đến to cùng, ta có thể mất chết." Lại nói, coi như trong miếu có đồ tốt cũng không tới phiên ngươi ta, thất vô tội hoài bích kỳ tội. Có thể tới đây đi một lần liền xem như đại cơ duyên. Ta bây giờ có thể vào miếu sao?" Ta nói. "Không được, đại thúc lắc đầu, vào miếu nhất định phải đạt được người tổ chức cho phép, ai cũng loạn tiến liền phiền toái." Hắn chỉ vào cách đó không xa một cái nam nhân, "Lê phỉ ngươi biết ta, bạn tới đây nàng lớn nhất, nhưng nàng đã vào miếu, doanh địa quyền chỉ huy rơi vào tay của người kia bên trong. Có vào hay không miếu, ai vào miếu hiện tại hắn nói tính. Ta tranh thủ thời gian dựa theo đại thúc chỉ thị, xuyên qua doanh địa đến người kia phụ cận. Người kia đang cùng người khác nói chuyện, từ bên cạnh trong lều vài đi ra một người nhìn thấy ta đã hỉ, tiên sinh, Ta nhìn chăm chú nhìn Nguyên Lai là Lê Phạm. Lê Phạm nhìn ta, "Ta nhớ được ngươi không phải buổi trưa hôm nay vào miếu sao?" Miệng ta bên trong phát khổ, ngủ chết đi cũng không ai gọi ta. Sai quá khứ. Lúc này người kia kết thúc cuộc nói chuyện, quay đầu nhìn ta, "Lê Phạm tranh thủ thời gian giới thiệu, chân Cửu ca, vị này là bát gia tướng Tề chân Tâm, là ân nhân cứu mạng của ta. Thế tiên sinh, vị này là giả chân Cửu. Ta chân Cửu ca, vị tị không tại, hiện tại là doanh địa người dẫn đầu. Ta tranh thủ thời gian ôn quyền, Trần Cửu ca, ta vốn là giữa trưa hẳn là vào miếu, nhưng là bỏ đi." Có thể hay không cho phép ta hiện tại vào miếu đi tìm bọn họ?" Giả chân cười cười, "Hiện tại vào miếu? Một mình ngươi? Thế nào? Ta nói." Tề Chấn Tam hắn nói, "Không biết ngươi là người không biết không sợ, vẫn là gan to bằng trời. Bắt ra tướng ta biết, theo địa vực phân chia hẳn là bác phái. Ta cũng biết, các ngươi bắt ra sẽ tại bác phái căn bản không có địa vị, không nói nên lời, rất nhiều chuyện các ngươi cũng không biết, ta hiện tại giảng cho ngươi nghe nghe. Sớm nhất dò xét miếu những người kia ngoại trừ một cái biến thành đồ đẩn, những người khác chết hết, bọn hắn trước khi chết truyền lại ra tin tức, về sau lại có vài nhóm người Tất cả đều tại miếu bên trong toàn quân bị diệt, bọn hắn là chết như thế nào? Gặp được cái gì cơ quan, đến bây giờ chúng ta cũng không biết. Bây giờ Nam Bắc chia hai đại trận doanh, một tháng trước phương Bắc tổ chức lần thứ nhất thăm dò, và miếu tám người, xác định tử vong 6 cái, mất tích một cái. Chỉ có một cái sống sót, ngươi biết sống sót người kia nói gì không? Cái gì? Ta hỏi. Người kia nói, trong miếu cất giấu tạo vật chủ trung cực. Giả chân cửu nói, ta ngạc nhiên, cái gì gọi là tạo vật chủ trung cực, người kia thế nào hiện tại? Người kia? Giả chân Cựu lắc đầu, bây giờ bị quan ở kinh thành cụ thể biến thành cái dạng gì ta không biết, bị bác phái người tầng tầng nước lại. Vì cái gì còn muốn đem người giam lại? Ta hỏi. Giả chân cừu khoát khoát tay, những này đều không phải người muốn quan tâm. Nói tóm lại, một người vào miếu là khẳng định không cho phép. Như vậy đi, nếu như ngày mai bọn hắn không ra, ta an bài người đến thế đội thứ hai, ngày mai lúc này vào miếu. Lê Phạm Cao hứng, Tề tiên sinh, ngày mai trong đội ngũ cũng có ta, chúng ta có thể làm chiếu hứng. Ta gian nan nuốt nước miếng, nếu như ngày mai bọn hắn không ra, có phải là mang ý nghĩa, mang ý nghĩa toàn đều chết hết. Dạ chân cừu nhìn xem biểu, ta còn có chút việc Cân đối chuyện ngày mai nghi, các ngươi trò chuyện. Hắn đi xa, ta nhìn bóng lưng, hỏi Lê Phạm người này là lai lịch gì? Lê Phạm nói, chân cửu ca là Lê gia ngoại thích hài tử, cũng là một đời mới người nổi bật, tương đương lợi hại. Lê gia ngoại trừ ta Vân ca, chính là chân cửu ca. Vân ca? Lê Vân. Ta hỏi. Đúng a đúng, ngươi gặp qua ta Vân ca, đáng tiếc Vân ca đi được quá sớm, bằng không lần này người dẫn đầu khẳng định là hắn. Tâm ta nói chuyện, may mắn Lê Vân chết rồi, bằng không ta liền chuồm bên cạnh đều sợ không được. Lê Phạm mời ta tiến lều ngồi một chút, đến trưa, chúng ta cùng một chỗ ăn độ hợp cùng lương khô. Buổi chiều đến ban đêm không có việc gì, doanh điệu giấy lên đóng lửa, đám người vây tại một chỗ sưởi ấm nói chuyện thiém. Bây giờ cách Lê Phỉ cùng giải Nam Hoa bọn hắn chi thứ nhất đội ngũ vào miếu đã qua 9 giờ, miếu cổ yên lặng uy mắng, những người kia cũng không có truyền lại bất cứ tin tức gì ra, giống như là hư không tiêu thất. Trong lòng mọi người đều hiểu, chi thứ nhất đội ngũ khả năng rất lớn đã đoàn diệt. Chương 537, là đường. Ta mẫn quan sát kỹ, tất cả mọi người biết tình huống không thể lạc quan, nhưng ai cũng không có vẻ đau thương, cũng đều chuyện trò vui vẻ, tựa như là nhóm người thứ nhất đi tham gia công tác, công việc không có làm tốt đồng dạng. Hiện tại đầy doanh địa phần lớn là tu hành giới cao nhân, hành vi biểu hiện cũng không giống bình thường phàm phu tục tử. Làm ta nghi hoặc chính là, coi như nhóm đầu tiên nhà thám hiểm phát sinh ngoài ý muốn, vì cái gì không hướng chúng ta ngoại giới truyền lại tin tức ra đâu? Điện thoại không có tín hiệu, còn có khác truyền tống phương thức, bộ đàm cũng có thể đi, hiện tại cũng không phải xã hội xưa. Hoàn toàn có thể dùng tiên tiến dụng cụ điện tử truyền tống tín hiệu ra. Suy nghĩ nhiều cũng vô dụng, chưa mai rồi nói sau. Đến trong đêm quả nhiên con mắt đau, đây là cuối cùng một đêm, đau liền đau đi. Thật vất vả nhịn đến hướng đông, đau đớn biến mất, ta chính cô cấp tại trong lều vài ngủ gật, Lê Phàm tiến đến đỡ ta. "Để tiên sinh, hôm nay cũng đừng ngủ chậm, đội ngũ tại 12 giờ chưa cả lại xuất phát, ngươi sớm 1 giờ đến trong lều của ta đến đưa tin." Ta mê man gật gật đầu, đem hắn đưa tiễn, dùng di động lên tiếng chuông đồng hồ báo thức, thanh âm điều đến lớn nhất. Mơ mơ màng màng lại ngủ chết đi, đang ngủ đến chết đi sống lại thời điểm, tiếng chuông gieo, ta giống như là giống như bị chạm điện, trở mình một cái ngồi xuống, nhìn nhìn thời gian, giữa trưa 11 giờ. Ta đơn giản rửa mặt một chút, mặc quần áo tử tế ra lều trại, xuyên qua doanh địa tìm tới Lê Phạm. Lều vải của hắn đã ngồi đầy, giả chân kiểu chính trong đám người họp giao phó cái gì, nhìn thấy ta làm thủ thế, Giả hiệu ta ở phía sau tìm địa phương ngồi xuống, ta lặng lẽ ngồi nghe, nghe một lát mới biết được. Lúc này trong Liều Vại tăng thêm ta mấy người này chính là nhóm thứ hai vào miếu đội ngũ. Giả chân Cửu là lĩnh đội, ấn lệ cũ dặn dò mọi người an toàn quy tắc chi tiết. Ta quan sát tỉ mỉ một chút, trong đội ngũ ngoại trừ ta, Giả chân cựu cùng Lê Phạm, còn có mặt khác 5 người, 5 người này nam nữ già trẻ đều có, trẻ tuổi nhất khả năng cũng liền 18-19 tuổi. Giữ lại màu vàng bạc cắt đầu, già nhất đại khái 60 tả hữu, mặt mũi nhăn ngheo. đây chính là một hồi muốn đồng sinh cộng tử đoàn đội. Giang nửa giờ, thời gian lập tức sẽ đến. Tất cả mọi người từ trong lều vải tán đi làm chuẩn bị cuối cùng. Lê Phạm nhìn ta không có ăn cái gì, mở hai cái đồ hộp, nói cho ta đi vào bên trong nhất định phải cam đoan thể lực, gặp được nguy hiểm nếu như còn có một phần thể lực, vậy thì có một phần còn sống hy vọng. Ta ăn như hổ đói đem đồ hộp ăn sạch sẽ, kỳ thật đối vào miếu về sau nguy hiểm ta căn bản không quan trọng, so mở mắt đau quả thực liền là tiểu Vu gặp đại Vu. Mà lại ta ẩn ẩn có loại cảm giác, Lê Phỉ cùng giải Nam Hoa bọn hắn chắc chắn sẽ không cứ thế mà chết đi, đây cũng quá dễ dàng đi, theo hai người bọn họ kiến thức cùng năng lực, nguy hiểm có thể sẽ có, chết cũng không phải phần. Cùng Lê Phạm cho chuyện thời gian đã đến. Giả chân Cựu phân gã cho ta ba lô leo núi, ta tại đội ngũ sau cùng mắt. Toàn doanh địa người đều đi ra, cùng một chỗ cho chúng ta tiến đưa. Đội ngũ 8 người cùng bọn hắn khoác qua tay, giả chân Cựu tại phía trước nhất, bắt đầu hướng trong chùa xuất phát. Nhìn xem trung quanh người trầm mặc bẩy, trong lòng ta rất đột ngạc, nếu như chúng ta nhóm thứ hai người bao quát giả chân Cựu lại ngoài ý muốn nổi lên. Nam phái còn sẽ phái ra nhóm thứ ba người sao? Như vậy đến lúc đó ai là người dẫn đầu? Không biết tại sao, tâm tình của ta bỗng nhiên trở nên nặng nề, nhìn xem cách đó không xa hùng vĩ miếu thờ, ánh nắng mờ mịt, núi cao vách núi mây mù hơi, chùa miếu bẩy lặng, lặng đứng sừng sững Lộ gia không nói ra được tâm trẫm. Miếu cổ cùng doanh địa ở giữa có rất lớn một khối trống không khu vực, đây đất lá dụng, chúng ta giống như là con kiến đồng dạng hành tàu tại vực sâu buồn địa bên trong, nơi xa miếu thở như là thần miếu. Đội ngũ đi không nhanh, đại khái 20 phút sau, đi vào chùa miếu phía trước, ngẩng đầu bên trên nhìn, cao lớn trên đầu cửa mặt nằm ngang một đạo biển gỗ, từ phải phía bên trái viết ba cái phồn thể, thể chữ lệ chữ lớn, Bạch Vân tự. Mấy ngày nay liên quan tới Bạch Vân tự lịch sử khảo chứng lỗ tai ta đều nhanh nghe ra hồ giản tới, tu hành giới thống nhất cách nhìn là, tòa này chùa miếu hẳn là tu kiến tại đường chiều võ tắc tiên lớn đủ năm bên trong nước chừng tại công nguyên năm 701 tại hữu, Chỉ ít có hơn ngàn năm lịch sử. Võ tác thiên thời đại bởi vì thống trị cần, vứt bỏ đạo sùng vật, cả nước cảnh nội trắng trận tu kiến các loại miếu thờ, hao phí công quý vô số kể, chỉ cần ngươi là hòa thượng Ni Cô, không quan tâm thật hay giả, đều là trên xã hội đám nhân vật, khi đó còn có rất nhiều cổ quái kỳ lạ nước đến Dương hòa thượng, chính là hồ tăng, mang đến rất nhiều chưa bao giờ nghe Dương độ chơi cùng Dương lý niệm. Trước mắt tòa này Bạch Vân tự rất có thể chính là khi đó cái nào đó thần thông quảng đại hòa thượng chủ trì tu kiến. Bạch Vân tự lớn cửa mở ra, tuy là ban ngày trong khe cửa lại sâu thúy đen sầm, quanh tĩnh mịch tím mắng. Miếu cổ có thể vô thanh vô tức giữ lại đến bây giờ cũng coi như cái kỳ tích. Giả chân cửu quay đầu nhìn xem chúng ta, sau đó tiến lên đỡ lấy đại môn, dùng sức đi đến đẩy, két một thanh âm vang lên, đại môn toàn bộ đẩy ra, đội ngũ nối đuôi nhau mà vào. Đi vào là cái thâm viện, khắp nơi trên đất lá rụng, bốn phía là miếu điện hành lang. Trong viện còn có mấy tòa cổ quái tảng đá pho tượng, không phải thần không phải Phật, nhìn không ra là cái gì. Những này pho tượng đã hơn ngàn năm, tảng đá bên ngoài được màu xanh lá cây đẫm vết bẩn. Giả chân cửu nhẹ nói, đem miếu cửa đóng lại, chúng ta đi đến đi. Một nhóm tám người phi thường có tố chất, một cái nói chuyện đều vô dụng hành động đều nhịp. Chúng ta xuyên qua Tĩnh Mịch Đại viện, đến đệ nhất trọng đại điện, âm trầm hắc ám, chính giữa thờ phụng một tôn đại khái cao đến 2 mét Phật tượng, là cái hành cước tăng người, xuyên cả xa lưu đầu trọc. Trong tay chống tiền trượng, mặt mỉm cười, tựa hồ đang từ hắc ám chỗ sâu chầm chậm đi tới. Giả chân cửu dừng lại đội ngũ, làm cho tất cả mọi người mở ra đèn tin, đừng nhìn là ban ngày, nhưng ánh nắng khó nhập. Rất nhiều thực vật sinh trưởng tại trên đại điện, dây dưa tại giường cột trạm chỗ ở giữa. Nó như thế nào đây, nơi này có điểm giống Đông Nam Á ngô ca quật. Chúng tay của người điện quang tuyến rơi vào Phật tượng trên thân, ta cho tới bây giờ chưa thấy qua như thế tạo hình phi thường của quái khả năng đường chịu lúc Phật giáo tín ngưỡng cùng hiện tại hoàn toàn khác biệt Phật giáo văn hóa chỗ bày biện ra hình thức cũng cực kỳ không giống ra ca người nhìn trong đội ngũ có người dùng đèn tin chiếu vào Phật tự phía dưới, chúng ta nhìn thấy trên mặt đất vẽ lên ba đầu đường dọc phía trên có mũi tên chỉ thị Ừm, bọn hắn đi vào trong đi theo đánh dấu đi giả chân cửu nói đội ngũ xuyên qua cái này trọng đại điện tiếp tục đi đến đằng sau là to to nhỏ nhỏ cung điện nhất trọng bộ nhất trọng việc là cách xa nhau toàn bộ địa hình cực kỳ phức tạp giống như tạo thành mê cung nơi này không biết tại sao ánh nắng không chiếu vào được Mặc dù đã qua ngàn năm, bảo tồn còn tính hoàn chỉnh, rất ít nhìn thấy đồ nát thế lương. Chính đi tới. Trong đội ngũ cái kia nhiều tuổi nhất lao đầu lầm bầm một tiếng, "Không đúng." Giả chân cựu để mọi người dừng lại, hỏi làm sao không đúng. Lao đầu dùng chân trà trà mắt đất nói, "Chúng ta hiện tại đã tiến Yên Sơn dãy núi, ta điều tra nơi đó thời tiết, kết hợp ta nhiều năm lên núi kinh nghiệm, nơi này khí hậu hạ thổ tầng trình độ hẳn lá rất nhiều, trình độ bên trong thấm. Thổ nhượng bên trong sẽ hình thành rất nhiều bạch khí, đào móc dễ dàng, tính dẻo mạnh, nhưng các ngươi đập mạnh đập mạnh hiện tại mặt đất." Đám người cùng một chỗ dùng giày bước lên, hung hăng chân một cái. Có thể cảm giác ra mặt đất cực kỳ khô giáo giả chân cựu ngồi xộm trên mặt đất cầm bước lên một nắm bùn đất trong tay trà sát lao đầu nói ta thử quan sát kỹ qua trong chùa thổ nhưỡng hoàn cảnh cùng bên ngoài chùa hoàn toàn là hai việc khác nhau chúng ta đóng quân doanh địa thổ chất phi thường mềm mềmú đát nhưng vừa đi vào trong chùa mặt đất lập tức trở nên đặc biệt khô giáo cứng rắn trong núi đặc thù địa hình cái này cũng là có có nữ hài nói không đúng không đúng lao đầu nói các người biết sao ngay tại vừa rồi tiếng chùa thời điểm ta còn cố ý quan sát qua chùa miếu đại môn một chân trong cửa một chân ngoài cửa bên trong là khô giáo thổ nhưỡng mà bên ngoài chính làớ ác thổ nhưỡng Ngươi muốn nói cái gì?" Giả chân cừu nhíu mày. Lao đầu nói: "Theo ta phán đoán, tòa này chùa miếu giống như là vạch ra một đạo giới hạn, bên ngoài là bình thường đại sơn khí hậu, bên trong tự thành một phương thiên địa. Cái này suy đoán nhưng thật ra là cực huyền, đắc ở bình thường khẳng định sẽ bị người cười, nhưng nơi này tám người, một chuyện cười đều không có, tất cả đều tại ngưng thần suy tư. Người tu hành cùng người bình thường là không giống, gặp được không thể lý giải sự tình, vượt qua khoa học tự nhiên sự tình, không sẽ lập tức sinh ra phản cảm cùng chế nhạo. Những người này cách tự hỏi không cần nhắc thế tục đạo đức cùng chủ lưu giá trị quan, mà là logic đi đâu?" chỉ cần phù hợp logic, có thể xách ra chứng cứ, coi như nói người là từ dễ tiến hóa đến, bọn hắn cũng sẽ nghiêm túc đối đai ý kiến của người. Dạng này người ở chung rất dễ chịu, suy nghĩ của bọn hắn bao dung tính rất mạnh, quảng nạp trăm sông, kiến thức rộng rãi. Giả chân cửu nắm nuốt bùn cắt đứng lên, nhào nhào tay, chấm tư chốc lắc nói, trở về. Đám người không có ý kiến, hậu đội biến tiền đội thuận lúc đến đường đi trở về. Giả chân cửu đi tại cái thứ nhất, ta tại cái thứ hai, trong đội ngũ bầu không khí rất trang nghiêm, không có người nói chuyện, cực kỳ kiềm chế. Chúng ta mua đi qua một chỗ biệt viện hoặc là chùa điện đều sẽ lưu lại rõ ràng tiêu ký. Cho Tiêu Kỳ đi trở về là được rồi. Giả chân cũ cẩn thận kiểm tra mỗi chỗ Tiêu ký, sau đó lại đi, này thời gian liền lớn. Đi ngang qua rất nhiều viện tử, xuyên qua rất nhiều địa đường, nhìn đều chỉ tốt ở bên ngoài, nói đến qua đi giống như đều gặp, nói chưa từng tới đi nhìn xem cũng lạ mắt. Đi nửa ngày, chúng ta tới đến một chỗ biệt viện, Giả chân cũ dừng bước lại, cau mày. "Thế nào?" Ta nhẹ giọng hỏi. "Nhìn xem dưới chân của ngươi." Hắn nói. Ta túi đầu nhìn, trên mặt đất giữ lại nhàn nhạt dấu chân, không phải vừa rồi dẫm qua, mà là đã có. Không biết tại sao đầu ta ra có chút phát nổ, nhẹ nhàng nói, "Có người đi qua." Đây là chúng ta dấu chân, ngay tại một giờ trước đó, chúng ta ở đây đập mạnh qua chân." Giả chân Cửu nói. "Không thể nào." Ta nuốt nước miếng. Giả chân Cửu ngồi xổm trên mặt đất, nắm lên một thanh trên đất bùn cắt ở lòng bàn tay, nhẹ nhàng một túm, bùn cắt nhau nhao hạ lạc. Trong nội viện không gió, bùn cắt gì rào mà xuống, ai cũng không nói gì. Chương 538, xoay quanh. Chúng ta lại quay lại tới." Trong đội ngũ lao đầu nói. Lê Phạm nói, "Chúng ta đi mỗi một cái phương hướng đều đã là tiêu ký tốt, nhưng vẫn là lạc đường, tòa này chùa miếu có chút tà môn." Giả chân hiện tại là lĩnh đội người, tất cả mọi người nhìn về phía hắn. Hắn nói ra, lại đi một lần, lần này nhìn xem có thể không thể đi ra ngoài. Đám người không có nghi nghị đi trở về, chúng ta có thể rõ ràng tìm tới trước kia làm qua mỗi cái tiêu ký, đều còn tại, chỉ cần thuận tiêu ký đi, hẳn là có thể đi trở về đi. Thế nhưng là hơn một giờ sau, chúng ta lại về tới cái việc này, trên mặt đất là tán loạn dấu chân. Giả chân cũ ngồi xổm trên mặt đất nhặt lên mù cát, trong tay vất vút. Rất có thể bên trên một chi đội ngũ chính là như vậy hãm tại trong miếu không ra được. Lê phẩm nói, Giả chân cũ nhìn hướng lao đầu, ngươi thấy thế nào? Lão đầu nói, Nếu như tòa này chùa miếu tự thành một phương thiên địa, như vậy nó hẳn là có quy tắc vận hành, không cùng bên ngoài thiên nhiên phát sinh liên hệ. Chúng ta làm tiêu ký là không sai, nhưng vì cái gì không thể quay về đâu, chỉ có một cái khả năng, tiêu ký nếu như không thay đổi, đó chính là kiến trúc bày gia trình tự thay đổi." Ừm, nói tiếp. Già chân Kiều nói, Lao đầu từ ba lô phía dưới lấy ra leo núi trượng, ngả vào dài một mét, lấy trượng làm cái trên mặt đất vẽ. Mọi người tại bên cạnh tập trung tinh thần nhìn xem. Ta nhìn hồi lâu mới nhìn ra đến, lão đầu họa chính là chùa miếu kiến trúc quan sát sơ đồ phát thảo dùng các loại hình dạng thay thế các loại kiến trúc, nhìn một chút không khỏi cảm thán. Lão nhân này thật sự là có lòng, mà lại trí nhớ thật mạnh, đi qua chỗ có địa phương hắn đều nhớ. Đường trở về đã đi qua hai lần, hoa đã hơn nửa ngày thời gian, ta một mực ngơ ngơ ngác ngác, liên biết cùng đi theo, nhưng người ta phi thường hữu tâm, ven đường trải qua kiến trúc tất cả đều ghi tạc trong đầu. Ta thở dài, mình thật là cùng những người này còn kém quá xa, thần thức chưa hẳn thua bởi bọn hắn, nhưng tại kinh nghiệm cùng trên thái độ sát thực kém một mạng lớn. Lão đầu trên mặt đất vẽ lên hai tấm sơ đồ phác thảo, nói ra, các ngươi nhìn, đây là chúng ta phân biệt hai lần đi qua đường lui. Mỗi lần trải qua kiến trúc đều không giống. Nơi này kiến trúc đều là sống, bọn chúng tại không dễ cảm thấy tình huống dưới di động cùng biến hóa vị trí. Trong đội ngũ trẻ tuổi nhất màu vàng bạo tạc đầu nói, loại biến hóa này là có quy luật, vẫn là ngẫu nhiên. Nhìn không ra, trước mắt chỉ có hai lần biến hóa hình vẽ, làm không ra bất kỳ phán đoán. Muốn tìm suất quy luật vẫn là ngẫu nhiên, ít nhất phải có 4 lần kiến trúc hình vẽ tương đối. Lao đầu nói, giả chân kiểu nói, hiện tại không có những biện pháp khác, chỉ có đơn biện pháp, tiếp tục đi trở về. Để dành đủ nghiên cứu hàng mẫu mọi người lại nghỉ ngơi đi, hiện tại vất vả vất vả. Ta tặng hắn một cái thực sự nhịn không được nói, ta lại cảm thấy kiến trúc biến hóa hẳn là có quy luật mà theo. Nói như thế nào? Giả chân cựu nhìn ta, "Ta nói, hai chúng ta lần trở về, cuối cùng đều trở lại cái việc này, điều này nói rõ cái gì?" "Nói rõ cái gì?" "Cái gì cũng nói không được." Giả chân cựu lắc đầu, "Ta nghĩ đến cái gì nói cái nấy, ta nói, chúng ta là tại trong viện này quyết định đi trở về, sau đó lại trở lại cái việc này. Nếu như chúng ta không đợi mà đi trở về, mà là tiếp tục hướng chỗ sâu thăm dò đâu. Nếu như đi đến trạm tiếp theo rồi quyết định đi trở về, đi một vòng sau khi trở về, chúng ta vẫn là tại trong viện này sao?" Màu vàng bạo tạc đầu cười, có chút ý tứ. Giả lão đại ngươi thấy thế nào?" Giả chân Cửu nói, "Mọi người thể lực như thế nào?" Bạo tạc đầu cười nói, "Rất tốt. Vậy chúng ta còn từ nơi này lại đi trở về một lần, nhìn xem cuối cùng có thể hay không về tới đây." Giả chân Cửu nói. Đội ngũ đi trở về, trên đường trở về trong đội ngũ người nhau nhau cùng ta chào hỏi. Tiến đến thời gian dài như vậy căn bản liền không ai phản ứng ta, từ khi ta đưa ra vừa rồi suy đoán, những người này bắt đầu tán thành ta tổ đại. Hàn Huyên về sau mới biết được, bọn hắn những người này đều không có báo mình tên thật. Toàn bộ dùng danh hiệu xưng hô Lão đầu kia là Phương Nam một cái ít lưu ý tu hành môn phái đại biểu, ngoại hiệu liền gọi lao đầu. Màu vàng bạo tạc đầu là Lê Gia chi nhánh hậu đại, so Lê Phàm Lê Vân địa vị của bọn hắn kém đến quá xa, lần này tới mục đích là trưởng bối trong nhà muốn hắn đến được thêm kiến thức. Trong đội ngũ còn có hai nữ hải, đều rất ra dặn, các nàng theo thứ tự là Phương Nam môn phái khác đại biểu, hai người quan hệ vô cùng tốt, tình như tỷ muội, người lớn tuổi gọi đình, tuổi nhỏ gọi tiểu dung. Còn có một cái nam nhân có chút kỳ quái, cũng không đến 30 tuổi, giữ lại Hàn Quốc TikTok cắt ngang trán, tóc cắt ngang trán một nửa đều là tóc trắng, không biết là trẻ đầu bạc tóc vẫn là tóc. Trên cổ treo khô lâu mặt, trên cổ tay mang theo khô lâu tay xuyên, dáng dấp còn rất xoái khí. Hỏi hắn xưng hô như thế nào, hắn báo ra danh tự đặc biệt một người, hắn nói hắn gọi nghỉ cổ lại Chu Tước. Hỏi một thân xuất xứ, hắn liền cười không nói. Ta vụng trộm hỏi Lê Phàm người này là lai lịch gì, Lê Phàm lắc đầu nói không biết. Chỉ biết là người này thật sự có tài. Lưu lạc giang hồ mọi người đều biết quý củ, sẽ không lẫn nhau nghe ngóng sư môn lai lịch, nơi này duy nhất biết tất cả mọi người lai lịch chỉ có giả chân cựu một người. Chúng ta 8 người lẫn nhau liền xem như quen thuộc, trên đường không tại lột ngạt, bọn họ cũng đều biết ta gọi Tề Chân Tam về phần bắt ra tướng thân phận ta không có sách, chủ yếu là sợ bọn họ phương nam người tu hành biết ta xuất từ phương bắc, hiểu ý có khúc mắc. Lần này tốc độ nhanh rất nhiều, lao đầu phi thường lưu tâm, đi qua một trô kiến trúc liền tiện tay tại bản bút ký bên trên vẽ ra tới. Đi một vòng sau, chúng ta cuối cùng lại trở lại viện tử. Lao đầu dùng leo núi trượng trên mặt đất vẽ ra kiến trúc sắp xếp sơ đồ phát thảo. Đám người tương đối 3 lần đi qua lộ tuyến, phát hiện kiến trúc đúng là biến hóa, mà lại 3 lần đều không giống. Không có quy luật. Màu vàng bạo tạc đầu nói. Những người khác lắc đầu nói, sắp thực không có quy luật. Giả chân tiểu nói có thể thấy được biến hóa là ngẫu nhiên. Tốt, ngẫm lại bước kế tiếp làm sao phá giải cái vấn đề khó khăn này. Tế Chấn Tam đưa ra đề nghị rất tốt, một mực trầm mặc Chu tức chỉ vào người của ta nói, nếu như muốn phá giải nơi này biến hóa, không thể đi trở về, mà hẳn là tiếp tục hướng chỗ sâu lại tiến nhất trọng viện tử. Lấy cái chỗ kia làm điểm xuất phát lại đi trở về, nhìn xem cuối cùng có thể hay không về tới đó. Đám người không có ý kiến, quyết định tiếp tục đi vào trong. Xuyên qua viện tử, bên trong gian cách ngôi đại điện, trên điện phủ cung phụng một tôn Phật Di Lặc, thả ngực lộ sữa, cầm trong tay Phật châu, vui vẻ ra mặt ngồi tại sâu trong bóng tối bốn phía đen nhánh, đột nhiên toát ra thứ như vậy, rất làm người ta sợ hãi. Chúng ta không có dừng lại, từ đại điện quá khứ, đằng sau là nhất trọng viện tử. Cái này nặng viện tử không lớn, góc tây bắc bên trong có một con cùng loại thạch khỉ đồng dạng tượng đá, giả chân cựu tại viện tử cột trụ hành lang bên trên làm tốt tiêu ký. Đội ngũ không lại tiếp tục đi đến, bắt đầu quay về lối. Trở về như thế vừa đi, đám người đều kinh hãi. Cung phụng Phật Di Lạc đại điện thế mà không thấy, biến thành một tòa thấp bé miếu nhỏ. Chúng người đưa mắt nhìn nhau, vừa mới xuyên qua tòa đại điện này, còn không có 10 phút, lại trở về cách cục liên phát sinh biến hóa. Làm sao biến? Lúc nào biến? Không biết, bầu trời ưu ám, từ xuất phát đến bây giờ đã số giờ trôi qua, sắc trời mông lung bắt đầu tối. Lao Đầu cười khổ mà nói, hiện tại chí ít có thể xác định, Bạch Vân tự mặc dù tự thành một phương tiến địa, chí ít cùng ngoại giới thời gian là thống nhất. Chúng ta treo lên đèn tìm kiếm vật tư, trước đó làm chuẩn bị đầy đủ, đầy đủ mỗi người ở đây khốn nửa tháng. Chuyện bên ngoài không cần đến chúng ta quan tâm. Nghe Lê Phạm nói, Lê ra đối với thăm dò tòa này chùa miếu đã làm ra các loại dự án, ngoại trừ chúng ta, còn sẽ có nhóm thứ 3 thăm dò đội ngũ xuất phát. Một khi ba đội toàn bộ không có tin tức, cấm chỉ tiến hành thăm dò, phương nam toàn bộ lui đem cơ hội nhường cho phương bắc. Chúng ta thuận đường cũng đi, đi có thể có hơn nửa giờ, sắc trời hoàn toàn đêm đen đến, chúng quanh kiến trúc địa hình lâm vào ung tùm trong bóng tối. Ta không cách nào phán đoán phương hướng. Đội ngũ còn đang như thường lệ tiến lên, bọn hắn đều có thể trong bóng đêm phân do phương hướng, ta càng ngày càng cảm giác được mình trước kia ngốc trong thành thật sự là đóng cửa làm xe, ra đến xem mới biết được cùng là người tu hành, có bao nhiêu chiến lệnh. Chúng ta đến một chỗ viện tử, giả chân cựu dừng lại, dùng đèn pin tại một chỗ hòa vòng. Mọi người thấy tại một cây cột trụ hành lang bên trên, rõ ràng xuất hiện bốn đầu bạch tuyến, đây là chúng ta làm ra qua tiêu ký. Làm tiêu ký là đội ngũ thăm dò chuẩn hóa hành vi quá trình, không nhưng chúng ta làm, trước mặt đội thám hiểm ngũ cũng tại làm, vì khác nhau ra, mỗi một cái đội thám hiểm đều sẽ làm ra mình đặc biệt đánh dấu, chúng ta cái đội ngũ này làm chính là bốn đầu biệt tuyến. Ta dùng đèn tin quét vòng vị tử, rõ ràng nhìn thấy góc tây bắc thạch khí pho tượng. Nói cách khác, chúng ta chuyển chuyển lại trở về. Phát hiện không có, Lê Phạm nói, chúng ta từ chỗ nào trô đi trở về, cuối cùng liền sẽ trở lại cái nào chỗ. Lao Đầu nói, ta đem lần này bản đồ cũng nhớ kỹ, mọi người nhìn xem. Hắn trên mặt đất Theo thứ tự vẽ ra chúng ta mấy lần đường trở về tuyến cùng kiến trúc phân bố đèn tin chiếu sáng ở phía trên đêm mặc dù sâu nhưng sáng ngời rất đủ vẽ ra hình dạng còn là có thể nhìn thấy mấy lần kiến trúc sơ đồ phát thảo toàn đều không giống hoàn toàn chính là ngẫu nhiên xáo trộn căn bản không có quy luật giả chân cửu nói tất cả mọi người nói một chút đi nên làm cái gì tiếp thu ý kiến của chúng không có quy luật màu vàng bạo tạc đầu hít mắt lại nhìn xem sơ đồ phát thảo trong lòng bàn tay không ngừng khoa tay lấy cái gì chúng ta bất kể thế nào đi cuối cùng vẫn là trở lại điểm xuất phát đây chính là quy luật ta nói lại có thể nói do cái gì Lê Phàm nhìn ta ta trong đầu một mảnh hốt đột nghĩ đến cái gì lại không xác định biểu đạt không ra chỉ có thể ngưng thần suy tư mọi người nghĩ không nghĩ tới như thế một vấn đề chu ta nói tính tượng chương 539 tính tượng nó như thế nào đâu như thế nào kính tượng lao đầu hỏi mọi người mời xem chu tôi nói chúng ta mấy lần trở về ở giữa trải qua công trình kiến trúc toàn bộ biến hóa chỉ có hai cái điểm không thay đổi một cái điểm xuất phát một cái điểm cuối cùng chúng ta là từ ngôi viện này xuất phát cuối cùng trở lại ngôi việc này một đầu một đuôi không có biến suy nghĩ tỉm mỉ thành là một cái tính tượng Mâu vàng bạo tạc đầu vỗ tay một cái, "Ta đã biết, ý của ngươi là tốt so với chúng ta đang soi gương. Chúng ta không thay đổi, trong gương hình ảnh cũng không thay đổi, biến hóa chính là tấm gương." Chu Tước cũng bị tiểu tử này tiên mã hành không cho đang hỏi, suy nghĩ nửa ngày, nói, "Ta không biết, có thể là loại tình huống này." Ta nghĩ nghĩ nói, "Ta có thể hay không nói một chút cái nhìn của ta?" Lê Phàm nói, "Tề tiên sinh, ngươi quá khách khí, hiện tại chúng ta 8 người là đoàn đội, có cái gì liền nói." Ta nói, "Biến hóa thị đúng đúng, ta cảm thấy không phải kiến trúc biến hóa, có lẽ là chúng ta tự biến." Nói như thế nào? Giả chân Cửu nhìn ta, ta từng có qua mấy lần cùng hiện tượng cùng khác dạng thế giới liên hệ kinh lịch, đối tại thế giới giải tỏa kết cấu so trong đội ngũ những người khác nhận biết phải sâu, ta nói ra, sẽ có hay không có loại khả năng này, kiến trúc cũng không hề động, vẫn như cũng là tử vận, chúng ta sở dĩ cảm giác được kiến trúc đang biến hóa, là bởi vì chúng ta tiến vào một loại nào đó ảo giác. Hải thị thật lâu." Màu vàng bạo tạc đầu hỏi, người trẻ tuổi tư duy liền là sinh động. Ta gật gật đầu, có khả năng. "Tiểu Dung, thử một chút nơi này là không phải hải thị thật lâu." Già chân cửu nói. Cái kia gọi tiểu Dung nữ hải tay đột nhiên giương lên, một vật kích bắn đi ra. Chính đính tại cách đó không xa cột trụ hành lang bên trên, phát ra bén nhọn một vang. Ta dùng đèn tin đảo qua đi. Nguyên lai like là một thanh lớn trường bàn tay phi đao, cực kỳ sắp bén, thẳng vào cột trụ hành lang, dao đuôi còn đang vẫn run, run run. Thấy được chưa? Giả chân Cửu nói, tất cả mọi thứ đều là thật sự tồn tại, cũng không phải là huyết tượng. Ta lắc đầu, cái này cũng chứng minh không là cái gì. Hư tượng khái niệm cũng không phải là giả, không, hư ảo, hiểu như vậy không khỏi nhỏ hẹp. Đừng nói nhiều như vậy lý luận, liền nói một chút chúng ta bây giờ nên làm gì đi. Giả chân Cửu nhìn ta. Ta lắc đầu, không biết Lão Đầu trầm ngâm một chút nói, ta ngược lại tờ hở tờ ra đang suy nghĩ một vấn đề, vừa rồi Chu Tức nói kính tượng khái niệm rất có chút ý tứ. Nếu quả như thật tồn tại kính tượng, vì sao lại chính xác như thế để chúng ta chỗ địa điểm trở thành kính tượng điểm xuất phát, cuốn một vòng lớn cuối cùng lại sẽ về ở đây? Vấn đề này ai cũng trả lời không được, tất cả mọi người lâm vào trầm tư. Ta hắng giọng nói, các ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Bọn hắn ngẩn đầu nhìn ta. Mảnh này chùa miếu khu kiến trúc có thể lớn bao nhiêu, trước mắt tiến vào tới đây không coi như chúng ta, phía trước đã có mấy cái đội thám hiểm ngủ, vì cái gì chúng ta đến bây giờ còn tìm không thấy bóng dáng của bọn hắn? Ngoài trừ ngẫu nhiên có thể phát hiện bọn hắn làm ra tiêu ký, cái khác một điểm cái bóng đều không có. Ta nói, cái khác đội thám hiểm có phải là cũng có loại hiện tượng này? Lẫn nhau không gặp gỡ. Chu Tước cảm thấy hứng thú nói, tất cả đội thám hiểm đều bị cô lập ra. Mỗi cái đội ngũ đều có mình hoạt động khu vực, làm sao chạy không thoát đi? Cùng loại phòng thí nghiệm chuột bạch, màu vàng bạo tạc đầu nói, mỗi cái chuột bạch đều bị cầm tù tại lẫn nhau liền nhau trong mê cung, dù là hai con chuột bạch chỉ cách lấy một đạo pha lên gặp thần qua, cũng sẽ không lẫn nhau phát hiện. Ta vỗ tay một cái, "Diệu a các vị, ta có cái chú ý." Đám người cùng một chỗ nhìn ta chúng ta không đi đường thường, không theo môn đi, mà là leo tường cảng xuống lưng, nhìn xem sẽ có hiệu quả gì." Ta nói. Chu tức cười, "Tốt một cái không đi đường thường, ta đồng ý." Lê Phạm lập tức nói, "Ta cũng tán thành. Sớm nên như thế đi." Màu vàng bạo tạc đầu nên hậm nói. Giả chân Cửu nói, "Đã mọi người không có ý kiến, chúng ta liền leo tường đi." Nhìn nhìn biểu mấy giờ rồi rồi. Tiểu Dung giơ cổ tay lên nhìn xem, ban đêm 18-25. Giả chân Cửu nói, "Làm tốt tính theo thời gian, nếu như có thể lần nữa trở về, nhìn xem trung gian bỏ ra bao lâu thời gian." Dao phó rõ ràng, đội ngũ đi hướng tường viện một bên. Những người này từng cái thân thủ nhanh nhẹ, thuận tường leo đi lên. Ta tại thứ 2 đến một cái, Đừng nhìn hiện tại lâm vào khung cảnh, nhưng ta cảm thấy nhất định có thể thoát hiểm không có vấn đề, nơi này liền giống với là mê cung trò chơi. Chờ bọn hắn đều đi qua, chỉ còn lại ta cùng cái kia gọi đỉnh nữ hài tử. Ta thổi một chút trong lòng bàn tay, Nghĩ tại nữ hài trước mặt bộc lộ tài năng, về sau rút lui hai bước đống nhiên ra tốc, dùng ra thiên cương đạp bộ siêu siêu lên tường. Ta nắm lại đầu tường đang muốn lật qua, đột nhiên mắt phải nhảy nhảy, không được, lại muốn đau. Không đúng. Ta tính sinh hoạt, tối hôm qua hẳn là ngày thứ 10 kết thúc. Buổi tối hôm nay chính là ngày thứ 11, làm sao lại đau? Chẳng lẽ tê dần xuống dưới không chỉ 10 ngày? Ta như thế vừa phân tâm, thiên cương đạt bộ tâm pháp loạn, tại tường cao bên trên ta cầm giữ không được, rơi xuống. Cái này biến cô phát sinh quá nhanh, rơi xuống mới phản ứng được, nhưng ta cũng không có rơi trên mặt đất, mà lại lọt vào một nữ hài trong lực. Cái kia gọi đỉnh nữ hải vờ ừ ý mà chống rồng ôm lấy ta. Đồng thời không biết dùng biện pháp gì, hóa giải hạ xuống chi thế. Người thế nào? Nàng nhẹ giọng hỏi. Đội ngũ đến bây giờ, cô gái này một mực không nói gì, dung mạo của nàng rất phổ thông không gây cho người chú ý, tại trong đội ngũ giống như là nhỏ trong suốt. Ta nhìn nàng, mắt phải bắt đầu đau. Ta tê tê hít một hơi lấy khí, chậm rãi tránh thoát tay của nàng, núp ở góc tường, cực lực che giấu mình đau đớn, "Đình, Người tranh thủ thời gian giẫm lên ta đi lên, đừng để bọn hắn phải đợi quá lâu." Đình nhìn xem ta, rút lui hai bước sông lại dẫm lên đầu vai của ta nhanh chóng lên tường, nàng cười ở trên tường dùng đèn tin hướng đối diện trong việc chiếu. Ta ngẩng đầu bên trên nhìn, con mắt đau đến cơ hồ không mở ra được, đầu từng đợt choáng váng, thấy được nàng từ đầu tường nhảy xuống. "Thế nào?" Ta hỏi. Đội ngũ biến mất, Bọn hắn tất cả đều không có ở đây. Đình Thanh Âm nghe không ra chột chuột, rất bình thản. Ta che lấy mắt, núp ở góc tường, vừa rồi loại kia nhẹ nhõm trò chơi tâm tính đột nhiên không có, trong lòng là rất đột ngạt rất cảm giác nặng nghề, lúc này ta mới biết được, kỳ thật nguy hiểm to lớn đã tại tiếp cận. Đình ngồi xổm ở trước mặt ta, ngươi thế nào? Ta mắt phải đau dữ dội. Ta miễn cưỡng nói, ta đi không được, nhất định phải chờ đau kỉnh quá khứ mới được, ngươi vẫn là đi cho đi, tranh thủ thời gian tìm tới bọn hắn đường lập đường. Đình đem ba lô tháo xuống, từ phía trước trong khóa kéo lấy ra mấy bao thuốc, vì cái gì con mắt đau? Ta cái này có thuốc giảm đau cùng Aspirin. Ta lắc đầu, vô dụng. Ta là lấy mắt phù Phật, giống đốt chỉ cung cấp phật đồng dạng, không phải bệnh lý bên trên đau, mà là con mắt thần cung phụng đi. Ta cũng mặc kệ nàng có thể hay không nghe hiểu, không tâm tình dáng kỹ, dựa vào tường ngồi dưới đất, chăm chú che lấy mắt phải. Ta buồn ngủ, đầu mơ hồ trong mắt đau nhức, đem đầu chôn ở đầu gối bên trong, yên lặng thừa nhận từng giây từng phút trắc tấn. Không biết qua bao lâu ta chậm rãi ngẩng đầu, Linh ngồi ở bên cạnh, nàng đưa cho con ta dùng ấm nước, đến, uống một ngụm. Ta nhặt lấy, miệng lớn quát một tiếng, một cốc cay độc tử cổ họng trực tiếp lèn đến trong bụng, kém chút không có phun ra ngoài, đây là rượu. Đương nhiên đinh cầm qua ấm nước, mình uống một ngụm lớn. Ta nhìn sử xúc, đại cô nương này thế mà uống rượu đương uống nước đồng dạng. Nàng nói, không quan tâm ngươi cái nào đau, uống nhiều quá ngã đầu ngủ một giấc liền tốt. Ta có đôi khi đại di mộ đến thời điểm cứ làm như vậy, đau đến chết đi sống lại chính là uống rượu. Ta nhìn nàng, nuốt nước bọn, cô bé này thật đúng là sảng khoái, cái gì gặp đều làm nhảm. Ngươi vì ta lưu lại không đáng. Ta lắc đầu. Ngươi sai, nàng nói, đây là nhất mình xác lựa chọn. Nếu như ta không lưu tại nơi này, lựa chọn leo tưởng quá khứ. Bọn hắn lúc ấy đã không có ở đây, kiến trúc biến hóa không có quy luật, ta rất nhỏ tỷ lệ mới có thể lại một lần nữa đụng phải bọn hắn. Nhưng nơi này không giống. Nếu như các ngươi kính tưởng lý luận thành lập, đội ngũ chuyển một vòng lớn cuối cùng vẫn sẽ về tới đây. Ta không khỏi rất là bội phục, cô bé này nhìn xem vô thanh vô tức, kỳ thật đặc thủ chủ ý phương Nam người tu hành nhiều như vậy, nàng liền có thể trổ hết tài năng tiến vào đội thám hiểm ngũ bên trong, cũng gián tiếp nói do thực lực của nàng. Con mắt ta đau không có nhàn tâm nói chuyện tiếng, đình cũng không phải hay nói người, chúng ta song song rượi vào tường ngồi. Ta điên lặng thừa nhận mắt đau, mà nàng cầm ấm nước, nhìn xem đêm khuya bầu trời chang trọn. Muốn ngụm tiếp uống một hớp. Đến đêm khuya ta lại đau lại khốn, tối thấp đầu mơ hồ, trên thân bỗng nhiên đóng độ vật, miễn cưỡng nhìn thấy đỉnh mở ra ba lô từ bên trong xuất ra một cái áo khoác nhẹ nhàng choàng tại trên người của ta. Ta không khỏi cảm thán, còn phải nói nữ hải cẩn thận. May mắn là nàng lưu lại theo giúp ta. Ta nhẹ nhàng nói, ta có thể dựa vào người sao? Ừm. Đinh nhẹ nhàng nói, ta hất lên quần áo dựa vào nàng, cảm giác trong lòng vô cùng an tâm, tại con mắt cơn đau bên trong mê man. Không biết qua bao lâu, ta mơ mơ màng màng tỉnh lại, con mắt đã hết đau, trong viện trời sáng choang, ánh sáng mặt trời chiếu ở trên người của chúng ta. Ta khẽ động, Đình lập tức cảm thấy, nhẹ nói, người đã tỉnh." Ta còn tựa ở người ta nữ hài trên thân, cảm giác đến không có ý tứ, "Cảm ơn người, ta tối hôm qua thật sự là thật có lỗi." "Không có việc gì." Đình nói, "Một đêm bọn hắn cũng không trở về nữa, xem ra sẽ không trở lại nữa." "Ta cái này mới tỉnh ngộ đến, đội ngũ cũng không có quay lại tới." "Đây là có chuyện gì?" Ta thỉnh thảo. "Xem ra chủ ý của ngươi cũng không tốt, Đình nghiêm trang nói, "Không đi đường thường kết quả là phá vỡ tính tượng kết cấu, bọn hắn không biết đi nơi nào. Có lẽ tìm tới đường ra đã đi ra, có lẽ mê thất tại chùa Miếu Trố càng sâu." Nàng ngưng lại nói, cùng nó lo lắng bọn hắn, không bằng nghĩ ngợi tới chúng ta bước kế tiếp nên làm cái gì. Ta nháy mắt mấy cái nhìn nàng. Thế nào? Nàng nghĩ ta, ngươi thật không lo lắng bọn hắn? Ta hỏi. Lo lắng hữu dụng không? Đình nghĩ ta, lo lắng những cái kia không cách nào khống chế đồ vật, còn không bằng suy nghĩ thật kỹ như thế nào đem không hiện tại. Sinh tồn là chúng ta bây giờ nhiệm vụ thiết yếu, đừng đi nghĩ những người khác, hay chúng ta phải nghĩ biện pháp sống mà đi ra tòa này chỗ miếu. Chương 540, Thạch tháp. Đinh là cái phi thường lý tính người, nhìn vấn đề cũng rất tại ý tưởng bên trên vì có chút bất cận nhân tình, lại là hiện tại hẳn là có chính xác nhất thái độ. Chúng ta bước kế tiếp làm sao bây giờ? Ta cùng nàng nghiên cứu thảo luận. Đình nói, ta đã nghĩ kỹ, tiếp tục hướng trong chùa xuất phát, cùng nó hướng ra phía ngoài đi vòng mèo, vậy không bằng xâm nhập nội địa, có lẽ có phát hiện gì. Chúng ta đánh tốt ba lô một lần nữa lên đường. Trong chùa Miếu Yên lặng im ắng, điện bảy sen vào nhau, ở giữa còn có rất nhiều đình viện. Chúng ta đi thời gian rất lâu, xuyên điện qua viện, phản phất nơi này không có cuối cùng, liên rõ đều giống như bất ngờ giống như chết. Lúc nào là cái đầu a? Ta cảm thán. Đinh rất chân thành xem ta, trên lý luận nói Toàn này chù miếu đối với chúng ta mà nói là vô cùng lớn. Vì cái gì nói như vậy? Ta hỏi. Kiến trúc sắp xếp trình tự không ngừng biến hóa, chúng ta không đầu ở chỗ này đi vào mèo, cùng loại hành tẩu tại một cái cầu mặt ngoài thân thể. Hình cầu ngươi biết không, gọi có hạn không giới. Đình nói, ngươi có phải hay không sinh viên? Ta nghi hoặc, nói chuyện vẻ nho nhã. Ngươi không phải sao? Ta xấu hổ tằng hắng một cái, ta là chức cao tốt nghiệp, học chính là đầu bếp. Kia cũng không tệ, ấm nam. Đình khó được cười. Ta cùng nàng đang nói, bỗng nhiên nàng giữ chặt ta. Nhẹ nói, ngươi nhìn Ta thuận thế ngẩn đầu đi xem, tại khoảng cách chớ không xa, cách vài đạo chùa chiến bên ngoài, mông lung thần khí bên trong dựng thẳng một tòa nhọn tảng đá chót tháp. Tòa tháp này có 5 tầng cao, thân tháp lục giác, hoàn toàn màu đen, khí thế bất phạm, thần ẩn nhìn thấy trên thân tháp phù điêu khắc đá tinh mỹ, cách có chút xa, tăng thêm sương sớm rất nặng, cụ thể điêu khắc cái gì nhìn không ra. Ta cùng đồng lĩnh nhau, đặc biệt hướng phấn vựng, chúng ta tại trong chùa bị khống trụ, cũng bởi vì tầm mắt nhận hạn chế, nếu như có thể leo lên đến chỗ cao, quan sát bảy chùa cũng liền có thể tìm tới đường ra. Chúng ta bắt đầu hướng về tòa này thạch tháp phương hướng xuất phát, kỳ quái chính là Tòa tháp này cách không tính xa, nhưng chúng ta xuyên qua viện tử đi qua đại điện, hành tẩu thời gian rất lâu, cảm giác một chút cũng không có đến gần nó, vẫn là kia khoảng cách. Cái này liền có chút yếu dị, thạch tháp không xa không gần đứng sừng sững lấy. Nhìn xem biểu, đã đi hơn nửa giờ, định cho cái đề nghị, không muốn cửa sân cùng cửa chùa, mà là leo tường quá khứ. Ta gật đầu đồng ý, cùng nó như bây giờ đi xuống, tươi sống mệt chết cũng có thể, vậy không bằng chuyển đổi một chút tư duy. Hai chúng ta thân thủ cũng không tệ, bình thường chân tường bản ngăn không được, nếu như gặp phải tường tường đồi cao, ta ở phía dưới nâng nàng, trước tiên đem nữ hài đưa lên, ở phía trên tại kéo ta. Chúng ta phối hợp tương đương ăn ý leo tường càng xuống lưng, xuyên qua mấy cái vết tử, thật đúng là rời cái này tòa thạch tháp càng ngày càng gần. Cuối cùng chúng ta chỉ kém một bức tường liền có thể quả thứ. Chúng ta cùng nhau lên tường, hướng về bên trong nhìn. Trong tường là một chỗ to lớn sân vơi, sương mù dày đặc. Chẳng những có tòa này thạch tháp, còn có thật nhiều thấp bé tiểu tháp, hình thành một mảnh thâm lâm. Chùa miếu lớn đều có chỗ như vậy, sẽ không đối ngoại mở ra, thuộc về chùa trìền cấm địa. Cao tăng viên tịch về sau, thi cốt thu liệm tại trong tháp, giống trước mắt dạng này thâm lâm. Nói cách khác, nơi này nên tính là toàn bộ chùa miếu cấm địa chỗ, tương đương với mộ Ta cùng đỉnh liếc nhau, ta nhẹ nói, ta trước hạ, không có gặp nguy hiểm ngươi lại đi vào. Nói, ta liền muốn từ trên tường nhảy đi xuống. Đình kéo lại ta, thấp giọng nói, ngươi nhìn. Nàng chỉ cho ta nhìn, tại tòa kia nhọn thạch tháp trước, sương mù như mây chậm chạp biến hóa, hoặc động hoặc nhạt, một trận sương mù khí tiêu tán, ta thấy rõ thêm mà có mấy người chính khoanh chân ngồi tại tháp trước, là đã tạo bộ dáng. Đang chờ nhìn kỹ, sương mù lại phiêu miểu tới đem bọn hắn thân ảnh che khuất, cũng không còn thấy. Hai chúng ta người đưa mắt nhìn nhau, đỉnh nhẹ nói, nơi này quỷ dị không hiểu, chúng ta không thể tách ra hành động, muốn sinh cùng sống, muốn chết cùng chết. Ta nhìn nàng, tiếp xúc cái này ngắn ngủi nửa ngày xuống, cô bé này đừng nhìn răng dấp, nhưng vẫn là tương đối có mị lực. Hai chúng ta vượt qua đầu tường, thả người vọt đi vào, nhẹ nhàng rơi trên mặt đất. Đình từ hung bên trong rút ra dao cơ dụng, cài lại trong tay, ta không có gì tiện tay vũ khí, đành phải từ ba lô phía dưới lú khảm lấy ra leo núi trượng. Chúng ta cẩn thận từng ly từng tí hướng về thạch tháp đi qua, sương mù dần dần nồng đậm, trước người một mét cơ hồ đều là nồng mù. Đỉnh ho khan vài tiếng, bắt lấy trong tay của ta leo núi trượng, này liền về phần lẫn nhau thất lạc. Phương hướng của ta cảm giác rất kém cỏi, sương mù một nồng liền sẽ mất phương hướng. Không phân rõ thạch tháp tại cái gì phương vị. Đình nắm lấy leo núi trượng đến phía trước, nắm ta đi. Trước mắt cái gì đều không nhìn thấy, chỉ có nhấp nhô sương ngủ, may mắn Đình nắm lấy leo núi trượng, bằng không ta tỉnh tỉnh mê mê khẳng định thất lạc. Lại đi về phía trước một hồi, nàng đỗng nhiên dừng lại, ta xua tan trước mắt sương mù đi qua. Nhìn thấy Đình đứng ở nơi đó, chính ngưng thần nhìn về phía trước. Thế nào? Ta hỏi. Đình vặn lên quèn miệng, ngươi nhìn. Phía trước sương mù phi tán, không giống nơi này ểm như vậy, lờ có thể nhìn thấy cách đó không xa trên mặt đất ngồi mấy người, chính là vừa mới nhìn đến quanh chân ngồi tĩnh tọa mấy vị kia. Cẩn thận Ta nói, chúng ta dón rén đi qua, đi đến một người trong đó sau lưng, người kia không có phản ứng gì. Đỉnh mang theo ta từ phía sau vây quanh phía trước, rốt cục thấy được người này hình dạng thế nào. Hắn xuyên hiện đại áo giáp, đại khái chừng 30 tuổi niên kỷ, khuôn khéo già dặn, lúc này chính từ từ nhắm hai mắt, biểu hiện trên mặt điểm tĩnh cứng ngắc, không nhúc nhích, giống như là dùng sắp làm ra tượng xác. Chúng ta ngồi trồn hổm ở trước mặt của hắn, dùng tay tại trước mắt hắn lung lay. Người kia không phản ứng chút nào. Ta do dự một chút, vươn tay trên mặt của hắn sờ lên, đúng là người làn da, không phải cái gì sắp làm, còn đầy có dãn. Ta lại sờ lên hơi thở. Ần hẳn có thể cảm giác được có cực nhẹ hơi khí lưu, người này hẳn là không chết còn đang hô hấp. Người này ta biết." Đình nói. Ta nhìn nàng." Đình nói, hắn là bác phái một cái người tu hành, thật lâu trước đó từng có gặp mặt một lần. Trước kia thời điểm nghe nói hắn đi theo bác phái đội ngũ vào miếu thám hiểm, toàn quân bị diệt, thật sự là không nghĩ tới lại ở chỗ này nhìn thấy hắn, còn tưởng rằng hắn chết đâu. Hắn hiện tại là tình huống gì?" Ta hỏi. Đình ngưng thần nghĩ nghĩ, có phải là đang bế quan? Tu hành giới có một loại tu hành tên là bế quan. Bình thường người xem TV tiểu thuyết bên trên bế quan đều là tìm yên lặng nhất. Sau đó đại môn không ra nhị môn không bước, mình nốt tại trong phòng nhỏ lui công, kỳ thật hiểu như vậy phi thường nhỏ hẹp. Cái gọi là bế quan, nhưng thật ra là tại miêu tả một loại cảnh giới tu hành, lấy nục thân vị cửa ải, quan bế ngũ quan cùng xúc giác, tính tâm nội thị tu hành thần thức. Cảnh giới của ta còn chưa tới bế quan một bước này, chỉ là biết có như thế một loại trạng thái, cụ thể cái dạng gì thật đúng là không rõ ràng. Đinh Tiệp muốn nói, đáng tiếc ngươi thần trí của ta không cách nào xuất thân, bằng không có thể tìm kiếm người này hiện tại trạng thái. Ta chợt lại nói, thần trí của ta có thể ra. Đinh kinh ngạc nhìn ta, ngươi hội thần biết xuất thân? Dùng thần thức thăm dò người khác trận thái, nhất định phải là muốn tu hành đến tam trọng lâu cảnh giới mới có thể, người có thể làm được. Ta cũng không hiểu cái gì là tam trọng lâu, nói, ta có thể thử một chút. Tuy đã không nên miễn cưỡng, nàng vẫn có chút không tin lắm, tiến vào cái khác người tu hành thần thức chi cảnh vô cùng nguy hiểm, ta chưa làm qua, nhưng là nghe trưởng bối nói tới, ngươi thử một chút liền về, không muốn mê thất quá sâu. Đình nói, ta không dễ chịu giải thích thêm thần trí của ta là thế nào tu ra đến, chỉ có thể làm cho nàng trước hộ pháp. Ta khoanh chân ngồi ở kia người đối diện, có chút trì mục, rất nhanh lập định, thần thức từ trong đầu đột phát mà ra. Hiện tại thần trí của ta càng lúc càng bánh trưởng, so trước kia hỗn độn trạng thái mạnh hơn rất nhiều. Loại biến hóa này là bên phải mắt cơn đau về sau mang đến, cũng coi như nhân họa đắc phúc, có lẽ chính là loại này rèn luyện mới khiến cho thần thức tinh tiến. Thần thức từ thân thể ra, nhanh chóng cuốn lượn đến trên thân thể người kia, thuận trong đầu của hắn đi để tiến, vừa đi vào ta liền sử suốt. Đây là một mảnh vô thiên không thế giới, tất cả mục có thể bằng chi điệu tất cả đều là một mảnh màu xám. Ta cho tới bây giờ chưa từng vào người khác thần thức, cái này là lần đầu tiên, nhất thời không chắc đây là trạng thái bình thường vẫn là chỉ thuộc về người này đặc biệt cảnh giới. Thần thức cẩn thận từng ly từng tí hướng chỗ sâu đi, đi không bao xa. Phía trước xuất hiện rất nhiều cái ảnh, những cái bóng này phân tán ra đến, giữa lẫn nhau đều cách rất dài khoảng cách, đứng sừng sững ở nguyên địa không nhúc đích, giống như là không quy tắc kiến tạo kỳ quái pho tượng. Chính muốn đi qua, bỗng nhiên cảm thấy được một cấu nguy hiểm to lớn, thuần túy là theo bản năng cảm giác. Ta ám đạo không tốt, tranh thủ thời gian điều khiển thần thức trở về, ra thân thể của người này, trở về nụ thân của mình. Ta thân thể nghiêng một cái, kém chút nằm trên mặt đất, bên cạnh nhanh tay lẹ mắt đỡ lấy ta, gấp giọng hỏi, "Không, có sao chứ?" Trên đầu ta gặp mồ hôi, lau lau mồ hôi vẫn là lòng còn sợ hãi. Ta xem một chút gần ngay trước mắt thạch tháp sướng sở. Thế nào? Nói chuyện A. Đình thúc giục ta. Ta nhìn nàng, những người này đúng là đang bế quan. a ngươi thật đi vào thần trí của hắn chi cảnh rồi. Ngươi nhìn thấy cái gì? Nàng hỏi. Ta đem tình huống vừa rồi miêu tả một lần, đình đều nghe sử suốt kia là chuyện gì xảy ra. Cho tới bây giờ chưa nghe nói qua ly kỳ như vậy thần thức chi cảnh, không có nghe các trưởng bối nói qua A. Ta có một ý tưởng, ta nói, thắp trước những người này đều đang bế quan tu hành, bọn hắn tu hành nội dung. Phải cùng chúng ta muốn đi tòa này thạch tháp có quan hệ, bí mật đều tại trong tháp Vậy chúng ta tranh thủ thời gian đi vào đi Nàng nói, ta kéo nàng lại, nhìn xem nàng Đình nghĩ hoặc, ngươi nhìn ta làm gì Ta trần trở nói, nếu như trong tháp kỹ thuật một loại tu hành pháp môn Tu luyện về sau cũng sẽ cùng những người này trạng thái đồng dạng Ngươi sẽ đi tu sao Đình nghĩ nghĩ nói, ta muốn tu, nhưng là bây giờ thời cơ không đúng Nếu quả như thật tồn tại pháp môn, ta cũng sẽ ghi chép lại Sau đó nghĩ biện pháp giảm yếu, lấy trước cho trong môn trưởng bối xem qua ta ngươi không biết sao Muốn tu hành mới pháp môn, quy củ cùng quá trình nhiều không phải nói đạt được bí tịch muốn tu liền có thể lập tức tu. Người có thể bảo đảm phương pháp này là chính không phải ta Có thể hay không cùng mình môn phái xung đột? Coi như tu cũng không phải tùy tiện tìm địa phương ngồi xuống liền bắt đầu, còn muốn tìm tính thất cùng hộ pháp, giống bọn hắn dạng này ngồi tại tháp trước tu hành, nếu như đụng phải không phải chúng ta mà là một cái khác băng tồn lấy ý xấu người, sớm đem bọn hắn giết mấy cái vừa đi vừa về. Ta gật gật đầu. Hoặc là nói, còn lại môn phái xuất thân, cân nhắc vấn đề xác thực cùng ta như vậy quả đại ban không giống. Đình kéo ta, đi, chúng ta tiến pháp. Trương 541, Hòa Thượng. Hai chúng ta đi vào thạch tháp trước cửa, sương mù tuôn ra rơi còn có thể thấy rõ trên thân tháp phù điêu, rất khó miêu tả, miêu tả tựa như là một nơi, nhưng lại không có thiên địa, tràn ngập rất nhiều hình thù kỳ quái. Ta đi vào trước cửa, đại môn là dày sắt bao khóa, nặng nghề vô cùng, mặt ngoài hiện ra ngàn năm qua tuế nguyệt lắng đọng, ám hắc sắc. Ta vừa dùng lực, trong yên lặng chỉ nghe kéo kẹt kéo kẹt chói tai vận động, cửa tháp đẩy ra một cái khe. Ta dùng đèn pin chiếu chiếu, bên trong tối tăm sáng ở bên trong tựa hồ có thể soi sáng một chút Phật tượng cùng trên tường Hòa, còn lại trống rỗng. quan sát trong chốc lát, Đối đỉnh dùng tay ra hiệu ra hiệu an toàn. Đình đi tới, giúp đưa ta cùng một chỗ đại môn đẩy ra, khe hở càng lúc càng lớn, đẩy lên một nửa lúc chúng ta ngừng tay, cùng đi vào. Nàng cũng cầm ra điện. Hai bó còn sáng trong bóng đêm lắt lư. Nơi này diện tích phi thường lớn, nội bộ thành hình quyền, trên tường vẽ lấy thuốc màu, không, có cụ thể đồ án, chính là sắp thái có quy luật được ra. Đỏ đỏ vàng vàng xanh xanh trắng bạch, nhìn giống châu Âu cổ kỳ. Ta cùng đỉnh lẫn nhau nhìn xem, tiếp tục đi vào trong, nơi này còn có một số tượng, phần lớn cao đến một người, cái gì hình thái đều có, hoặc ngồi hoặc đứng hoặc là hành tẩu tư Vốn là đen, từng cái Phật tượng như là bóng người như ẩn như hiện trong bóng tối. Chúng ta kìm lòng không được lẫn nhau nắm chặt tay, không có nam nữ hoang ái ý tứ, chính là tại như thế không hiểu hoàn cảnh bên trong tìm kiếm đồng bạn bảo hộ. Ta cùng đỉnh đi vào giữa đất chống tâm địa phương, nơi này có xoay tròn thang lầu thông hướng lên phía trên tầng thứ 2. Ta dùng ngón tay chỉ, chúng ta cùng đi đi lên, thuận thang lầu xoắn ốc đến tầng thứ 2. Nơi này cùng tầng thứ nhất không có gì khác biệt, chỉ là càng thêm trống trải, trên tường là tối như mực đá, không có họa bất kỳ vật gì, trên đất trống cũng không có bày ra Phật tượng. Nơi này không có cửa sổ. Đinh nhẹ nói: Chúng ta tiến thắp mục đích chủ yếu chính là đứng cao nhìn xa, nếu như không có cửa sổ nhưng liền phiền toái. Đi vào thang lầu trước, ta gia hiệu tiếp tục đi lên, lại tới tầng thứ 3, vẫn là không có vật gì, chúng ta thuận thang lầu lại đến tầng thứ 4. Nơi này có cửa sổ, định lôi kéo ta đến cửa sổ, nàng dùng sức đẩy mở cửa sổ, phát ra rất khó nghe thanh âm, cửa sổ trục nhanh di chết rồi, thật vất vả mở đường may khe hở. Chúng ta ghé vào khe hở nhìn ra phía ngoài, bên ngoài sương mù như mây phun trào, loáng thoáng có thể nhìn thấy nơi xa chùa miếu rất nhiều khu kiến trúc, cụ thể chi tiết thấy không rõ. Những kiến trúc kia giống như là hại thị thật lâu lởmở tại trong mây mù. Ở đây thực sự không nhìn thấy cái gì, chỉ có thể bên trên tầng cao nhất. Chúng ta thuận thang lầu đi lên, trong lòng của ta ẩn ẩn xuất hiện một loại cảm giác, đây là thạch tháp tầng cuối cùng, bên trong đến cùng sẽ cất giấu cái gì bí mật? Những người kia vì sao lại đối thạch tháp tu hành? Chẳng lẽ tầng cuối cùng thật ghi lại lấy phương pháp gì bí tịch? Từ trên thang lầu đi, tầng thứ 5 càng là vắng vẻ, ta dùng đèn tin bốn phía chiếu vào, nơi này tối tăm rậm rạp, chỉ có thể tìm tới hơn 10 mét khoảng cách, càng xa xôi liền không thấy được. Nơi này quá tối, quỷ dị không hiểu, ta cùng đỉnh không dám rời đến quá xa, cẩn thận từng từng tí cùng một chỗ đi về phía trước. Đi không bao xa nàng dừng lại, thấp giọng nói, "Để ta tam. Người nhìn, thuận đèn tin của nàng ánh sáng, ta nhìn thấy cách đó không xa trong bóng tối có một tòa ước chừng cao một thức thấp mâm tròn, tại trên mâm ngồi ngay thẳng một bóng người, bởi vì qua tối, thấy không rõ là ai, chỉ có thể miễn cưỡng nhìn thấy người kia xuyên một thân thuần bạch sắc áo choàng, có điểm giống Tang Yiye, là tên hòa thượng. Ta nói, Đinh thấp giọng chào hỏi ta cùng đi nhìn xem, hai chúng ta bưng đèn tin cẩn thận từng ly từng tí đi qua, cách bóng người này đại khái khoảng 3 mét thời điểm, rốt cục thấy rõ, tàng đá mâm tròn ngồi lấy người này, là cái tiểu hòa thượng, xem ra bất quá 10 mấy tuổi. Mặc trên người màu ngà sữa tang bảo, giữ lại trần trùng trục đầu, mặt mày thanh tú, chính nhắm mắt đả tọa. Tiểu hòa Thượng làn da đặc biệt tốt, dưới ánh sáng lại còn ẩn ẩn lóe ánh sáng, chợt nhìn qua giống như là dùng ngọc thạch điêu khắp mà thành, biểu lộ manh manh đắc. Nếu không phải ánh mắt của hắn rất sống động siêu thoát xuất trần, chúng ta thật sự cho rằng đó là cái người giả. Đây là người nào? Ta nghi hoặc. Không biết. Đình nói, chúng ta cùng đi dùng đèn tin chiếu vào. Tia sáng lướt qua Tiểu hòa Thượng con mắt lúc, ta rõ ràng nhìn thấy ánh mắt của hắn ở ngay trước mắt dao động. Đó là cái người sống. Ta nói, khả năng cũng đang bế quan. Ta dùng thần thức tìm kiếm. Đình giữ cho ta kinh nghi bắt đầu ta cảm giác không tốt hòa thượng này có chút cổ quái người khác đều tại ngoài tháp mà hắn tại tháp tầng cao nhất tu hành nói không chừng cùng tòa này chùa miếu có quan hệ gì ta cười nói chúng ta hiện tại xem như khốn tiến tiếngó cụt duy nhất để thế cục động quan khẩu chính là hòa thượng này ta còn sợ hắn cùng chùa miếu không quan hệ đâu hắn Nếu thật là ngôi miếu này bên trong hòa thượng khả năng bí mật liền giấu ở hắn tu hành bên trong chúng ta đình miễn cưỡng đồng ý chú ý an toàn ta tại mâm tròn trước đã tọa có chút chỉ mục dùng ra thần thức thân thức từ trong đầu đốn lượn mà ra rất mau tới đến mâm tròn trước leo lên trên đi Sau đó lên hòa thượng ngày thân. Vừa tiếp xúc đến hòa thượng, ta đột nhiên giật mình. Thân thức không là thân người bên trên khí quan, lúc đầu không cảm giác được nhiệt độ, nhưng giờ này khắc này lên hòa thượng này đột thân, lại làm cho ta lạnh đến khẽ run dậy. Cái này lạnh đến từ thân thức, từ giữa ra bên ngoài bốc lên hơi lạnh. Ta có chút không dám làm, do dự một chút cắn răng một cái tiếp tục. Thân thức thuần hỏa thượng quần áo trèo lên trên, đến trên mặt của hắn, trong cõi u minh ta chợt nghe đỉnh một thân kinh hồ, nàng nhẹ giọng kêu, "Tề trấn tâm, đừng làm." Ta không để ý tới nàng, đã đi đến loại tình trạng này làm sao có thể dừng lại? Thần thức tiếp tục có lượng, bỏ lên trên hòa thượng khắp cả mặt mũi, thuận hòa thượng ra đầu đi đi tiến. Người thân thức đều là tu ở đan điền, thành tại não hải. Thân thức có thể tự thành một phương cảnh giới. Có chút cùng loại người tiềm thức hoặc là một cảnh. Tại tiến ngôi miếu này trước đó, ta cho tới bây giờ chưa có thử qua cùng người khác thần thức câu thông, vừa rồi ngoài tháp kia người còn là lần đầu tiên nếm thử, hiện tại hòa thượng này là lần thứ hai. Sẽ không có quá đại phong hiểm đi, phát giác không liền lập tức rút lui chứ sao. Thân thức rốt cục vào hỏa thượng trong đầu. Mới vừa đi vào liền thấy đầy trời tuyết lớn, đúng vậy, thiên địa lởmở, rơi xuống kết lớn. Vô biên vô tận tuyết lớn bên trong, xa xa đất tuyết bên trong đứng đấy một người. Nơi xa núi tuyết một mảnh trắng thuần, cùng màu xám trời cao dung thành một thể, ta cơ hồ say mê tại cái này, giống như mộng như ảo cảnh giới bên trong. Thân thức kìm lòng không được theo đầy trời tuyết lớn hướng phía trước tiến lên, đến người kia phụ cận. Ta đột nhiên nhận mình, người này chính là tiểu hòa thượng kia. Hắn y nguyên xuyên màu ngà sữa tăng bảo, dưới hai tay rủ xuống trước người, chính nhắm mắt tu hành, toàn thân bao trùm lấy băng hoa, và áo theo hàn phong dung dung, đỉnh đầu, lông mày, môi che kín một tầng màu trắng. Ta thật có điểm buồn mực, hoàn toàn không nghĩ ra, hòa thượng bản thân là tại trong tháp tu hành. Tại thần trí của hắn chi cảnh bên trong, hắn còn đang tu hành. Quả thực không cách nào hình dung cổ quái, tương đương với tiến vào một người mộng cảnh, nhìn thấy trong mộng hắn còn đang kia nằm mơ. Chẳng lẽ thần trí của ta còn muốn tiếp tục thâm nhập sâu? Ta dao động không chừng. không biết là bây giờ rời đi, vẫn là lại tiếp tục thăm dò một bước thử một chút. Do dự nửa ngày cắn răng một cái, tiếp tục đi đến tiến, còn không tin cái này ta. Thân thức bắt đầu hướng hỏa thượng này trên thân bò, vừa tiếp xúc đến hắn. Đột nhiên, trong gió tuyết hỏa thượng mở mắt ra. Ta dọa đến khắp cả người phát lạnh, trong thủ thời gian điều khiển thần thức lui lại. Hòa thượng nhìn chằm chằm thần thức tối lui phương hướng không có truy, hai mắt tinh khiết thăm thúy, như là ngàn năm băng phong đọng nước, thuần giống như bầu trời. Hắn kinh ngạc nhìn ta, thần trí của ta cấp tốc từ phong tuyết không ngớt thần thức chi cảnh ra, cấp tốc trở lại trong óc của mình. Không đợi ta mở mắt, liền cảm giác định giữ chặt ta, lo lắng nói: "Đi mau, phiền toái." Ta cuống quýt mở mắt ra, phát hiện tại mâm tròn bên trên hòa thượng kia mở mắt ra, ánh mắt cùng trong gió tuyết đồng dạng, tinh khiết mà thăm nhìn chằm chúng ta hai cái nhịn. Các ngươi thế mà đem hắn làm tỉnh lại rồi." Từ cửa thang lầu truyền đến thanh âm của một người. Ta cùng định nhìn sang Đi lên một đám người, cầm đầu chính là Lê Phỉ cùng Giải Nam Hoa. Lê Phỉ dùng đèn tin chiếu vào ta, liền hai người các ngươi." Những người khác đều, "Giả chân cũ là sẽ không để hai người các ngươi đơn độc vào miếu." Ta còn tưởng rằng nàng hiểu lầm ta cùng đỉnh có tư tình, ta tranh thủ thời gian giải thích, chúng ta nhóm thứ hai tiến đến hết thảy tám người, ở giữa xảy ra chút ngoài ý muốn, chỉ còn lại ta cùng đỉnh, những người khác đi rời ra. Giải Nam Hoa từ trong đội ngũ ra, Lao tệ, ngươi có thể tìm tới nơi này, không biết là vận may của ngươi vẫn là cái bất hạnh của chúng ta." "Làm sao?" Ta nghi hoặc. Lúc này nơi xa truyền đến thanh âm Hòa thượng chậm rãi đứng lên, từ mâm tròn bên trên này xuống, chắp tay sau lưng, ánh mắt trực thấu mà tới. Lê Phỉ dẫn những người này chính là nhóm đầu tiên tiến đến đội ngũ, lẫn nhau phi thường ăn ý, lập tức hình thành chiến đấu đội hình, cảnh giác nhìn chằm chằm Hòa thượng. Giải Nam Hoa đem ta kéo đến bên cạnh thấp giọng nói, kinh nghiệm của các ngươi khả năng giống như chúng ta, tại mê cung đồng dạng chùa miếu kiến trúc bên trong mất phương hướng đi. Chúng ta trước đây không lâu thật vất vả tìm tới tòa tháp này, sau đó nhìn thấy Hòa thượng này, ai cũng không dám kinh động, liền từ trong tháp rút khỏi đi, đi ra sân lục soát, cứ như vậy trước sau công phu các ngươi đến, còn đem Hòa thượng này cho lĩnh ngực. Hắn dừng một chút nói, Là ngươi làm tỉnh lại hòa thượng này? Vẫn là cô nương kia làm. Ta sát xoa mồ hôi trên mặt, ta làm. Hòa thượng kia đang bế quan, ngươi làm như thế nào? Giải Nam Hoa nhìn ta, ta tiến vào thần trí của hắn chi cảnh. Ta đem chuyện vừa rồi nói một lần. Giải Nam Hoa nghe sử xúc, thẳng tắp nhìn ta, chẳng lẽ tu vi của ngươi bất tri bất giác đã đến tam trọng lâu cảnh giới? Không nên a. Đang nói, nơi xa hòa thượng kia bỗng nhiên trương miệng nói chuyện, các ngươi là đến tìm kiếm hồi giới sao? Chúng người đưa mắt nhìn nhau, ai cũng không có lên tiếng lâm thành, trong tháp yên mắng, bầu không khí sâm nhiên. Đúng thì thế nào? Lê Phỉ lạnh lùng đáp, Vậy trước tiên thông qua ta một cửa này đi." Tiểu hòa thượng chậm rãi giơ tay lên, trang tay áo múa. Chương 542, Tôn Hồ một lòng. Hòa thượng đứng ở đằng xa mâm tròn trước, hai tay giống như thái cực ông tròn, tay áo huy động, muốn bắt đầu cách làm. Trong đám người có người hô một tiếng, hòa thượng này có gì đó quái lạ, không thể để cho hắn tiếp tục." Còn phải nói Lê phỉ, quyết định thật nhanh, tay sờ lên eo, lại giơ lên lúc, trong lòng bàn tay vờ ơ y mà chụp thành phi đao. Đừng nhìn khoảng cách xa, nàng vẫn là giơ tay xuất đao. Phi đao lấy tốc độ cực nhanh tại không trung xẻ qua, bay thẳng Hoa thượng kia. Đám người nín hơi ngưng thần, mấy đạo đèn tin trùng sáng chiếu quá khứ, toàn bộ đại điện cổ sáng lấp lóe, sáng như ba ngày, tất cả mọi người đang ngó Trường Phi Dao nhìn. Lê Gia Phi Dao thật sự là tuyệt chiêu, vừa nhanh vừa chuẩn, mắt nhìn thấy đến hòa thượng phụ cận. Hòa thượng hai tay đạo múa, trời hơi, hơi lim di mắt, bỗng nhiên khỏe miệng tạo nên mỉm cười. Một giây sau hắn vờ hư ý mà biến mất. Chẳng những liền hắn biến mất, liên liền toàn bộ thạch tháp đại điện đều biến mất. Rất lâu chúng ta mới hồi phục tinh thần lại, phát hiện đã đứng tại chùa chiền bên ngoài, đám người kinh ngạc vô cùng, hai mặt nhìn nhau. Lúc này chỉ nghe ken một tiếng vang dọn, phi đâm vào chùa chiền đại môn bên trên nlung rơi trên mặt đất ta khó có thể tin mà nhìn xem xemung quanh trrà cảnh hiện tại vị trí chô ở là tại chùa chiến bên ngoài cửa chính cũng chính là toàn bộ bạch vân tự bên ngoài có thể nhìn thấy cách đó không xa doanh địa chúng ta vừa ý mà không giải thích được từ trong chùa ra đến đến rồi ta ở đầu cao lớn trên đầu cửa nằm ngang một đạo biển gỗ từ phải phía bên trái viết ba cái phồn thể thể chữ lệ chữ lớn bạch vân tự. suy nghĩ xuất thần hơn nửa ngày tất cả mọi người không có minh bạch chuyện gì xảy ra hòa thượng này cũng quá như đi phải ống tay háo một cái lại đem chúng ta từ chùa chuyển chỗ sâu nhất hoạch tâm trong thạch tháp cho đánh ra chúng ta cứ như vậy ra rồi Mọi người lẫn nhau nhìn xem, ở đây đều là trước mắt tu hành giới nhân vật đứng đầu, từng cái sắc mặt của quái, trong đó tư vị không cách nào hình dung. Lê Phỉ nói, đã ra, mọi người về trước doanh địa đi. Đinh ở bên cạnh nói, ta luôn cảm thấy đây hết thảy đều là ảo tưởng, chúng ta có thể hay không căn bản liền không có ra trầu miếu, bây giờ còn đang trong miếu đâu. Ta chỉ vào sau lưng cách đó không xa doanh địa nói, đó cũng là huyết tượng. Đinh lắt đầu, ta không biết, đã cảm thấy quá quái lạ, chúng ta thân thể đều không nhúc đích, liền có thể thuấn di ra như vậy khoảng cách xa. Nghĩ mãi mà không rõ. Hội doanh điệu lại nói, tại cái này cũng nghiên cứu thảo luận không ra cái gì. Lê Phỉ liếc lay ta một cái, lại quét định một chút, quay người hướng phía doanh điệu đi, mọi người tại đằng sau đi theo. Giải Nam Hoa cùng ta đi tại cuối cùng, ta thấp giọng nói, Phi Kỳ, ngươi thấy thế nào?" Hắn lắc đầu, "Không biết, nếu như chúng ta thật ra, có phải là liền có thể về nhà?" Ta nói, "Ngươi cam tâm cứ đi như thế?" Hắn nhìn ta. Ta ngơ ngẩn, giải Nam Hoa thở dài, "Không đang nói cái gì? Chúng ta xuyên qua đất trống, đi vào doanh điệu, bây giờ đang là buổi chiều, ánh nắng đủ nhất, doanh điệu bên ngoài có lưu động trạm gác, sớm liền phát hiện chúng ta." Một đám người từ doanh địa ra đi ra bên ngoài nên đón. Trong doanh địa, người xem chúng ta, đều không ngoại lệ đều là biểu lộ chấn kinh, chúng ta là trước mắt nhóm đầu tiên cả xây dựng chế độ từ trong chùa ra đội ngũ. Đi vào doanh địa, Lê Phỉ đem tất cả mọi người kêu tới mình trong lều vải, chuyện thứ nhất chính là muốn xác định thời gian. Không gian đã hỗn loạn, duy nhất có thể độ chính xác lượng sự kiện chỉ có thời gian, thời gian là cân nhắc logic liên cùng nhân quả liên duy nhất vật tham chiếu. Từ nhóm đầu tiên đội ngũ vào chùa đến bây giờ ra chùa dòng giá đã qua 2 ngày. Chúng ta mặc dù xuyên qua không gian, nhưng cũng không có trộn thời gian tuyến, đây là đáng được ăn mừng. Hiện tại trong lều vải đầy áp người, có nhóm đầu tiên đội ngũ thành viên, cũng có trong doanh địa cao tầng, mọi người làm rõ ràng ở giữa chuyện gì xảy ra, sau đó phải thảo luận chính là bước kế tiếp làm sao bây giờ. Đi là khẳng định không thể đi, trước mắt vào miếu hai chi đội ngũ, ta gặp vận may, cùng thứ hai chi đội ngũ thất lạc sau gặp chi thứ nhất đội ngũ, sau đó bị an toàn đưa ra cửa miếu bên ngoài, nhưng bây giờ thứ hai chi đội ngũ ngoại trừ ta cùng đỉnh, vẫn có 6 người hang tại trong miếu không biết tung tích. Không có khả năng mặc kệ bọn hắn. Cái này không tưởng nổi. Vào miếu khẳng định vẫn là phải vào chủ yếu nhất vấn đề ở chỗ, lại một lần nữa vào miếu đội ngũ làm sao tạo thành, thành viên đều có ai. Sau khi đi vào, nếu như thời gian dài không có tin tức, doanh tiếp theo một bước nên làm cái gì? Những người tu hành này thương thảo vấn đề, không giống người bình thường như vậy ồn ào loạn không đầu tự, trên cơ bản mỗi người đều có thể đưa ra hợp lý hóa đề nghị, mà lại lúc nói, những người khác tại nghiêm túc cân nhắc, cũng tiến hành cải tiến cùng bổ sung. Ta ngồi tại đám người phía sau cùng, nghe lấy bọn hắn nghị luận. Những người này họ không có gì giọng quan, luận sự, hội nghị hiệu suất đặc biệt hiệu suất cao. Đầu tiên định ra một cái nguyên tắc, đó chính là lần nữa vào miếu, nhiều người vô dụng. Trong chùa miếu đối mặt lớn nhất khó khăn là như thế nào tại hình như mê cùng công trình kiến trúc bên trong phát hiện quy luật đi ra ngoài, cũng không cần rất nhiều thành viên báo đoàn hiệp trợ, cũng không cần rất mạnh sức chiến đấu, khảo nghiệm chính là trí tuệ cùng lo dịp năng lực chính thám. Dù là để ngồi phịch ở trên xe lăn hạ kính chúng tuyển, cũng so tuyển cái tu hành cao thủ hữu dụng hơn nhiều. Loại tình huống này, lần nữa vào miếu đội ngũ quý ở tinh không tại nhiều. Ở đây cao nhân sẽ không vì mặt mũi không thể đi còn cứng rắn, cảm thấy mình không được, vô ý thức toàn tất cả câm miệng không ra thảo luận tới thảo luận lui, Lê Phỉ là khẳng định còn muốn đi vào, nàng tuyển chọn hai người hiệp trợ mình, một cái là ta, một cái là giải Nam Hoa. Nói cách khác một hồi còn phải lại vào miếu, thành viên chỉ chúng ta ba. Định ra đến về sau đám người không có gì nghi nghị, đang muốn tân học, nơi hẻo lánh có người nói chuyện, ta cũng đi. Mọi người ánh mắt đảo qua đi, nhìn thấy có nữ hài quanh chân ngồi ở chỗ đó, chính là Đình. Lê Phỉ nhìn xem ta, ánh mắt hình như có yêu cầu. Ta âm thầm tiêu khổ, nàng có phải là cảm thấy ta cùng cái này Đình có gia tình? Lý do? Lê Phỉ nói. Đình nói, ta là nhóm thứ hai vào miếu thành viên. Hiện tại đội ngũ những người khác ham ở bên trong, ta không thể làm đạo binh, lại nói bên trong còn có chị em tốt của ta. Lại một cái, chùa miếu ta tiến bảo, so với những người khác có kinh nghiệm, có thể tốt hơn thích đứng hoàn cảnh nơi đây. Lê Phỉ nhìn Giải Nam Hoa, Phi kỳ, người cứ nói đi." Giải Nam Hoa cười, "Ta cảm thấy có thể." Lê Phỉ lại hỏi ta, người nói." "Đi." Ta gật gật đầu. Ta suy nghĩ vấn đề cũng là vì công không vì tư, định làm một cộng tác là xứng trước, nàng tâm tư tỉ mỉ, yên lặng nỗ lực, thời điểm then chốt tuyệt đối có thể tương đối với. Mà lại chúng ta hợp tác qua, hiểu rõ, lúc này muốn tìm cái người mới tiến đến. Còn phải lần nữa rèn luyện, khẳng định khó chịu. Lê Phỉ gật đầu, "Ta, ta đồng ý." Cuối cùng định ra đến, chúng ta bốn người người tại sao 2 giờ lần nữa vào miếu. Lê Phỉ đem trong doanh địa sự tình giao phó một chút, ta ở bên cạnh nghe trong lòng cảm giác khó chịu, cùng bàn giao di ngôn giống như, chúng ta lần này từ trong miếu ra đủ dẫm nhằm cứ chó, lần tiếp theo có lẽ liền không có vận khí tốt như vậy. Tại doanh địa đơn giản trình đốn, ăn một chút cơm ngủ mở giấc, bổ sung trang bị, sau khi cơm nước no nê sắc trời có chút lờ mờ, tiếp cận hôn. Lê Phỉ đem bao trên lưng, một giọng nói, "Xuất phát." Chúng ta bốn người lần nữa từ doanh địa xuất phát, một đường không nói gì, 20 phút sau đi vào chùa cửa miếu. Nhìn về nơi xa chân trời, hiện ra dáng đỏ. Trong núi ban đêm đến rất nhanh, lại muốn trời tối. Ta trong lòng không tán thành sờ soạn vào miếu, muốn đợi đến ngày thứ hai ban ngày lại nói, nhưng vừa nghĩ tới còn có một chi đội ngũ hang tại trong chùa, thời thời khắc khắc đều sẽ nguy hiểm, một đêm này cũng không tốt chịu, không bằng sớm một chút đi vào tốt. Chúng ta bốn người tới cửa miếu trước, Giản Nam Hoa đi lên trước, dùng sức đẩy ra cửa miếu, kéo kẹt kéo kẹt mở. Mọi người đứng tại cánh cửa trước, chỉ cần vào trong lại vượt một bước, liền sẽ lần nữa tiến vào đến mê cung chủ miếu, có thể hay không trở ra liền không nói được rồi. "Đi thôi." Đình nhẹ nhàng nói. Lê Phỉ gật gật đầu, cái thứ nhất bước vào đại môn, chúng ta ở phía sau đi theo vào. Bên trong là một chỗ thâm thúy đại viện, một mảnh ám hắc sắc, bóng ma rất nặng. Lê Phỉ bỗng nhiên nói, "Hòa thượng nói cái kêu hôi giới là cái gì? Chúng ta mấy cái lúc đầu." Lê Phỉ nhìn ta, vẻ chán tam, Người đem thăm dò thạch tháp trước vậy nhân thần biết chi cảnh trải qua lặp lại lần nữa. Ta tại doanh địa đã thuật lại qua thật là nhiều lần, hiện tại lại nói một lần. Các ngươi nói, sẽ sẽ không là như vậy?" Lê Phỉ nói: "Đi vào tòa này trong chùa người kỳ thật cũng chưa chết, mà là lựa chọn lưu lại bế quan tính tu, không còn ra miếu." Giải Nam Hoa cười nói: "Có khả năng Lý Dương chính là tại ngôi miếu này lấy được đại thành." Đinh Nghệ nói: "Chẳng lẽ hôi giới chính là trong chùa bí mà không chuyển tu hành bị tịch?" Lê Phỉ nghi hoặc: "Chỉ có thể lại tìm đến hòa thượng kia." Giải Nam Hoa nói: "Hòa thượng có pháp lực, có thể làm cho chúng ta tuấn di ra miếu, xuyên qua không gian, bản sự này cùng mê cung không ngừng biến hóa chùa miếu có liên hệ nào đó. Cùng nói chúng ta con rồi không đầu đồng dạng tìm nhóm thứ hai đội ngũ người, còn không bằng trực tiếp tìm hòa thượng." Ta tin tưởng hắn có biện pháp để chúng ta cùng tất lạc người tụ hợp. Các ngươi có đề nghị gì?" Lê Phỉ nói, "Ta dối người một cái, không có kiến nghị gì, chính là hướng trong chửa chỗ sâu nhất đi thôi. Ta phát hiện một cái quy luật, nghĩ ra miếu đi ra ngoài công trình kiến trúc đều đang biến hóa, nhưng nếu như chúng ta đi vào trong, tựa hồ lộ tuyến là nhất định." Lê Phỉ lắc đầu, "Cái này suy đoán quá vô đoán, chúng ta sợ gì cảm thấy đi vào trong lộ tuyến nhất định, đó là bởi vì bên trong lộ tuyến chúng ta không đi qua, đối mặt đều là tình huống mới, coi như biến ngươi cũng không biết, mà chúng ta ra bên ngoài quay về lối, những cái kia lộ tuyến đã đi qua." Ven đường có cái gì đều quen thuộc, cho nên ngươi mới có thể cảm thấy được nó đang biến hóa. Lê Phỉ nói có đạo lý, Giải Nam Hoa nói, nhưng có cái nghi phân biệt ngươi không để ý đến. Cái gì? Lê Phỉ nhìn hắn. Tại tòa này trong chùa miếu, chân thực không gian kết cấu đã không trọng yếu, Giải Nam Hoa nói, cái gọi là biến cũng không thay đổi, đều tồn hộ một lòng. Chương 543, thời gian ngừng kết. Lê Phỉ khoát khoát tay, ta muốn nghe chính là thật sự ý kiến, không phải những này chỉ ảo tưởng lý luận. Ta nói chính là thật sự đồ vật. Giải Nam Hoa nói, làm chúng ta ý thức được sự vật đang biến hóa thời điểm, nó ngay tại biến làm chúng ta không ý thức được thời điểm, dù là nó đúng là biến, chúng ta cũng không thấy cho nó tại biến. Biến cùng không thay đổi là tương đối tới nói, kỳ thật cũng không có phức tạp như vậy, chỉ cần chúng ta không cảm thấy được, coi như nó không có biến hóa. Chỉ cần nhắm mắt lại, thế giới này liền không có vết núi. Ngươi liền nói chúng ta phải làm gì đi." Lê Phỉ nói. Giải Nam Hoa nói, "Đơn giản, ta ghi chép qua phương vị. Lúc ấy tòa kia thạch tháp tương đối cửa chuột là tại tây nam phương hướng, chúng ta liền nhặt thẳng từ cái phương hướng này đi qua." Lê Phỉ hừ hừ hai tiếng, "Cần ngươi nói. Vấn đề mấu chốt không phải ở đây." Giản Nam Hoa tiếp tục nói, Chúng ta xông cái phương hướng này đi, đường đi quản trung quanh địa hình biến hóa. Gặp Tương lệnh tượng, Lê Phỉ nói, Giải Nam hoa cười, cũng chưa chắc không thể." Lê Phỉ nhìn ta, người bằng hữu này đáng tin tại sao?" Ta cười ha ha, "Hắn là ta chỗ nhận biết người đáng tin nhất một trong." "Thôi ta, Lê Phỉ nhìn Đình, người ý kiến gì?" Đình hé miệng cười, "Ta không có ý kiến." Chúng ta bốn người người đứng tại viện tử định ra phương án, Lê Phỉ mở ra trên đồng hồ la bản công năng xác định phương vị, chúng ta bắt đầu dựa theo cái hướng kia đi đến. Đoạn đường này xuyên viện qua điện, kỳ quái chính là Liên coi như chúng ta đi tới ngõ cụt, cũng có thể nhìn thấy nơi hẻo lánh có cánh cửa khai gia nhập. Mấy người chúng ta hai mặt nhìn nhau. Tựa hồ tất cả quyết định đều đã tại toàn bộ chùa trên người kiến tạo trong dữ liệu. Đi hơn một giờ, chúng ta tới đến một chỗ ngoài tường, bốn người xoay người bên trên tường đi đến nhìn, bên trong sương mù hỗn độn dâng lên chiều rơi, ẩn ẩn có thể thấy được nhọn thạch tháp tại cách đó không xa. Giải Nam Hoa phương pháp này xác thực có thể thực hiện. Chúng ta thật tìm đến đây. Trên tường vượt qua, sương mù quá lớn, chúng ta lẫn nhau tại mắt có thể nhìn thấy vị trí kết bạn đồng hành, phong ngừa tụt lại phía sau rất mau tới đến thạch tháp trước, Lê Phỉ đẩy ra cửa tháp, "Chúng ta đi đi vào." Nơi này giống như là từ xưa tới nay chưa từng có ai tới qua, chống trải yết lặng, trong đại điện Phật tượng đứng sững trong bóng đêm, quần sáng bên trong có thể thấy được đầy vách tường họa, "Chúng ta lại trở về." Chúng ta bốn người thuận xoắn ống thang lầu trực tiếp lên tới tầng cao nhất, vừa ra đầu bậc thang liền xa xa nhìn thấy La Bàn trước, tiểu hòa thượng toàn thân áo trắng chính đứng chấp tay. Hắn trường bào bồng bềnh, hắc ám trong đại điện màu trắng tăng bảo cực kỳ siêu thoát xuất thần, của hắn bảo dưỡng vô cùng tốt, ẩn ẩn có thể nhìn đến phía dưới máu. Chúng ta bốn người tay của người điện chiếu ở trên người hắn. Tiểu hòa thượng quay đầu xem chúng ta trở về rồi giải Nam hoa nói trở về muốn tìm đến thế giới hết thể có hai lần khảo nghiệm tiến đến là lần đầu tiên các người đã qua quan cửa thứ hai chính là hắn nhẹ nhàng huy động ống tay áo lấy thái cực động tác ở trước ngực công tròn như thế nào ra ngoài vừa dứt lời toàn bộ đại điện tử hồ tại theo động tác của hắn Dung Dung, hết thể đều tại biến mất màu trắng tăng bảo tại đi xa ta còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, raiền nghe được giải Nam hoa hô một tiếng bốn người tay cầm tay cùng một chỗ không muốn tách ra vừa dứt lời chấn động to lớn bên trong ta ngồi dưới đất trước mắt chẳng cảnh toàn cũng thay đổi ta đã không tại trong tháp, mà là rơi vào một chỗ thâm viện, xung quanh là đại điện hành lang. Viện tự nơi hẻo lánh có các loại Phật tượng, bốn phía yên lặng y mắng, liền cái bóng người đều không có. Hiện tại chỉ có ta một người. Ta từ dưới đất bò dậy, may mắn có ba lô leo núi cùng đèn tin đều không có mất đi. Ta chợt nhớ tới cái gì, túi đầu nhìn miểu. Đã qua 6 giờ tối nữa, con mắt thế mà không có đau. Ta toàn thân lỗ chân lông hạnh phúc mở ra, giờ này khắp này khốn cảnh không quan trọng, chăm chú cắn ta như ròi trong xương rốt cục trừ đi, con mắt không dừng đi. Thế nhưng là không đúng, mạnh tính toán thời gian, con mắt đau đến hôm qua, hết thể 10 ngày cũng không phải là 10 ngày. Trong viện tĩnh lập nghiệp châm đều có thể nghe thấy, ban đêm bầu trời treo minh nguyệt. Ta không có chút nào sốt ruột, đi vào hành lang, đem ba lô ném xuống đất. Ta dựa vào cột trụ hành lang nửa nằm tại trên ghế giải, vểnh lên chân bắt chéo thành thời thành hơi. Trong ba lô có đầy đủ một tuần lễ đồ ăn, tiết kiệm một chút ăn 10 ngày không có vấn đề, ta cũng không tin này 10 ngày không gặp được chuyện cơ. Căn bản liền không lo lắng, con mắt không đau với ta mà nói liền cùng ăn tiết đồng dạng. Ta xoa mắt phải suy nghĩ, đột nhiên nghĩ đến một sự kiện, này 10 ngày bên trong ta đã từng có một lần từng tới trung tâm tắm rửa, lúc ấy tại tiểu thư giật dây hạ hút cây quái quối. Sau đó hoàn toàn quên đau đớn, đêm hôm đó thư thư phục phục quá khứ. Chẳng lẽ nói đau đớn bởi vậy hướng về sau rồi một ngày? Ta có chút ngạc nhiên, nhìn thấy tối tâm dạ rạp viện tử người, cái này bồ tát thật đúng là có khế ước tinh thần, nói đau 10 ngày liền 10 ngày, một điểm không mang theo mờ mờ. Bất kể nói thế nào, cuối cùng là 10 ngày trôi qua, ta dựa vào cây cột hai tay đệm ở sau mơ mơ màng màng ngủ mất. Cái này ngủ một giấc đến an tâm, ngày thứ hai thời điểm mặt trời lên cao. Ta căn bản không nổi, dùng nước khoáng súc súc miệng, ăn chút gì. Bước kế tiếp làm sao bây giờ đâu? Suy nghĩ kiếm một chút hồn qua tiên hỏa thượng rất có thẩm ý. Hắn nói hết thể có hai quan, cửa thứ nhất là đi vào tới. Nói cách khác hắn phất ống tay háo một cái, chúng ta tất cả đều rơi xuống trụ chiến bên ngoài, sau đó chúng ta đã tìm đúng phương pháp lại lần nữa trở lại thách tháp, cái này gọi đi vào tới. Hiện tại cửa thứ hai kêu lên phải đi, tên như ý nghĩa, vị trí của ta bây giờ hẳn là tại trụ chiến chỗ sâu. Đối mặt nhiệm vụ là từ nơi này đi ra ngoài, cái này kêu lên phải đi. Ra bên ngoài đi cũng không được không thể đi, một cái là bên ta hướng cảm giác kỳ trích lệch, lại một cái đi ra ngoài cũng phải nhìn làm sao cái cách đi, tất cả kiến trúc sắp xếp trình tự đều đang biến hóa, ta khẳng định sẽ khốn tự ở đây. Ta nghĩ nghĩ vẫn là không hướng đi thôi, đi cũng là uổng công, lãng phí thể lực. Lúc đầu ta có thể sống 10 ngày, mù đi mù sông nói không chừng chỉ có thể sống một tuần lễ. Dứt khoát ngay ở chỗ này, bọn hắn động mà ta không động, nói không chừng còn có thể gặp được ai đây. Giải Nam Hoa Câu nói kia nói tốt, động cũng bất động, biến cùng không thay đổi đều là tương đối tới nói, đơn giản tồn hồ một lòng, làm gì cố chấp như vậy tại biến đâu. Ta đem ba lô ném trong sân, cầm đèn tin tại bốn phía hành lang bên trong lục truyện, khi thì tiến trung quanh Phật đường nhìn xem Phật tượng, làm quen một chút thần thức, đánh một chút ngồi tu thân dưỡng tính cái gì. Từng ngày thời gian trôi qua rất nhanh. Ta một người thật sự là khó được tiêu giao, cái gì giang hồ ân oán, cái gì nhìn nữ tư tình, cái gì trung cực bí mật, đều là nói nhảm. Ta phát hiện một sự kiện, một người đến cảnh giới nhất định về sau, tiếp xuống chính là cố định cô độc, phải học được cùng mình ở chung. Người là xã hội tính động vật không giả, nhưng cũng chỉ là cam đoan ngươi cơ bản nhất sinh tồn cần, cuối cùng người vẫn là muốn trở về bản thân. Bất tri bất giác qua hai ngày, ta quả thực yêu nơi này, tính mịch không nhiễu, giống ruột tu hành, mặc kệ làm chuyện gì đều có thể tập trung lực chú ý, rời xa huyên náo có thể sừng thế ngoại đạo nguyên. Chưa hôm nay ngủ qua một giấc, ta nhanh nhẹn thông suốt đến phía tây kia tòa Phật điện. Nơi này vài tòa Phật đường ta thô sơ giản lược đều nhìn qua, lúc ấy không có nhìn kỹ, bởi vì không biết mình ở chỗ này bao lâu, tốt nhất đừng toàn bộ đều xem hết, một ngày nhìn một điểm, mỗi ngày mới đều có vui thú. Ta tiến Phật đường, đánh lấy đèn tin thuận một bên bên tường đi vào trong, đầy tường đều là mực đậm diễm màu biết họa, họa cái gì nhìn không ra, phong cách có điểm giống thạch tháp bên ngoài phù điêu đồ án, không, có sắc thực ý nghĩa, tựa hồ càng nhiều hơn chính là một loại tôn giáo cảm xúc biểu đạt. Đi tới đi tới, bất chi bất giác đến Phật đường chỗ sâu nhất, trên tường xuất hiện một bức to lớn đường thẻ. Sắc thái cực kỳ phức tạp, sắc khối tầng tầng chồng chết, nhìn qua giống như là dấu dậy phong cách, miêu tả chính là cái gì nói không nên lời, nếu như cứng rắn muốn thêm cái chủ đề, ta quản nó gọi tinh không. Ta còn là lần đầu tiên phát hiện này tấm đường thẻ tồn tại, đứng ở phía trước nhìn xem, thời gian dài, cảm giác dị thường liền hiện diện, tựa hồ tất cả sắc khối đều tại lưu động. Có điểm giống rất sớm trước kia ba chiều họa, từ một hệ liệt lập lại đồ án tạo thành, bởi vì con mắt thị giác ảo giác. Những này trên đồ án sẽ hiện ra ba chiều lập thể họa. Giờ này khắc này, trước mắt trên tường này tấm đường thẻ tựa hồ liền có loại cảm giác này. Sắc khối chồng chất hạ tựa hồ còn ẩn dấu đi dần dần nổi lên hoạt tác. Ta hí mắt nhìn xem, tất cả sắc khối giống như là vạn hoa đồng xoắn ốc vòng đồng dạng tại xoay tròn, hình thành thị giác vòng xoáy. Trong lúc bất chi bất giác, thần trí của ta bắt đầu manh phát ra, lan tràn ra náo hải. Ta dần dần nhắm mắt lại, hoàn toàn đóng lại đục thân đối trung quanh cảm giác, điều động thần thức đi tiếp xúc trên tường đường thể. Ngay tại thần thức vừa ra náo hải lúc, ta đột nhiên sử suốt. Ta hiện tại là tại không có một hai vật đường bên trong, nhưng trong thần thức xuất hiện tràng cảnh lại cực độ để cho người ta chấn kinh. Trong thần thức, ta nhìn thấy mình khoanh chân ngồi tại thạch tháp tầng cao nhất, bên người là Lê Phi Giải Nam Hoa cung đình, chúng ta bốn người toàn đang ngồi, tiến vào rất sâu đỉnh cảnh bên trong. Mâu trắng tăng bảo hòa thượng đứng tại cách đó không xa, tay áo dài huy động, một đôi tay bảy biển thái cực tròn tư thế còn không có bông ra. Trong lòng ta hoảng hốt, tranh thủ thời gian thu thần thức mợt to mắt, nhìn thấy mình như cũ đứng tại Phật đường đường thẻ phía trước. Ta từ Phật đường đi tới, bên ngoài sắc trời đang sáng, chiếu đầy viện sinh huy, mái hiên bên trên leo lên dầu dĩ rất nhiều nhánh cây dây leo. Trong nội viện yên lặng y mắng, chỉ có ta một người, ba lô còn lặng lặng đặt ở cách đó không xa cột trụ hành lang bên cạnh. Ta lau chùi đi mặt, đi đến mái nhà cổng dưới, nơi này ánh nắng không đến. Ta lần nữa đã tọa, quan bế tất cả cảm giác, chỉ đều dùng thần thức ra náo hải. Thần thức từ trong thân thể ra, hoàn cảnh chung quanh đúng là tại trong đại tháp, bên cạnh là Lê Vĩ, Giả Nam Hoa cùng đỉnh, ba người bọn họ tản mát ngồi tại trung quanh của ta, nơi xa hòa thượng còn duy trì ôm tròn tư thái. Thời gian phảng phất tại thời khắc này ngưng kết. Nói cách khác, lục thân cảm giác cùng thần thức cảm giác được hoàn toàn là hai cái địa phương, ta hiện tại đến cùng ở đâu? Chương 544, thanh âm. Suy nghĩ kiếm một chút hòa thượng nói lời, càng suy nghĩ càng có thâm ý, cái gì gọi là trở ra đi? Đầu tiên phải xác định từ chỗ nào ra ngoài. Sau đó mới là như thế nào ra ngoài. Chẳng lẽ nói chúng ta vốn là không hề rời đi qua thạch tháp, hiện tại tất cả những gì chứng kiến đều là giả tượng. Chân chính nhục thân còn đang trong thạch tháp, chỉ bất quá hòa thượng dùng một loại nào đó huyễn thuật phong ấn thần trí của chúng ta, để chúng ta lầm cho là mình tại chùa miếu một nơi nào đó. Ta thu hồi thân thức, đứng dậy ngồi dậy, chắp tay sau lưng ở trong viện vừa đi vừa về tản bộ. Nhìn xem mờ mịt ánh nắng, đã suy nghĩ minh mạch. ngược lại không cần phải gấp ra ngoài. Nơi này mặc dù có thể là hòa thượng tạo huyễn cảnh, nhưng chưa chắc không phải khó được tính tu chỗ. Nơi này có cái rất khó đến ưu điểm, đó chính là thời gian cùng hiện thực không đồng bộ. Ta ở đây đã ở lại ba ngày, mà trong hiện thực hòa thượng huy động náo bảo, tay còn không có hướng xuống. Dạng này ta có thể ở đây tĩnh tâm tu hành, suy nghĩ thế giới trở về bản thân, không cần phải lo lắng thời gian bạch mã qua khe hở nhanh chóng trôi qua. Gấp làm gì ra ngoài đâu, ta muốn cùng mình hào hào ở chung ở chung. Nghĩ thông suốt điểm này, tâm ta an xuống tới, ngay ngắn rõ ràng quy hoạch lấy thời gian, một ngày ngoại trừ đi ngủ ăn cơm, chia hai bộ phận, bộ thứ nhất phân là tĩnh tọa nội thị, điều dưỡng cùng giải thần thức chi háo. Bộ phận thứ hai là du thượng bốn phía đại điện bích họa cùng pháp tích cực đi suy nghĩ những vật này phía sau tiềm ẩn ý nghĩa. Nội thị thời điểm, Ta tiến vào thần trí của mình chi cảnh, kia là một mảnh mênh mông thiên địa. Thần trí của ta đến từ nữ oa bộ thiên còn lại thần thạch, trong viên đá ẩn chứa thiên địa bí mật, giờ này khắc này hoàn toàn tây ghép tại trong óc của ta. Ta hóa thành vô hình, ở trong đó với vùng, sau đó thử nghiệm học tập lê phàm cùng lê gia nhị thúc như thế, đem thần thức xuyên qua tại cuống họng hoặc là ngoại giới nào đó thứ gì bên trên. Tình huống trước mắt là thần thức mặc dù bành trướng, có thể thoạt thiên địa, nhưng ta đối năng lực trưởng không kể kém. Liên giống với một trời sinh kẹo thanh giọng người lại không biết hát ký xảo, ỷ vào phú có thể hát hai bài nước bạc bà ca, lại khó độ một điểm ca khúc liền hát không được. Muốn trưởng không tốt thân biết, nhất định phải trải qua thâm thúy huấn luyện, trên thế giới này thật sự là không có tùy tiện liền có thể đạt được chỗ tốt. Như thế nào huấn luyện ta hoàn toàn không mò ra môn đạo, thử nghiệm dùng thần thức kèm theo tại cuống họng bên trên, nói như vậy liền có thể mang ra pháp lực, lê phàm dùng liền đặc biệt xảo diệu. Ta luyện tập rất nhiều lần, nghĩ biện pháp để thần thức cùng cơ bác quan liền cùng một chỗ, khống chế cuống họng, thể luyện rất nhiều lần phát ra thanh âm sinh ra biến trước, nghe phi thường có nghe, về sau tốt hơn chút nào, vẫn là không tìm chuẩn cảm giấc này. Đối thần thức năng lực trưởng không quá kém, không cách nào làm được tinh tế, đây là ta trước mắt đứng trước vấn đề lớn nhất. Ta còn nếm thử dùng thần thức xuyên qua tầng đá, càng là người si nói ngộng. Ứng dụng đến cơ bắp bên trên đều vô cùng khó khăn, chớ nói chi là ngoại giới hòn đá. Cẩn thận hồi tưởng Lê Phạm cùng Lê Gia nhị thúc, thân trí của bọn hắn khẳng định không co ta mạnh, lại có thể không chế nhập vì nói rõ nhất định có tinh diệu phương pháp. Đại môn phái quả nhiên là đại môn phái. Truyền thưa đều là thành hệ thống, kế tục mấy trăm năm, giống ta dạng này trong bóng đêm tìm tòi đi đường quanh co không nói, còn hao phí rất nhiều thời gian cùng tinh lực. Hiện tại giống như là đột nhiên mở một cánh cửa, ta thấy được khác biệt dị vãng phong cảnh. Loại này nhìn trộm để cho ta kích động cùng hưng phấn. Ta ngầm thầm hạ quyết tâm, mặc kệ như thế nào nhất định phải nghĩ biện pháp đạt được Lê ra bí chuyển phương pháp tu hành. Những ngày này ta không biết ngày đêm khổ tu, tìm kiếm tỉ mỉ trưởng không thần thức phương pháp, mỗi ngày đều mệt mỏi không nhẹ, mệt mỏi không chịu nổi thời điểm liền đến đại điện bên trong tàn bộ, nhìn xem bức vẽ cái gì. Nhìn đến thời gian nhất dài, vẫn là trên tường bất kia kỳ quái đường thẻ. Sắc khối tích lũy, đồ án phức tạp, cân nhắc tỉ mỉ còn như tinh không, quả thật tuyệt không thể tả. Mặc dù ta đối thần thức năng lực trưởng khống rất kém cỏi, bất quá trải qua khoảng thời gian này khổ tu, so trước kia là mạnh không ít. Ta dùng ra thần thức tại đường thẻ mặt ngoài đo lường Cảm giác mỗi một khối sát thái, ta hoàn toàn đắm chìm trong loại này kỳ huyễn trong trò chơi, chính dùng thần thức thăm dò, đột nhiên từ nơi sâu xa nghe được đinh một tiếng vang giòn Thanh âm này đặc biệt tốt nghe, giống như không cốc tích thủy, linh hoạt kỳ ảo thông thấu tiếng trời. Ta đánh thức, cẩn thận dư vị động tác mới vừa rồi, phát hiện manh khẽ, đương thần thức lướt qua một cái sắc khối thời điểm. Không biết làm sao kích phát sắc khối, sắc khối sáng lên một cái, lập tức phát ra âm phủ Ta thử nghiệm dùng thần thức lần nữa kích phát sắc khối, nhưng lại vô dụng, sắc khối không có sáng. Thử rất nhiều lần cũng vô dụng, ta thu thần thức khổ sở suy nghĩ, sờ lấy trên tường đường thẻ. Lại một lần dùng ra thần thức, kích thích sắc khối, thần thức cuốn lượn mà qua, sắc khối cũng không có phản ứng. Ta đột nhiên minh bạch là chuyện gì xảy ra. Ta không cách nào mạnh không thần thức. Đương thần thức tràn qua đường thẻ thời điểm, lướt qua chính là một mạng lớn sắc khối, nhỏ bé đơn độc sắc khối sẽ không bị kích phát, nói trắng ra là chính là sức chịu nén không đủ. Sắc khối giống như là dương cầm ẩn phím, dòng nước quá khứ sức chịu nén không cách nào làm khóa đạn xuống dưới, sức chịu nén nhất định phải lớn đến giống như là ngón tay cường độ mới có thể. Vừa rồi sở vang cái kia sắc khối xem như trong lúc vô tình gặp vận may. Ta phát hiện mới cách chơi. Nếu thượng trưởng không thần thức không còn chẳng có mục đích thôn luyện toàn bộ đường thẻ mặt phẳng, mà là đem lớn diện tích thần thức điều động thành như châm tinh tế một cây, cái này một cây tụ tập tất cả thần thức cộng đồng lực lượng. Ta cực lực khống chế cái này một cây thần thức, đến đường thẻ mặt ngoài một cái sắc khối lúc, dùng thần thức đi kích phát. Quả nhiên, kia sắc khối phát ra ken một thanh âm vang lên. Thanh âm này còn mang theo dư âm, mịt mờ không dứt, vị diệu đến để cho người ta phiêu phiêu dục tiên. Ta tinh thần tỉnh táo, điều khiển tinh tế thần thức lần lượt chạm sắc khối. Liên tiếp không ngừng phát ra âm thanh, đinh đinh ken ken không ngừng, ta nghe ra mỗi cái âm phủ đều là không rỗng giống khúc nhạc đồng dạng có thang âm sắp xếp. Ta đột nhiên chấn động, có thể hay không này tấm đường vải khaki thực không phải minh họa, mà là vận dụng tinh diệu cổ quái phương thức ghi chép lại một bài ngàn năm trước kia cổ lão ca. Nhìn xem đường thẻ ta như có điều suy nghĩ, có thể ở đây nhìn thấy này tấm không hiểu thấu họa, cũng coi là đại cơ duyên, tại thăm dò đường thẻ bí mật thời điểm tiện tay cũng có thể tinh tu thần thức. Cùng nó ngồi ở trong sân không luyện, không bằng cầm này tấm đường thẻ luyện tập. Nói không chừng chờ ta bắn ra cả thủ khúc thời điểm, thần thức liền sẽ bất tri bất giác đến một cái cảnh giới mới. Ta đi đến Phật đường bên ngoài, sắp trời đã tối xuống tới, đơn giản năm chút gì? cảm giác vô cùng hưng phấn, ta tựa hồ thăm dò đến sinh mệnh mới ý nghĩa, cái gì bị nhốt chổ miếu, cái gì lê phỉ giải năm hoa, ta tất cả đều ném sau đầu, hiện tại tập trung tinh thần muốn đem thần thức luyện tốt, đàn tấu ra đường thẻ phía sau âm nhạc. Ta hưng phấn ngủ không yên, dứt khoát cũng không ngủ. Đến đến đại điện chỗ sâu, nơi này tối đen như mực, bốn phía âm trầm. Ta không có mở đèn tin, khoanh chân ngồi tại tường trước, nhắm mắt đã tọa điều dùng thần thức. Thần thức từ trong đầu dốn lựa ra, lần này ta không dùng một cây, mà là thử nghiệm phân ra 2 cây. Hai cây châm mạnh thần thức lên đường thẻ. Đồng thời chạm đến hai cái sắc khối, bọn chúng đồng thời vang lên, phát ra len ken thanh âm, dư âm mịt mở. Ta lại nếm thử phân ra cái thứ ba, lần này liền có chút miễn cưỡng, cho dù đạn xuống dưới phát ra thanh âm cũng đặc biệt hư. Ta cẩn thận suy tư một chút, cảm thấy có bao nhiêu cái sắc khối liền phân ra bao nhiêu cây thần thức, cùng một chỗ ấn xuống đơn thuần nói nhảm, đoán chừng vật đà cũng không có như thế lớn bạn dự. Âm nhạc là hiện lên tuyệt tính, ta bắn ra run, liền không khả năng đồng thời bắn ra đến gạo phát mấy cái này âm, đơn giản tới nói, bắn ra một cái âm đồng thời liền tức đoạt cái khác gâm phủ tồn tại. Muốn đàn tấu ra một bài hoàn chỉnh tư khúc, chỉ có thể đem muốn đàn tấu âm phủ trải qua nhất định logic liên sắp xếp cùng nhau, cái này bày biện ra tuyến tính kết cấu. Tình huống hiện tại cũng giống vậy, ta không cần đến điều động quá nhiều thần thức chi nhánh, có một cây là đủ rồi. Theo thứ tự đàn tấu âm phủ. tổ hợp lại nghe một chút sẽ thành bộ dáng gì? Ta tập trung tinh thần, điều dụng thần thức, ngưng tụ thành tinh tế một cây. Thân nhận ra đường thẻ bên trên, từ thấp nhất một nhóm âm phủ trái sắp xếp thứ vừa mới bắt đầu đàn đấu, phát ra một thanh âm vang lên. Sau đó đến cái thứ hai, sau đó là cái thứ ba, âm phù đinh đinh mãi cho đến một chuyến này cái cuối cùng, quả nhiên hợp thành một đoạn hoàn chỉnh giai điệu. Ta ng ngồi dưới đất ngây người thời gian rất lâu, bởi vì ta nghe được một đoạn cực kỳ thần bí giai điệu. Nghe không ra là dùng cái gì nhạc khí đàn đấu, hoàn toàn không phù hợp ta đối bất luận cái gì nhạc khí nhận biết, nghe giống như là một loại nào đó đờn tận lên thức nhạc khí, như là giọt nước rơi vào chúc mộc không trên đá, phiêu miệu sâu thẳm. Than nhẹ ngân hát, đột nhiên cái nào đó âm phù lại cao lên, từ chống chân thường thường mặt nước bay thẳng đến chân trời. Tại âm nhạc giai điệu bên trong tựa hồ có thể cảm giác được một cái cổ lão quốc gia, nơi đó mỹ lệ, có núi cao hồ nước, trời xanh bể cừ, chưa từng nghe thấy, đẹp để cho người ta ngạt thở. Ta thở sâu, tiếp tục đàn đấu hàng thứ 2. Hàng thứ hai cái thứ nhất âm phủ liền đem ta kinh hãi, không giống như là nhạc khí phát ra tới, càng giống là người thăng nhẹ. Tiếp tục đàn tấu xuống dưới, hàng thứ hai giai điệu nửa trước đoạn giống như cổ lao chú ngữ, giống như bóng tối mênh mang bên trong có người đứng ở đỉnh núi, đối màu đen bầu trời đem nhẹ nhàng ngâm tụng đoạn này chú ngữ. Ta không cách nào nhận ra chú ngữ nội dung, lại có thể cảm nhận được người này sung mãn cảm xúc, hắn tràn đầy thống khổ cùng vấn trách, tự hồ đang hỏi thương thiên, vì cái gì để chúng ta còn sống, đồng thời lại ban cho chúng ta tự vong. Hàng thứ hai nghe qua về sau, Ta lâm vào thật sâu cảm xúc bên trong không cách nào tự kiềm chế, sờ sờ con mắt, vờn ý mà bất chi bất giác chảy ra nước mắt. Hàng thứ ba vui gió lại thay đổi, vui sướng tri cực, như gió thổi rừng trúc. Ta một mực đàn tấu đến thứ 10 đi, thân mệnh mệt mỏi, chậm rãi thu hồi thần thức. Lúc này quay đầu lại, bên ngoài đã hừng đông, mặt trời mọc, một tia ánh nắng chiếu vào đại điện. Ta bất chi bất giác khò tỏa một đêm, nhìn xem bên ngoài tươi đẹp mà trống vắng vi tự, tựa hồ qua cả một đời. Chương 545, khúc từ đâu đến. Ta từ Phật đường đại điện đi đến viện tử dưới hiên, nhìn xem đầy màu xanh ra trời, tầng mây lưu động, cảm giác thu được sinh. Ta đứng tại hành lang miệng, thổi chênh phong, nhìn xem mây trắng, như thế một trạm chính là hai giờ, nghĩ cái gì không biết, không có gì xác định ý nghĩ, đều là từng cái chợt nổi lên chợt dứt niệm. Thần du một cách giờ. Ta quay người trở lại Phật đường ngồi tại tường trước, tiếp tục dùng thần thức diễn tấu đường thẻ bên trên cổ lao thân khúc. Chờ đạn đến cái cuối cùng âm phụ, sắc trời đã tối thấu, bất chi bất giác một trời đã qua. Ta thở vào một hơi, cái này mới phát hiện ra phía sau lưng đã ướt đẫm. Đường thẻ bên trên cái này thủ khúc kỳ diệu vô phương, tiết tấu biến hóa quỷ dị không bám vào một mẫu, cùng nó nói một thủ khúc không bằng nói là nhân loại cảm xúc tập hợp, bên trong bao hàm thất tình lục dục sinh lão bệnh tử, dùng cực kỳ huyền diệu gần như tự nhiên thanh âm để diễn tả, cấu thành một cái thế giới kỳ diệu. Nói là thần khúc không bằng nói là ma âm, ta lâm vào trong đó không thể tự kiềm chế. Không nói đến cả thủ khúc, vẹn vẹn là môi cái âm phủ, một đoạn ngắn nông tiết, một đoạn lớn giai điệu, liền cấu tạo ra được không cách nào hình dung cảnh giới. Loại cảnh giới này không có cụ thể ý tưởng, cũng không có rất rõ ràng hình tượng. Ta suy nghĩ minh bạch, một bài âm nhạc gần như tiếng trời, làm gì cưỡng ép giao phó nó xác định ý nghĩa đâu? Một giải đọc liền rơi tầm thường. Nói đặt ở cái này, đặt ở cái này tốt, muốn nghe liền đến nghe, không cần không phải tỏ rõ trong đó tâm tư nghĩ. Ta hoàn toàn trầm mê tại âm nhạc bên trong. Nghĩ ra một loại mới cách chơi, từ phía trên hàng ngũ như nhất cái cuối cùng âm phủ ngã hương phía trước diễn tấu, tương đương với đem vừa rồi cả thủ khúc trái lại lại đạn một lần. Cái này bắn ra ta lập tức chấn kinh, cả thủ khúc loại nhạc khúc đột nhiên yêu dị, nói như thế nào đây? Giống như là một cái khác ngoại tinh cầu bên trên một cái khác sinh mệnh văn minh cho diễn tấu ra âm nhạc, lộ ra không thể lý giải hết lần này tới lần khác lại hểm thai đến điểm. Không có vô cùng xác thực ý tưởng, vị dị diễm quệ để cho người ta ngạt thở giống như là trên sao hỏa mọc ra sĩ lực nguyên tố nổ động. Cái này từ khúc quá yêu, ta nghĩ dừng lại, nội tâm lại là kháng cự, đặc biệt muốn đem cái này thủ khúc nghe xong, căn bản không dừng được. Ta nhớ tới ngày đó mắt đau tiến trung tâm tắm rửa, rút tiểu thư một điếu thuốc, lúc ấy bỗng bừng mà lên tựa hồ có thể vũ hóa thành tiên, cái loại cảm giác này cùng cái này thủ khúc phong cách ngược lại là có chút giống nhau. Ta toát ra một cái quỷ dị không hiểu ý nghĩ, đều nói tu hành đại thừa, nhưng đến Phật đà cải giới, đạo gia nói là thành tiên. Liên nói tiên nhân đi, khẳng định cùng người không giống, không phải một cái tục đàn, không phải một loại sinh mệnh loại hình. Chẳng lẽ nói bây giờ nghe cái này thủ cục liền là đến từ tiên giới? Thần thức dọc theo đường thẻ bên trên sắc khối một đường đàn đấu, đến phía dưới cùng nhất một nhóm, ta trầm mê trong đó, một mực đi tới cái cuối cùng âm phủ. Ngay tại kích phát sắc khối giống như sáng không sáng thời khắc, ta đột nhiên phát hiện nghiêng hậu phương đại khái không đến một mét khoảng cách có bóng người. Ta đột nhiên giật mình, thần thức tán loạn, cái cuối cùng âm phủ không có kích động ra đến, thanh âm toàn bộ biến mất. Ta từ nội thị cảnh giới bên trong ra, ngồi dưới đất choáng đến đây lúc nào người, vờ y mà không biết, như thế vô thanh vô tức. Nếu như vừa rồi đánh ta, ta coi như không chết cũng khẳng định sẽ tẩu hỏa nhập ma. Ta quay đầu nhìn lại, sừng sốt, sau lưng mặt đất trống rỗng, căn bản không có người. Ta chạy ra đại điện lật ra đèn tin, một lần nữa trở về, xung quanh chiếu vào. Sắt thực trống vắng có người. Thật là lạ lạng, ta tại Phật đường bên trong kiểm tra một vòng, đúng là không người nào. Ta cẩn thận hồi tưởng đến vừa rồi người kia xuất hiện tình cảnh. Ta quyết định làm thí nghiệm, một lần nữa quỳ chân ngồi dưới đất, điều động thần thức từ phía trên hàng ngũ như nhất phản lấy đàn tấu đường thẻ bên trên âm nhạc, âm phủ từng hàng lướt qua, đến phía dưới cùng nhất một nhóm, lại đi tới cái cuối cùng âm phủ. lúc này, sau lưng người kia lại xuất hiện. Ta cực lực duy trì lấy hiện tại trạng thái. Thần thức tại cái cuối cùng sắc khối thượng dư rời, lại cũng không ấn xuống, sợ theo song cái cuối cùng âm phủ âm nhạc kết thúc, người kia lại sẽ biến mất. Ta lại không thể đứng dậy đi xem, chỉ là loáng thoáng cảm giác được hắn tồn tại. Người kia ngồi khoanh chân trên mặt đất, giống như ta đều đang ngồi, hai cánh tay trồng tại trên đầu gối, nhìn không ra hắn có tính công kích, giống như không biết ta tồn tại. Ta cắn răng một cái, đem thần thức lại phân ra một tây. Khoảng thời gian này đàn tấu đường thẻ huấn luyện, để cho ta đối thần thức trưởng không tinh tế không ít. Thần thức vốn lượn mà ra được người kia phủ cận, vừa tiếp xúc đến người này, ta giật nảy cả mình. Cái này giật mình thần thức tản, ta lại từ giữa xem trạng thái bên trong ra. Một màn này đến ta mệt mỏi không chịu đổi, tinh thần coi như không tệ, rất hưng phấn, nhưng thân thể theo không kịp, toàn diện cáo cần nghỉ ngơi. Bên ngoài sắc trời lại sáng choang, bất chi bất giác lại qua một đêm. Vừa rồi thần thức tiếp xúc đến người này thời điểm, ta phát hiện người này nhưng thật ra là không tồn tại, không có thực thể chỉ là một cái hư tượng. Người này thật lâu trước đó ở đây tu hành qua, mà lại cũng là mặt hướng đường thẻ vất tưởng, cùng tình huống của ta cực kỳ tương tự. Không biết tại sao, hình ảnh của hắn lại bị giữ lại. Phát hiện này để cho ta dùng mình muốn tiếp tục xuất thần biết nhìn xem tình huống, nhưng thân thể không cho phép, mệt mỏi tới cực điểm. Ta lảo đảo đi vào trong sân, hô hấp lấy không khí mới mẻ, tìm tới một chỗ sạch sẽ tránh gió địa phương, nằm xuống liền ngủ. Giấc ngủ này lại là một ngày, mở mắt ra thời điểm sắc trời lại đen lại. Ta hiện tại đã không đi tính toán thời gian, qua bao nhiêu ngày đều quên, cái gì khác đều ném sau, chỉ muốn tìm tới trước mắt bí mật đáp án. Ta trở lại Phật đường ngồi ngay ngắn từ trước, tiếp tục xuất thần biết phản lấy diễn tấu đường thẻ âm nhạc. Ta cảm giác mình có chút điên cuồng, ít nhất là đã mất đi lý tính, nhưng ta mặc kệ, tinh thần lực độ cao tập trung. Diễn tấu đến cái cuối cùng âm phù lục, Bóng người kia xuất hiện, ta khuyên bảo mình nhất định phải tỉnh táo. Thân thức xuất thể, hướng lượn đến người kia phụ cận, đây chính là cái hư tượng, không cách nào xác định người này từng tại nơi này thời gian cụ thể, hắn tình trạng giống như ta. Tại tu hành đạt tọa, thần chí của ta bao phủ ở trên người hắn, chờ thấy rõ mặt của hắn lúc, ta kém chút dọa đến từ nội thị trạng thái bên trong lại đi ra ngoài. Người này đầu chọc ton đẩy, nhắm mắt lại thần sắc không màng danh lợi, nhưng biểu tình bên trong lại ẩn bên trong một loại lạnh leo âm u, ta biết người này, hắn chính là tại Nương Miếu tự Bạo Lý Dương. Thật sự là không nghĩ tới, Lý Dương thế mà cũng lại ở chỗ này đạt tọa, đây là có chuyện gì? Hiện ở cái địa phương này không phải chỉ có chính ta mới có thể cảm giác được sao? Ta vẫn cho là nơi này thuộc về người đặc biệt thể nghiệm, vì cái gì Lý Dương cũng từng xuất hiện ở đây, tại ta vọng cảnh bên trong. Không đợi nghĩ lại, thư ảnh trạng Lý Dương bỗng nhiên mở mắt ra. Ta nuốt nước miếng, khẩn trương nhìn xem hắn. Lý Dương từ dưới đất đứng lên, đem ngón trỏ tay phải luồn vào miệng bên trong căn nát, sau đó trở về bên tường, tại một cái góc dùng máu viết xuống mấy chữ. Nét mặt của hắn cùng thân sắc không cách nào hủy dung, giống như là sớm nhất tiên tri đồng dạng, tràn đầy trí tuệ khai ngộ sau cùng mở miệng. Ta chính nhìn xem, một giây sau hư ảnh biến mất, Lý Dương giống như là bức hơi, nơi đó trống rỗng. Ta từ nội thị bên trong ra. Lào đảo đi vào hắn viết chữ bằng máu địa phương, quả nhiên phát hiện tại góc tường có chữ viết, chữ viết không biết qua bao lâu trở thành ám hắt sắc, tia sáng như thế ảm đạm căn bản thấy không rõ. Ta lộn nhào đến cửa tử, dơ tay lên điện lại chạy về đi. Khẩn trương bên trong đánh lấy đèn tin đi xem, cái này sắp chữ rốt cục rõ ràng. Trên đó viết giống như ma là ma, giống như Phật là Phật, tựa như ma mà không phải ma, giống như Phật không phải Phật. Nhan sắc ma âm, khúc từ đâu đến, hồi giới chân không. Chính là một câu nói như vậy. Ta lau chùi đi mặt, trong lòng kinh hại đến cực điểm. Ta dùng thần thức tìm được đường thẻ bí mật, Lý Dương cũng đồng dạng phát hiện bí mật này. Đường thẻ phía sau cất dấu âm nhạc, hắn gọi là ma âm. Cuối cùng hai câu là có ý gì đâu, cái này thủ đường ca mị sở khúc là từ đâu đến, chính là từ hôi giới bên trong đến. Hôi giới đến cùng là cái tồn tại gì? Ta nhìn về phía đường thẻ, tâm thẳng thắn nhảy. Đường thẻ âm nhạc thật sự là quá ma tính. Chan đây mê hoặc, nghe xong cái này từ khúc ta vừa ơ im mà giống như là mê mê đồng dạng. Ta không thể một ngày 24 giờ đều tại dùng thần thức đàn tấu đường để nó phát ra âm thanh. Ta còn có loại dục vọng mãnh liệt, tốt nhất có thể một bên hút lấy trung tâm tắm rửa cây kia khói, một vừa khẽ đàn lấy đường thẻ yêu khuất. Đó nhất định là trên thế giới tuyệt vời nhất cảm thụ, làm thần tiên cũng đơn giản chính là như vậy. Lý Dương nói, cái này thủ khúc đến từ Hôi giới, ta càng đối cái chỗ kia thấy hứng thú. Ta trực giác đến Hôi giới bên trong cất giấu sinh mệnh tối chung cực bí mật, bí mật này đủ để cho người cảm giác được chưa từng có vĩ đại cảnh giới. Thậm chí có thể để cho một người biến thành không phải người đồ vật. Muốn tìm tới Hôi giới liền nhất định phải trở lại nguyên lai thạch tháp tìm tới hoa thượng, hắn khẳng định hiểu được tất cả bí mật. Ta kích động và phần, không nghĩ chờ đợi thêm nữa. Sinh thủ thời gian khoanh chân ngồi tính tọa, dùng thời gian rất lâu mới bình phục tâm tình kích động. Thân thức vô hạn giãn ra, đến trong thành pháp. Ta nhìn thấy giải Nam Hoa, Lê Phỉ cùng Đình còn đang ngay tại chỗ đả tọa, nơi xa hòa thượng hai tay múa thành tròn, áo bào còn không rơi xuống. Trong lòng ta cười lạnh, ta chính là Si Mê Đường Thể, bằng không đã sớm ra phá ngươi cái này con lựa trọc pháp thuật, cho trẻ con đồng dạng. Ta đang muốn thôi động lục thân tỉnh lại, chợt thấy giải Nam Hoa mở mắt ra, hắn lại là chúng ta trong bốn người người đầu tiên tỉnh lại. Giản Nam Hoa chậm rãi đứng lên đi hướng hòa thượng. Hòa thượng lặng lặng nhìn xem hắn, dưới hai tay rũ xuống, tay rót cục để xuống. Ta không có vội vã mà là nhìn xem một màn này. Giải Nam Hoa đi đến Hòa Thượng trước mặt, hai người cách xa nhau bất quá xa hai, 3 mét. Nói cho ta, Giải Nam Hoa nói, cái gì là Hôi giới? Hòa Thượng một con tay vắt chéo sau lưng, một cái tay đưa ra, bàn tay triển khai nói, ngươi vứt bỏ vạn vật hình, ta làm dẫn đường đèn. Ta tim đập rồ lên, chẳng lẽ Giải Nam Hoa cũng tại thần trí của hắn bên trong thấy được đường thẻ, nghe được đến từ Hôi giới thanh âm. Chương 546, 8 ngày, Ngươi đã thông qua cửa ải này khảo nghiệm, có tư cách đi Hôi giới. Bất quá cuối cùng có thể hay không tới đó còn muốn xem chính ngươi tu hành cùng Lộ Hòa thượng nói giải Nam hoa quay đầu nhìn ba người chúng ta bọn hắn chỉ có thể tự mình ra hòa thượng bất động thanh sắc người cái gọi là ra đi đơn giản chính là cho chúng ta tạo một cái vọng cảnh người rốt cuộc là ai giải Nam hoa nói hòa thượng mặt không biểu tình ta là dẫn đường đèn giải Nam hoa thở dài đối mặt hòa thượng này hắn là hỏi không ra cũng đánh không được đành phải quay người đi trở về đi vào ba người chúng ta bên cạnh ta điều dùng thân thức từ đã tọa trạng thái tỉnh lại mở mắt ra cùng lúc đó đình cũng mở mắt ra nà cũng tỉnh lại hai chúng ta lẫn nhau nhìn xem nhìn nhau cười một tiếng cùng một chỗ đứng lên Giản Nam Hoa đi tới, biểu lộ hơi có vui mừng, các ngươi cũng tỉnh. Đinh Hưng phân nói, chúng ta thông qua hòa thượng khảo nghiệp. Ta nói, hòa thượng muốn chúng ta ra đi, lại tạo một cái cực giống chùa miếu vọng cảnh, kém chút để chúng ta mắc lửa. Người là thế nào ra? Đinh tò mò hỏi ta. Ta xem một chút giải Nam Hoa, cười nói, từ xưa sư tôn cũng không hỏi vọng cảnh. Quỷ hẹp hỏi, có cái gì không thể nói? Đình nói, ta đến chùa miếu vọng cảnh về sau, bắt đầu là ở bên trong sông loạn, về sau phát hiện chỉ có tự mình một người, đi không phải biện pháp, vậy không bằng nhập ra tùy tục đi. Ta bắt đầu đả tọa tĩnh tu. Không nghĩ tới thần thức vừa ra tới liền phát hiện mình nhưng thật ra là tại vọng cảnh, sau đó liền tỉnh lại. Giải Nam Hoa lạnh nhạt nói, chúng ta kinh lịch đều không khác mấy. Phá này vọng cảnh quan khẩu chính là không thể gấp nóng này, không thể quá chú ý tại ngoại giới, mà hẳn là tâm bình khí hòa trở về nội tâm, tự nhiên là sẽ phát hiện thật hư ở giữa tầng kia bề ngoài. Hắn nói đến đây, chúng ta kìm lòng không được đi xem Lê Phỉ. Chúng ta bốn người người bên trong, chỉ có nàng còn không có phá vọng ra, như cũ quanh chân ngồi tính tọa có chút mắt tối xuống, vậy ở ý nghi sảng bậy bên trong. Đột nhiên trên mặt của nàng xuất hiện cực kỳ vẻ mặt thống khổ, cái biểu tình này chợt lóe lên, chúng ta ba người đưa mắt nhìn nhau. Giải Nam Hoa nói, không thể chờ chính nàng khai ngộ, nàng tại vọng cảnh không biết gặp được cái gì, nhất định phải giúp nàng. Giúp thế nào? Đình hỏi. Giải Nam Hoa nhìn ta, lão thể, thậm chí của ngươi đã đạt tam trọng lâu hoàn cảnh, có thể nhập người khác thân thức. Ngươi xuất thần biết tiến vào lê phị vọng cảnh đi, giúp nàng khai ngộ. A, có thể làm sao? Miệng ta bên trên nói như vậy, kỳ thật trong lòng đã vui lỡ hoa rồi. Cảm thấy đặc biệt kích thích, tiến vào người khác vọng cảnh, mà lại xinh đẹp như vậy nữa hay. Ở bên trong ta có thể muốn làm gì thì làm. Hắc hắc. Ta đang nghĩ ngợi, phát hiện Giải Nam Hoa nhìn ta chằm chằm nhìn. Ta biết mình thất thố, tranh thủ thời gian lau chùi đi mà nói, thế nào? Giải Nam Hoa một câu không nói, chính là nhìn ta chằm chằm nhìn. Ta bị chằm chằm kinh, tâm phanh phanh ngại loạn, ta không khỏi nghĩ lên vừa rồi tại vọng cảnh bên trong kinh nghiệm của mình, thần thức đại thành, đàn tấu đường thẻ, mê luyến ma âm, thăng nghi trung tâm tắm rửa cây kia quỷ khói. Ta ẩn ẩn biết những vật này giống như không thích hợp, nhưng lại cảm thấy không có liên quan quá nhiều, để Giải Nam Hoa như thế một nhìn. Cảm giác mình nghĩ những này tư hận sự tình tụi hồ bị gỡ ra phơi tại mặt trời dưới đáy. Giải Nam Hoa biểu lộ nghiêm túc, lao tệ ngươi thử một chút đi, có thể đi vào luyện tiến, không thể vào coi như xong." "Tuất, tuất, ta thử một chút." Ta ngồi tại lê phị phía trước, nhìn xem nữ hải sinh đẹp dung nhan, da thịt trắng nõn, tâm phanh phanh nổi loạn. Ta hiện tại thần thức chi năng trong giang hồ hẳn là có thể đứng hàng hảo, người bình thường khẳng định so ra kém ta. Loại này cảm giác tự hào về sau lập tức sinh ra chính là chinh phục dục. Thần thức tiến vào bộ não người khác, kỳ thật chính là biến tướng xâm nhập thân thể người khác. Ta hiện tại không kịp chờ đợi muốn vào đến Lê Phỉ trong thân thể muốn làm gì thì làm. Nhưng loại tâm tình này lại không thể để giải nam hoa nhìn ra, tiểu tử này con mắt quá độc. Ta điều chỉnh hô hấp điều dùng thần thức, thân thức bỏ lên trên Lê Phỉ mặt. Ta tim đập rộn lên, thân thức tiến vào trong đầu của nàng, tiến vào thần trí của nàng chi cảnh. Nơi này là trụ trên một chỗ bệnh viện, ta từ từ mở mắt, nhìn thấy cách đó không xa Lê Phỉ nằm trong tay lấy phi đao, chính một chút một chút tại cột trụ hành lang trên có khắp đồ vật. Nàng dùng hết toàn lực, không phải khắp mà là đục, phanh phanh rung động, giống như là phát tiết. Ta nghi hoặc đi qua, tại sao lưng bảo nàng, Lê lại tiểu thư? Lê Phỉ hiện nhiên không nghĩ tới sẽ có người tại, giật nảy mình, bất quá nàng phản ứng cực nhanh, người chưa quay người mà đao tới trước, một ngọn phi đao thế mà bị nàng vùng đi qua. May mắn là tại thần thức chi cảnh bên trong, ta cũng chỉ là thần thức chi thể, tâm niệm vừa động liền Tuấn di ra một khoảng cách. Đao rơi vào dưới hiên, phát ra len ken một tiếng. Lê Phỉ cái này mới nhìn rõ là ta, đột nhiên chạy tới, ta không có tránh, nàng nào vào trong ngực của ta, ôm thật chặt ta khóc lớn, người làm sao mới đến, người làm sao mới đến. Ta về ôm nàng, nhẹ nói, không có việc gì không có việc gì, ta tới khóc trong chốc lát Lê Phỉ đầu Hai mắt đẫm lệ mông lung nhìn ta, bọn hắn đâu? Vì cái gì chỉ một mình ngươi? Ta vốn muốn cùng nàng nói ngọt ngào, là hòa thượng tại tạo vựng cảnh, lời đến khỏe miệng ta lại nuốt xuống, đổi chủ để nói, ngươi tại trên cây cột khắc cái gì đâu? Lê Phỉ đỏ mặt, núp ở trong ngực của ta thấp giọng nói, chán ghét, không cho phép nhìn. Ta không nghe nàng, lôi kéo tay của nàng đi vào trụ trước, nhìn thấy trên cây cột khắc lấy chính là từng người tên, có một ít là Lê Vân, càng nhiều hơn chính là Tế Trấn Tâm. Ta cười cười, Lê Phỉ bắt ta, để ngươi xem sao? Ta nhìn nàng, nếu như đặt ở thần thức chưa tu thành trước đó, Ta khẳng định sẽ tự thi, kinh sợ. Nhưng từ khi thần thức trải qua đường thẻ âm nhạc diễn tấu về sau, lòng tự tin của ta đến mức trước đó chưa từng có, cảm giác ai cũng không đáng kể. Thần thức mạnh mang đến chính là lực lượng cảm giác. Lực lượng cảm giác về sau chính là mãnh liệt chinh phục dụng. Ta ôm thật chặt Lê Phỉ, một cái tay nâng lên cằm của nàng, Lê Phỉ chốc động con mắt, khuôn mặt đỏ đến giống như là muốn nhỏ máu đồng dạng, chậm rãi nhắm mắt lại. Ta muốn hôn không có thân thời điểm, dừng lại miệng thở dài. Nàng mở mắt ra, nhu hỏi, "Ngươi làm sao rồi? Ngươi lập tức muốn ở rể Hà môn, nhớ tới ta liền khó chịu?" Ta nói, "Lê Phỉ lấy tay của ta Chúng ta ngồi tại trước viện hành lang dưới, nàng tựa sát ta thấp giọng nói, ta sẽ cùng trong nhà nói, đem hôn sự thoái thác, ai cũng không quản được ta. Nàng ngẩng đầu nhìn ta, "Để Trấn Tam, Người thích ta sao?" Ta gật gật đầu, "Đương nhiên thích, Lê ra đại tiểu thư nhà. Chán ghét, nếu như ta không phải Lê ra người, ngươi còn có thể thích ta sao? Ta nhìn nàng ngọt ngào nói, "Đương nhiên, ta khả năng đã sớm đem ngươi cưới về nhà." Lê Phỉ lại gần, chủ động hôn một cái mặt của ta, chăm chú tựa sát, "Chúng ta vậy cũng không đi, có được hay không? Ngại ở chỗ này." Ta sở lấy tóc của nàng, khẽ cười, "Tốt, vậy cũng không đi." Chúng ta ngồi tại hành lang dưới, sắc trời rất nhanh đêm đen đến bầu trời tinh quang lấp loé, cực đại trăng tròn treo ở chân trời, Lê Phỉ ngồi tại trong ngực của ta, chúng ta ôm nhau nhìn lên trên trời mặt trăng. Đừng nhìn Lê Phỉ xuất thân thế ra. Thân phận như thế siêu nhiên, kỳ thật thực chất bên trong tới nói nàng chính là cái tiểu nữ hải, nàng hy vọng có thương nàng yêu nàng nam nhân, nàng nghĩ hưởng thụ thanh xuân yêu đương sinh hoạt, bình thường cũng muốn dạo phố mua quần áo đồ trang điểm. Nàng nói cho ta, từ khi KK Lê Vân chết về sau, cuộc sống của nàng thái độ liền thay đổi. Cùng nhau lớn lên ba huynh muội, đầu tiên là Lê Lệ chết rồi, sau đó là Lê Vân, hiện tại chỉ còn lại nàng. Lê Phỉ vẫn là lê ra trọng điểm bồi dưỡng đối tượng, trên thân gánh chịu lấy to lớn trách nhiệm, mỗi lúc trời tối nàng đều ở trong chăn bên trong cấp tỉnh, tưởng niệm ca ca tỷ tỷ, có đôi khi thật hy vọng mình sinh ra ở một cái bình thường gia đình, có thể là một cái phổ phổ thông thông tiểu nữ hài, lên đại học đảm một trận tốt nghiệp liền chia tay yêu đương. Nhưng những ngày tại người bình thường xem ra bình thường nhất kinh lịch, ở trên người nàng lại thành là một loại xa xỉ. Đêm khuya Lê Phỉ tại trong ngực của ta sắp chết đi, nàng nhẹ nhàng thì thảo, ngươi sẽ thương ta sao? Ta nhẹ nói, hội. Nàng thỏa mãn ngủ, nàng không có nghe được ta đằng sau lại tăng thêm cái nghi vấn từ sao. Chúng ta ở đây vượt qua kiểu giẫm 8 ngày thời gian, Lê Phỉ tại hư ảo chi cảnh bên trong trở thành nữ nhân của ta, chúng ta lấy vợ chồng tương xứng. Ban ngày không có việc gì lôi kéo tay nhỏ tại không không bóng người trong đại điện buồi hồi, ban đêm tại trang sáng tinh lãng bên trong làm lấy chuyện xấu. Lê Phỉ giống tiểu nữ nhân đồng dạng thường xuyên hỏi một chút buồn cười vấn đề, "Tề Chấn Tam, ngươi về sau muốn Nam Hải vẫn là nữ hải, ta muốn một nam một nữ, lẫn nhau có người bạn bằng không nhiều tịch đi ta. Lê Phỉ lay ngón tay nói với ta, "Về sau ngươi liền đem đến phương Nam tới đi, đem ba ba của ngươi cùng một chỗ tiếp đến, ngươi thích thành đều vẫn là chúng thánh." Trong nhà của chúng ta đều có phòng ở. Nàng tiểu nữ nhân đồng dạng ngọt ngào nói, "Ta bỗng nhiên nói, Lê Phỉ, đây là một giấc mộng, ngươi nên tỉnh." Lê Phỉ ngạc nhiên nhìn ta, "Ngươi nói cái gì đó?" Nơi này là hòa thượng tạo ý nghĩ sang bảy chi cảnh, ta mang ngươi rời đi nơi này." Ta nói. "Vậy chúng ta?" Nàng gấp rút nói. Ta đánh lấy nàng, ngươi bây giờ cái gì cũng không cần nói, khoanh chân ngồi tĩnh tọa ngưng thần tĩnh khí, điều dùng tần tức, "Nhanh." Lê Phỉ nghi hoặc xem ta, có thể nhìn ra nàng đầy bụng nghi vấn, vẫn là chiếu vào lời ta nói làm. Nàng khoanh chân ngồi xuống, hai tay chồng tại trên đùi. Nàng tư thế làm không tệ, thế nhưng là khí tức bất ổn, Phật phòng không yên. Cái gì cũng không cần nghĩ, ta nói, "Ngưng thần, tinh khí." Nang Tín Nghiệm nhìn một chút ta, phi thường nghe lời điều chỉnh hô hấp, đã xuất thân biết. Ta phát giác được thần trí của nàng ra, nàng phải đi về. Ta lặng lặng nhìn xem nàng, một giây đồng hồ hậu Lê Phỉ vô tung vô ảnh, nàng đi ra. Mà ta không hề rời đi nơi này, ta đứng lên đi trong sân, nhìn lên trên trời minh nguyệt. Nơi này phi thường kỳ quái, vốn nói là hư ảo chi cảnh, người tại sau khi tỉnh lại, nơi này hẳn là tức thời tính biến mất, nhưng Lê Phỉ đi, nơi này lại như cũng vẫn còn ở đó. Ta nhớ tới ta hư ảo chi cảnh bên trong nhìn thấy Lý Dương cũng từng tu hành qua, đương nhiên nghi do rằng nơi này tính chất. Nơi này hư cảnh kỳ thật chính là Bạch Vân tự một bộ phận, cũng không đơn giản tồn tại trong óc của chúng ta. Bạch Vân tự kỳ quỷ vô cùng, không chỉ có hiện thực bộ phận, cũng tồn tại hư hào bộ phận. Chương 547, há dám pháp trận. Ta không có vội vã rời đi nơi này, theo chạy bộ đến một tòa Phật điện bên trong. Cái này tòa Phật điện ta cùng Lê Phỉ không có việc gì nhàn tản bộ thời điểm tới qua, tại đại điện chỗ sâu nhất đứng thẳng một tôn kỳ Phật tượng. Tôn này Phật tượng không phải đứng đấy cũng không phải ngồi, mà là phủ phiếm giữa không trung, thân thể cùng mặt đất cách nhau đại khái hơn một mét khoảng cách. Lúc ấy phát hiện tòa này Phật tượng, Lê Phiệt trợ kinh ngạc, giống tiểu nữ hài đồng dạng hưng phấn, ta vì cho nàng giải trí. Còn cô ý chui vào Phật tượng phía dưới. Cái này Phật tượng tối tăm rậm rạp, xúc tu lạnh buốt, hẳn là dùng cực kỳ hiếm thấy tảng đá điêu khắc mà thành, nặng so ngàn cân. Lúc ấy ta chui vào Phật tượng phía dưới thời điểm, Lê Phi không cười, ngược lại tức hổn đem ta lôi ra tới. Nàng sắc thực động tỉnh, mắt đỏ lên nói một khi Phật tượng đến rơi xuống nền ở trên thân thể ngươi làm sao bây giờ a? Ta còn dỗ cả buổi. Giờ này khắc này, nhìn trước mắt đen Phật tượng, nghĩ đến nữ hải nũng nịu quan tâm nhỏ biểu lộ, không khỏi ý động thần diêu. Ta ổn định tâm thần, sở dĩ không có vội vã ra ngoài, kỳ thật cũng là bởi vì tòa này Phật tượng. Lúc ấy lần đầu tiên nhìn thấy tôn này kỳ quái Phật tượng lúc, ta toát ra một cái suy đoán, hòa thượng đem chúng ta ném vào riêng phần mình hư hào chi cảnh, hắn là cho ra nhắc nhở, sẽ từ cái nào đó chi tiết nhỏ nhắc nhở người nơi này cũng không phải là hiện thực. Ta hư ảo chi cảnh nhắc nhở là đường thẻ, lệ phỉ chỗ nhắc nhở chính là tôn này lơ lửng Phật tượng. Bức kia đường thẻ rèn luyện thần trí của ta Để cho ta nghe được đến từ tiếng trời ma ầm, như vậy tôn này Phật tượng lại có cái gì ẩn tàng diệu dụng đâu. Đem Lê Phỉ đổi đi, ta một người ngồi ngay ngắn ở Phật tượng trước, nhắm mắt ngưng thần, đã xuất thần biết. Thần thức bỏ lên trên Phật tượng thân thể. Vừa vừa đi lên thần thức đột nhiên liền tiến vào đến một chỗ kỳ quái hoàn cảnh, trung quanh màu xám tràn ngập nhìn không thấy bầu trời, mục có thể bằng chỗ khu vực phi thường có hạ, một khối to lớn đen nhánh tảng đá sinh trên mặt đất. Thần thức quá khứ nhẹ nhàng bao trùm tại trên đó, tảng đá kia chính là tôn này Phật tượng nguyên vật liệu tồn tại. Nó hấp thu quanh năng lượng màu xám, phiến thiên điệu này dự dụng đá Đại đạo không thần thức muốn nhìn một chút không gian xung quanh đến cùng lớn bao nhiêu, có thể đi không ra bao xa, liền bị mông lung màu xám ngăn lại, vô luận như thế nào cũng không qua được. Ta hiểu được, ta tiến vào tôn này, Phật tượng cũng liền có thể nhìn thấy không gian lớn như vậy, Phật tượng bên trong bao hàm tin tức cũng chỉ có nhiều như vậy. Nơi này là địa phương nào đâu? Ta đột nhiên giật mình, chẳng lẽ đây chính là Hôi giới? Khối này Phật tượng đến từ Hôi giới. Hôi giới đến cùng là địa phương nào, làm sao quỷ dị như vậy? Tâm ta thấy sợ hãi, không còn dám dò xét, tranh thủ thời gian lui ra ngoài. Ta đi ra đại điện ngồi trong sân, dùng thần thức điều động, chấm dãi tỉnh lại. Vừa vừa mở mắt liền thấy Lê Phỉ đang ngơ ngác nhìn ta, trong mắt có rất sâu lo lắng. Giải Nam Hoa cùng đỉnh đứng bên người. Người đã tỉnh?" Giải Nam Hoa nói. Ta vỏ cái đầu đứng lên, nhìn xem Lê Phỉ. Nàng vừa ơ ý mà xấu hổ né tránh ánh mắt của ta. Nàng đã biết ta cùng nàng truyền miên phát sinh ở hư ảo chi cảnh bên trong, hiện tại đến hiện thực hoàn cảnh bên trong, ta vẫn là ta, nàng vẫn là nàng, nàng không dám nói chuyện với ta, không biết như thế nào đối mặt đoạn này quan hệ. Nàng không nói ra ta tự nhiên cũng sẽ không nói, ta nói ra, chúng ta đều trở về. Giản Nam Hoa đứng trước một bước, đối hòa thượng cao giọng nói, phía dưới nên làm cái gì? Khảo nghiệm của người chúng ta đều thông qua. Hòa thượng gật gật đầu, một lần nữa lên mâm tròn, khoanh chân ngồi tỉnh tỏa tiến vào định cảnh, rốt cuộc bất động. Mấy người chúng ta hai mặt nhìn nhau, đi nhanh lên quá khứ, phát hiện hòa thượng thật tiến vào định cảnh, trên thân không có một tia sinh khí, giống như là tăng đá. Đây là ý gì? Đình có chút sinh khí. Lúc này mâm tròn đằng sau bỗng nhiên phát sáng lên. Giải nam hoa đi qua túi người nhạt lên, đằng sau lại có một chiếc rất cổ lão ngọn đèn, bớt đèn chẳng biết lúc nào đốt lên, sáng yếu bước lên ánh sáng Chiếc đèn này khả năng sớm đã tồn tại, chỉ là một mực giập tắt, cho nên ai cũng không có chú ý, bây giờ lại không lựa tự đốt. Giải Nam Hoa chầm chậm lấy ánh lửa nói, hòa thượng này nói qua, hắn là đèn. Chẳng lẽ chiếc đèn này chính là chúng ta quá quan sau ban thưởng. Hắn bưng đèn đi vào phía trước cửa sổ, dùng sức đẩy ra cửa sổ, ánh lửa đốt đốt, chúng ta nhìn đi ra bên ngoài sương ngủ tán đi, thạch tháp chung quanh tản mát ngồi một chút người tu hành. Bọn hắn đều là sớm một nhóm người tiến vào, đều đang bế quan trong tu hành. Bọn hắn đều là vây ở hỏa thượng cuối cùng một cửa bên trên, như thế nào ra đi? Phạm La thông qua hỏa thượng khảo nghiệm, hắn sẽ ban thưởng đèn mà những người này cũng không có. Ta đã từng tiến vào một cái người tu hành thần thức chi cảnh, tiến vào rất không hiểu thấu không gian, nơi đó cùng hôi giới cũng không giống nhau, hẳn là tòa này chั่ว triển hư ảo bộ phận. Những người tu hành này đã tiến vào lạc đường, đuổi giải nam hoa nói chuyện, kỳ thật hư ảo cùng hiện thực liền cách một lớp ra tướng, suy nghĩ minh bạch liền lên ra. Nhưng tầng ra này tướng không phải là cái gì người đều có thể khám phá, Lê Phỉ liền khốn ở nơi đó thời gian rất lâu. Chúng ta không có có nghĩa vụ giúp đỡ những người tu hành này tỉnh lại, cái này cần rất lớn cơ duyên và nhân quả, ta gọi tỉnh Lê Phỉ Liên bởi vì chúng ta tại hư hào chi cảnh bên trong từng có táng ngày vợ chồng chi thực. Giải Nam Hoa dơ đèn, ba người chúng ta cùng ở phía sau hắn. Chúng ta cùng một chỗ từ thắp bên trong đi ra tới. Cũng lạ, chiếc đèn này sáng ở chỗ chiếu, nhưng để xua tan mê vụ. Chúng ta đi đến tường trước, chỉ cần vượt qua đạo này tường, bên ngoài chính là Bạch Vân tự khu kiến trúc. Giải Nam Hoa đông nhiên dừng lại, đem cổ đăng phóng tới trong tay ta, người tới. Ta ngạc nhiên, không biết hắn có ý tứ gì. Giải Nam Hoa nói, vừa rồi ta nếm thử dùng thần thức khu động cổ đăng phát hiện bên trong còn cất dấu cách dùng khác, thần trí của ta năng lực không đủ, chúng ta trong bốn người ngươi lợi hại nhất, người tới. Ta cũng không có giả mồm. Tiếp nhận cổ đăng, trầm rãi nương thần, dùng ra thần thức. Thần thức cuốn khúc về cổ đăng, vừa đi bảo. đột nhiên trong đầu liền xuất hiện một chương gần như 3D hiệu quả quan sát đồ. Bạch Vân tự toàn bộ khu kiến trúc toàn bộ trải rộng ra, ta dùng tới đế thị giác quan sát cả tòa trụ miếu. Thế mà thấy được chúng ta bốn người người. Chúng ta bốn người đứng tại sân phơi bên trong, trong, viện lấm ta lấm tấm tháp lâm phân bố, tại bên ngoài viện là hiện lên bộ khảm miếu kiến trúc. Từng tầng từng tầng xoắn ốc vòng, nhìn qua chính là một bức cực kỳ phức tạp mê cung bản đồ địa hình. Ta cẩn thận chu đáo thời điểm, đột nhiên nhìn thấy đồ vật để cho ta toàn thân du lên, Đông Nam Vương Hường Miếu cổ kiến trúc bên trong, có mấy người chính đang nghỉ ngơi. Mặc dù cách khá xa, bọn hắn tiểu như côn trùng, ta vẫn là một chút nhận ra bọn họ là ai. Ta thấy được Giả Chân Cửu, thấy được Lê phàm, thấy được màu vàng bảo tật đầu. Ngoại trừ ta cùng đỉnh, 6 người đội ngũ vẫn còn ở đó. Bọn hắn chính ngồi xổm trên mặt đất vẽ, đoán chừng là tại phân tích chùa miếu kiến trúc phân bố. Bọn hắn vị trí, khoảng cách tòa này thạch tháp quả thực là hoàn toàn trái ngược. Chờ bọn hắn sở lấy mê cung mình tìm đến, cũng không biết bao giờ, chỉ có thể chúng ta qua đi tìm bọn họ, hy vọng bọn họ không cần loạn sông đi loạn mà là tại đường cũ nghỉ ngơi. Ta mở to mắt, thần thức giam không cả bức bản đồ lại không chậm trễ bình thường cùng người khác giao lưu. So với dùng thần thức đàn tấu đường thẻ, đây quả thực là tiểu đà tiểu nháo. Ta mỉm cười nói, tìm tới bọn hắn, bọn hắn ở đâu? Lê Phỉ rốt cục mở miệng nói chuyện với ta. Ta mỉm cười, đi theo ta đi, chiếc đèn này rất kỳ diệu, bên trong ẩn chứa bạch vân tự cả bức bản đồ địa hình, ta có thể rất nhẹ nhàng tìm tới bọn hắn. Lời còn chưa dứt, ta bỗng nhiên ngưng ngẩn, không nói Lê Phỉ lo lắng xem ta, Kim lòng không được nắm tay của ta, tệ trấn tam, ngươi thế nào? Ngay tại vừa mới lúc nói chuyện, ta đột nhiên tại Bạch Vân tự bản đồ địa hình bên trên phát hiện một khối cực kỳ kỳ quái khu vực. Nhìn thấy phiến khu vực này, để cho ta toàn thân toát ra một cô đúng nghĩa dùng mình. Bạch Vân tự góc đông nam tận cùng bên trong nhất địa phương, có một mảnh nhỏ gần như màu đen khu vực, trong đó có lít nhã lít nhít rất nhiều điểm nhỏ, cùng loại vật sống đang ở bên trong độc lên. Mảnh này màu đen khu vực làm cho lòng người bên trong phi thường không thoải mái, tràn ngập nồng đậm phụ năng lượng. Ta lại quan sát được phiến khu vực này, bốn phía bố trần lấy mấy cây cao cao đứng xứng kỳ quái cây cột, những cây cột này đều tại khu động pháp lực. Ta hiểu được, mảnh này màu đen khu vực hẳn là một cái pháp trận. Để cho ta chấn kinh chính là, pháp trận nhìn phi thường nhìn qua mắt. Cẩn thận suy tư nghĩ tới, Lê Vân chết đi thời điểm, chúng ta bị nhốt thiết Y Hà Sơn, lúc ấy ta cho là mình chết chắc. Về sau tại sơn động dưới đất bên trong nhìn thấy một cái quái nhân, bây giờ mới biết kia là Lý Dương, lúc ấy là ta cùng hắn lần thứ nhất gặp mặt. Lý Dương sở tại địa động trên tường vẽ lấy cổ lão bích họa, nội dung chính là pháp trận. Bích họa bên trên pháp trận đồ ta lờ còn nhớ rõ. Kia hình dạng chính là trước mắt bạch vân tự bên trong mảnh ngải màu đen khu vực. Nói cách khác, Lý Dương đem chùa miếu hắc ám pháp trận khắc vào chính hắn tu hành địa động bên trong. Mặc dù không biết cái này pháp trận có ý nghĩa gì, nhưng trực giác có thể cảm giác được phi thường đáng sợ, tựa hồ phong ấn thâm bất khả chắc bí mật. Ta đột nhiên giật mình, hẳn là pháp trận chỗ phong ấn chính là hồi giới. Đúng lúc này, ta nhìn thấy giả chân cựu dẫn 6 người kết thúc chỉnh đốn, bắt đầu dựa theo bọn hắn nghiên cứu ra mới lộ tuyến xuất phát, mà bọn hắn muốn đi phương hướng chính là cách đó không xa hắc ám pháp trận. Ta thu hồi thần, nhìn trước mắt ba người, giải nam hoa hỏi, ngươi thấy cái gì? Ta đơn giản đem tình huống tự thuật một lần, ba người đưa mắt nhìn nhau. Ta nói ra, cái kia Hắc ám pháp trận vô cùng nguy hiểm, nếu như mạo muội xông vào sợ rằng sẽ hồn phi phách tán. Vậy chúng ta nhanh đi cản lấy bọn hắn. Đình Lo lắng nói, có câu nói ta không nói ra, dựa theo bọn hắn hiện hữu xuất phát tốc độ, chúng ta hoàn toàn không kịp tìm tới bọn hắn, sáu người kia đội ngũ gặp phải sắp đoàn diệt vận mệnh. Chương 548, nhân vật mấu chốt. Mọi người đều biết tình huống bây giờ khẩn cấp, tranh thủ thời gian xuất phát. Ta giơ đèn đi ở phía trước, ba người bọn họ đi sát đằng sau. Ngay từ đầu ta còn lo lắng chuỗi miếu kiến trúc cách cục sẽ phát sinh biến hóa, có thể đi một đoạn thời gian phát hiện, dùng thần thức tại đèn bên trong nhìn thấy địa đồ rằng gì, thực tế đi lộ tuyến liền dạng gì, cũng không có phát sinh cải biến. Rất có thể là chiếc đèn này công hiệu, nó có thể làm cho kiến trúc sắp xếp trình tự không lại biến hóa. Ta hết sức chăm chú tại đèn bên trong, chăm chú nhìn nơi xa chi đội ngũ kia, bọn hắn giống con rồi không đầu đồng dạng tại kiến trúc bảy bên trong xuyên qua, may mắn bọn hắn coi như có lý trí, đi một chút liền dừng lại, đoán chừng là đang thương thảo con đường sau đó tuyến, cái này cho chúng ta đổi theo thời gian. Chúng ta bốn người phòng ngoài qua viện, tại ta dẫn đầu hạ lấy tốc độ nhanh nhất tiếp cận bọn hắn. Mắt nhìn thấy cách hai đạo Phật đường liền có thể đổi tới bọn hắn. Chi đội ngũ kia lại động, bọn hắn đi phương hướng chính là nhất nơi hẻo lãnh hắc ám khu vực. Ta kìm lòng không được gấp rút bước chân, xuyên qua một tòa Phật đường, hiện tại trên lệch một đạo viện tử là có thể đuổi kịp bọn hắn. Bọn hắn lại động, xuyên qua viện tử. Đến cửa viện. Ta rõ ràng nhìn thấy, ra cái viện này miệng bên ngoài chính là hắc ám khu vực phát trận. Ta lo lắng vặn vần, chúng ta không có đi cửa chính, trực tiếp leo tường tiến viện tử. Muỗi viện này cực lớn, ở giữa còn cách đại điện, muốn tìm đi qua nhất định phải từ bên ngoài quấn. Chờ chúng ta đi vòng qua thời điểm, phát hiện cửa viện chỉ còn lại ba người, chính là Lê Phạm, màu vàng bạo tạc đầu cùng nữ Hải Tiểu Dung. Đình kích động hô một tiếng, "Dung." Ba người ứng thanh quay đầu thấy là chúng ta, kinh ngạc há miệng ra, "Các ngươi làm sao tìm được tới?" Chúng ta tranh thủ thời gian chạy tới, Đình ôm chặt lấy Tiểu Dung, "Tiểu Dung sắc khóc, Đình tỷ, các người đi đâu thế những ngày này, chúng ta còn nghĩ đến đám các ngươi gặp nạn." Lê Phạm kích động đối với chúng ta nói, "Phỉ tỷ, Tề tiên sinh, chuyện này rốt cuộc là như thế nào?" "Đừng nói trước những ngày Còn có ba người đâu?" Lê Phỉ hỏi. "Đội ngũ hết thể sáu người, ngoại trừ trước mắt cái này ba cái, còn có dạ chân cửu, Nghị cô là Chu Tức cùng lao đầu, lúc này ba người bọn họ đều không tại." Lê Phạm chỉ chỉ trong cửa, bọn hắn tiến vào. Đèn trong thần thức ta rõ ràng trông thấy, cánh cửa này bên trong chính là hắc ám khu vực pháp trận, một mảnh màu đen, trong đó ẩn ẩn có rất nhiều quỷ dị chấm đen nhỏ đang động, nghĩ lại hướng sâu bên trong liền thấy không rõ. Lê Phỉ vội vã hỏi, "Tề chân tam, ngươi có thể hay không tìm tới ba người bọn hắn?" Ta lão đầu, bên trong một vùng tám tối, giống như là bao phủ tầng tầng hắc vụ, căn bản nhìn không thấy. Lê Phỉ hỏi Lê Phạm vì cái gì ba người bọn họ muốn đi vào, Lê Phạm nói, các người nếu như sớm đến 10 phút liền có thể cản bọn họ lại. Lúc đầu chúng ta đều muốn đi vào, nhưng Nghị Cố lại chu tức lại cảm giác được lại đi vào trong sẽ vô cùng nguy hiểm, hắn để chúng ta lưu tại nơi này, muốn một người tiến đi dò thám. Nhưng Chân Cựu Ca không đồng ý, hắn nói hắn là lĩnh đội, loại thời điểm này nếu như không vọt tới tuyến đầu liền thật xin lỗi lĩnh đội thân phận, hai người bọn họ còn có lao đầu, ba người cộng tác cùng một chỗ đi vào trước dò đường. Lê Phỉ đem ba lô em xuống đất, bó chặt vai lưng, đối với chúng ta nói, "Chư vị, ta tiến đi tìm bọn họ ba cái." Nàng chính muốn đi vào. Ta nhanh tay lẹ mắt kéo nàng lại, đem nàng lôi đến bên người. Lê Phỉ phát hiện nhiều người nhìn như vậy nàng, mặt đỏ tới mang thai, lại không thế nào dễ rủa. Thấp giọng nói, "Ngươi làm gì ngươi? Ta nói ra, bên trong là kỳ quái phát trận, vô cùng nguy hiểm, mạo muội đi vào liền là chịu chết." Giải Nam Hoa nói, "Ta đồng ý tể trấn tam các nhìn, hiện tại giả định bết bắt nhất tình huống, ba người đã chết, chúng ta nếu như lại như thế đi vào, tương đương với đèn sáng thêm dầu, tiến mấy đám người chết mấy đám người, vậy không bằng bàn bạc kỹ hơn." Đình nói, "Bên trong sẽ không phải là cái kia hôi giới." Ta gật, gật đầu, rất có thể Toàn bộ chùa miếu kiến trúc cách cục ta đều xem một lần, những địa phương khác nhìn không ra có gì đó cổ quái. Duy chỉ có nơi này là một vùng tam tối, giống như là làm đặc thủ tiêu ký. Nếu quả như thật tồn tại cái gì hồi giới, hẳn là nơi này. Lê Phỉ nói, vậy các ngươi nói làm sao bây giờ, mặc kệ bọn hắn ba rồi. Nói mặc kệ sao? Ta chừng nàng một chút. Giải Nam Hoa nói, ta đến có cái biện pháp. Chúng ta thúc dục hắn mau nói, Giải Nam Hoa nhìn ta, Tế Chấn Tam hiện tại có thần đèn nơi tay, hắn có thể không sợ chùa miếu địa hình biến hóa, vậy không bằng Tế Chấn Tam ngươi cùng Lê Phỉ ra miếu đến doanh địa đi, đem bên ngoài tất cả mọi người đưa vào tới. Chúng ta tại ngôi viện này bên trong xây dựng cơ sở tạm thời, đem nơi này xem như chúng ta tiến một bước thăm dò căn cứ Tân Tiễn. Chúng người đưa mắt nhìn nhau, Giải Nam Hoa đề nghị này quả thực là quá lớn gan. Ai cũng không có cân nhắc đến tầng này. Giải Nam Hoa nói, nói câu không dễ nghe, chúng ta nhỏ mục tiêu đương nhiên là muốn giải cứu bên trong ba người, nhưng càng lớn mục tiêu là thăm dò chùa Miếu Hạch Tâm bí mật, thăm dò hư giới, lúc này mới không hưởng công lại tới đây nỗ lực nhiều đời như vậy giá. Ta ngạc nhiên nhìn xem Giải Nam Hoa, thật muốn hỏi hỏi hắn, ngươi coi như Bắc phái người tu hay sao, làm sao suy nghĩ vấn đề tất cả đều hướng về Nam phái? Nếu như nam phái tại thăm dò hôi giới bên trên có sở thành, phá bên trong pháp trận, tất nhiên thực lực tăng nhiều. Sa viễn siêu việt bắt phái. Hiện tại tu hành giới trên cơ bản đã đạt thành trung nhân thức, toàn này bạch vân tự bên trong cất dấu tối trung tự bí mật, nếu như cái nào một phái có thể phá giải ra, cái nào một phái thực lực đem đột nhiên tăng mạnh. Lệ Phỉ gật gật đầu, chú ý này tốt, toàn này bạch vân tự địa phương khác đã không đáng để lo. Hiện tại chỉ còn lại khối này pháp trận, hẳn là tập trung lực lượng đem nó phá giải ra. Các ngươi chút chờ, Tể Chấn Tam, ngươi cùng ta về doanh. Mấy người bọn hắn chờ trong sân. Ta cùng Lê Phỉ dọn dẹp một chút đi lên trở về, trở lại doanh địa. Hiện tại ta thành toàn bộ thế cục nhất nhân vật mấu chốt, muốn thuận lợi thông suốt tại trong chùa hành tàu nhất định phải mượn nhờ chiếc đèn này, mà bây giờ có thể sử dụng chiếc đèn này người chỉ có chúng ta. Ta nghiêm nhiên thành phá giải chu miêu bí mật mấu chốt dẫn đường. Ta cùng Lê Phỉ thuận đường cũ trở về, trên đường chỉ có hai người chúng ta, nàng một mực không nhìn ta. Ta rơi đèn ở phía trước dẫn đường, nàng ở phía sau yên lặng đi theo. Ta bỗng nhiên dừng lại, nhìn nàng, "Tiểu Phỉ, đây là tại hư ảo chi cảnh bên trong chúng ta triền miên lúc ta gọi nàng danh." Lê Phỉ lố hai cây đều đỏ, ôn nói: Ngươi làm gì? Ta buông xuống đèn, quá khứ từng thanh từng thanh nàng kéo, Lê Phỉ bắt đầu còn vặn vẹo vốn lẽo. Vài giây đồng hồ sau chăm chú về ôm ta, nữ hài ủi tại trong ngực của ta thấp giọng nói, ta còn tưởng rằng ngươi về sau đều không để ý ta nữa nha. Làm sao có thể, có vợ như thế còn cầu mong gì? Ta cười hì hì nói, đây là chúng ta tại hư ảo chi cảnh nhất nhu tình mật ý thời điểm ta đã nói qua. Lê Phỉ nhẹ nói, tề chứng ta ngươi không hối hận sao? Vọng là vọng, mà hiện thực là hiện thực. Ta từ trước đều là đúng như hợp nhất, quả nó vọng vẫn là thật, ta đều thích ngươi. Ta nói. Lê Phỉ ngẩng đầu đã hai mắt long lung, còn nhớ rõ ngươi vừa tới chúng ta lê ra thời điểm, đần độn, căn bản chính là cái điều ti, cùng ta nói một câu đều đỏ mặt, hiện tại ngươi thế nào, trở nên như thế miệng lưỡi chất trù, ta không thích. Không thích? Tốt, tốt. Ta làm bộ buông tay. Lê Phỉ ôm chặt lấy ta, trầm thấp nói, ngươi chẳng ghét. Chúng ta truyền miền trong chốc lát, nàng lôi kéo tay của ta đẩy mặt má đỏ, chúng ta vẫn là khô nhanh hơn một chút chính sự đi, chờ đem chuyện nơi đây giải quyết, hài ta liền đi. Quản nó đi đâu đâu, chúng ta ra ngoại quốc có được hay không? Ta muốn đi lữ hành. Được, ngươi đi đâu ta đi đâu. Ta nói, ta nhặt lên đèn Một tay nâng đèn một tay lôi kéo tay của nàng, chúng ta xuyên qua trùng điệp chùa miếu trông viện đi tới Bạch Vân tự ngoài cửa lớn. Chúng ta cùng một chỗ hướng doanh địa đi, ta nắm tay vụng, già, Lê Phỉ không nói gì, cũng không có không cao hứng, tiếp tục đi lên phía trước tiến doanh địa. Vừa đến doanh địa, Lê Phỉ lập tức thu hồi tiểu nữ nhân hình tượng, biến thành nữ cự nhân. Cấp tốc tổ chức hội nghị cấp cao, đem tình huống bên trong cùng những người phụ trách đều nói. Đám người nhất trí tán đồng giải nam hoa đề nghị, đem toàn bộ doanh địa di chuyển vào miếu. Hiện tại chủ yếu Ngô Tuấn đã không phải là đánh hạ ngôi miếu này, mà là miếu chỗ sâu nhất hoạch tâm phát trận. Trải qua một ngày động viên cùng chuẩn bị, Sáng ngày thứ hai tất cả mọi người đánh gói kỹ trang bị. Ta tại phía trước nhất ngâng đèn dẫn đường, đám người đội ngũ trùng trùng điệp điệp theo ở phía sau, chúng ta hướng về chùa Miếu xuất phát. Lê Phỉ đi tại ta bên cạnh, nhìn ta anh tư, nàng đặc biệt đừng cao hứng, có thể là cảm thấy mình nam nhân không dậy nổi. Hơn 100 người đi theo ta tiến bạch vẫn tự, ta dẫn đầu bọn hắn bỏ ra không đến nửa trời thời gian đã đến chỗ kia sân rộng. Viện tử chiếm diện tích đặc biệt lớn, đừng nói cái này hơn 100 người, coi như lại đến số 100 cũng có thể chứa. Đám người dựng lều vải xây dựng cơ sở tạm thời, trên mặt tất cả mọi người đều là nét mặt hưng phấn, đem chủ miếu đánh hạ cái này trước kia liền là không thể nào nhiệm vụ. Phương Bắc hao tốn nhiều ít công phu, bỏ ra bao lớn đại giới cũng không có hiện tại chúng ta tiến độ. Trong giá một ngày, giả chân cửu ba người bọn họ vẫn là không có từ trong pháp trận ra, nghĩ đến còn sống cơ hội đã không lớn. Trong đại viện đóng tốt doanh địa, mục tiêu kế tiếp liền là như thế nào giải quyết bên trong pháp trận vấn đề. Hiện tại toàn bộ doanh địa đều gì chuyển tới, so trước kia tiểu đội xây dựng chế độ thám hiểm phải cường đại hơn rất nhiều, trong doanh địa có rất nhiều cổ quái kỳ lạ dụng cụ điện tử, như nói máy bay không người lái. Hoàn toàn không cần dùng người thân thể đi mạo hiểm, trực tiếp mở ra máy bay không người lái tiến đi là được. Trải qua một phen chuẩn bị, hết thể có 5 chiếc máy bay không người lái đồng thời cất cánh, phía trước treo 360 độ camera, bay phi thường bình ổn, chậm rãi bay vào cửa viện, tiến vào phát trận. Camera tín hiệu chuyển tới đến một cái phi thường lớn tổ hợp trên màn hình, tất cả mọi người có thể nhìn thấy. Máy bay trở ra, trên màn hình là thật sâu màu đen, cái gì cũng nhìn không thấy. Điều khiển máy bay kỹ thuật viên không dám để cho tốc độ quá nhanh, hắn đánh lái phi cơ bên trên đèn pha, ánh đèn thẳng bắn xuyên qua, chiếu sáng hắc Trên màn hình xuất hiện tình cảnh làm cho tất cả mọi người đều hít vào một ngụm khí lạnh. Chương 549: Tham dò đại giới. Máy bay không người lái cameraa bên trong xuất hiện một mảng lớn phế tích, bên trong sương mù cháo cháo, trong sương mù như ẩn như hiện có rất nhiều bóng đen, chợt lóe lên. Từ máy bay không người lái chuyển vận hệ thống bên trong thỉnh thoảng chuyển ra quỷ âm thanh, không phân rõ thanh âm gì, cùng loại người chu lên cùng thở dốc. Nhân viên kỹ thuật thao túng máy bay không người lái tiếp tục đi đến bay, bay không có xa mấy mét, liền thấy ven đường ngồi xổm một cái bóng đen. Lê Phỉ vội vàng nói: "Đi qua nhìn một chút." Một khung máy bay không người lái lung la lung lay bay đi. Bóng đen ở trên màn ảnh dần dần rõ ràng. Nghe nhân viên kỹ thuật nói, hắc ám khu vực tín hiệu quá yếu rất nghiêm trọng, truyền tấu trở về hình tượng hiện lên màu trắng đen, hình tượng có chút run rẩy. Đến bóng đen phía trên đại khái không cao hơn nửa mét khoảng cách. Tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, đều nhìn ra đây là người nào. Đây là một cái làn da màu đen hài tử, ngồi xổm trên mặt đất túi đầu không biết đang làm gì. Tiểu hài này làn da không phải người châu Phi loại kia đen, càng giống là rơi vào nhựa đường trong nồi lại leo ra đồ dạng. Toàn thân đen nhánh, trung quanh hắc vụ tràn Lại tới gần điểm. Lê Phi nói, nhân viên kỹ thuật lo mồ hôi Tao tung điều khiển từ xa để máy bay cách thêm gần, các mê ra bên trong có thể thấy rõ Hải tử tối đầu. Mọi người ở đây nín hơi ngưng thần thời điểm, đột nhiên Hải tử ngẩng đầu lên. Cái này một nâng lên, trên màn hình xuất hiện một đại đoàn tóc, ai cũng không thấy rõ là chuyện gì xảy ra. Tiểu Dung kêu sợ hãi, đầu của hắn chuyển ở phía sau. Vừa dứt lời, đầu của đứa bé giống con rối đồng dạng tại hướng về phía trước chuyển, phát ra một loại khô khốc thanh âm, kia là chuyển động của lúc phát ra tới tiếng vang. Cái này đầu của đứa bé sóng sở tại trên cổ chuyển 360 độ, từ phía sau chuyển đến phía trước. Trước màn hình nhiều người như vậy yên lặng uy đều tại ngưng thở nhìn xem một màn này. Hai từ mặt hiện ra ở trên màn ảnh, lại là nửa hư hư tượng, trên mặt không có ngũ quan, chỉ có hai cái tương tự mắt mèo con mắt. Con mắt híp mắt thành một đường, bên trong con người giật giật, đứa bé này đột nhiên phát ra cùng loại mèo kêu thanh âm, meo, lập tức vươn tay đập máy bay không người lái một chút. Máy bay không người lái nhận lấy mãnh liệt tín hiệu quá nhiều, giám thị trên màn hình xuất hiện quá dị tình trạng của sóng, lập tức hình tượng biến mất, đen kị một màu. Tất cả người đưa mắt nhìn nhau, ở đây phần lớn là người tu hành, mỗi ngày cùng siêu hiện tượng tự nhiên liên hệ Từ vẻ mặt của mọi người bên trong có thể nhìn ra, cảnh tượng như vậy bọn hắn cũng chưa từng gặp qua. Nhân viên kỹ thuật điều chỉnh một cái khác máy bay không người lái tín hiệu, chuyển tới đến màn hình lớn, máy bay không người lái lơ lửng giữa không trung không có đi được tiến. Nhân viên kỹ thuật nói, hiện tại đã đến tín hiệu truyền tơ giá trị tự hạ, càng đi về phía trước, những này, máy bay không người lái liền sẽ mất đi không chế. Biểu hiện trên màn ảnh ra khói đen che phủ khu vực bên trong, giống vừa rồi đứa bé kia đồng dạng bóng đen còn có rất nhiều, bọn chúng có tập tiến trên đường hành đậu, có ngồi tại ven đường, có dấu ở phía tích bên trong, thỉnh thoảng sẽ lộ ra quỹ dị màu đen đầu. Liên liên ta đều có thể nhìn ra Trong pháp trận khẳng định không phải bình thường thế giới, càng cung loại quỷ vực, những bóng đen kia đều không phải người, so như ác quỷ. Lê Phỉ giống như là thiết khí lực, thiếu khí vô lực dặn dò nhân viên kỹ thuật đem máy bay không người lái đều rút khỏi tới. Từng cái máy bay không người lái tử viện tử miệng bay trở về, thừa hạ trước cuối cùng lúc. Vừa muốn bay trở về, Lê Phạm đột nhiên hôn một cú họng, trước đường lúc đích, các người nhìn màn hình 10 giờ phương hướng. Máy bay lơ lửng giữa không trùng, mọi người cùng nhau nhìn sang, tại màn hình 10 giờ phương hướng chỗ rất xa, một vùng phế tích đằng sau, ẩn ẩn có người. Người này khoanh chân ngồi dưới đất đang tính toán, bên người nằm hai cỗ thi hài. Có rất nhiều quỷ ảnh tại bên cạnh hắn buổi hồi lục soát. Ủy ảnh giống như cảm giác được hắn, lại tìm không thấy cụ thể phương vị. Lê Phạm kích động nói, "Là Nghị Cổ lại Chu Tước." Hình tượng quá mơ hồ, người kia lại tại màn hình một góc, nhìn qua tựa như một đoàn trải qua xử lý men. ta nhìn kỹ cũng nhìn không ra kia lại Chu Tước. Người có thể xác định." Lê Phi nói. Lê Phạm nói, "Ta cùng hắn ngây người vài ngày đương nhiên có thể xác định, chính là Nghị Cổ lại Chu Tước." Có người nói, "Bên cạnh kia hai bộ thi thể là." Đám người lập tức trầm mặc xuống, nếu như người kia là Chu Tước không thể nghi ngờ, bên cạnh hắn thi hài rất có thể là giả chân cựu cùng lão đầu. Hai người đã chết. Chiếc cuối cùng máy bay không người lái từ viện tử miệng trở về, rơi trên mặt đất. Bước kế tiếp chính là nghiên cứu làm sao bây giờ, không chống chân là muốn cứu ra Chu Tước, càng quan trọng hơn là thăm dò pháp trận này, tìm tới hạch tâm nhất bí mật. Mọi người hiện tại đạt được một cái chung nhận thức, Lý Dương sở dĩ sẽ lợi hại như vậy, rất có thể chính là biết được pháp trận này bí mật. Nếu như muốn đi vào, đầu tiên phải biết bên trong những bóng đen kia là cái gì, cái kia màu đen tiểu hại tử quỷ dị như vậy, là quỷ không phải người, chẳng lẽ pháp trận này bên trong phong ấn đều là thế gian du hồn quỷ? Muốn nói đúng ra ác quỷ, ở đây đều là người trong nề. Những người tu hành này bình thường hành tàu đỏ giữa trần thế dựa vào chính là giải mộng bắt quỷ khiêu đại thần, đối phó ác quỷ người người đều có tư chiêu. Trải qua thảo luận cùng tuyển chọn, tuyển ra ba người vì nhóm đầu tiên người mở đường, tìm kiếm bên trong hư thực. Trong ba người này, một cái là Long Hồ Sơn đạo trưởng, một cái là tại núi Võ đang Trúc qua cơ, còn có một cái Lê ra nhân tài mới nổi, nói tóm lại đều là bắt quỷ giới tinh anh. Bọn hắn đều cầm ra hỏa sự tỉnh, cầm trong tay kiếm gỗ đảo, lưng đeo bắt quái kính, còn dán mấy chương phong quỷ Ba người tới cửa viện hướng chúng ta quyền, đồng thời bước đi vào. Máy bay không người lái lượn vòng không trung, cũng bay vào. Dừng ở lối vào, cao cao lơ lửng, camera nhóm ngay, nhìn xem những người này ở đây nơi này sẽ phát sinh cái gì. Mọi người thấy màn hình, ba người đi vào hắc ám khu vực bên trong. Bọn hắn còn không có đi lên phía trước ra năm bước, đột nhiên Long Hồ Sơn người đạo trưởng kia quẳng xuống đất, toàn thân run rẩy. Hắc vụ dày đặc, trên màn hình hoa văn ba động, trận trận hoa mắt. Hai người kia tới đỡ lên hắn. Mọi người tại bên ngoài nín hơi ngưng thần nhìn xem, có người hô một tiếng, toàn thân của hắn tại biến thành đen. Quả nhiên Long Hồ Sơn đạo trưởng mặt và tay tất cả biến thành đen, dạng như vậy cực kỳ giống vừa mới nhìn đến Tiểu Hải. Lê Phỉ Têu To nhưng để ba người bọn họ ra, nàng không để ý những người khác, mình chạy đến viện tử miệng liền muốn đi vào, ta nhanh tay lẹ mắt kéo nàng lại. Lê Phỉ vẫn mẹo, không còn ra xe trễ. Màn hình đạo trưởng thân thể tại héo rút, làn da biến thành màu đen, dần dần biến thành một cái màu đen quái vật, hắn đông nhiên quay đầu ôm chặt lấy núi võ đang cao nhân. Cao nhân kia quyết định thật nhanh bay lên một cước chính đá vào đạo trưởng trên thân, đạo trưởng bay ra ngoài, hành động này đánh thức nơi xa như ẩn như hiện vô số màu đen quỷ ảnh. Những này quỷ ảnh cùng một chỗ quay đầu trực lăng lăng nhìn bọn chằm chằm. Đột nhiên giống như là thủy triều tuôn đi qua, Có quỷ ảnh còn tứ chi chạm đất giống động vật đồng dạng chạy. Hai người kêu quay người muốn đi, bóng đen bảy thoáng qua liền đến. Hắc vụ tràn ngập, liền người mang quỷ ảnh cùng một chỗ che lấp ở trong sương mù. Chờ cái này đoàn hắc vụ tán đi, người đã không thấy, bóng đen lại trở về chỗ cũ. Từ trên màn hình xa xa nhìn thấy có mấy cái quỷ ảnh trong tay sách nửa thi thể, giống dắt lấy mặt túi đồng dạng kéo trên mặt đất, từ dáng người bên trên nhìn, chính là núi Võ Đăng cao nhân cùng cái kia lê ra người, bọn hắn chết hết. Hiện trường lặng ngắt như tờ, liền cái ho khan đều không có, tuyển ra ba người này không nói là nhất đẳng cao nhân đi, cũng coi là trên giang hồ nhân vật có mặt mũi cứ như vậy vô thanh vô tức chết ở bên trong. Có người nghi hoặc, vì cái gì Chu Tức không có việc gì? Giám sát camera tiến hành điều chỉnh, rơi ở phía xa Chu Tức thân ảnh mơ hồ bên trên, hắn vẫn bảo chỉ khoanh chân ngồi tính tọa tư thế, bên người thỉnh thoảng có ác quỷ ẩn hiện, lại đều giống như không nhìn thấy hắn. Thấy không rõ biểu lộ, lại có thể cảm giác được Chu Tức một mực tại cực lực duy trì giờ phút này trạng thái, tương đương thống khổ. Trong đám người bỗng nhiên có người nói, có thể hay không đem hình tượng phóng lại, nhìn kỹ một chút Chu Tức. Nhân viên kỹ thuật điều chỉnh camera, Chu Tức trung bên tràng cảnh tại phóng đại. Càng phóng đại càng mơ hồ. Không qua mọi người vẫn là thấy được một màn kinh người, chu tước thân thể bên ngoài ẩn ẩn có một tầng gợn sóng đang lưu động. Đây là cái gì? Có người hỏi. Giải Nam Hoa tụ tinh hội thần nhìn chằm chằm màn hình nói, thần thức. Chu tước đem thần thức điều dùng đến, lan tràn tại thân thể bên ngoài. Lê Phạm Kinh Nghi, chẳng lẽ thần thức có thể ngăn trở bên trong ác quỷ? Vị cao nhân nào ra cái thần thức đi vào bên trong nhìn xem? Màu vàng bạo tạc đầu hô một cú họng. Chỉ có hắn dạng này, người trẻ tuổi mới có thể như thế không chút kiêng kỵ đem lợi này têu đi ra. Lê Phỉ khoát khoát tay chào hỏi đám người tiến trong lều vài hợp. Ta cùng Giản Nam Hoa chờ ở bên ngoài. Máy bay không người lái lơ lửng tại pháp trận giữa không trung, chiếu vào tình cảnh bên trong. Chúng ta cùng pháp trận bất quá cách nhau một bức tường, bên trong lại là đáng sợ như vậy ác quỷ thế giới. Hội nghị tiến hành rất nhanh, không có 20 phút liền tan họp. Hội nghị đạt thành chung nhận thức, lần này sẽ không lại để cho người ta tiến đi mạo hiểm, mà là vận dụng thần thức tiến vào pháp trận. Đừng nhìn doanh địa nhiều người như vậy, thật muốn mảnh lay lay tuyển ra có thể thần thức xuất thân không có mấy cái, ta thế mà cũng bị tuyển đi bảo. Lần này hết thể tuyển ra 5 cao thủ, ta xếp tại cái cuối cùng. Ta tuyển nhập là lê phỉ rượi vào lý lẽ biện luận kết quả, duyên điệu thần thức năng lực mạnh nhất cao nhân gọi lê đức Hàng. Người này cũng là nhóm thứ ba đội ngũ người dẫn đầu. Lê Phỉ cùng Giả Chân Cựu về sau nhân vật số 3 chính là hắn. Lê ra người trẻ tuổi đều là khí thịnh hà người, Lê Đức Khang cũng là như thế cái tính tình, nhìn thấy ta liền to mày, nói thẳng ta không được, còn nói thân phận của ta không rõ, là phương bắt tới, không có thể tham dự hành động lần này. Lê Phỉ không cao hứng nói, các ngươi bây giờ có thể đến nơi đây, chính là tể trấn tam dụng thần đang đem các ngươi mang vào, hắn tại sao không có tư cách? Lê Đức Khang nhìn xem Lê Phỉ nói, "Tiểu Phỉ, ta phát hiện ngươi làm sao luôn luôn che chở tiểu tử này, ta nhưng nói cho ngươi, ngươi cũng đừng có những ý nghĩ gì khác." Ta có thể có ý kiến gì? Lê Phỉ thở phì phì nhìn hắn. Lê Đức hắn nói, ngươi cũng biết Lan Ninh là bạn tốt của ta, ra trước hắn liền dặn dò ta, để ta nhìn ngươi. Ta dùng hắn nhìn xem sao? Hắn là cái thá gì? Lê Phỉ khí nhỏ đỏ mặt lên. Lan Ninh là ai? Ta thấp giọng hỏi bên cạnh Lê Phạm. Lê Phạm nhìn xem ta, do dự một chút nói, Lan Ninh chính là Lê Phỉ vị hôn phù, Bạch Vân tự sự tỉnh giải quyết về sau, bọn hắn liền muốn cử hành hôn lễ. chương 550, Đại Cao Thủ Ta có chút không tao hứng, Lê Phỉ mặc kệ là vọng cảnh cũng tốt vẫn là hiện thực cũng được, nàng rất ít sách lên hôn sự của mình, cái này khiến ta như nghẹn ở cổ họng. Lê Đức Khang đi vào trước mặt của ta, trên giới rõ xét ta, ngươi gọi tệ Trần Tam, ngươi muốn gây sự ta mặc kệ, nhưng là ngươi không thể đánh Lê Phỉ chú ý. Lê Phỉ hiện tại là đính hôn người, Bạch Vân tự sự tình song xuôi trở về liền kết hôn, hy vọng ngươi có thể thấy rõ sự thật. Lê Đức Khang lúc nói lời này, người chung quanh đều đang nhìn ta, bao quát giải nam hoa. Ta mặt đỏ tới mang tai, hận không thể tìm một cái lỗ chui. Lê Phỉ tới giữ chặt tay của ta, đối Lê Đức Khang nói: Ta cùng ai tốt không cần đến ngươi quản." Lê Đức Khang cười cười, "Tốt, ta nhìn ngươi trở về có thể hay không trôi qua mãi mãi loại thuốc thúc bọn hắn cửa này." Lê Phỉ Khí sắc mặt đỏ lên, quay người nói với ta, "Ngươi đừng nghe bọn họ, ta cùng Lan Ninh sớm cũng không quan hệ gì." Trước tiên đem chuyện nơi đây xong xuôi lại nói, "Ta nói, trong doanh địa phân ra một cái lều trại, đặt ở khoảng cách cửa viện chỗ không xa, tuyển ra 5 người tiến lều trại, phân tán đã tọa. Ở đây xuất thần biết có thể không bị quá nhiêu, bên ngoài còn có hộ pháp." Lê Đức Khang nhìn ta, làm cái cẩn thận thủ thế. Trong lòng ta có chút đảm đạm, không biết hắn đây là ý gì. Chúng ta năm người quanh chân ngồi tĩnh tọa, tiến nhập nội thị trạng thái, ta cấp tốc đã xuất thần biết. Thần thức vừa ra, nhìn thấy cảnh tượng lập tức thay đổi. Xung quanh tràn cảnh là màu xám đen. Trong lều vải có 4 cái mang sát thái bóng người, bọn chúng giống linh hồn xuất khiếu từ 4 người kia trong thân thể dây rủa ra. Ta giật nảy cả mình, cái này 4 cái quả nhiên là cao nhân, thần trí của ta không có cố định hình thái, giống nước đồng dạng lưu động, nhưng người ta 4 người này có thể đem thần thức ngưng thành hình người, thủ đoạn xào diệu đến từ điểm. Ta cố gắng muốn đem thần thức cũng ngưng thành hình người, nhưng hao rất nhiều thần cũng không thể làm được điểm ấy. Đại môn phái quả nhiên là đại môn phái, trong đó pháp môn Huyền diệu tắc không phải ta như vậy giá lộ nhất thời bán hội có thể suy nghĩ đấu. Bốn cái thần thức hình người đứng tại trong lều vải, giống như là thân thể trần truồng nguyên thủy thổ dân, vừa gây lại làm, trên mặt không có bất kỳ cái gì ngũ quan, trần trùng chụp một cái cầu, còn lưng thân thể, quanh thân lưu động ngũ thải nhan sắc. Trong đó có một cái thần thức chính là Lê Đức Khang trong thân thể ra, thần trí của hắn quay đầu lại nhìn xem ta, mặc dù thần thức không có miệng mắt dạng này khí quan, nhưng ta vẫn có thể cảm giác được hắn chế giễu. Thần trí của ta trên mặt đất lượng, giống như ngũ thải ban lan dòng nước qua. Lê Đức Khang thần thức không nhìn nữa ta, còn xuống hình người chậm chạp hướng bên ngoài lều đi đến, bốn người kia theo sát. Thân trí của ta chính là một vũng nước trên mặt đất, lưu, đi theo đám bọn hắn một cái. Ra liều trại, có thể nhìn thấy đám người chung quanh đã thành tối tăm mờ mịt cái bóng, cửa viện thì giống như là có một cái lỗ đen thật lớn hoành mặt cắt đứng ở đó. Bên trong không ngừng chuyển đến quỷ dị thanh âm, bóng đen chốc động, ai cũng không biết sau khi đi vào sẽ phát sinh cái gì. Bốn cái thần thức chậm chạp di động, ta một vũng nước ở phía sau đi theo, năm cái thần thức đi vào cửa viện. Lê Đức Khang thần thức bỗng nhiên quay đầu, ý vị thâm trưởng nhìn ta một chút. Hắn cái thứ nhất tiến trong bóng tối, còn lại 3 người kia hình thần thức cũng đi vào theo. Ta thở sâu, khống chế một nước cũng tiến đến bên trong. Tiến vào hát ám khu vực, sương mù màu đen tràn ngập, giống như là đi tới ô nhiễm cực kỳ nghiêm trọng công nghiệp địa khu. Khắp nơi đều tràn ngập dày đặc sương mù mai, lại khoảng cách xa thần thức cũng thấy không rõ. Bốn người hình thần thức đi được phi thường chậm chạp, như là trên mặt trăng gian nan 43, mà ta một vũng nước thì đi sát đằng sau, không tốn sức chút nào. Sở dĩ bọn hắn đi chậm chạp là bởi vì nhục thân muốn khống chế thần thức. Có thể hiểu như vậy, khoảng cách càng xa tín hiệu càng chênh lệch. Mà lại cố này tín hiệu từ đầu đến cuối ở vào nóng này quầng tách rời trạng thái, nhất định phải hết sức chăm chú bảo cân bằng cùng ổn định, hơi chênh lệch một hơi thần thức liền Đi không bao xa, liền thấy ven đường những cái kia ác quỷ hình như có chỗ xem xét. Hướng phía thần thức hình người nơi này tới, dẫn đầu Lê Đức Khang thần thức đột nhiên dừng lại, đằng sau chúng ta mấy cái cũng đều dừng lại. Ta giật mình nhìn thấy, phía trước đứng đầy 4-5 cái ác quỷ, mấy cái này quỷ đều là người mặt quỷ thân, khuôn mặt cực kỳ dữ tợn, hai mắt giống như mắt mèo chuyển động. Những này ác quỷ tự hồ cảm thấy được thần thức tồn tại, bọn chúng càng không ngừng tìm kiếm, tổng thần biết bên người đi qua. Chúng ta năm người ai cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, nhưng thần mến hơi. Trung quanh phế giống như mảnh thâm thúy hắc ám, đậm sương mù từ trong bóng tối dũng mãnh ra. Sau đó phát tán bu bốc hơi mà đi vô số ác quỷ tại xương mù cùng phế tích bên trong ghé qua lúc này cảnh này cực kỳ do người chỉ có thể chờ đợi lấy những cái kia ác quỷ rời đi thần trí của chúng ta ác quỷ không nhìn thấy cũng người không đến lại có thể cảm giác được chúng ta tồn tại bọn chúng đi tới đi lui thỉnh thoảng dùng móng mónốt tại không chúng cả một chút nhiều lần đều sắt thần thức bên người quaứ chờ trong chốc lát bọn chúng không có có sở hạch, dần dần tạo ra Lê Đức Khang Trần chờ nửa giây, dơ chân lên tiếp tục đi lên phía trước còn lại mấy người ở phía sau đi sắt đằng sau ta mộtũ nước cũng theo ở phía sau Chúng ta tiếp tục hướng chỗ sâu xuất phát, chậm rãi tới gần phế tích, cách Chu Tước khoảng cách càng ngày càng gần. Chu Tước đang tính toán, xung quanh tất cả đều là ác quỷ. Mặc dù thân ở hiểm địa, sinh tử một đường, nhưng biểu hiện trên mặt vẫn phong khinh vấn đạm, phần khí độ này quả thật làm cho người bội phục. Chúng ta còn chưa đi đến phế tích, Chu Tước đột nhiên mở to mắt. Ánh mắt nhìn qua, hắn rất lợi hại, có thể cảm giác được chúng ta tồn tại. Lê Đức Khang thần thức đi đến cách Chu Tước đại khái 2m khoảng cách xa liền không qua được, xung quanh bỏ đầy đất đầy ác quỷ. Ác quỷ hẳn là biết có người ở đây, nhưng làm sao cũng tìm không thấy, càng ngày càng nhiều ác quỷ từ phế tích leo ra không ngừng hướng nơi này đuổi. Đi tới như thế, ta hoàn toàn không biết tiếp xuống nên làm cái gì, lẳng lặng nhìn xem những đại môn phái này, nhân vật giờ này khắc này có thủ đoạn gì. Chu Tước làm đầu, thân gầy gương mặt bình thản như nước, hắn chậm rãi nâng tay phải lên, làm cái đạo ra thủ thế, san kiếm chỉ, thường thường rũ ra, chính chỉ hướng Lê Đức Khang thần thức. Ta kinh ngạc thấy được như thế một màn, Chu Tước kiếm chỉ phía trước chậm rãi rũ ra một cây thần thức chi tia, mạnh như tơ nhện, giống như là có sinh mệnh tại không trung chậm chạp vươn về trước, càng ngày càng dài. Căn này thần thức chi tia tại không trung lượng, dần dần tăng trưởng, từ những cái kia ác quỷ bên mắt sắt lại từ ác quỷ ở giữa khe hở xuyên qua, càng ngày càng dài, một mực kéo dài đến hai em mở khoảng cách, đến Lê Đức Khang phụ cận. Lê Đức Khang chậm chạp nhấc lên tay phải của mình, chu tước thần thức chi tia mở rộng tới, tinh tế đầu nhọn cùng Lê Đức Khang phải đầu ngón tay sờ đụng nhau. Ta nhìn chợn mắt hốt mồm, ta đi, còn có thể chơi như vậy. Hai cái đại cao thủ thần thức lại có thể sờ đụng nhau. So sánh dưới, chu tước càng cao thêm một bậc. Hắn có thể khống chế tinh tế một cây thần kia tại không bên trong hành tẩu xa như vậy, ta biết ta là làm không được, không khỏi rất là phục. Hai người kia rõ ràng là tại dùng thần thức giao lưu, nội dung cụ thể ngoại nhân không thể nào biết một hồi lâu, Chu Tước biến hóa thủ thế, thần thức chi tia chậm chạp rụt về lại, một lần nữa trở lại trong thân thể của hắn. Lê Đức Khang đối mấy người chúng ta làm thủ thế, ý kiến là theo chân hắn làm. Ta nín hơi ngưng thần, biết lập tức sẽ có lớn chuyện phát sinh, bọn hắn tại câu thông thời điểm nhất định là nghĩ sẽ ra điều gì biện pháp. Chu Tước chậm chạp đứng lên, hắn cái này một trạng giống như là trong chảo dầu nhỏ nước, chúng quanh ác quỷ lập tức cảm thấy, nhưng lại tìm không thấy Chu Tước vị trí, phong trào càng thêm lợi hại. Hắc vụ ngập, giờ này khắc này bầu không khí khẩn trương đến để cho người ta ngạt thở. Chu Tước một con nách kẹp lên một cô thi thể, Hai bộ thi thể chính là giả chân cựu cùng lao đầu. Đây chính là đạo nghĩa giang hồ, dù là lại nguy hiểm cục diện cũng không thể từ bỏ đồng đạo, dù cho chết thi thể cũng muốn mang về. Chu Tước điều động thần trí của mình, thần thức từ trong thân thể uốn lượn mà ra, lan tràn đến hai bộ thi thể bên trên, đem hai bộ thi thể toàn bộ bao lấy. Nói cách khác, hiện tại Chu Tước một người thần thức muốn cung cấp ba người dùng. Hắn kẹp lấy hai bộ thi thể, lung la lung lay từ ác quỷ bảy bên trong đi ra ngoài, mỗi một bước đều chìm như ngàn cân cực kỳ gian nguy. Hắn không chỉ có phải bảo đảm trên người mình thần nhìn không thấu, còn phải bảo đảm hai bộ thi thể thần thức không thể đoạt. Ta trợn mắt hốc mồm nhìn xem, âm thầm thở dài, chu tước chi năng ta không bằng vậy, không nói đến thần năng như thế nào, phần này đạo nghĩa chi tình thật là khiến người ta bội phục. Đừng nhìn từ ác quỷ bầy bên trong đi ra đến liền hai em mở khoảng cách, nhưng mỗi một bước đều giống như tại ngàn mét vượt sâu bên trên đi dây. một bước vô ý vạn kiếp bất phục. Ta thật sự là lau vệt mồ hôi, hiện trường ngoại trừ ác quỷ ngẫu nhiên phát ra dọa người thanh âm, bốn phía yên lặng y mắng, chúng ta năm cái thần thức ở bên ngoài nhìn xem chu tốc một bước bước ra ngoài. Chu vừa ra, thân thể liền lung la lung lay, mắt nhìn thấy trống đỡ không nổi. Lê Đức Khang lập tức đi tới dùng thần thức bọc lại giả chân cựu thi thể, khác một cao thủ dùng thần thức bọc lại lao đầu thi thể, dạng này liền đem chu tức giải phóng ra ngoài, hắn chỉ phải quản lý tốt mình là được rồi. Bất quá thần thức không có phụ trọng chi năng, chính là nói trong hiện thực vật chất thần thức chỉ có thể độ vào, lại không thể vận chuyển. Kẹp lấy thi thể đi sự tình còn phải chu tức tới. Chu tức kẹp lấy hai bộ thi thể, tại chúng ta hộ tổng dưới, từng bước một đi hướng cửa viện. Còn có mấy mét khoảng cách liền có thể rời đi hát ám khu vực, lúc này bao quạ lão đầu thi thể cao nhân kia thần thức đột nhiên ngẩng đạm, càng ngày càng mẩm manh. Chúng ta lập tức biết là chuyện gì xảy ra, mỗi người thần thức chi năng đều không giống, trải qua vừa rồi như thế dày vò, cao thủ kia đã đến thần mệnh mệt mỏi, đèn cạn dầu tình trạng, thần trí của hắn đã đảm đương không nổi hộ tống thi thể nhiệm vụ. Theo thần thức mỏng manh, bốn phía tàn mát ác quỷ lập tức liền cảm giác được, bọn chúng từ hắc ám trong xương mù dày đặc ghé qua ra, vây quanh ở trung quanh của chúng ta. Cửa viện ngay tại mấy mét bên ngoài, trên lệch mấy bước liền có thể ra ngoài. Chương 551, độc kế. Ngay tại thời khắc nguy cấp, một người khác lập tức nối liền, dùng thần trí của mình che lại thi thể. Cuối cùng mấy mét lộ trình, có thể so với vách núi xiết đi dày Những người này thần thức đã đến sắp mở biên giới chuẩn bị sụp đổ, cái này không được cái kia bên trên, cái kia không chịu nổi cái này lại đến. Đừng nhìn cứ như vậy mấy mét, đoán chừng đi hơn 20 phút, ta là một vũng nước không có đi lên hỗ trợ, lúc này liền phẩm ra ai cao ai thấp tới, Chu Tước dùng thần thức bảo vệ mình còn có dư lực, Lê Đức Khang một mực che lại giả chân cựu thân thể, hai người kia không có chịu không nổi dấu hiệu, mà còn lại ba người kia luôn phiên ngược lại bảo vệ lao đầu thi thể, còn miếng cưỡng. Ta ở phía sau cũng không chủ động hỗ trợ. Cứ như vậy lưu động xem bọn hắn bận rộn rốt cục đi đến cửa viện, Chu Tước huy động cánh tay đem hai bộ thi thể hướng mặt ngoài quang ra, mấy đạo hình người thần thức đều ra hắc ám khu vực, ta cũng đi theo ra ngoài. Chu Tước thu hồi trên thân thần thức bảo hộ. Nhìn hắc ám khu vực một chút, giờ phút này hắn không có thần thức hộ thể, những cái kia ác quỷ lập tức cảm thấy được hắn tồn tại, phát ra quỷ dị thanh âm chạy tới. Chu Tước thần sắc bình tĩnh, đứng tại cửa viện bất động. Mắt thấy ác quỷ nhóm càng ngày càng gần, bỗng nhiên đánh tới, trong nháy mắt này hắn hướng về sau bước bước, từ cửa viện lui ra ngoài đến đi ra bên ngoài. Ác quỷ như là manh thú bình thường đã đến, liên tiếp lao vào cửa viện màu đen hoành mặt cắt bên trên, bị ngăn lại ra không được. Bọn chúng vô cùng nôn nóng dùng bóng đuốt không ngừng vỗ. Đây hết thể đều bị lơ lửng giữa không trung máy bay không người lái đập thu hút tới, truyền hô tín hiệu tại trên màn hình lớn, chúng người đưa mắt nhìn nhau. Chu Tước thật đúng là kẻ tài cao gan cũng lớn, hắn mới vừa rồi không có vội vã ra, mà là làm một cái lớn mật thí nghiệm, nhìn xem những cái kia ác quỷ có thể hay không song phá pháp trận hạn chế. Chúng ta 5 người thần thức cấp tốc trở về thân thể, tại trong lều vải từ từ mở mắt. Ta sắc mặt nhợm nhợm, mà bốn người kia sắc mặt rất khó coi, trong đó có cái cao nhân mặt mũi tràn đầy đều là mồ hôi, quần áo ướt đẫm, vừa rồi xuất thần thức như thế cái quá trình, cơ hội hao hết thần lực. Một cái cao nhân nhìn ta cực kỳ bất mãn, điều môn rất cao, vì cái gì vừa rồi không giúp đỡ? Lê Đức Khang hung dung nói, hắn năng lực không được, tự vệ còn miễn cưỡng, chúng chỉ hỗ trợ. Mấy người kia hừ một tiếng, lau lau mồ hôi chỉnh chỉnh dung trang, duy trì phong phạm cao thủ từ trong lều vải ra ngoài. Ta đang muốn cùng ra ngoài, Lê Đức Khang tại lều vải miệng ngăn lại ta, "Ta nhìn ngươi thật bung lòng nha." Ta mau nói, "Lê ca, vừa rồi ta không có ra cái gì lực, liền theo đi một lần, tạm được. Ngươi lại theo ta đi một lần chứ sao?" Lê Đức Khang chăm chú nhìn ta. Ta sử sốt, có ý tứ gì? Ngươi là cứu gia Đây chỉ là chúng ta kế hoạch bước đầu tiên, bước kế tiếp còn muốn hào hào tìm kiếm bên trong cái dạng gì? Muốn hướng chỗ càng sâu đi. ta nhìn ngươi không tính mệt mỏi, lại cùng ta tản bộ một vòng được." Lê Đức Khang nói. Không đợi ta trả lời, Lêu vải màn nhấc lên, Lê Phị đi đến. Nàng nhìn thấy ta, yên lòng nói, "Trở về liền tốt." Ta nói, "Vừa rồi Lê đại ca để cho ta cùng hắn lại đi vào một lần." Lê Phỉ sắc mặt lập tức treo lên đến, "Lê Đức Khang, ngươi có ý tứ gì? Thế nào? Đau lòng ngươi cái này nhân tình rồi." Lê Đức Khang kêu lên một tiếng đau đớn, "Tiểu tử này không chính cống, ngươi biết không?" Ngươi nói bậy bạ gì đó?" Lê Phỉ không cao hứng. "Ta nói bậy?" Lê Đức Khang nói, Người ra đi hỏi một chút vừa rồi mấy người kia, chúng ta liều mạng cứu người thời điểm, tiểu tử này liền ở bên canh nhìn, cũng không nói ra tay hỗ trợ. Không phải không giúp đỡ, là thần trí của ta chi lực không đủ, phi thường nguy hiểm, có thể không liên lụy mọi người an toàn ra đã ta tận hết khả năng." Ta Thành cần nói, "Tệ Chấn Tam không có đứng đắn sư thừa, hắn tất cả đều là giả lộ, làm sao có thể so ra mà vượt các ngươi?" Lê Phỉ vì ta giải thích. Sau đó kéo ta tay ra ngoài, "Đi, chúng ta đi. Đừng náo động." Lê Đức Khang ngăn ở lều bà miệng, "Tiểu Phỉ Để bảo bối của ngươi cùng ta lại tiến đi một chuyến chứ sao? Ta giống như thấy được không giống đồ vật, nghĩ lại đi dò trà, cần giúp đỡ. Duyên địa nhiều người như vậy, ngươi tùy tiện đi tìm." Lê Phỉ nói. Lê Đức hắng cười, "Lời này của ngươi nói, hiện tại có năng lực xuất thần thức nhập pháp trận, chỉ có vừa rồi 5 người, nha. Lại thêm cái chú Tước, hiện tại bọn hắn mấy cái đã là nọ mạnh hết đã. Ta nhìn tiểu Tề không sai, nhẹ nhõm tự tại, tựa hồ không có ra cái gì lực. Khẳng định mệt mỏi không đến hắn, cùng ta vào xem lập tức về. Ngày mai không được sao?" Chu Tước mang theo hai bộ thi thể vừa ra, giả chân cựu sư huynh chết rồi. Rất nhiều chuyện cần phải xử lý, nhất định phải hiện tại đi, có thể hay không có cái nặng nhẹ. Lê Phỉ chăm chú nhìn ánh mắt của hắn. Một mực trầm mặt ta nói, "Tiểu Phỉ, đã lê đại ca sốt ruột. Vậy liên hiện tại đi thôi, ta cùng hắn đi một lần." Lê Phỉ quay đầu lại nhìn ta, Lê Đức Khang cười to, "Đây mới là cái ra môn nhà, người muốn không ra mặt đều cho các người người phương Bắc mất mặt. Các người bác lao không luôn luôn trò cười chúng ta phương Nam nam nhân dịu dàng sao? Ha ha." Ta vỗ vỗ Lê Phỉ tay, nhẹ nói, "Không có việc gì. Ta đi một lát sẽ trở lại." Sau đó gián lỗ tai của nàng, ta nhẹ nhàng nói, "Ta không muốn để cho người xem thường." Ta bị nhìn đánh bọn hắn cũng sẽ không tôn trọng ngươi." Lê Phỉ nhìn ta, khỏe mắt hình như có nước mắt. Ta sông nàng kiên định gật đầu. Lê Phỉ hung hăng chừng Lê Đức Khang một chút, sau đó nói với ta, "Ta cùng Lan Ninh sẽ không kết hôn." Nói chui ra lều vải. nhìn bóng lưng của nàng. Lê Đức Khang cười, "Kết hôn hay không còn có thể ngươi nói tính? Thật sự là phản. Nha đầu này chính là làm hư, tiểu tệ ngươi đừng thấy lạ à, nàng một thân đều là ma bệnh, chờ trở, trở về để mãi mãi các đại gia tốt tốt dọn dẹp một chút. Đừng nói nhảm, ta không kiên nhẫn, có đi hay không đến cùng." Lê Đức Khang cười nhẹ nhàng nhìn ta, "Nha, số rượt Đừng náo động, có là tiết mục, tới đi, theo ta đi một lần, hai anh em ta đi bên trong đi bộ một chút. Chúng ta một lần nữa quanh chân ngồi tĩnh tọa. Cùng nhau đã xuất thần thức. Thần trí của hắn là hình người, mà ta vẫn là một vùng nước, hắn phía trước ta ở phía sau, cùng nhau ra liều trại. Chúng ta từng bước một hướng về bên trong đi, khả năng Lê Phỉ đã đem chúng ta tái xuất thần thức sự tình truyền cáo cho mọi người, cho nên cũng không có người tiến tới quấy rầy. Chúng ta rất thuận lợi đi vào cửa viện, Lê Đức Khang thần thức rỗi ra ngón tay trong ngón tay, hắn ở phía trước bước đi vào, ta ở phía sau đi theo chúng ta trọng tiến hắc ám khu vực, bên trong xương mù càng thêm dày đặc, ác quỷ tại phế tích bên trong ẩn hiện, nơi này quả thực chính là âm tạo địa phủ. Nghĩ mãi mà không rõ vì cái gì hơn 1000 năm trước chùa Miếu tu kiến người sẽ kiến tạo như thế cái địa phương. Hai chúng ta thần thức thuận lợi đi vào trong, ta hiểu được, chỉ cần không phải nhục thân tiến vào, những này ác quỷ liền không có cảm giác xem xét. Chúng ta đi đến vừa rồi phế tích trước, Lê Đức Khang không có dừng bước, tiếp tục hướng chỗ sâu đi. Ta do dự một chút theo sau, ngược lại muốn nhìn một chút hắn muốn làm gì. Càng đi vào trong bốn phía càng là tối tăm rậm thần thức không có ngũ quan xúc giác, cũng sẽ không nhìn đến thứ gì. Nhưng nó có đặc biệt một bộ thăm dò cảnh vật chúng quanh phương pháp, cái này miêu tả không ra. Giờ này khắc này, ta có thể cảm giác được chúng ta giống như là đi vào vực sâu, tất cả sương mù tựa hồ cũng là từ vực sâu chỗ sâu nhất tuần ra phát ra. Những sương mù này, thần thức xuyên không thấu, quét tới quét lui giống như là tại trên tầng mây huy động. Áp quỷ càng nhiều, không cách nào thấy rõ bọn chúng cụ thể hình tượng, chính là từng cái quỷ ảnh, toàn bộ hắc ám khu vực tràn ngập một loại không cách nào hình dung thanh âm. Lê Đức Khang vẫn còn tiếp tục đi vào trong, ta có chút cảm giác có phải hay không kỉnh, suy nghĩ một chút vẫn là theo sau. Sương mù tan đi, trước mắt đột nhiên xuất hiện một cái cự đại sơn động, này sơn động có chừng mươi mấy tầng lầu hành mặt cắt lớn như vậy, cổ quái nhất là chúng quanh không gặp núi, tựa như là chống rống trong không gian xuất hiện động. Sơn động tối tăm rậm rạp, tất cả sương mù đều là từ thâm thủy trong động phát ra. Lê Đức Khang thần thức ngơ ngẩn tại cửa hang, hiển nhiên hắn cũng không biết có như thế cái động tồn tại, bị trước mắt chảng cảnh giật nảy mình. Tâm ta biết không thích hợp, nghĩ thầm hắn muốn nguyện ý đi vào chết, ta cũng không thể cùng hắn điên. Lại nhìn hắn bước kế tiếp là như thế nào hành động. Lê Đức Khang thần thức nhiên quay đầu lại, nhìn xem trên đất ta, thần trí của ta cũng đang ngó chừng hắn. Thần chí của hắn biểu hiện ra một loại cực kỳ cảm giác quỷ dị, loại cảm giác này để cho ta có chút rùng mình. Đột nhiên, Lê Đức Khang thần thức cấp tốc bắt đầu trở về chạy, cùng nhau đi tới hắn đều là đi lại nặng nghề, từng bước một bước qua đến, hiện tại trở về chạy tốc độ đột nhiên nhanh. Thần chí của hắn chạy ra xa 4, 5m, ta còn kinh ngạc nhìn xem, đột nhiên hiểu được hắn muốn làm gì. Tại cái này mảnh hắc ám khu vực bên trong, thần thức không cách nào nhanh chóng trở lại trên người mình. Hẳn là pháp trận hạn chế, chỉ có thể chậm chạp di động, đi vào trở ra. Lê Đức Khang hiện tại trở về chạy, hắn đây là muốn đoạt trước một bước để thần thức trở về nhu thân. Hiện tại tình huống của chúng ta là, thần thức tập trung tất cả sức giác giác quan tất cả ý thức, hoàn toàn thoát ly nhục thân tồn tại. Bạn tôn liền cùng người thực vật đồng dạng, không có năng lực phản kháng chút nào. Nếu như bị hắn đoạt trước một bước để thần thức trở về tỉnh lại, mà thần trí của ta còn vây ở chỗ này, kia nhục thể của ta liền hoàn toàn thành hắn trên tất thị, mặc cho cho hắn đưa. Ta tin tưởng Lê Đức Khang thủ đoạn rất cao. Hắn không có khả năng đối ta nhục thân động cái gì rất rõ ràng tay chân, bọn hắn lê ra thế hệ y thuật cao thủ, Lê Đức Khang tất nhiên cũng hiểu y thuật, không cần đứng. nếu như cắt đứt nhục thể của ta cùng thần thức liên hệ, thần thức không cách nào trở về bản tôn. Vậy ta sẽ mãi mãi cũng biến thành người thực vật, không cách nào tỉnh lại. Nguyên lai like hắn đánh chính là cái này bản tính. Ta hít một hơi lạnh, tiểu tử này là thật bực a. Nếu như ta biến thành người thực vật, Lê Phỉ coi như không nguyện ý thế nhưng tìm không ra thực sự chứng cứ, đến lúc đó Lê Đức Khang liền nói ta học nghệ không tin, thần thức khống chế không nổi tàu hòa nhập ma, những người khác là không có biện pháp nào. Ta vội vàng khống chế một vũng nước đồng dạng thần thức ở phía sau du động. Lê Đức Khang thần thức ở phía trước di động nhanh chóng, hoàn toàn không giống vừa rồi đi lại chậm chạp dáng vẻ. Ta càng ngày càng kinh, người này lòng dạ quá sâu trước mặt hắn là tại ẩn dấu thực lực, ở trước mặt bất kỳ người nào cũng không có biểu lộ ra. Hắn đây là muốn làm cho ta vào chỗ chết. Chương 552, hồi giới. Thần chí của ta cố gắng trở về chạy, thật sự là dùng hết toàn lực, nhưng tốc độ tối đa cũng chỉ là cùng Lê Đức Khang đồng dạng. Hắn cách ta từ đầu tới cuối duy trì 4-5 mét khoảng cách, hắn nhất định có thể sớm một bước ra phát trận, với ta mà nói đó chính là uy hiếp chí mạng. Nông vụ tràn ngập, Lê Đức Khang thần thức che lấp tại nặng nghề trong giấc ngủ, hắn cách xuất trận đã không xa. Thâm hạ ám đạm, xong, đánh chết cũng không đợi kịp. Cái này Lê Đức Khang vì Lê Phỉ sự cũng là liều mạng không tiếc đem ta giết. Trong lòng ta cười khổ, âm thầm tính toán nếu như thần thức thoát ly nhục thể lại biến thành cái dạng gì, có phải là giống đạo ra nói muốn đi đọa xá. Ta tâm loạn như ma, lúc này dương mù dỗng nhiên tiêu tán, chờ ta thấy rõ cảnh tượng trước mắt, không khỏi hít một hơi lạnh. Lê Đức Khang thần thức ngừng tại nguyên chỗ không nhúc nhích. Xuất hiện trước mặt một người áo đen. Người này đưa tay phải ra chính lòng tại Lê Đức Khang thần thức trên đầu. Thần thức lại khó hướng về phía trước một phần, người áo đen gió nhạt mây nhẹ ngăn trở thần thức tiến lên chi thế. Làm ta giật mình không phải người áo đen này đột nhiên xuất hiện, mà là hắn tình trạng phi thường kỳ quái, hắn không phải thần thức, cũng không phải ác quỷ. Nhìn qua chính là cái người sống sờ sờ. Sao lại có thể như thế đây? Phía trước mấy cái ví dụ đều thuyết minh người sống đi vào pháp trận này bên trong, lập tức liền sẽ bị trong trận ác quỷ chú ý tới, bọn chúng sẽ đem người sống xé thành mà nhỏ, nhưng trước mắt này người lại phá vỡ cái này thông thường, xem ra hắn có thể tùy ý ở trong trận ẩn hiện. Kỳ quái nhất một điểm là, hắn lại có thể nhìn thấy thần thức tồn tại, đồng thời có thể sử dụng thực thể chi thủ ngăn cản thần thức tiến lên. Loại pháp lực này chưa từng nghe thấy, ta cho tới bây giờ chưa thấy qua có người dùng qua. Lại nói, người này là từ đâu xuất hiện? Hắn khẳng định không phải từ cửa viện tiến đến. Bên ngoài chính là doanh địa Đổng Quân, còn có máy bay không người lái điều tra, hắn không có khả năng vô thanh vô tức từ nơi đó tới. Mánh liệt lòng hiếu kỳ thúc đẩy thần trí của ta đi qua, chờ cách rất gần thấy rõ người này thời điểm, không khỏi hít một hơi lạnh. Người này ta thế mà nhận biết, từng có qua gặp mặt một lần, quả thực không dám tin vào hai mắt của mình, lại là hắn. Trước mắt người áo đen chính là Lý Đại Dân. Lý Đại Dân danh xưng bị ngạn dương cha. Hắn cái thứ nhất từ âm phụ di thực bị ngạn hoa đến dương gian, thu thập phấn hoa trải qua đặc thủ chỉnh tự làm việc làm thành ma túy bị ngạn hương. Về sau bị thâm niên nhân sĩ giải độc, không nói qua trường bị nạn hương sinh ra từ đây cải biến văn minh cách cục. Về sau hắn nắm qua tiểu tuyết bên trong ngầm thần, chúng ta trải qua thiên tân vạn khổ tại một chỗ trong huyễn động tìm tới hắn, lúc ấy nhị thần thông của ta hóa thành thần quyển, thời khắc mấu chốt một quyền đem hắn đánh bay, giải quyết khó cục. Thật sự là không nghĩ tới, ở đây lại một lần thấy được hắn. Lý đại dân là trong giang hồ truyền thuyết nhân vật, thần long kiếm thủ bất kiến vũ, liên quan tới hắn tu hành chuyện xưa của hắn đã trở thành truyền kỳ, trên phố các loại phiên bản lưu hành, mà lại hắn còn có cái cực kỳ trọng yếu thân phận, hắn là Lý Dương đường đệ, cùng Lý Dương quan hệ cực kỳ mật thiết. Giờ này khắc này, hắn xuất hiện ở đây tuyệt đối thăm ý sâu sắc. Lý Đại Dân nằm chắc Lê Đức Khang thần thức đầu, Lê Đức Khang khó tiến một phần, trung quanh áp quỹ đi qua, đều đối Lý Đại Dân không cảm giác, tựa hồ không nhìn thấy hắn như vậy. Thần trí của ta đi qua. Đến Lý Đại Dân bên cạnh, tâm kinh đảm hàn mà nhìn xem hắn, dù sao chúng ta đã từng phát sinh qua tiết. Ta biết mình chạy không được, rứt khoát xem hắn muốn làm gì. Lý Đại Dân tay tăng thêm khí lực, Lê Đức Khang thần thức bắt đầu run run. Thần thức lúc đầu không có ngũ quan, nhưng nhìn qua bộ mặt cơ bắp đều đang vặn vẹo, tựa hồ kinh lấy thống khổ lớn. Thần thức đột nhiên như là băng điêu đặt ở nóng hơi nước bên trên, thế mà bắt đầu bốc hơi. Lại lượng sữa xương khói màu trắng bốc hơi, theo cố này khí xuất hiện, Lê Đức Khang thần thức trở nên càng ngày càng mờ manh, càng ngày càng trong suốt. Ta thật sự là trợn mắt hốc mồm, xong quên hết rồi người đang ở hiện cảnh, bị trước mắt kỳ cảnh làm chấn kinh. Không nghĩ tới người thần thức còn có thể biến thành cái dạng này. Lý Đại Dân lại hơi dùng dùng sức. Lê Đức Khang thần thức bốc hơi đến càng nhanh, toàn bộ thần thức dần dần già yếu, biến thành khô lâu hình. Sau đó, dần dần mờ manh, cuối cùng biến thành đại đoàn màu trắng màu sữa hơi nước, lẫn vào quanh trong hắc khí tan thành mấy khối, cũng không còn thấy. Lê Đức Khang thần thức cứ như vậy bị bốc hơi. Có thể nghĩ Lệ Đức Khang nhục thân nếu như không có thần thức, lại biến thành một bộ người thực vật, nói cách khác người này đã hồn phi phế tán. Lý đại dân ở trên cao nhìn xuống nhìn ta. Hắn ngồi sổm trên mặt đất nô ra tay, nhẹ nhàng đụng chạm đến thần trí của ta bên trên, ta toàn thân run lên, lơ lử lo sợ nhìn xem hắn. Ta có thể tu đến một bước này quá khó khăn, Lý ca ngực nhưng tuyệt đối đừng cho ta bước hơi rơi. Lý đại dân dụng tay nắm lấy thần trí của ta đột nhiên đi lên nhấc lên, thần trí của ta tựa như là bị xé nứt, cực kỳ thống khổ, tê tâm phế. Tại cực độ trong thống khổ, ta kinh ngạc phát hiện thần trí của mình thay đổi, theo Lý đại dân đề cao, Thần thức dần dần từ một vũng nước biến thành một người hình dạng, từ dưới đất chậm rãi nhấc lên. Cuối cùng thần trí của ta biến thành một lưng cừu tiểu hài bộ dáng, lại lớn cũng lớn không nổi. Lý Đại dân nhìn ta, há miệng nói một câu nói, thần thức nghe không được thanh âm, cũng không biết hắn nói cái gì. Lý Đại dân vươn tay tại thần trí của ta bên trên tiện tay điểm hai lần, ta phát hiện thần thức thế mà mọc ra hai cái thái đóa. Ta nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm hắn, người này năng lực đến cùng cao bao nhiêu? Thế mà có thể cho thần thức loại này vô hình chi thể bản mà thôi. Lúc này ta nghe được hắn nói chuyện, người hút qua bị ngạt hương. Ta sửng sốt, thử nghiệm dùng thần thức cùng hắn giao thông nhẹ nhàng lướt đầu. Biểu thị không có hốt qua. Lý đại dân khoát khoát tay, ngươi không cần trang, hút chính là hút, ở đây ngươi không cần đến trang cho ngoại nhân nhìn. Ta một chút liền có thể nhìn ra ngươi hốt qua, lúc trước ta đã từng đã thể, ngày sau hành tẩu giang hồ gặp được hút qua bị nạn hư người. Không giết. Hắn tiện tay một điểm, điểm tại thần trí của ta bên trên, ta phát hiện trên mặt thế mà sinh ra há miệng. Lý đại dân nói, thần trí của ngươi chi năng quá kém, mở miệng nói chuyện tất sẽ làm bị thương nguyên khí, bất quá ta vừa nở còn muốn nghe nghe các ngươi là vào bằng cái nào. Vì sao lại đến nơi đây, bên ngoài những người kia lại là những người nào? Ta cố gắng há mồm đi nói, mới mở miệng liền cảm giác lực lượng thần thức rút nhanh chóng, nói ra một chữ đều thế như thiên quân. Lý Đại dân lắc đầu, tại không có giao phó xong tình huống trước đó, chỉ sợ ngươi không ra được, đi theo ta. Hắn chắp tay sau lưng, áo đen tay áo dài bổng bành đi ở phía trước. Ta ở phía sau do dự một chút, chạy là không thể nào, tại hắn cao nhân như vậy trước mặt cũng đừng động ý nghĩ như vậy, rốt khoát cùng đi theo được. Thân chí của ta là cái tiểu hài, đi theo Lý Đại dân sau lưng, chúng ta một chiếc một sau càng chạy càng sâu, mai cho đến cái kia thâm cự hang động lớn trước. Động cuộc nội bộ giống như màu đen vực sâu, nồng đậm hắc vụ từ bên trong phát ra, nhìn qua thâm thú giống như biển cả. Ác quỷ tại trước động ngồi hồi. cũng không dám tới gần, đó là cái liền quỷ đều e ngại địa phương. Lý đại dân xuất trước đi vào, ta khẽ cắn môi khu động thần thức đi vào theo. Cái sơn động này có một loại đặc biệt mị lực, nhất là nói không rõ thân bí, để cho ta cảm giác đi tới một cái không thuộc về nhân gian địa phương. Chỗ này sơn động hẳn là toàn bộ Bạch Vân tự tồn tại chân chính ý nghĩa, nói cách khác ngàn năm trước kiến tạo Bạch Vân tự, kỳ thật chính là căn cứ vào chỗ này sơn động mà tu kiến. Sơn động hiện lên loại hình, bên ngoài là rộng lớn to lớn mở miệng. Càng đi vào trong càng là thấp bé, sơn động địa thế dần dần nhẹ nhàng chuyến về. Cũng không biết đi sâu bao nhiêu, Lý đại dân bỗng nhiên dừng lại, chỉ vào phía trước nhìn, đây chính là các ngươi thứ muốn tìm a. Ta nhìn thấy phía trước là một mảnh đất trống trải, diện tích lớn khái có sân bóng rổ lớn như vậy, trên đất trống có mấy cây tảng trụ, tựa hồ tạo thành cái gì đồ án. Những cây cột này ở giữa vây quanh một khối khu vực, tối tăm mờ mịt, bên trong cũng không tinh khiết, trong sương mù nổi lơ lửng rất nhiều tạp chất, lại hướng sâu bên trong nhìn. Cứ như vậy lớn địa phương lại hoàn toàn nhìn không thấy đáy, một mảnh màu đen, giống như vực sâu, để cho ta không khỏi sinh ra một loại mãnh liệt táo giác. Màu sáng khu vực liên tiếp một thế giới khác. Các ngươi nhìn thấy hòa thượng rồi? Lý Đại Dân hỏi ta. Ta gật gật đầu. Vậy ngươi hẳn phải biết nơi này là địa phương nào? Hắn nói. Ta kinh ngạc nhìn xem hắn, bỗng nhiên hiểu được, những cây cột này làm thành màu sáng khu vực chẳng lẽ chính là Hôi giới? Hôi giới? Ta phát hiện mình có thể nói ra lời. Lý Đại Dân gật gật đầu, nhìn ta hơi nghi hoặc một chút, tại sao ta cảm giác ngươi khá quen đâu? Ta ngạc nhiên không nói gì. Hắn nói, nói một chút đi, các ngươi là tình huống như thế nào, vì cái gì nhiều người như vậy sẽ tìm tới nơi này? Mặc dù có thể nói chuyện Vẫn là vô cùng khó khăn, ta chỉ có thể nói ngắn gọn, làm sao giản tiện làm sao tới, đem tu hành giới nam bắt nhị phái thay phiên tham dò chùa miếu bí mật, chúng ta lại là như thế nào tiến lên. Gặp hòa thượng, thông qua khảo nghiệm, cuối cùng đến đến tình huống nơi này nói một lần. Lý đại dân nhìn ta cười một tiếng, dùng tay điểm điểm ta, rượu quá thay. Ta đang nghĩ ngợi làm sao thẩm thấu đến những đại môn phái kia bên trong, vừa vặn ngươi liền đến, cơ hội trời cho, đây chính là cơ duyên. Ta muốn an bài cho ngươi một cái nhiệm vụ. Hắn dẫn ta tới đến một chỗ vách động tường trước, ta nhìn thấy tường trên có khắc một bức to lớn minh họa, phía trên tựa hồ là cái pháp trận đồ. Lý Đại Dân nói, người đem này tấm pháp trận đồ một mực lưng ở, sau khi rời khỏi nơi đây đem đổ giao cho những đại môn phái kia người phụ trách, nghĩ biện pháp để bọn hắn dựa theo đồ bên trong kiểu dáng một lần nữa đem pháp trận bày ra tới. Ta ngạc nhiên, có ý tứ gì? Đây là cái gì pháp trận? Lý Đại Dân theo tay chỉ kia phiến tối tăm ở mịt khu vực, "Này tấm pháp trận đồ là ta vẽ lên đi, họa chính là trước mắt hôi giới. Mục đích của ta chính là để người đem hôi giới pháp trận nhớ kỹ, mang đi ra ngoài để những đại môn phái kia ở bên ngoài dựng ra một cái mới hôi giới. Trùng 553, rốt cuộc không thể rời đi. Ta không biết rõ, nhìn xem Lý Đại Nhân Hôi giới bí mật đang ở trước mắt, có chuyện tốt như vậy hắn làm sao chịu giao ra để bên ngoài những môn phái kia đến làm. Vừa rồi nghe hắn ý tứ, hắn đối đại môn phái thành tiến rất sâu, tại sao có thể có hảo tâm như vậy? Ta nhìn cách đó không xa hôi giới, trong lòng bồn bực, có phải là cái này hôi giới có vấn đề? Ta nói, ta tại sao muốn nghe ngươi? Lý đại dân nghiêng mặt qua nhìn ta, mỉm cười, ngươi hiểu lầm, ngươi không phải nghe ta, ta cũng sẽ không bắt buộc ngươi làm cái gì, chúng ta là quan hệ hợp tác. Hợp tác? Hợp tác thế nào? Ta nghi hoặc. Lý đại dân không có trả lời ta. Mà là chỉ lên trước mắt Hôi giới tản chợt nói, ngươi biết Hôi giới là địa phương nào sao? Ta lại tới đây nghiên cứu thời gian rất lâu. Hôi giới, đơn giản tới nói liền là liên tiếp thế giới bên ngoài địa phương. Ta nghi hoặc xem hắn, ta trước mắt nghiên cứu đã mắc cạn, rất nhiều chuyện đều không có thăm dò rõ ràng, từ bắt đầu chính là tại Mở Đá qua sông, Lý Đại dẫn nói, ta ước chừng biết tiến vào Hôi giới sau đại môn, liền sẽ đến một cái mới không gian. Cái này mới không gian chính là Hôi giới. Ta không cách nào hình dung cái không gian này là cái dạng gì, bởi vì ta không có cho tới bây giờ đi vào qua. Bất quá có thể xác định một điểm, Hôi giới liên thông một cái khác thế giới khác. Hắn nhìn ta, cái này thế giới khác, chính là âm phủ. Âm phủ? Cái gì âm phủ? Ta khó khăn nói, còn có thể cái gì âm phủ, âm tảo địa phủ chứ sao? Lý Đại Dân nhàn nhạt nói, người chết về sau, hồn phách đều sẽ đi địa phương, các loại tôn giáo kinh điện thượng truyền nói minh giới. Ta hoàn toàn choáng váng, đập nói lắp ba nói, ý của ngươi là, hôi giới là dương gian cùng âm phủ chạm trung truyền. Lý Đại Dân nghĩ nghĩ nói, góc độ nào đó tới nói, loại thuyết pháp này cũng không tệ. Chẳng lẽ hôi giới là trong truyền thuyết hoàng tuyền lộ? Ta nghi vấn. Tiểu hài đều biết dạng này truyền thuyết, người đã chết về sau. Như đầu mã diện dẫn hồn phách đi trước hoàng triều lộ, sau đó là mạnh bà cầu cái gì, cuối cùng còn có vọng hương đài loại hình địa phương, nói tóm lại âm tạo địa phụ tại dân gian trong truyền thuyết đã tạo thành một cái khổng lồ hệ thống, các loại chi tiết đều rất phong phú. Lý đại dân cười lắc đầu, nếu như chỉ là hoàng triều lộ, không đáng ta ở đây bế quan lâu như vậy tiến hành xâm nhập nghiên cứu. Trước tiên ta hỏi ngươi một vấn đề, ngươi có thừa nhận hay không âm phủ tồn tại? Ta nhớ tới tại bên trong âm khổ giới tu hành linh, tấn nói hẳn tồn tại, ta gật gật đầu. Âm cũng không phải là một cái tôn giáo khái niệm, mà là thật sự tồn tại địa phương. Lý Đại Dân chỉ vào Hôi Giới tàn chợt nói, "Hôi Giới là một cái vật lý không gian, người có thể đi vào mà không cần linh hồn xuất thiếu. Nói cách khác, hắn dừng một chút, nếu như người có thể tự do vãng lai Hôi Giới, cũng tất nhiên có thể tự do vãng lai âm phủ. Người đã chết liền đi âm phủ chứ sao?" Ta nói. Nói xong câu đó, ta đột nhiên minh bạch Lý Đại Dân muốn nói điều gì, toàn thân rét run. Có loại cảm giác không rét mà run. Lý Đại Dân cười lắc đầu, "Người tử năng đi âm phủ, kia là mặt khác một đầu tiến vào âm phủ con đường. Hôi Giới phi thường thần kỳ, có thể khiến người ta mang theo nhục thân cùng một chỗ tiến vào âm phủ." có thể làm được lục thân phó linh. Ta nhìn hắn, "Dùng mình. Nếu quả thật giống lý đại dân nói tới, Hôi giới làm vật lý không gian đến kết nối âm phủ cùng dương gian, như vậy người liền có thể giống đăng lục mặt trăng đồng dạng từ dương gian tiến vào âm phủ. Âm phủ liền hoàn toàn thành làm một cái vật lý khái niệm thế giới khác. Điều này có ý vị gì? Người bình thường chỉ cần tại điều kiện cho phép tình huống dưới, cũng có thể tự do xuyên qua âm dương ở giữa, mà không cần không phải chết mới có thể đi. Càng hướng sâu bên trong nghĩ, kia cũng không dám nghĩ, người bình thường tiến vào âm phủ sau có thể tìm được đã qua đời thân nhân hoặc là bằng hữu, người có thể tự do cùng những cái kia linh hồn kết giao." Ta vẫy vẫy đầu nhìn Lý Đại Dân, điều này có thể sao? Lý Đại Dân cười cười, không có gì không có khả năng. Hắn chỉ vào hôi giới tàn chợt nói, pháp trận này tồn tại bao nhiêu năm đã không thể thi. Chỉ biết là đường chiều võ chiếu năm bên trong. Cao tăng xây chùa phong lớn nơi này, dung dung ngàn năm đã qua, Lý Dương là cái thứ nhất nghiên cứu hôi giới có chỗ đại thành người. Theo ta được biết hắn cũng là cái thứ nhất tiến vào hôi giới người. Hắn ở bên trong có cái gì kinh lịch đã không có người biết, hiện tại hắn chết rồi, mà ta đến nơi này. Ta rất sớm đã thông qua cùng còn hai đạo quan, sau đó tiến vào nơi đây nghiên cứu hôi giới. Hắn dừng một chút nói, Ta phát hiện chỗ này hôi giới cũng không phải là người làm tạo ra đến, những cây cột này đều là tự nhiên sinh trưởng, tự thành pháp trận. Kỳ diệu vô phương. Chỉ là đáng tiếc, cây cột đã tản, hôi giới phi thường không ổn định, mạo muội tiến vào sẽ có rất nhiều nguy hiểm, ta làm qua rất nhiều thí nghiệm, nhưng đều là cách giày gãi ngứa, ta không dám tiến vào. Cho nên ngươi bắt được ta, ta nói, để cho ta đem pháp trận đổ nhờ kỹ, để bên ngoài những đại môn phái kia một lần nữa đem hôi giới dựng ra. Lý đại dân cười, "Không tệ. Vì cái gì? Cho ta cái lý do, bằng không ta thả rằng chết cũng không nghe ngươi." Ta nói, "Lãnh Phương diện ta liền không nói. Đây là vượt thời đại cử động, có thể cải biến nhân loại văn minh." Lý Đại Dân nói, "Nhỏ Phương diện đối ngươi cũng có chỗ tốt." Ta nhìn hắn. Lý Đại Dân nói, "Bị ngạn hoa bản sinh trưởng tại âm phủ, tẩy ghép đến dương gian về sau, hoa dược tính sẽ có rất đại trình độ xói mòn. Ta ban đầu là lợi dụng hồn đi âm, ngắt lấy bị ngạn hoa hoàn dương. Dạng này hái ra bị ngạn hoa đến dương gian sau chỉ có vẻ ngoài, mấu chốt nhất nhụy hoa phấn hoa lại không cách nào từ âm phủ gả nhận lấy. Nếu quả như thật đả thông hồ giới, có thể tự do vắng lai, ta sẽ lớn diện tích tại dương gian thành lập vườn hoa, nếm thử tại vật lý hoàn cảnh hạ một lần nữa cấy ghép bị ngạn hoa Khi đó bị ngạn hương sẽ xuất hiện vượt thời đại thăng các bản. Ta nghe toàn thân rất run, ngươi muốn trồng thực ma túy? Đừng nói khó nghe như vậy. Cái gì là ma túy? Lý Đại dân thản nhiên nói, trải qua cải tiến sau bị ngạn hương ta sẽ bóc ra với thân thể người có hại vật chất, để nó thành vì nhân loại cùng linh thể cầu thông cầu đối. Người Văn Minh hiện tại chạy tới bình cạnh, hẳn là hướng cao hơn vĩ độ phát triển. Ngươi không cảm thấy sao? Cùng ta có quan hệ gì? Ta nói. Lý Đại dân nhìn ta cười, ngươi hút qua bị ngạn hương, ta biết ngươi không thể rời đi nó. Ngươi giúp ta cũng là đang giúp ngươi chính mình. Ta căn bản là không có hút qua. Thần trí của ta khó khăn nói. Thật sao?" Lý Đại Nhân vươn tay, nhẹ nhàng luốt ve thần trí của ta đỉnh đầu, "Nếu như ngươi không có hóa qua, vậy cái này là cái gì?" Trên tay của hắn bỗng nhiên tăng thêm khí lực, một cỗ màu đen thần thức chi lưu chui vào thần trí của ta chi cảnh bên trong. Ta giật nảy cả mình, hắn tại xâm lấn thần trí của ta. Lúc này, thần thức Minh Mông Thiên Điểu bên trong xuất hiện một tiếng nhấp nhận. Lệ Gia Nhị thuốc đã từng vì trị liệu mắt của ta đau, dùng châm cứu xuyên qua thần thức xâm nhập trong đầu của ta, chính là bị một tiếng này phát hiệu đánh tan. Cái này tiếng niệm Phật chính là phụng mắt cung cấp Phật độ lấy văn thủ Bồ Tát phân thân chấu ngầm, nó đã trở thành ta thần thức một bộ phận. Tại ta gặp trọng đại thời điểm nguy hiểm khẩn cấp mà sinh, Lý Đại Dân chui vào thần trí của ta chi cảnh, Bồ Tát tùy tâm niệm mà động, ngâm tụng âm thanh tiếng niệm Phật. Lý Đại Dân nhưng không có dừng tay ý tứ, khóe miệng của hắn mỉm cười. Tiếp tục ra tăng thần thức cường độ. Ta toàn thân nhiệt khí bốc hơi, thống khổ tới cực điểm, nhớ tới vừa rồi Lê Lực Khang bị bốc hơi tình cảnh, không rét mà run. Lý Đại Nhân muốn làm gì? Hắn muốn để ta hồn phi phách sao? Lý Đại Nhân không ngừng tăng lớn độ. Mô đen lồng nước không ngừng xâm nhập thần trí của ta bên trong, ý thức càng ngày càng mơ hồ, chỉ có kia từng tiếng Phật hiệu tại trong còi u minh cho ta chao chỏng. Ta đến sụp đổ cực điểm, lại không phản kháng thật phải chết. Trong lúc tình thế cấp bách ta đọc thuộc lòng lấy 10 Phật chú ngữ, một vòng kim Phật xuất hiện, chính là Văn Thù Bồ Tát Phật ấn vân thân. Nó bay treo tại mêng mông trong thần thức, càng lúc càng lớn, một tòa cự đại kim Phật giống hiện lên ở giữa không trung. Phật tượng hình như đồng tử, ngồi ngay ngắn ở tòa lớn 12 cánh sen trên này, một cái tay đặt trên đùi kết định ấn, một cái tay cầm kim cương bảo kiếm. Tọa hạ một con không giận tự uy thanh sư, Phật tượng cưỡi sứ tử, tại thần thức Minh Không Thiên Địa bên trong, giống như thật không phải thật giống như mộng không phải mộng, càng lúc càng lớn, thẳng đến vô số hắc lưu tràn vào thần thức lỗ hổng, nơi đó Lý Đại Dân ngay tại liên tục không ngừng xâm lấn tiến đến. Phật tượng huy động Kim Cương Bảo Kiếm, kinh thiên nhấp kích, bảo kiếm lớn đến tựa hồ có thể vượt ngang chân trời. Kim Cương Bảo Kiếm đánh vào hắc lưu bên trên. Hắc lưu vô tung vô ảnh, một vệt kim quang thuận lỗ hổng tuôn ra, từ thần trí của ta ra, Lý, Lý kêu một tiếng đau đớn ngược lại lùi lại ở phía động, vô số cục đá nhao nhao rơi xuống. Văn thủ độ tất Phật tượng tức thời chôn bụi, vô tung vô ảnh, hắc lưu cung cũng không có, lỗ hổng phủ kiếm mà lên, nó lại một lần nữa đã cứu ta. Nói thật ta là thật không muốn dùng nó, giá quá lớn, mắt phải liền đau 10 ngày, không bằng chết đi coi như xong. Mới vừa rồi là bị Lý Đại Dân đẩy vào tuyệt cảnh, không có cách nào, không tự giác liền rủ ra. Lý Đại Dân từ dưới đất đứng lên, tay phải đã không nhắc lên nổi, vết máu rơi, thuật đầu ngón tay hướng xuống dọn. Hắn lại không để ý cánh tay của mình, mà là cười ha hả nhìn ta, lấy mắt cung cấp Phật, rượu quá thay rượu quá thay. Ta nói ngươi dạng này, môn phái lớn từ đệ sẽ đi hấp dẫn hàng cấm bị ngạn hương, nguyên lai là vì làm dịu cung cấp Phật sau to lớn thống khổ. Đột nhiên mắt phải của ta tựa hồ muốn nổ, nỗi đau sẽ rách tim gan chuyển đến. Mắt phải chi đau không đơn thuần là nhục thân đau, mà là toàn thần thức ra bên ngoài đau. Tựa như có đem nhỏ đau cùng tại một chút xíu cọ sát lấy mắt phải, một giây đồng hồ mài hai lần, còn rất có quy luật. Thần chí của ta đang rung động, ta kìm lòng không được che mắt phải, muốn đem toàn bộ thần thức nát. Đau đến ý thức mơ hồ, thần thức tại tiêu tán, ta lộn nhào muốn đi trở về, nghi từ nơi này rời đi, trở lại nhục thân, còn đi chưa được mấy bước, liền đau đến quằn xuống đất. Lý Đại Dân đi đến trước mặt, ở trên cao nhìn xuống nhìn ta, đột nhiên đem tay phải giơ lên, hai cánh tay trống rỗng vô, một cuốc bụi mù đánh ra tới. Trong bụi mù tạp chất rất nhiều, tại không trung bay múa, đau đớn kịch liệt bên trong ta nhìn thấy mỗi một hạt bụi mù giống như tinh linh. Bụi mù rơi vào thần trí của ta bên trên, mắt đau vừa âm mà dần dần làm dịu, toàn thân không cách nào hình dung dễ chịu, tựa hồ toàn bộ thần thức đều muốn bay lên, siêu thoát xuất trần, tiến vào phiêu phiêu dục tiên tiên cảnh. Loại cảm giác này cùng ta tại trung tâm tắm rửa hút cây kia khói là giống nhau. Lý Đại Dân cười nhìn ta, dễ chịu đi, đây chính là bị ngạn hương, ngươi từ đây rốt cuộc không thể rời đi thứ này trung năm bóng ánh quái lửa. Đây chính là bị ngạn hương. Ta đã từng cùng Lý đại dân đã từng quen biết, lúc ấy hắn tại trong động quật che kín bị ngạn hương hạt nhỏ, tất cả chúng ta điều động tất cả pháp lực đến đối kháng loại vật này. Khi đó ta liền biết bị ngạn hương là một loại đến từ âm phủ ma túy, về sau có một lần chuyên môn đi điều tra thứ này, ta cũng là tại cái nào đó trung tâm tắm rửa đơn giản thể nghiệm qua bị ngạn hương. Lần thứ nhất thể nghiệm thời điểm còn không có cảm thấy thế nào, đã cảm thấy rất quỷ dị rất kỳ lạ, nhưng khi con mắt ta cơn đau lần nữa rút đến bị ngạn hương thuốc lá lúc, đột nhiên liền lên nghiện. Những ngày này mặc dù con mắt không đau, Nhưng ta nội tâm không giờ khắc nào không tại nghĩ đến nó, kìm lòng không được liền muốn lại thể nghiệm một lần. Hiện tại Lý Đại dân sử dụng thủ đoạn bức bách ta dùng văn thủ Bồ Tát Phật ấn phân thân, mắt phải lại một lần cơn đau, hắn hợp thời để bị Ngạn Hương tiếp xúc đến thần trí của ta, loại kia phiêu phiêu dục tiên cảm giác mỹ diệu đến không cách nào hình dung. Trước mắt cái khác ma túy, theo ta hiểu do đều là tác dụng tại thần kinh, mà bị Ngạn Hương tương đương đặc biệt, nó trực tiếp tác dụng tại người thân thức. Người tu hành có thần thức, kỳ thật người bình thường cũng có, chỉ là đặc biệt yếu mà lại sẽ không dùng, nhiều khi bị tâm lý học định nghĩa vì tiềm thức. Bỉ Ngạn Hương chính là trực tiếp gây tê người tiềm thức, tạo ra mê mê vướng vào cảnh. Nhưng cùng ác quỷ tương giao, cực kỳ yêu dị. Hiện tại tình trạng của ta chính là như vậy, không có nhục thân, bị Ngạn Hương trực tiếp tác dụng tại thần thức, khoái cảm thể nghiệm so với lúc trước hút thuốc tươi đẹp hơn gấp trăm lần một ngàn lần. Ta cảm giác thần thức hoàn toàn không bị khống chế. Tựa hồ phiêu lên giữa không chung lơ lửng. Hết thảy trung quanh đều hư hào mờ mịt, một cỗ không cách nào hình dung khoái cảm từ phần bụng bắt đầu như gợn sóng hướng toàn bộ thần thức huyết tán ra, ta cảm giác mình tựa hồ là một viên trong vũ trụ đột nhiên bạo tác tiểu hành tinh, thần thức chi cảnh bên trong diễn ra bạo tác tình cảnh. Mênh mông màu đen trong vũ trụ một viên màu làm nhạt hành tinh trong nháy mắt biến thành bằng phẳng tinh quang, tiếp theo chôn vùi thành đen nhánh điểm nhỏ. Thần thức chi cảnh bên trong không ngừng chớp động lên dạng này bảo tạc, giữa thiên địa đều là ổ ánh quối lửa. Văn thủ bồ tắt kim thân Phật tượng ngồi ngay ngắn ở bầu trời tâm tối bên trong, bên người là bị ngạn hương gây nên thần thức bảo tạc, tràng cảnh kỳ huyễn to lớn, kinh tâm động phách, hùng vĩ đến làm cho người rơi lệ. Đừng nói con mắt đau, hiện tại coi như ta bị thiên đao vạn quả đoán chừng không cảm giác được đau đớn. Ta túy người nhìn xuống, Lý đại nhân chắp tay sau lưng cười híp mắt nhìn ta. Khóe cảm qua đi, đột nhiên đến chính là lòng cùng nghiạn. Trong thần thức hết thể trở về phong khinh vân đạo. Ta tựa hồ tiến vào một cái mê viện vô gia, nơi đó là chân chính tịch độ, vô biên vô hạn vô thần không biết, ta như một hạt đuổi tại vũ trụ ở giữa tùy ý trôi nổi. Hoàng hạc một đi không trở lại, mây trắng ngàn năm không ngừng dùng, thơ hay, thơ hay a. Ta cứ như vậy mơ mơ màng màng, tưởng tụ lấy vô biên vui vẻ không biết dài đến đâu thời gian, tiến lặng dần dần tiêu tán. Ta từ giữa không trung nhẹ nhàng rơi xuống, quanh thân tràn đầy lực lượng, quan sát tỉ mỉ mình, phát hiện nguyên bản là tiểu hài tử thần thức bỗng nhiên trưởng thành, biến thành một cái cùng loại hi lạp nam tử đẹp trai tiểu tử, quanh thân ba động, tràn đầy lực lượng cảm giác. Ta nhìn thấy Lý Đại Dân một mực cười ha hả đứng tại trước mặt, hắn giơ ra móng me đầm địa tay phải. Thân chí của ta cũng đưa tay ra, chúng ta cách không cẩm một nắm. Ta đáp ứng ngươi, ta nói, ta sẽ nghĩ biện pháp để những đại môn phái kia trùng kiến hôi giới, đã thông kết nối âm phủ." Lý Đại Dân nói, "Ta không có nhìn là ngươi, lấy ngươi bây giờ tư chất nếu như hào hảo phát triển, về sau tất nhiên sẽ trở thành tu hành giới nhân tài kết xuất. Ngươi cũng không cần nhất định phải hướng cái gì trong đại môn phái chui, cái gọi là môn phái đều là phong kiến tàn bã, cũng là kẻ giả tâm nhóm phi ngựa đất tích lũy ban đầu thủ đoạn. Nếu dám tại đánh vỡ tu hành môn phái giang mục, đánh vỡ tu hành giang đánh vỡ tất cả thành kiến, bảo trì một viên tự nhiên xích tự chi tâm, nhớ kỹ, ngươi về sau tu hành chỉ có một cái mục đích. Cái gì? Ta hỏi. Phá giải thiên đạo." Lý Đại dân nói, đây cũng là ta một mực tại cố gắng làm được. Như thế nào đạo? Như thế nào nói? Có người nói ta Di chuẩn bị ngạn hương, lấy ma túy thai hỏa nhân gian, đây chẳng qua là loại người cổ hủ cổ hủ góc nhìn. Ta mục đích cuối cùng nhất là muốn âm dương hai giới bù đắp nhau, tìm tới người chân chính huyền bí. Như thế nào nhập thần, như thế nào như thế nào trời, như thế nào địa, như thế nào sinh, như thế nào chết? cuối cùng còn sẽ rơi xuống như thế nào trên đường. Ta túi người cúi đầu, hôm nay nghe quân một lời nói, như bắt vân kiến nhật. Lý đại dân lần này kiến giải có thể xưng cuồng vọng, nhưng ta cảm thấy chính là trẻ sơ sinh ý kiến, lời nói này cũng vì ta ngày sau tu hành định một cái trên lý luận nhà dạo. Ta còn không biết ngươi trong giang hồ là cái gì báo hảo. Lý đại dân hỏi. Bắt ra tướng tệ trấn tam. Ta nói. Lý đại dân nhìn ta cười cười, chính là ngươi a giữa chúng ta còn có một quyền duyên phận. Có thể thấy được tiên đạo quỷ diệu, không thể suy nghĩ. Hôm nay lúc này ngươi ta có thể đứng ở chỗ này, từ nơi sâu xa tự có định số. Ta có chuyện muốn thỉnh giáo ngươi." Ta nói. Lý Đại dân làm thủ thế, ra hiệu tùy tiện hỏi. "Vì cái gì ở đây những cái kia ác quỷ không tập kích ngươi?" Ta hỏi. Lý Đại dân cười cười, "Bởi vì ta không phải người." Ta đột nhiên giật mình, khó có thể tin mà nhìn xem hắn. Lý Đại dân nhìn xem động sâu bên ngoài, ta cùng những cái kia ác quỷ là đồng loại. Bọn chúng đương nhiên sẽ không tập kích ta, đây cũng là ta vì cái gì có thể từ âm phủ mang tới bị ngạn hoa nguyên nhân. Người là quỷ?" Ta run rẩy hỏi. Lý Đại Nhân nâng tay phải lên, phía trên máu me đầm đìa, quỷ chảy ra máu sao? Ta cũng không phải quỷ." Tình trạng của ta lấy ngươi cảnh giới bây giờ còn không thể nào tưởng tượng, ngày sau như có cơ hội ngươi sẽ biết. Hôm nay ngươi hỏi tới đây, ta đột nhiên linh cơ khẽ động muốn vì ngươi viết một đầu cái ngữ, nhìn xem ngày sau sẽ hay không ứng nghiệm. Ứng nghiệm ngày ấy, liền ngươi ta lần nữa trùng phùng thời điểm. Hắn để cho ta xoay người, ta cảm giác được hắn dùng ngón tay tại thần trí của ta phía sau viết chữ gì. Ta không cách nào quay đầu nhìn lại, bởi vì viết tại thần thức bên trên, coi như trở về nhục thân, cũng không ai có thể nhìn thấy, muốn biết đầu này kệ ngữ chỉ có thể chờ đợi ngày sau thực hiện. Lý Đại Dân điểm trên tường pháp trận sắc tranh, nhớ ký sao? Ta gật, gật đầu. Lý đại dân phất phất tay, một quyền duyên phận, hôi giới trùng trùng, hoa rơi không ngừng ra, đạo ý vô biên. Tề trấn Tam, ngươi nhớ kỹ, nếu như con mắt lại đau, ta tại ngươi trong thần thức thả chút đồ vật, có thể giải thống khổ. Ta cảm giác mình chợt chợt tung dung ra động sâu, thần thức tràn ngập lực lượng, căn bản không giống bắt đầu như thế gian nan, nhẹ nhàng thuận đường cũ trở về, ra cửa viện. Chờ lúc đi ra, mới phát hiện sắc trời hơi lộ ra, hiện ra ngân bạch sắc. Ta nhớ được thời điểm ra đi vẫn là tiếp cận giữa trưa, vừa ý mà bất tri bất giác trôi qua một ngày một đêm. Ta vội vàng trở lại lều vải, thần thức một lần nữa đưa về thân. Ta chậm rãi mở mắt ra, nhìn thấy trước mắt có nữ hải, chính ôm đầu gối ngủ gần, tóc đen tán tản mắt hạ. Ta nhẹ nhàng động đậy thân thể, nàng nghe thấy được thanh âm, ngẩng đầu nhìn ta. Nàng là Lê Phỉ, ánh mắt bên trong tất cả đều là lo lắng, hình dung tiểu tụy không chịu đổi. Nàng nhìn ta đầu tiên là cười cười, ngươi tỉnh rồi. Sau đó miệng nhỏ nhếch biển, vành mắt đỏ lên cái này muốn khóc. Ta vươn tay sờ sờ tóc của nàng, Lê Phỉ dùng tay nện lấy ta, ngươi cái này chết ra hỏa. Ta cho là ngươi lại cũng không về được. Lúc này ta nghiêng đầu nhìn thấy cách đó không xa lên Đức Hàng. Hắn còn duy trì khoanh chân ngồi tĩnh tọa tư thế, ta biết thần trí của hắn đã diện, hồn phi phách tán, hiện tại bỏ không một bộ tối ra. Ta vừa muốn nói gì, bỗng nhiên toàn thân một trận mệt mỏi cùng suy yếu, giống như là bệnh nặng mới khỏi, một chút sức lực đều để đề lên không nổi. Nhất là thần thức, về phải không có sức mạnh, trong đầu một mảnh trống rỗng hư vô. Có thể là xuất thần thức thời ở giữa quá lâu, lục thân nhất thời không cách nào dung hợp. Lại hoặc là thần thức hấp thụ bị ngạn hương, hiện tại thuốc kỉnh quá khứ, cảm giác mệt mỏi như thủy triều sóng sóng ập tới. Ta nhìn Lê Phi, một hơi không có để lên hôn mê bất tỉnh. Không biết qua bao lâu ta chậm tỉnh lại, miệng bên trong phát khổ hô hào nước. Lê Phỉ đi tới, đem ta đỡ dậy, đầu đặt tại trong ngực của nàng, cầm nước một chút xíu cho ta uy. Ta nhìn thấy trong lều vải còn có cái khác mấy người, giải Nam Hoa khoanh tay ngồi ở một bên. Ta giãy giụa lấy nghĩ từ Lê Phỉ trong ngực ra ngoài, nhưng nàng tới tính tỉnh, nhất định phải đem nước cho cho ăn xong không thể. Lúc này có người hỏi, "Tệ chẩn tam, Lê Đức Khang thế nào?" Vì cái gì đến hiện tại vẫn chưa về? Ta tiếng nói khàn hẳn, thân chí của hắn đã diện, người không có ở đây. Trong lều vải những người này là trước mắt trong doanh địa cao tầng, bọn hắn đã đoán ra Lê Đức Khang tình huống, nhưng hãy nghe ta nói hết, sắc mặt của mọi người vẫn là không dễ nhìn. Ta cảm thấy nằm tại Lê Phỉ trong lực quá khó chịu, vẫn là tránh thoát nàng, ngồi xuống. Chuyện gì xảy ra? Người hỏi là chu trước, hắn ngồi tại lều vài nơi hẻo lánh, nhìn khí sắc đã là khôi phục như thường. Ta nói cho bọn hắn, ta cùng Lê Đức Khang một mực hướng về Hắc Cám khu vực chỗ sâu đi, tại chỗ sâu nhất nhìn thấy một chỗ động sâu. Ta vốn là nghĩ rút khỏi đến, nhưng Lê Đức Khang cho rằng bên trong cất giấu đại bí mật, nhất định phải ta cùng hắn đi vào chung. Thân chí của chúng ta lúc ấy đã phi thường không ổn định, mỏng manh đơn quả, bất cứ lúc nào cũng sẽ tiêu tán. Lê Đức Khang tâm cao khí ngạo, luôn cảm thấy chạy tới nơi này, lại không đi đến tiến có chút đáng tiếc. Hắn cảm giác đến thần trí của mình những phó chút chuyện nhỏ này không có vấn đề, hoàn toàn không nghe ta khuyên can. Làm chúng ta đi vào động quật tận cùng bên trong nhất thời điểm, gặp được Hôi Giới. Các ngươi nhìn thấy Hôi Giới rồi?" Chu tức hỏi. Ta đem Hôi Giới tàn trận miêu tả một lần, còn nói một mặt tưởng bên trên thấy được Hôi Giới pháp trận, toàn bộ đồ đều lưng xuống dưới. Lúc ấy ngay tại ta đọc thuộc lòng pháp trận đồ thời điểm, Lê Đức Khang chịu không nổi Hôi Giới dụ hoặc, từng bước một đi vào bên trong. Ta muốn ngăn cản hắn, nhưng hắn căn bản không nghe ta, đi đến Hôi Giới tản trong trận, liền mất tung ảnh. Ta chờ hắn một ngày một đêm, hắn cũng chưa hề đi ra khôi giới tản trận vốn là không ổn định, rất có thể người này đã ở bên trong hồn phi phế tán. Chu Tước gật gật đầu, một người xuất thần thức không có khả năng thời gian quá dài. Vượt qua một ngày chưa về, trên cơ bản thần thức liền sẽ gặp phải không thể nghịch hủy hoại. Các người lần này đi vào có chút quá tùy hứng, Lê Đức Khang cũng coi như gieo gió gặp báo, tiểu tử này vốn chính là ai ý kiến đều nghe không vào. Chu Tước thật sự là thẳng tính, người đều chết hết hắn còn thẳng thắn soi mói, bất quá hắn nói lời nói này xem như cho sự miêu tả của ta định điệu. Ta thở phào một hơi, cái này liên quan rốt qua. Chương 555, Chu Tước Người tu hành đối sinh lão bệnh tử đem so với so sánh mở, lần này thăm dò bệnh vẫn tự, bọn hắn vốn là làm xong hy sinh chuẩn bị tâm lý, ta cùng Lê Đức Khang lại một ngày một đêm chưa có trở về, cho bọn hắn sung túc tâm lý mong muốn, cho nên bây giờ nghe hắn tin chết, bắt đầu là kinh ngạc cùng u ám, cũng liền không lại ngoài ý muốn. Tệ Chấn Tam, ngươi cho rằng trong này chúng ta liền không đi vào. Có người hỏi. Đầu ta giao như đánh trống chầu, người đi vào khẳng định không được, nhất định phải dùng thần thức. Nhưng thần thức muốn từ cửa vào đi đến cái kia động quật, sau đó lại vào động chỗ sâu tìm tới hôi giới tầng trận, quá trình này cần thời gian rất lâu. Chơi có chút ngoài ý muốn thần thức liền sẽ hôi phi yên diệt, vô cùng nguy hiểm. Ý của ngươi là Hắc ám khu vực chính là vì phong tồn hôi giới? Chu tức hỏi. Không sai, ta nói, toàn bộ chùa miếu tu kiến mục đích ta nhìn cũng là vì phong tồn hôi giới mà tồn tại. Ở trong đó ác quỷ là chuyện gì xảy ra? Chu tức hỏi. Ta lắc đầu biểu thị không biết, nói cho bọn hắn Hắc ám khu vực bên trong hắc vụ đều là từ trong động quật phát ra. Lê Phạm Kinh ngật nói, chẳng lẽ bên trong ác quỷ đều là từ hôi giới chạy đến? Hôi giới đến cùng là cái địa phương nào? Trong lũ vài người đưa mắt nhìn nhau. Ta đem lý đại dân liên quan tới hôi giới liên thông vật lý âm phụ sự tình nói một lần, đương nhiên không thể nói là lý đại dân nói, ta viện bộ nói dối, nói là tường trên cũng có khắc một chút cổ đại văn tự Lê Đức Khang giải đọc về sau. Phòng đoán nói ý nói cho ta biết. Ta kể xong, ai cũng không nói gì, đều bị cái kết luận này chấn kinh. Giải Nam Hoa hỏi, trên tường chữ cổ thật sự là nói như vậy. Nguyên văn là cái gì? Ta ngạc nhiên, không nghĩ tới Giải Nam Hoa đánh vỡ nồi đất hỏi đến tụi cùng, liền ta cái này sơ trung ngữ văn trình độ làm sao biên thể văn nôn, đành phải nói thác lúc ấy là Lê Đức dịch, lai văn tự ta căn bản không biết cụ nhân tại sao có thể có vật lý khái niệm. Chủ Tước cũng nghi hoặc. Ta phía sau lưng đều ướt đẫm, hai người kia thật sự là trong mắt không vò hạt cát. Ta vội vàng nói đây chẳng qua là Lê Đức Khang phỏng đoán. Cụ thể cái dạng gì ai biết? Hiện tại có cái gì nổi toàn vung Lê Đức Khang trên thân, để Hà Lương cho đến trước mắt có theo, nhưng cha tiến vào hôi giới hết thảy chỉ có hai người, một cái là tự bạo Lý Dương, một cái là hồn phi phách tán Lê Đức Khang, bọn hắn ai cũng không có cơ hội đem hôi giới nội bộ tin tức miêu tả ra, chỉ có thể dựa vào phỏng đoán. Bước kia pháp trận đổ nguyên lại nhớ kỹ. Chu nói, ta gật gật đầu bước kia đổ quan hệ trọng đại, tại Lê Đức Khang tiến vào hôi giới về sau, ta lợi dụng chờ thời gian của hắn một mực nhớ kỹ mỗi chi tiết. Vẽ ra đến xem." Chu Tước nói. Lê Phỉ như mày, "Vẽ cái gì họa, Trở về rồi hay nói, ở đây làm sao họa?" Vẫn là Lê Phỉ cẩn thận, có thể sử dụng thượng vị giả góc độ suy nghĩ. Hiện tại toàn bộ Bạch Vân tự hạch tâm bí mật ngay tại ta trong đầu, hôi giới quan hệ trọng đại, quan hệ đến toàn bộ tu hành giới cách cục, Không khoa chương nói thật muốn nghiên cứu ra âm dương hai giới liên thông phương pháp, tiêu thoả, cả nhân loại văn minh đều muốn sửa." Chu Tước nhìn xem Lê Phỉ, không đang đợi cứu vấn đề này, hắn hỏi ta, "Tể trấn tam Ngươi cảm thấy hắc ám khu vực có cần thiết hay không lại đi vào. Ta nói, không cần thiết. Bên trong hôi giới đã tàn khuyết không đầy đủ mà lại cực không ổn định. Cổ nhân có đại trí tuệ, đã tạo chùa miếu đến phong vấn nó, tự nhiên có người ta đạo lý. Bây giờ cái này tàn trận, mạo muội cái nhiêu, rất có thể sẽ xuất hiện không thể dự đoán hậu quả. Có người nói, bảo tàng phía trước, làm nhìn xem không làm. Ta nói, ta đến có cái chú ý. Đám người đồng loạt nhìn ta, ta nhìn mọi người từng chữ nói ra nói, ta có thể vẽ ra hôi giới pháp trận, chúng ta có thể ở bên ngoài tái tạo một cái hôi giới. Tất cả mọi người giữ im lặng. Hơn nữa ngày mới có người nói chuyện, này can hệ trọng đại, bàn bạc kỹ hơn. Trở về rồi hay nói đi." Lê Phàm nói, "Chúng ta nam phái người tu hành chỉ còn lại mấy ngày, lập tức liền muốn rút đi, đem tòa này chùa miếu lưu cho bác lão. Bọn hắn có thể hay không cũng có thể dò hồi giới bí mật." Lê Phỉ nói, hôi giới hạch tâm trận pháp tại Tế trấn Tam trong đầu, chúng ta lưu tại nơi này cũng không cần thiết, rút lui liền rút lui đi." "Bất quá, không thể cho người Phương Bắc lưu lại một tiếng manh mối, nếu như bọn hắn nghĩ dò xét liền tự mình đi dò xét, dò, dò xét không được mỗi người rựa vào duyên phận." Đám người lẫn nhau nhìn xem, bọn hắn đều là nam phái người tu hành. Ở đây người Phương Bắc chỉ có ta cùng Giải Nam Hoa. Ta cùng Giải Nam Hoa đối với chuyện này không có bất kỳ cái gì quyền lên tiếng. Có người tăng hắn một cái, nơi này có người Phương Bắc, để trấn tam cùng phí kỷ, chúng ta quyết sách bọn hắn có thể hay không lộ ra. Lê Phỉ nghiêm nghị nói, không có việc gì. Hai người kia đều là chúng ta Lê ra bằng hưu, bọn hắn đến từ Phương Bắc, cũng không thuộc về tại Bắc phái. Kỹ thật, phải làm có thể làm càng triệt để hơn một điểm. Chu Tước bỗng nhiên nói, đám người nhìn về phía hắn. Chu Tước nói ra, từ không nắm giữ bình, nghĩa không nắm giữ tài. Làm quyết sách không thể quá mức nhân từ. Lê Phỉ Sự tình phải làm liền làm được chứ để, hoặc là liền không làm. Người có ý kiến gì?" Lê Phi hỏi. Chu Tức nói, "Cái này mảnh hắc ám khu vực chúng ta không có cách nào đi động." Tề Chấn Tam nói, "Bên trong trạng thái phi thường không ổn định, một khi phát sinh không lường được ngoại ý muốn khả năng tạo thành thương vong cực lớn. Lúc đầu ta là muốn đem nơi này điều đổ, nếu như là loại tình huống này, liền không thể động nó. Đã không thể động phiên khu vực này, chúng ta liền không thể để bắt Lao thuận lợi tìm tới nơi này. Như thế nào mới có thể không để bọn hắn tìm đến?" Lê Phạm hỏi. Mũi chốt ngay Tề Chấn Tam trong tay thân đăng. Chu Tức nói, Trở sau khi ra ngoài, ta liền đem đèn giao cho các ngươi nam phái. Ta nói, Chu Tước cười cười, như thế vẫn chưa đủ. Tất cả mọi người nhìn xem hắn, Lê Phỉ hỏi ngươi còn muốn thế nào? Chu Tước nói, ban thưởng đèn người là hòa thượng, chỉ cần đem cái này đầu nguồn giải quyết, mảnh này chùa miếu liền sẽ trở thành vĩnh Cựu Mê Cung. Đến lúc đó, xuất nhập bạch vân tự duy nhất phương pháp chính là dựa vào chiếc đèn này, mà đèn chỉ cần bảo tồn tại nam phái, chúng ta liền có thể đối Bắc Lao từ đầu đến cuối ép một đầu. Đến lúc đó lại nắm giữ hôi giới bí mật, tu hành giới sẽ vĩnh viễn phía nam phái vi tôn. Người nghĩ giải quyết như thế nào đồng môn? Lê Phi hỏi: "Mọi người ở đây đều bị Chu Tức cái này để nghị kinh hãi, chỉ có Giải Nam Hoa thần sắc phong khinh vân đạm." Chu Tước cười nhạt, từng chữ nói ra nói ra, giết hòa thượng, nổ thành tháp. Hòa thượng kia quỷ dị không hiểu, có vô thượng thần thông, há lại chúng ta có thể giết. Có người lắc đầu. Hòa thượng một mực là ngủ say, Chu Tước nói: "Dương dụng thần thức xâm nhập hắn lúc, mới có thể đem hắn đánh thức." Giải Nam Hoa nói: "Các ngươi thật muốn xử lý hòa thượng, ta đề nghị vẫn là không muốn hủy tháp giết người làm tốt, dạng này sẽ hủy tu hành." Tước nhìn xem hắn, ha ha cười, chỉ là mượn dùng cái chữ này mà thôi." Chúng ta làm sao có thể đi giết hỏa thượng đâu, chỉ là có thể hủy thần trí của hắn mà thôi. Dù cho lại có người xâm nhập hắn, cũng sẽ không đem hắn tỉnh lại. Làm sao hủy? Lê Phỉ hỏi. Tu thành thần thức khó, nhưng là muốn hủy đi một người thần thức lại thật đơn giản. Chu Tước nói. Hắn một bên nói một bên từ trong lực lấy ra một cái bằng phẳng nhìn qua giống như là hộp hóa trang đồ vật, hắn nhẹ nhàng mở ra cái nắp, bên trong chứa màu lam nhạt bột phấn. Phía trên phủ lên một tầng rơi trong suốt nhựa tợ lật tiệp ép chặt, đem bột phấn mật nốt ở bên trong. Đây là cái gì? Có người hỏi. Chu Tước đem hộp đắp lên, nói ra, vật này tên là bị ngạn hương nhất là mê hoặc người tu hành, đạo hành càng cao nhập ma càng sâu, chỉ cần tại chúng ta Nam trong phái tìm ra một vị nữ tính người tu hành, vào tới hòa Thượng thần thức, lấy bị ngạn hương nghi ngờ chi lại lấy nữ sắc dụ chi, chờ cùng còn thần thức khế động thời khác, chúng ta đang ngồi những này đồng đạo cộng đồng xuất thủ, tất hủy tu hành. Người chiêu này đủ độc. Giải Nam Hoa nói, "Cũng là hữu dụng nhất." Chu tức cười, "Thủ đoạn không quan trọng độc không độc, chỉ có hữu dụng cùng vô dụng khác nhau." Phí Kỳ Hinh, nói như thế nào?" Giản Nam Hoa thản nhiên nói, "Các ngươi cảm thấy hữu dụng thì làm, ta không có ý kiến gì, để ai đi sắc dụ." Lên Phi hỏi. Chu Đức nói, "Ta có một người tiến tử, đã từng cùng ta cùng đội hoạn nạn một nữ hải, tên gọi Đỉnh." Cái này Đỉnh cô nương thiên tư hiểu điệu, lúc này liền có thể phát huy được tác dụng. Ta nghe được trận mắt hốt mồm, không nghĩ tới Chu Tức sẽ làm ra quyết định như vậy. Lê Phỉ như mày, lĩnh cảnh giới tu hành ta biết, tương đối cạn, chỉ có đến tam trọng lâu cảnh giới người tu hành mới có thể xâm nhập hòa thượng trong thần thức. Chu Tức cười, "Chúng ta hiện tại hơn 100 người bên trong, thần thức tu hành qua tam trọng lâu chi cảnh chỉ có thể chấn tam một người. Hắn có thể cùng hợp tác, đưa Đỉnh thần thức tiến vào hỏa thượng náo hải, còn lại sự tình Đỉnh liền có thể làm." Ta nhìn Chu Tức Không những không giận mà còn cười, ngươi thật sự là đánh một tay tính toán thật hay. Kế hoạch đến Thiên y vô phùng. Chu Tước nghiêm mặt nhìn ta, "Ta điểm xuất phát là vì toàn bộ nam phái tu hành giới, không còn tư tâm, lựa chọn phương án cũng là hiện tại hợp lý nhất đại giới nhỏ nhất, ngươi nếu có những phương pháp khác cũng có thể nói ra." Ta khoát khoát tay, "Ta có thể có biện pháp nào?" "Vậy được rồi," Chu Tước nói, "Tiểu Phàm, ngươi đi ra bên ngoài đem Đỉnh gọi tiền đến." Lê Phàm đi đến phía ngoài lều, không bao lâu đem Đỉnh gọi vào. Đỉnh vừa nhìn thấy ta đặc biệt mừng rỡ, "Ngươi tỉnh rồi." Ta gật gật đầu. Chu Tước nói, "Đề ngươi ngồi, chúng ta có việc thương lượng với ngươi." Đình Nghi hoặc mà nhìn xem đám người ngồi ở một bên hỏi thế nào. Chu Tước đem vừa rồi quyết định nói cho nàng, hy vọng nàng có thể đi vào hòa Thượng thần thức, đem bị Ngạn Hương đưa vào đi, cũng tiến hành sắp dụng để hòa Thượng thần thức khế động, những người khác phát động lôi đình một tức, triệt để hủy đi hòa Thượng tu hành. Đình nghe xong nhìn ta, ta không nói chuyện. Nàng có chút túi đầu, hơn nửa ngày ngẩng đầu, nói, "Tốt ta, ta đi." Chu Tước nói, "Việc này nhất định phải bí mật tiến hành, chỉ có mấy người chúng ta biết. Nếu để cho Bắc lão biết chuyện này, sẽ dẫn tới rất nhiều đại phiền toái. sợ bên ngoài người biết?" Lên phương hỏi. Chu Tước cười đoạn điệu hết thể hơn 100 người, ngươi có thể bảo chứng bên trong không có phương bắc gia Tế. Cái này đều không tốt nói, vẫn là cẩn thận cho thỏa đáng. Lê Phạm hỏi, lúc nào đi? Ta đột nhiên con mắt đau tê dần, tối đầu nhìn biểu, 6 giờ tối nửa, từng giây từng phút không kém bắt đầu đau. Chu tức nói, chuyện này chủ lực là Tề Chấn Tam, hắn vừa mới phục hồi như cũ, trạng thái rất kém cỏi, buổi sáng ngày mai đi. Hủy đi hòa thượng thần thức về sau, chúng ta liền toàn bộ rút lui, rút lui đến sạch sẽ, không thể lưu lại một tia một hào manh mối cho Bắc lão. Lê Phỉ nói, chương 556, kiếp trước người yêu Ta cố nén chờ bọn hắn định xong kế hoạch, con mắt đau đến cơ hồ phát cuồng, sợ người khác nhìn ra, ta âm thầm dùng tay nắm lấy lều vải một góc, móng tay châm chú rơi vào bố lý. Lần này con mắt đau so trước kia càng sâu, nguyên bản tối hôm qua nên đau, Lý Đại Dân dụng bị ngạn hương sống sờ sờ đem cái này đau cho bị mê mẩn, buổi tối hôm nay liền gặp phải mảnh liệt phản vệ. Bọn hắn đang nói, Đình Bỗng nhiên quay đầu nhìn ta, "Tề Trấn Tam, ngươi thế nào? Sắc mặt như thế không dễ nhìn." Đám người đồng loạt quay đầu nhìn ta, giờ này khắc này con mắt ta đau đến không mở ra được, toàn bộ hốc mắt tử đều tại ra bên ngoài trổng, nửa gương mặt đều là tê dại. Giống như là trong mắt lấy ra đặt ở trên đất, có người cầm truy nhỏ từ một giây đồng hồn đện hai lần, mỗi nện một chút ta toàn thân liền run dậy một chút, loại tư vị này so địa ngục cũng không kém bao nhiêu. Ta miễn cưỡng nói ra, xin lỗi các vị, ta nghĩ nghỉ ngơi một chút. Thân thức vừa về, có chút không thoải mái. Lê Phỉ nâng lên ta, ta đưa ngươi trở về. Nàng viện ta ra lều trại, ta mạnh tắn dăng quan, trung quanh xảy ra chuyện gì căn bản chú ý không đến, đau liền chiếm cứ hiện tại tất cả dăng quan. Ta chậm dãi từng bước theo Lê Phỉ tiến không vải, nàng đem túi ngủ mở ra. "Giữu ta tiến đi nghỉ ngơi." Ta hí mắt mắt thấy nàng muốn đi rũ ra một cái tay nắm chắc cổ tay của nàng, Lê Phỉ quay đầu nhìn ta, "Làm gì à? "Ta đau đến phía sau lưng đều ướt đấm, cái này đau không thể gắng gượng, trong liều vài chỉ có ta một người, đoán chừng có thể tươi sống đau chết. Nhất định phải tranh thủ thời gian tìm sự kiện đến phân thần, Lê Phỉ là tốt nhất phân thần phương pháp." Ta ôm chặt lấy nàng, "Lê Phỉ đợi ta, đừng làm rộn, ta còn muốn trở lại họ. Tất cả mọi người thấy là ta vị ngươi qua đây, chậm trễ thời gian dài không tốt, đừng làm rộn. "Ta đau đến đầu đầy đổ mồ hôi lạnh, mặc kệ nhiều như vậy, bây giờ có thể để cho ta phân thần không đi nghĩ đau, chỉ có nữ sắc. Muốn dùng cái khác giác quan kích thích đến tê liệt cơn đau." Ta đè nàng xuống đất liền thân, lê phỉ rãy rựa, về sau cũng liền ôm ở để cho ta hôn một chút. Ta bắt đầu vào tay đi sờ, kéo nàng áo khoa kéo, lê phỉ đẩy ra ta, ôn nhu nói, ngươi đừng làm rộn, thật không tốt, chờ trở về à, trước xong xuôi đại sự được không? Ta đau đến không kềm chế được, không muốn nói ra đến, nghĩ thầm lê phỉ ngươi muốn thật thích ta, liền không nên cự tuyệt, dùng thân thể của ngươi để cho ta sống qua đêm nay lại nói. Có thể nhìn ra lê phỉ đã có chút không quá nguyện ý, rất miễn cưỡng, nàng vẫn là chiếu cố cảm thụ của ta một mực nửa đẩy. Con mắt đột nhiên đau lớn tăng lên, một giây đồng hồ ba đọ, mỗi một lần đau giống là có người dùng cái rồi hết sức đi đến âm. Ta đau đến thực sự không được, bắt đầu động mạnh, đi kéo lê phỉ khóa kéo, dùng sức ra bên ngoài đảo. Lê Phỉ đầu tiên là đẩy ra ta, đột nhiên bay ra tay cho ta trùng điệp một cái miệng rộng, ba một tiếng, trong lều vải an tính lại. Ta kinh ngạc đến đột điểm, không nghĩ tới nàng có thể như vậy. Ta bụm mặt, mắt đau trong chấp nhoáng này vì mà không có phát giác. Lê Phỉ đỏ mặt cơ hồ muốn khóc, thấp giọng nói, "Tề Chấn Tam, ngươi coi ta là cái gì, ngươi có thể hay không tôn trọng một chút ta?" Nàng quay người ra liều chạy. "Đi xa." Chờ cái này bản tay kính trôi qua về sau, con mắt lại bắt đầu đau. Ta biết hiện tại phải làm nhất là đuổi theo ra lều vải đuổi kịp Lê Phỉ, ngồi cẩn thận nói chút ít lời nói, thống hai lần liền tốt. Nhưng bây giờ con mắt cơn đau, ta cái nào có tâm tư đi làm chuyện này. Kém chút không có đem ta đau chết. Ta tại trong lều vải đau đến tả hữu la lột, 10 cái ngón tay nắm thật chặt túi ngủ, một bên đau một bên hô, tốt, đau đến tốt, đau chết ta được rồi. Tốt người cái Bồ Tát, tốt một cái lòng dạ từ bi, đau đến tốt. Đau không biết giải đến đâu thời gian, trong lều vải không ai tiến đến, chỉ có chúng ta. Vùng thế giới này quả thực thành ta luyện ngục, đau đến phát chán thời điểm, ta mảnh móc trong lều vải mỗi chi tiết thậm chí cái nào một chỗ dạng đường chỉ ta đều có thể đọc ra tới. Nâng lên biểu nhìn nhìn thời gian, 8 giờ, ta sống sờ sờ đã nửa giờ, nhưng khoảng cách buổi sáng ngày mai mặt trời mọc còn có suốt cả một buổi tối. Ta dùng tay thật chặt móc lấy mắt phải của mình, cơ hồ khất thảm, như thế cha tần ta, văn thủ Bồ Tát, Người rứt khoát giết ta luôn đi. Lại nhịn một giờ, ta tâm tình ngẩm đạo, thật nghĩ đến chết. Chết liền tốt, ta toát ra như thế cái suy nghĩ, như thế thụ số không tội còn không bằng chết đi coi như xong. Ta đau đến mất hết can đảm, dựa vào liều vải ngồi, nơi này không có đèn, đến trong đêm bốn phía đen sầm. Ta nhớ tới cùng Lý Đại dân chia tay lúc, hắn đã từng nói cho ta, hắn nói trong thần thức thạ vài thứ, có thể để cho ta làm dịu đau đớn, là cái gì đây? Ta cố nén đau, tinh toán nội thị tiến vào thần thức chi cảnh, mênh mông giữa thiên điệu ta nhìn thấy trong thần thức nổi lơ lửng một cái cự đại lưu hương. Lưu hương cũng không phải là thật tồn tại, tựa hồ là một loại nào đó hư tượng, ta đang muốn nhìn cẩn thận, cảm giác đau đớn lại một trận đánh tới, cơ hồ đem ta từ trong thần thức bước ra đi. Ta cố nén thống khổ đi vào lưu trước, nhẹ nhàng đột vào, đột nhiên từ lưu hương bên trong nhà khói thoát sương mù, bên trong tràn ngập nhỏ bé hạt nhỏ, theo mà phiêu, phô thiên cái điệp. Cái cổ này xương ngủ ra, toàn bộ thần thức đều hề vải thư thái như vậy, giống như mặt trời mới mọc mới lên, dọn sạch mây mai, mắt phải đau dần dần thu nhỏ, dần dần yếu bớt. Ta từ trong thần thức lui ra ngoài, kia cổ xương ngủ vừa im mà cũng theo ta từ trong thần thức phiêu đăng ra, thuận xoang mũi ra bên ngoài buốt lên, giống như là hút thuốc phun ra vàng khói. Ta nằm đang ngủ trong túi, hai tay gối ở sau gót, cả người phiêu phiêu dục tiên. Lý đại dân thật sự là có thể, hắn thế mà đem bị ngạn hương chôn ở thần trí của ta bên trong, liền tại kịch liệt thống khổ thời điểm, đem nó phóng xuất, lập tức tê thần thức tiêu trừ đau đớn, mang đến vô cùng vô tận cảm. Giống như là mùa đông khắc nghiệt ngâm mình ở ấm áp trong hồ, nhẹ nhàng nhu thủy vượt ve mỗi một cái lỗ chân lông. Ta hé miệng, bị ngạn thuốc la xương mù từ miệng bên trong trào ra, nâng lên lỗ mũi, từ lỗ mũi ra, ta phi thăng, thành tiên, con mắt đau đớn vô tung vô ảnh. Văn thủ bồ tát ngươi không phải như sao, ngươi không phải lợi hại sao, hiện tại cũng sẹp quả cả đi. Trên người ta tràn đầy một loại bệnh trạng lực lượng cảm giác, từ bị ngạn hương bên trong ta tìm được niền ép Phật tổ vui vẻ. Bất tri bất giác ngủ thiếp đi, tỉnh lại sau giấc ngủ bên ngoài đã trời sáng trang. Cái này dễ chịu a liền giấc ngủ đều không có, ta vặn eo bẻ cổ ra liều chạy nhìn lên trời bên cạnh vô hạn hướng ánh sáng. Trong doanh địa không ít người đang bận việc, bọn hắn đóng gói hành lý, đối với địa hình tiến hành dò xét cuối cùng. Lê ra rất có tâm, làm hai tay chuẩn bị, một là giữ lại kiên ngọn thần đăng, hai là dùng khoa học kỹ thuật thủ pháp thăm dò địa hình, tìm tới kiến trúc biến hóa quy luật, đem hàng mẫu quy phạm hóa. Nhìn xem người đến người đi, ta chợt nhớ tới một sự kiện, tâm tình đột nhiên ám đạm xuống dưới. Con mắt lẽ ra là muốn đau tròn 10 ngày, nếu như bởi vì một loại nào đó phương pháp tê dại đau, như vậy một đêm này đau đớn liền sẽ hướng về sau hoán lại một ngày. Hiện tại bởi vì bị ngạn hương, ta đã tránh 2 ngày nữa đau đớn. Nói cách khác sẽ còn hoán lại hai ngày, khẳng định phải đau tròn mười trời. Nghĩ tới đây ta hở ơ mở hực không thôi, trong lòng khởi sướng hưng ác, nếu như ngươi thương ta liền phục dụng bị ngạn hương, đau một lần ta dùng một lần bị ngạn hương, ta nhìn ngươi có thể hoán lại đến có một ngày. Ta sinh ra một cố cố cốt chất tình, muốn theo văn thủ Bồ Tát cách ra vật tay, ngươi không phải có thể đau không? Ta nhìn ngươi còn có hay không những khả năng khác. Chính mạng sức tưởng tượng đâu, Chu Tước, Giải Nam Hoa, Lê Phỉ bọn hắn đi tới, chào hỏi ta, "Tiểu đệ, tinh thần không tệ lắm, chờ ăn cơm xong chúng ta liền đi tòa kia thạch tháp. Ta gật đầu một cái nói không có vấn đề. Hiện tại cũng không biết chuyện gì xảy ra, ta giận cá chén tớt, nhấc lên vật tổ hòa thượng loại hình nhân vật. Khí liền không đánh một chỗ tới. Tối hôm qua bọn hắn thương lượng đối phó hòa thượng, trong lòng ta còn có chút không thích hợp, hôm nay hoàn toàn không có cảm giác này, ngươi hỏa thượng không phải như sao, một hồi ta liền để ngươi kéo danh sách. Ta nhìn thấy Lê Phỉ chủ động chào hỏi, "Tiểu Phỉ." Lê Phỉ không có nhìn ta, đem mặt quay qua một bên, còn đang kia buồn bục đầu, ta cười cười, phong khinh vân đạm, một hồi khi không có ai đợi lại rộn không, có việc gì? Hiện tại toàn thân thoải mái, ta có thể tha thứ toàn thế giới. Mấy người chúng ta xem như doanh địa cao tầng, mọi người tụ cùng một chỗ đơn giản ăn một chút cơm, trong bụng có ăn, chuẩn bị xuất phát. Ta bưng lên thần đăng, dẫn đám người hướng về kia tòa Hạch Tâm viện rơi tí lên, thời gian không dài đi đến bên ngoài viện. Chúng ta leo tường mà tiến, đi vào thạch tháp trước. Đám người lẫn nhau nhìn xem, Lê Phỉ cái thứ nhất đi lên trước đẩy ra cửa tháp. Chúng ta nối đôi nhau mà vào. Thuần Thang lầu xoắn ốc đi vào tầng cao nhất, nơi này trông rộng, xa xa cự đại viên bản bên trên, Bạch Tăng bảo hỏa thượng vẫn ngồi ngay ngắn trên đó, chìm vào định cảnh bên trong. Chúng ta tới đến mâm tròn trước, đám người phân tán đạt tọa. Chu Tước nói với ta Tiểu Đệ, ngươi phụ trách đem đỉnh thần thức đưa vào hòa Thượng thần thức chi cảnh. Sau đó lại đối đình nói, sau khi đi vào ngươi đến sắc dụ hòa Thượng, cũng đem bị ngạn hương kích phát tại thần trí của hắn bên trong, chỉ cần hắn thần niệm khé động, chúng ta liền sẽ phá hủy nó. Đinh gật gật đầu, nàng lôi kéo tay của ta, ngồi tại mâm trò trước. Mọi người tại bên ngoài vòng tròn, cách chúng ta có một khoảng cách. Ta lặng lẽ đối đình nói, ngươi có thể lựa chọn không làm. Đình nhìn ta, vì tu hành đồng đạo, vì cái gì không làm? Ta giữ im lặng, những người này tâm tư thông suốt, cách tự hỏi xác thực giá trị phải hảo hảo học một ít. Để định xác dụ hòa thượng, trong lòng ta còn có chút khó chịu, hiện tại xem ra, hết thể vẫn là lấy đại cục làm trọng. Người vinh nhục kia cũng là tiểu tiết, đại thể là có thể hay không vì toàn bộ đại cục làm ra cống hiến. Chúng ta cùng nhau nhắm mắt đả tọa, đã xuất thần thức. Thần trí của ta cuốn lượn đến đỉnh trên đầu, thấy nàng thần thức. Đình thân niệm năng lực có hạn, thần thức không ra náo hải, chỉ nhàn nhạt lơ lửng ở dưới da đầu mặt. Ta nhìn thấy thời điểm không khỏi giật nảy cả mình, đình thần thức lại là hư tượng hình người. Giống Lê Đức Khang cao thủ như vậy, mới có thể chân chính đem thần thức tu thành hình người, đình còn kém quá nhiều, nhưng là nàng phương pháp tu hành lại có thể tạo thành một loại ngụy hình người, kia là thần thức hư tượng, cùng loại với dùng ý nghĩ nghĩ sẵn bậy phát họa ra một người, thủ đoạn kỳ diệu sát thực vô án. Đình thần thức hình người là cái cô gái xa lạ, dáng dốc rất bình thường, nhưng mặt mày ở giữa lộ ra nhu hòa cùng dịu dàng, cho dù ai xem xét đều sẽ động tâm, cảm thấy giống như đã từng quen biết, giống như là kiếp trước mất đi người yêu. Chương 557, hòa thượng tu hành. Thân chí của ta bám vào đỉnh thần thức phía trên, cùng nhau ra đỉnh náo hải cửa trước. Chúng ta một đường uốn lượn đến mâm tròn, sau đó leo lên mà lên. Đến hòa thượng trên thân. Ta cùng đỉnh hai cỗ thần thức giao hòa vào nhau, loại cảm giác này rất kỳ diệu, tựa như trong ngực ôm mình kiếp trước người yêu. Chu Tước nói qua đỉnh môn phái này phương pháp tu hành liền thích hợp sắc dụ cùng mê hoặc nhân tâm, mặc dù ta không có cắt thân thể sẽ, nhưng từ đỉnh có thể giả lập thần thức chi hình, hóa thành một cái như thế dịu dàng nữ tử hình tượng, liền có thể gặp thủ đoạn cao minh. Chúng ta đến trọc đầu bên trên, lại hướng bên trong liền sẽ tiến vào thần trí của hắn chi cảnh, trong lòng ta không chắc, hơi có bảng hoàng lúc. Định thông qua thần thức hướng ta chuyển đến một đạo thần niệm, nàng đang an ủi ta, nói cho ta không sao, đi vào hòa Thượng thần thức chi cảnh sau liền không có quan hệ gì với ta, xảy ra chuyện gì có hậu quả gì không đều là chính nàng một người gánh chịu. Đình phần này lòng dạ cùng khí quyển, thật là làm cho ta có chút xấu hổ. Người ta nữ hải đều như thế rộng vắng, ta còn ở lại chỗ này lo trước lo sau không có ý nghĩa. Ta thao khống thần thức, nhìn chằm chằm Hỏa Thượng quang linh lợi ra đầu, tâm hung ác, mang theo định thần thức cùng một chỗ tiến vào Hỏa Thượng cảnh giới bên trong. Mới vừa đi vào liền thấy tuyết lớn đầy trời, gió thật to. Nơi xa là Liên Miên hung núi. Nhưng là tuyết lớn bên trong lại lộ ra một loại không cách nào miêu tả ý lặng. Lần trước ta đi vào hòa Thượng Thần Thức Chi cảnh bên trong, cũng là như vậy cuồng phong quyền tuyết lớn. Ta mang theo đỉnh tại tuyết lớn bên trong bay múa, thuận gió mà phiêu, không nhìn thấy bầu trời, chỉ có vô cùng vô tận tuyết. Thần thức đống nhiên cảm nhận được linh ý khiến ta giật mình không nhỏ, thần thức cũng không có xúc giác, lạnh nóng cũng không biết, thế nhưng là tại hòa Thượng Thần Thức Chi cảnh bên trong lại cảm nhận được thật sâu hàn ý. Tình hình nơi này là, ta hiện tại như một trận gió, vô hình không thể, mà đỉnh thần thức là một cái nữ tử hình tượng. Nhìn tựa như trong thần thoại truyền thuyết nữ, tại tuyết lớn bên trong tự do phiêu động bay một khoảng cách, ta cảm giác không đúng, lần trước hẳn là ở đây nhìn thấy hòa thượng, làm sao hiện tại hắn không có ở đây? Tề Chấn Tam, ngươi nhìn. Đình nhắc nhỏ ta. Ta giơ lên thần thức hướng xa nhìn, nơi xa đại sơn một mảnh trắng tuần, cùng đầy trời tuyết lớn cơ hồ dung thành một thể, cảnh sát làm cho tâm thần người dập dận, không cách nào tự kiềm chế. Hắn trong núi. Đình nhẹ nhàng nói. Làm sao ngươi biết? Ta hỏi. Ta chính là biết. Đình hóa thành cái này tuyết ngữ một cái nhăn mày một nụ cười đều mang mê người mị lực. Ta không khỏi tâm thần động dao. Đình nói, một hồi đến trên núi. Ngươi không muốn áp sát quá gần, cũng không cần đi làm nhiễu, ta tâm lý nắm chắc, tự sẽ làm việc. Ta biểu thị biết. Chúng ta theo gió cùng tuyết, trôi dạt đến núi tuyết trước, rơi vào chân núi. Đỉnh lúc đầu có thể theo gió lên núi, nhưng là nàng lại nhẹ nhàng rơi trên mặt đất. Trước mắt là cao cao bậc thang, nối thẳng đỉnh Tuyết Sơn bên trên. Nàng để cho ta buông nàng ra, ta hóa thành một trận gió, tại không bên trong nhìn lấy nàng như thế nào làm việc. Đình đỏ chân đạp bậc thang, tại nát trong tuyết trèo lên trên. Tuyết lớn bao trùm, vốn là chật hẹp bậc thang ở dưới chỉ có một đầu đại khái mấy chục centimet rộng con đường, bậc thang giúp đứng, tuyết lớn rơi trời. Đình Như là một cái thành tính chiều bãi người, từng bước một đi lên. Đi không biết dài đến đâu thời gian, đi vào một tòa rất nhỏ lạt ma trước miếu. Tòa này lạt ma trước miếu mặt hướng gió tung bay ngũ sắc cờ trải qua, lôi kéo đường thật dài, có thể nhìn thấy miếu bên trong ẩn ẩn có một tòa lộ thiên Phật tượng. Chắp tay trước ngực, xong mi buông xuống, sừng sững tại tuyết lớn bên trong, đầu vai đều là màu trắng. Đình đi đến rách nát cửa miếu trước nhẹ nhàng gõ gõ cửa. Bên trong truyền đến lạnh nhạt thanh âm, cửa không có khóa, mời đến. Đình mười phần có lễ tiết đẩy cửa đi vào, ta theo gió cùng với cùng một chỗ tiến miếu. Chua miếu xây dựng lưng vào núi, nhìn xem tinh sáo Kỳ thật nội bộ không gian cũng không lớn. Tại tuyết lớn bên trong, tòa này Lạt Ma miếu dù gần trong gang tấc, lại giống như mộng cảnh hư ảo. Đi vào trong môn là một đạo sân vơi, đằng sau là vách núi, dựa vào vách núi lấy ra một loạt thang đá. Muốn đến phía trên một tầng khu kiến trúc, liền hai tay leo lên, hai chân đạp trên bậc thang đi. Đình không hề nghĩ ngợi, trực tiếp đi qua trèo lên trên, dần dần trèo cao đi vào phía trên một chỗ thiên phòng, nhẹ nhàng đẩy cửa đi vào. Ta theo gió mà tới đến bên ngoài phòng, xuyên thấu qua cửa sổ khe hở đi đến nhìn. Bên trong tối tăm rậm chỉ có một chiếc nho nhỏ ngọn đèn đang tiêu đốt, bốn phía đắp lên kinh thư. Tiểu Hòa thượng, kia áo trắng như tuyết, ngồi ngay ngắn ở trong phòng, trong tay chính cầm kinh văn tại độc thầm. "Tiểu sư phụ." Đinh ở trước cửa có chút uốn mối, bên ngoài quần phong vòng quanh Đông Tuyết tiến đến. Tiểu Hòa thượng buông xuống kinh thư, khẽ gật đầu hoàn lễ, "Nữ thí chủ, bên ngoài trời lạnh, mời tiến đến đi." Đinh Quy Củ đi vào thiền phòng, thiển tay đóng cửa. "Không biết tiểu sư phụ nhìn cái gì kinh thư, có thể hay không nói cho ta một chút?" Đinh nói. Tiểu Hòa thượng nói, "Nếu muốn nghe nói Phật pháp, mời nữ thí chủ ngồi ngay ngắn chính thần, không muốn phân tâm, thành thành thật thật ngồi xuống." Đinh thật sự nghe lời, ngồi tại tiểu Hòa thượng 3 mét bên ngoài, đưa lưng về phía ta mặt hướng hòa thượng. Trong lòng ta âm thầm lo lắng. Đinh làm gì đâu, tranh thủ thời gian xác dụ a, nên cởi quần áo cởi quần áo, nên hôn hôn nên sờ sờ, đây là hát cái nào một màn. Tiểu hòa thượng vẫy tay, trên bàn gỗ đặt vào một tôn mõ bay đến trong tay hắn, hắn nhẹ nhàng sao động, chậm rãi ngâm tụng nói, trong phòng ta ngồi một mình, tâm kinh bên trong trụ của rượu, vạn tượng tĩnh quan bên trong, một vòng vốn không chiếu. Hiện tại, ta liền kệ cho ngươi giảng tâm kinh đi. Đinh một tay chống cái cằm, ngưng thần nhìn Hoa thượng. Ta mặc dù nhìn không thấy mặt của nàng, thế nhưng có thể cảm nhận được lúc này nàng thành kính trạng thái. Tiểu Hoa thượng giãn rãi Hắn giảng chính là Huyền Trang phiên bản Tâm Kinh, thanh âm mịt mờ mã ra, tại tấp vùng trong phòng tiếng vọng, quan tự tại Bồ Tát, đi sâu bàn dược Ba La Mật Đa lúc, chiếu do ngũ ẩn dai không, độ hết thảy khổ ách. Hòa thượng này lai lịch quý bí, nghĩ đến hẳn lá theo chùa miếu ở đây, chẳng lẽ hắn cũng sống gần ngàn năm. Ta đang nghĩ ngợi, lại chẳng biết lúc nào bị kinh văn nhận thấy, kìm lòng không được linh đài một mảnh thanh minh. Ta chính suy nghĩ hòa thượng giảng giải. Đột nhiên hòa thượng dừng lại câu chuyện, nói ra, nữ chủ, Tâm Kinh không phải như thế nghe. Mời tiểu sư phụ chỉ giáo. Đình nói, chỉ cần nghe là được rồi, không cần thiết đi khổ sở suy nghĩ. Muốn tại Thanh Văn bên trong có điều nộ ra. Đình có chút túi đầu, đang tạ tiểu sư phụ chỉ giáo. Sư phụ tức sư phụ, sao là tiểu sư phụ? Tiểu Hòa thượng khẽ cười, thời gian dài như vậy, hắn rốt cục lộ ra một tia cười bộ dáng. Hắn sao động nó tiếp tục luận trải qua, tại hắn chỉ điểm hạ ta từ bỏ suy tư kinh văn suy nghĩ, hắn nói cái gì ta nghe cái gì, như chim bay mặt nước, lưu một ngấn chấp mắt là qua. Không biết bao lâu trôi qua. Tiểu Hòa thượng lần nữa sao động nó dừng lại câu chuyện, nữ thí chủ, hôm nay đến đây không đơn giản vì nghe giảng trải qua đi. Ta có một chuyện muốn nhờ, hy vọng sư phụ không muốn cự tuyệt. Đình nói, "Thỉnh giảng." Tiểu sư phụ có vô thượng thần thông, có thể hay không dùng thần thông diễn dịch một phen Hồng Trần thế tục để cho chúng ta khai ngộ đâu?" Đình nói. Tiểu Hòa thượng nói, "Đại thành về sau, vô thần như diễn, không biết nhưng chuyển, chỉ có đạo như đảm, mà đại đạo đại thành, sát tức thì không, không tức thị sắc, cũng vô pháp nói ra. Cho nên, người vấn đề này hỏi sai ta. Ta cái gì đều không làm được." Nữ thí chủ nếu vì Hồng Trần chỗ nhiễu, không ngại đến trong Hồng Trần Tắc muốn câu trả lời. Nhớ lấy, không thể quá phận phụịnh vào thần thông, tối cao thần thông đơn giản cũng chính là ân tình. Vậy còn muốn Phật làm gì?" Đình hỏi. "Phật đã có mê, Như lấy sắc của ta, lấy âm sắc cầu ta, là nhân gian tà đạo, không thể gặp Như Lai." Tiểu Hòa thượng nói, "Như Lai không thể gặp, mà chùa trìền còn muốn cung phụng Phật tượng. Phật tượng chính là nhân gian tín đồ cung phụng pháp thân tướng, có thể để thâm thúy cảnh giới ngay thẳng hiện lộ ra, cũng làm cho phổ thông chúng thư có thể thuận tiện nhập cửa này kính." Đàm Nguyên tối kỵ lấy viên luân huyền. "Tiểu sư phụ ngươi mới vừa nói Phật pháp đơn giản ấn tình, chẳng phải là muốn để Hòa thượng đều nhập trong Thể nghiệm ấn thể nghiệm tối cao Phật pháp sao?" Đình đứng lên, chậm đi hướng Tiểu Hòa thượng. Tiểu Hòa thượng nhìn xem nàng cũng không có ngăn cản, mà là chậm tư nói: "Ta được nghe trường ăn có một sư huynh tên là Khuynh Cơ, lại gọi ba xe Hòa thượng, hắn nói ta như xuất ra có ba món đồ không bỏ xuống được. Một xe mỹ nhân, một xe rượu ngon, một xe mỹ thực." Lúc này đỉnh đi đến Tiểu Hòa thượng trước mặt, nhẹ nhàng ngồi ở trước mặt của hắn: "Tiểu sư phụ, vậy ngươi làm sao khổ tránh né đâu?" "Ta không có tránh né." Tiểu Hòa thượng nói: "Ta đã biết nữ thí chủ đến đây cần làm chuyện gì, kỳ thật ngươi muốn hủy ta tu hành, không cần đến tốn hao như thế khí lực. Ta tự hủy là được." Câu nói này vừa dứt lời, Đột nhiên ta cảm giác chúng quanh khí tức thay đổi, cả tòa núi đều đang lay động, tuyết lớn phập phới, núi đá cuồn cuộn, ta phát giác không tốt, đột nhiên để cao mình thân vị theo gió mà lên, thấy được một bức nghẹn họng nhìn chân chối chẳng cảnh. Toàn bộ một tòa núi tuyết sụp đổ thành vực sâu, chỉ để lại tấp vuông lớn đỉnh núi, đỉnh núi bên trên chính là chúng ta chỗ tòa này nhỏ nhỏ lạ ma miếu, bốn phía là thâm bất khả trắc vách núi. Nơi xa sắc trời sáng lên, ánh bình minh đầy trời, tuyết đại vờ mà trong lúc bất tri bất giác hắn phòng, vách tường đổ sụ, liền không có cửa đâu, Lộ Thiên ở bên ngoài. Tiểu Hòa Thượng đứng người lên, đỉnh mặt không có chút máu ngơ ngác ngồi tại nguyên chỗ. Tiểu Hỏa Thượng đi vào bên vách núi, nhìn về phương xa, thuận ánh mắt của hắn nhìn lại, ta toàn bộ đều ngây dại, từ đằng xa đường chân trời lần tới xong, cả mãnh liệt lũ lụt, phô thiên cái địa, trong nháy mắt che mất đại địa, che mất dãy núi. Lũ lụt rất nhanh tới ngọn núi lớn này dưới, lao nhanh dòng nước xiết, bọt nước liêu ra, mãnh liệt đánh thẳng vào ngọn núi. Tiểu hòa Thượng vẫy tay, đình trơ mắt nhìn xem dấu ở trong ngực bị ngạn hoa thơm phấn hộp bay ra, rơi vào tiểu hòa thượng trên tay. Tiểu Hỏa Thượng mở hộp ra nhìn xem, cái mũi đụng lên đi lại hít hà. Thản nhiên nói, như thế ta vật, ta không dùng được, cho cần nó người dùng đi. Tiện tay cong lên, Hắn đột nhiên bay đến không trung, vờn ý mà bay vào thần trí của ta. Ta vốn là một trận gió vô hình vô chất, coi là hòa thượng kia nhìn không thấy, ai biết hắn lại đem bị ngạn hoa thơm phấn hộp rót dùng thần thông pháp lực, đánh tiến thần trí của ta chi cảnh bên trong. Hòa thượng này có chút ý tứ, hắn làm sao biết ta liền cần cái này? Ta ở bên trong xem, phấn hoa hộp lăn lột, lan qua lăn lại lọt vào trong thần thức lưu hương, bên trong tràn đầy tất cả đều là bị ngạn hương. Chương 558, thực tướng không để lộ lớn thư biển. Bị ngạn hương vô vô tức đến trong tay ta, cái này khiến ta vừa mừng vừa sợ, đồng thời lại có chút sợ hãi, hòa thượng biết ta tổn tại. Hắn sẽ không đối ta làm cái gì à. Giờ này khắc này, núi tuyết chi đỉnh giợn sóng ngập trời, giống như tận thế, hòa thượng đứng tại bên vách núi, đón đầy trời ánh bình minh, miệng tụng Phật hiệu. Hắn quay đầu lại đối đỉnh nói, "Nữ thí chủ, ta bình sinh một lần cuối cùng cách nói, hữu duyên người nghe chỉ có ngươi cùng trên trời vị kia, khi nhìn hai người các ngươi ngày sau làm việc cần chi thật chi, trong lòng còn có thiện niệm, đương không phụ ta hôm nay thuyết pháp chi dụng tâm lương khổ." Đỉnh khó khăn nói, "Tiểu sư phụ." Tiểu hòa thượng đi đến bên núi, "Ngày đó sư tôn để cho ta thiện hộ Bạch Vân Tử." Hắn nói, "Nếu có một ngày có người đối ngươi sinh lòng ác độc chi ý, Vậy ngươi ở chỗ này công đức sẽ toàn bộ kết thúc. Đã đương quy đi. Từ ngày đó lên, ta thủ hội chùa Triền lo lắng để phòng mấy trăm năm, không sợ có kẻ ngoài lai, mà sợ hữu tâm sinh ác ý người. Bỗng nhiên có một ngày ta đốn nộ, lòng người khó lường ta không cách nào giáo hóa, cùng nó nơm nớp lo sợ vậy không bằng thuận theo tự nhiên. Đã đương quy đi thì đương quy đi. Hắn ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời, nơi đó ta là một trận gió, Khẩn Trương nhìn xem hòa thượng này. Tiểu hòa thượng chắp tay trước ngực, đối trên bầu trời ta, miệng niệm Ta giật nảy cả mình, kinh văn vừa mà hình thành từng cái có thể thấy được văn tự, chưa viết theo thứ tự phù hiện ở trên trời. Rồng bay phủ múa, mạnh mẽ tuấn mỹ. Ta trợn mắt hốc một nhìn xem, những chữ này dần dần phiêu phù ở trung quanh, vừa ơ ý mà dần dần thẩm thấu tiến thần trí của ta. Ta toàn thân sợ hãi, hòa thượng này làm cái quỷ gì? Những này kinh văn chi chữ tiến vào thần thức về sau, hóa thành vô hình phát hiệu luân âm chuyển khắp tứ phương, ta ngưng thần đi nghe, thanh âm dần dần hình thành một bài kệ mà nói, thực tướng không để lọt lớn tư biện, không gây năm bụi lục dục gió, đúng như tùy duyên giống như nước chảy, ngàn làn sóng vạn đạo tính tồn. Ta chính chờ lúc, hoa thượng nhìn xem không chúng ta, trầm giọng nói, không trung thí chủ, nhìn ngươi ngày sao tự kiểm chế chi tiểu tăng có thể làm cũng chỉ có những thứ này. Sau cùng pháp lực hóa thành hữu hình kệ ngữ, ngày dằm sau có thể cứu ngươi tại bể khổ. Dứt lời, hắn nhẹ nhàng hướng nhảy tới một bước, cả người từ trên vách đá rơi xuống, phía dưới mãnh liệt sóng lớn, đem hắn trong nháy mắt nuốt hết. Ta tại không chung chơ mắt nhìn xem hòa Thượng đang trong nước dần dần phân giải, hóa thành một đống đen xám, dần dần tiêu tán tại sâu dưới nước. Ta chỉ ngây ngốc nhìn xem, đình đứng lên nói, "Tể Chân Tam, chúng ta mau chóng rời đi nơi này." Hỏa Thượng vừa chết, thiên đều tại chấn động, ta một trận gió thổi xuống đến, bao lấy đỉnh, chúng ta cấp tốc ra bên ngoài bay. Phía sau là kinh thiên động địa, ta quay đầu nhìn thoáng qua, vừa rồi chỗ vách núi Đa Thiên Băng Địa liệt, đại sơn hóa thành một đống đá vụn rơi vào trong nước, lũ lụt sóng cả cuồn cuộn bất nương, chạy vội hướng về phương xa mà đi, chỗ đến bao phủ hết thảy. Lúc đầu đã ngừng tuyết bầu trời, đột nhiên rơi xuống càng nhiều tuyết. Tuyết vừa ý mà không phải màu trắng, mà là đen đượm, giống như đốt cháy qua đi vô số khói đen mờ hơi. Dị tượng như thế đều cho thấy, nơi này muốn sập hủy. Ta mang theo đỉnh liệu mạng ra bên ngoài chạy, gió càng lúc càng lớn, đen tuyết mạn thiên phi vũ, phía dưới cuồn cuộn sóng cả. Ta tại không trung trong lòng run sợ cho tới bây giờ chưa thấy qua như thế kỳ tượng, tận thế cũng đơn giản liền cái dạng này. Rốt cục vọt tới lúc chúng ta tới địa phương, ta mang theo đỉnh nhất phi trùng thiên, song phá thần thức không giới hạn đến đi ra bên ngoài. Ta mang theo nàng cấp tốc từ hòa thượng trên thân thể vốn lượn xuống tới, hòa thượng thân thể tại cấp tốc biến hóa, vậy mà bắt đầu giải yếu. Chúng ta một lần nữa trở về nhục thân của mình, chậm rãi mở mắt ra đứng lên. Người trung binh đều cảm thấy không thích hợp, nhau nhau đứng lên. Tất cả mọi người ghé vào hòa thượng này trước mặt, nhìn xem hòa thượng vốn là người tuổi trẻ bộ dáng, đang nhanh chóng già đi, cả người như là bỏng hóa papafin, chẳng những già đi mà lại tại hòa tan hắn màu da dần dần biến thành đen. Đây đã chất thịt chống không tan biến mất, bên ngoài làn da màu đen tiếp ở bên trong xương cốt bên trên. Toàn bộ quá trình bất quá một phút, một cái như nước trong veo tiểu hòa thượng cuối cùng biến thành một bộ tối như mực thay khô. Hốc mắt ám sâu, miệng là một cái tương tự lỗ đen lỗ thủng, trầm thấp túi đầu, tựa hồ là một tôn kinh khủng thần Phật đang quan sát mặt đất chúng sinh. Hắn chết? Giải Nam Hoa nói, Chu Tước thở phào một hơi, quay đầu nhìn xem ta cùng đỉnh, làm không tệ. Hắn là chết như thế nào, đều vô dụng chúng ta xuất thủ. Đinh Nhan nhặt nói, tiểu sư phụ lấy thân đạo, đại từ lại bị. Chu Tước cười cười, không có hỏi Đây chính là người tu hành phân cấp. Sự tình xong xuôi liền xong rồi, làm gì truy vấn trong đó chi tiết. Chúng ta cần phải trở về." Ta nói. "Đúng." Lê Phỉ nhìn xem trống giống thạch tháp đại điện, mệt mỏi nói, cần phải trở về. Từ thạch tháp ra, không biết tại sao, không có người ta chê gửi, ngược lại trong lòng đều chĩu nặng. Ta thời khắc hồi tưởng đến tiểu Hòa thượng tại trong thần thức lưu lại kia thủ cái ngữ, không rõ trong đó thâm ý. Trở lại doanh địa. "Các cao tầng thông chi tất cả mọi người, chuẩn bị thỏa đáng về sau, ngày mai sáng sớm rút lui Bạch Vân tự, toàn bộ về nhà." Ở đây rẩy có thể có hơn một cái to lệ, tao ngộ đủ loại. Bình Sinh khó gặp, hiện đang hồi tưởng lại đến như là làm trận động. Đợi mọi người tất cả giải tán, ta theo đuôi Lê Phỉ tiến lều vải của nàng. Nàng ngồi dưới đất thở phì phì nhìn ta, ngươi còn tới làm gì? Thật tức giận. Ta ngồi ở trước mặt nàng nói, là ta không đúng. Tối hôm qua ta lỗ mãng. Lê Phỉ đỏ mặt không nhìn ta, ta quá khứ lôi kéo bàn tay nhỏ của nàng, "Tiểu Phỉ, ta sẽ đối ngươi tốt, tối hôm qua cũng là động tình bố trí. Nếu như ngươi đồng ý, trở về chúng ta liền kết hôn." Ngươi đây coi là cầu hôn sao? Lê Phỉ nhìn ta. Tính Ta chân sau quỷ trên mặt đất, từ trong túi sờ soạn nửa ngày, lấy ra cái lon nước móc kéo, xem như chiếc nhờ ở đưa lên. Lê Phỉ lúc đầu nhếch mặt, phốc phốc một chút cười, nện ta một chút, ta mới không muốn đâu, cho ta cầm thật nhẫn kim cương. Ta cố ý dành vinh quang sắc cảm đạm hình. Lê Phỉ quả nhiên thiệt lương, sờ lấy tóc của ta nói, đứa nhỏ ngốc, ta là nữ sinh nhà, nữ sinh kết hôn đều cần nhẫn kim cương. Bao lớn ta mặc kệ, nhưng phải có như vậy một cái, đại biểu tình yêu của chúng ta thật dài thật lâu. Ta tại trong ngực của nàng, hút lấy nàng hư khí, vậy ngươi bên kia hôn sự làm sao bây giờ? Không thế nào xử lý, giao trộn Lê Phỉ nói: "Sở dĩ trong nhà để cho ta đi cùng cái gì phú nhị đại thông ra, đơn giản chính là coi trọng địa vị của ta." Trấn Tam: "Ta có thể từ bỏ trong nhà địa vị, trở nên không trọng yếu như vậy, chỉ cần cùng thích người cùng một chỗ." Câu nói này để cho ta ngạc nhiên, Lê Phỉ thật đúng là tính tình nữ tử. Ta run rẩy nói: "Khó nhất tiêu thụ mỹ nhân ân." Vậy ngươi liền từ từ trả, làm châu làm ngựa còn. Lê Phỉ nét mặt tươi cười như hoa: "Ta đến cùng có cái gì đáng được ngươi thích?" Ta nói: "Không biết, ngươi người xấu này." Lê Phỉ đỏ mặt nhìn ta. Lúc đầu Nhu tình mật ý thời điểm, đột nhiên mắt phải nháy một cái ta đổi đổi túi đầu nhìn biểu, 6 giờ 30 tối. Thân ta biết không tốt. Vội vàng nói, "Tiểu Phỉ, ta vẫn là trở về đi, hiện tại vừa nhìn thấy ngươi, ta liền có chút kìm lòng không được, cái này không tốt." Lê Phỉ sờ lấy đầu của ta, ngươi nhìn ngươi nói, "Ta có thể hiểu được ngươi, trẻ ranh to xác một cái, lại làm lâu như vậy thời gian độc thân cậu." Nàng khanh khách vui, con mắt bắt đầu đau, từng đợt có rúm. Ta miễn cưỡng cười cười, từ trong lều của nàng ra ngoài, Lê Phỉ không có lưu ta. Ta làm như vậy, nàng ngược lại cảm thấy ta có chừng mực, tại tôn trọng nàng. Ta lảo đảo trở lại giường phòng của mình. Giản Nam Hoa đang ở bên trong đốt đèn đọc sách, như có điều suy nghĩ. Nhìn thấy ta trở về, hắn khẽ cười, "Làm sao bỏ được từ Mỹ Nhân Hương trở về?" Ta đau đến không khỏi chính mình, không muốn để cho hắn nhìn ra, miệng vốn nói, "Ta đi ra ngoài một chuyến." Giải Nam Hoa không còn để ý ta, Túi đầu đọc sách. Ta che lấy mắt từ trong lều vải ra, doanh địa xung quanh đều là người. Dù sao ngày mai muốn rời đi nơi này, trong nội viện thế mà dâng lên đống lửa, một đám người vây tại một chỗ uống rượu nói chuyện phiếm, mặc dù chết mấy ngụ tử, nhưng cùng phần lớn người mà nói quan hệ không lớn. Ta đi lại gian nan. tìm khắp nơi lấy có thể một mình địa phương. Chuyện một vòng lớn cái nào đều là người, ta vòng qua doanh địa đến đằng sau Phật điện. Người tu hành đều tương đối có chừng mực, dù là không tín Phật, cũng sẽ không đối Phật đường làm ra làm bận sự tình. Giờ phút này bên trong lặng lẽ không người âm thanh. Ta đi vào chỗ sâu nhất, nhốt đèn tin. Dựa vào một cây to lớn cột trụ hành lang, trong nháy mắt đau đớn liền đem ta nuốt sống. Lần này con mắt đau đến phá lệ lợi hại, cô lại dừng lại như là đau hung hăng cắt qua, ta cũng có thể cảm giác được con mắt đằng sau lưu lại thật sâu vết thương. Đau đến cơ hồ mơ hồ thời điểm, trong thần thức đột nhiên vang lên âm, ta đột nhiên giật mình. Lại là tiểu hòa thượng kia. Triêm Ngâm tụng đúng là hắn đưa cho ta kệ mà nói, thực tướng không để lọt lớn thư biển, không gây 5 bụi lục dục gió, đúng như tùy duyên giống như nước chảy, ngàn làn sóng vạn đào tính trường tồn. Kệ tiếng nói âm thanh, thế mà tới một mức độ nào đó chế trụ mắt phải đau đớn. Ta lúc này mới chẳng hiểu, Tiểu Hòa thượng trước khi chết nói qua, hắn dùng mình sau cùng thần thông pháp lực hóa thành câu nói này đưa cho ta, nguyên lai mục đích đúng là vì giúp ta áp chế đau đớn. Ta không khỏi đối Hòa thượng này sinh ra một loại khó mà hình dung cảm giác, ta cùng định vốn là đi hại hắn, hắn khám phá kế sách của chúng ta nhưng không có truy cứu, ngược lại lấy thân chứng đạo, bất kể hiểm khích lúc trước đi hóa giải nỗi thống khổ của ta. Cơn ngữ tại trong thần thức tiếng vọng, nhưng đau đớn còn tại, mặc dù có thể áp chế một chút, nhưng vẫn là đau đến ta toàn thân run lên Phiêu Phủ ở thần thức trên bầu trời kia đỉnh to lớn lưu hương, bên trong chứa tràn đầy bị ngạn hương, chỉ muốn mở ra nó, liền có thể trong nháy mắt đem thống khổ hóa giải, hơn nữa còn có thể dễ chịu Phiêu Phiêu dục tiên. Ta ở bên trong trong mắt, chăm chú nhìn Lư Hương, Lư Hương mặt ngoài văn khắc lấy phức tạp quỷ quyệt hoa tràn đầy dụ hoặc tính, chỉ muốn mở ra nó. Thần thức dần dần tới gần Lư Hương, trong cõi u minh tựa Hồ vang lên hòa thượng Âm, nhìn thí chủ tự chế chi, thoát khổ hải cũng có thể là căn bản không có thanh âm này, chỉ là ta tại cơn đau bên trong nghe nhầm. Ta không chế mình đừng đi đụng lư lưương, dựa vào chính mình nghị lực, dựa vào tiểu hòa thượng lưu tại ta trong thần thức niệm lực, đến chống cự đau đớn. Ngay tại ta muốn chết muốn sống thời điểm, đột nhiên Phật đường bên ngoài tiến tới một người. Ban đêm trời chiều dần dần mất đi, người kia lưu lại một đạo thật dài bóng đen trên mặt đất, rơi vào ta chỗ dựa vào cây cột bên cạnh. Chương 559, đánh ngược. Ta cố nén đau đớn lặng lẽ ló đầu ra ngoài nhìn, người kia đánh lấy đèn tin, kia sáng ta thấy rõ lại là Lê Phi. Tay nàng điện tia sáng tại trống vắng không người trên đại điện lấp loé, ta khắc chế mình chớ có lên tiếng, vụ trộm nhìn nàng. Phật điện chính giữa có một tôn đường triều thời đại Phật tượng, ngồi ngay ngắn liên hoa đài, mặt mũi hiền lành, hai đạo trường mi từ bên cạnh rơi xuống, chắp tay trước ngực giống như ngay tại lắng nghe hồng trần thanh âm. Lê Phỉ đem đèn tin để ở một bên, vờ ư ý mà quỳ gối Phật tượng trước. Trong lòng ta giật mình, trước kia không biết nàng tin Phật ta. Lê Phỉ miệng bên trong thì thầm, Phật tổ a Phật tổ, ta không biết ngươi là cái gì Phật tổ, nhưng ngươi chỉ cần là Phật là được rồi. Tiểu nữ tử Lê Phỉ gõ bên trên Vừa mời Phật tổ phù hộ ta cùng đệ trấn tam tên tiểu tử hư hồng này, khỏe miệng nàng lộ ra nụ cười, tình yêu có thể đạt được ước muốn, có thể nở hoa kết trái. Ta nghe trong lòng cảm giác khó chịu, tiếp tục nghe. Hai mời Phật tổ phù hộ chúng ta có thể thành công dựng Hôi giới. Nàng nói, ta sửu suốt, nàng đây là ý gì? Nếu như Hôi giới thật sự có thể liên thông âm dương hai giới, ta nghĩ đến âm phủ đi tìm tỷ tì tỷ tì Tỷ Lệ Lệ, ca ca Lê Vân. Ba người chúng ta cùng nhau lớn lên tình như thủ túc, bây giờ hai người trở lại, mỗi đến đêm khuya ta đều sẽ bởi vì tưởng niệm chi tình khắc tỉnh. Như có một ngày nhìn thấy ca, ca cùng tỷ tỷ, liền tròn tâm nguyện của ta. Mời xong hai cái này tâm nguyện, nàng quỳ gối Phật tổ trước mặt, quy cụ dập đầu lễ ba cái, dơ tay lên điện đứng lên, quét một vòng đại điện. Ta vội vàng núp ở cây cột đằng sau, sáng ngời từ bên người lướt qua. Ta nghe được nữ hải phát ra nhẹ nhàng tiếng thở dài, bước chân dần dần lên, nàng ra phật đường. Ta khắp cả mặt mũi đều là mồ hôi lạnh, bởi vì đau đớn mà toàn thân run dậy. Ta nắm thật chặt cây cột, nước mắt chảy ra, trong nội tâm tình cảm phức tạp đến không lời nào có thể diễn tả được. Lê Phỉ nhất nguyện để cho ta tâm hoa nộ phóng, mà nàng thứ hai nguyện thì đem ta đẩy vào vực sâu dưới đấy. Nếu có một ngày, nàng thật gặp được Lê Vân Âm hồn, biết Lê Vân tử vong trận tướng, nàng sẽ làm sao đối ta? Ta trầm luân tại thần thức trong bóng tối, bên này là Lê Phi Yêu, bên kia là Lê Vân vẻ lo lắng, ta nhìn thấy tại thần thức trên bầu trời trôi nội hương. Tam Miêu tả không xuất hiện tại cảm xúc, có chút mất hết can đảm cảm giác, dần dần đi vào luân trước, tâm niệm vừa động, lưu hương mở. Bên trong đồng tràn ra đầy trời bị ngạn hương hạt tròn, trong thần thức gió lớn thổi lên, bị ngạn hương hạt tròn theo cuồng phong pháp phối, khắp nơi đều là. Ta một hơi thật sâu, con mắt đau đớn chẩm dại biến mất, cả người lâm vào tiến một loại không cách nào nói rõ dễ chịu bên trong. Nhẹ nhàng tựa hồ tách ra thống khổ nhục thần chỉ lưu một tia linh đại phiêu phủ ở tiên sơn biển mây bên cạnh. Không biết bao lâu trôi qua, ta ngay tại dễ chịu ngủ say, bên ngoài vang lên thanh âm, "Tế trấn tâm, tế trấn tâm." Ta sát xóa mắt. Bên ngoài trời sáng choang, bất tri bất giác một đêm lại qua. Ta vội vàng đứng lên, lau mặt từ đại điện đi ra ngoài, bên ngoài chính là giải Nam Hoa. Hắn nhìn thấy ta phi thường kinh ngạc, "Ngươi chạy thế nào Phật Đường tránh một đêm?" Ta vội vàng khoát tay, gần nhất phát sinh sự tình tương đối nhiều, ta nghĩ một người diện bích nghĩ lại nghĩ lại, yên một chút. Giản Nam Hoa nhìn ta, "Lão Ngươi tử khi đi vào nơi này, hành vi liền có chút cổ quái, không, có sao chứ? Ta gật cười, ta có thể có chuyện gì, không có việc gì. Giải Nam Hoa nói, có việc liền cùng ta nói, chúng ta là bằng hữu. Ta nhìn hắn, gật, gật đầu. Hôm nay nam phái doanh địa liền muốn rút lui, lại hai ngày nữa phương Bắc liền sẽ đóng quân tiến đến. Mọi người thu dọn đồ đạc, tại ta dẫn đầu hạ ra chủ miếu, lưu lại tất yếu giao tiếp nhân viên cùng lưu động chạm canh gác. Những người khác tập thể rời núi, đóng gói chứa lên xe. Từng chiếc xe khởi động, ra khỏi núi cảnh, thuận cao tốc chạy về phía các thành phố lớn, có đi Thượng Hải, có đi Hàng Châu, có đến Giang Chít một vùng mà chúng ta thì đi thành đô Lê Gia. Đến Lê Gia về sau, chúng ta vẫn là ở tại trong làng du lịch, an tâm đợi mấy ngày. Ta cùng giải Nam Hoa thảo luận qua. Dựng Hôi Giới như thế chuyện trọng đại không phải Lê Gia một nhà có thể làm, cũng không có khả năng từ một nhà đến xử lý, tất nhiên tụ tập hợp phương Nam các đại tu đi môn phái cao nhân, đến lúc đó chắc chắn sẽ sẽ<td>tể tụ nơi này. Chúng ta đoán không lầm, ba ngày hậu Lê Phỉ tìm tới chúng ta. Chuyển cáo Lê Gia nhất hội nghị cấp cao ý kiến, chính thức chuẩn bị dựng Hôi Giới. Lê Gia cũng không phải bền chắc như thép, gia tộc cao tầng ở giữa mâu thuẫn rất sâu. Như thế chuyện trọng đại vì cái gì trọn vẹn thảo luận 3 ngày, cũng bởi vì lực cản trùng điệp. Lê Phỉ Vụ Trộm nói cho ta, nàng lúc đầu nghĩ vừa về đến liền hỏa ra giải nói từ bỏ hứa ước, từ bỏ địa vị. Nhưng họp về sau, phát hiện sự tình đã không không chế nổi. Rất nhiều Lê gia trưởng đối phản đối dựng hôi giới, cho rằng loại này pháp trận nguy hiểm vô cùng, tương đương với sở cảm động nhân loại cần cu. Bọn hắn không có năng lực cũng không có tư cách đi làm chuyện này, không muốn để cho Lê gia gánh chịu cải biến cả nhân loại văn minh gánh nặng. Giạng này gánh chịu hậu quả không phải phúc họa, cả không tốt có khả năng toàn bộ Lê gia đều gặp phải tai họa ngập đầu. Mà Lê Phỉ là hôi giới định người ủng hộ. Nàng nói cho ta, nàng sở dĩ kiên trì như vậy, một cái là bởi vì ta, toàn bộ hôi giới pháp trận đồ đều tại trong đầu của ta, cuối cùng có thể bởi vì ta dựng ra hôi giới, địa vị của ta tại giang hồ tu hành giới đem lên như diều gặp gió. Còn có một nguyên nhân, nàng nói cho ta nàng nghĩ đến âm phủ nhìn thấy tỷ tỷ của mình cùng các ca, nàng quá nghĩ bọn hắn. Ta nghe giữ im lặng, ta thích Lê Phỉ thẳng thắn, nàng đem tự mình tại Phật đường thỉnh nguyện nội dung đều nói với ta, nói rõ thật bắt ta không là ngoại nhân. Ngươi nói, ta có phải là tự tư a? Vì mình tiểu tâm tư dựng vào toàn cả gia tộc tiên độ. Lê Phỉ hỏi ta, Ta sở lấy tóc của nàng, Ôn nu nói, này làm sao có thể để tự tư đâu, trên thế giới bất kỳ một cái nào vĩ đại phát minh đều là bắt nguồn từ tự tư tư. đi rổng phát minh bóng đèn, đơn giản chính là muốn cho công ty của hắn kiếm nhiều tiền một chút. Sở Lệm Mịnh phát hiện vẹn nịn xỉ lịn ban đầu là vì trị bệnh phụ chân. Là người làm việc không thể nhìn điểm xuất phát, muốn nhìn cuối cùng mang đến ảnh hưởng cùng hậu quả. Lê Phỉ, ngươi thật muốn có thể thúc đẩy hôi giới thành công, tên của ngươi sẽ ghi vào sử sách. Lê Phỉ ôm vào trong lực của ta nói, vì hôi giới, ta tạm thời còn không thể buông xuống gia tộc bên trong thân phận và địa vị, không thể quá ngay thẳng biểu lộ ra từ hôn ý tứ bằng không sẽ bị người hưu tâm lợi dụng. Lý giải, lý giải." Ta nói. Lê Phỉ bỗng nhiên nhìn ta, nói: "Ngươi vì cái gì tốt như vậy?" Ta cười cười, bởi vì ta tín những ngươi, ta tin tưởng ta vợ con phỉ có thể đem tất cả sự tình đều xử lý tốt. Lê Phỉ ngọt ngào cười, "Cái này là được rồi. Tề Chấn Tam, ngươi như thế hy vọng hôi giới thành công, là vì cái gì a? Có phải là ta nói như vậy, mình rang hổ địa vị có thể lên như diều gặp gió a?" Ta cười gật gật đầu, "Không tệ." Ta mặt ngoài cười, trong lòng lại trời u ám. Ta sợ cổ động Lê Phỉ ra mặt, đem hôi giới dựng thành công là bởi vì ta cùng Lý Đại dân hiền nghị, chúng ta muốn đem bị ngạn hoa cây ghép đến dương gian tiến hành cải tiến, sau đó chế tạo ra đại lượng bị ngạn hương. Thật giống Lý Đại dân nói, ta bây giờ cách không ra bị ngạn thơm, mỗi đến trong đêm con mắt đau thời điểm, ta liền sẽ thôi động trong thần thức lưu hương, kích động ra bị ngạn hương, chẳng những cấp tốc làm dịu đau đớn, mà lại phiêu phiêu dục tiên, tiến vào một cái này tới cực điểm mê vẫn trạng thái. Làm như vậy đại giới chính là, lưu hương bên trong bị ngạn hương càng ngày càng ít, sử dụng hết làm sao bây giờ, ta căn bản không dám nghĩ. Con mắt đau đớn là một ngày đẩy một ngày, hôm nay dùng bị ngạn hương, đau đớn cũng sẽ không biến mất. Mà là hướng về sau chuyển rời một ngày. ta hiện đang không ngừng chuyển rời, không ngừng trốn tránh, hy vọng có thể đem mắt đau chuyển rời đến điểm cuối của sinh mệnh một ngày. Lê Gia mặc dù dị thành không ít, nhưng vẫn là thống nhất ý kiến, chuẩn bị dựng ngôi giới. Cái này liền yêu cầu ta mau đem pháp trận bức họa xuống tới. Đến lúc đó còn muốn bày trận, tập kết cao thủ, cách thật muốn xây thành ngày đó còn có tương đối dài đường muốn đi. Bắt đầu từ hôm nay, ta bị Lê Gia mời vào tới gần bờ sông một chỗ đầu gỗ trong biệt thự. Nhiệm vụ của ta liền một cái, đem pháp trận bức họa xuống tới. Lê thị phụ trách mỗi ngày đưa nước đưa cơm. Nàng vụng trộm nói cho ta, đối với hôi giới phản đối Thanh Nghiêm Phi từ lớn, cuối cùng mấu chốt một phiếu rơi vào Lê môn Triệu thị Lao Thái thái này trong tay, Lao Thái thái tín nhiệm vô điều kiện cháu gái của mình, ủng hộ Lê Phỉ. Có thể nói, Lê Phỉ vì hôi giới đánh cực mình trong gia tộc hết thảy, hôi giới thành thì nàng thành, địa vị càng thêm siêu nhiên, đến lúc đó từ hôn cái gì cũng liền một câu. Mà nếu như hôi giới hủy, thì nàng hủy. Lê Phỉ nhẹ nói, Tề Chấn Tam, coi như hôi giới không thành, đến lúc đó chúng ta cũng có thể bỏ trốn. Người dẫn ta về quê ngươi đi, chúng ta cùng ba ba của ngươi ở cùng nhau ta tìm phần phổ thông công việc, ta chiếu cố thúc thúc, đến lúc đó lại có cái bảo bảo, chúng ta bốn chiếc người cùng một chỗ, lại không vấn giang hồ sự tình. Ta sở lấy tóc của nàng, trong lòng thở dài, miệng còn nói, vậy thì tốt quá. Ta đêm ngày ở đây vẽ lấy pháp trận đồ. Ban đầu ở trong động nhìn thấy lý đại dân họa cỡ dạng, nhìn chính là một tờ bản vẽ, chờ ta nhớ kỹ từ từ suy nghĩ về sau mới phát hiện, lý đại dân đem toàn bộ một bộ thần niệm đều khảm hợp tại đồ bên trong. Không đơn thuần là cái hình vẽ thử, bên trong còn đã bao hàm trong pháp trận mỗi cái hạch tâm trụ thành phần, cây cột bày ra vị trí Phía trên điêu khắc hoa văn đồ án, như thế nào dùng thần thức xuyên qua trong đó có thể làm được bắt chước tự nhiên mà thành pháp lực. Pháp trận mở ra coi trọng nhất cái giờ, tại giờ nào từ cái kia phương vị có thể thôi động hôi giới mở ra, trong này học vấn nhiều. Cụ thể bố trí trong lòng ta đã hiểu rõ, nhưng rơi vào trên giấy thì rườm ra dị thường, cẩn thận tiêu ký mỗi chi tiết. Viết ra tốn hao thời gian liền không ngắn. Lê Phỉ có đôi khi đến cùng ta cùng một chỗ thương lượng, có đôi khi cũng tới một chút Lê ra cao thủ, cùng nhau luận bàn pháp trận bản vẽ. Làm gần một tuần lễ, pháp trận đồ cái này mới thành hình. Cũng không phải là đơn độc một trang giấy, mà là hình thành nhiều đến 22 trang sổ, bên trong mỗi một trang giảng thuật chi tiết đều rõ ràng có thể nghe, không tồn tại bất luận cái gì điểm đáng ngờ. Dựng hôi giới là vô cùng nguy hiểm sự tình, chuyện này lại không có bất kỳ kinh nghiệm nào có thể tham khảo, hơi không cẩn thận sẽ phát sinh hậu quả gì ai cũng không biết. Lê Phỉ đã đánh cược toàn bộ thân ra. Trừm 560, muôn phái góc nhịn. Vẽ xong pháp trận đồ, giao cho Lê gia, ta trên cơ bản không sao. Bọn hắn cầm đi nghiên cứu, muốn từ bản vẽ đến thực tế dựng ra, còn cần cần rất nhiều thời gian, cây cột chất liệu tương đối thấy, muốn dùng nhiều tiền làm ra còn có một số hoa văn phát họa phi thường phức tạp, chỉ có thể dùng quỷ nhãn hắc diệu thạch mới có thể điều khác, rằng cứu nhiều lắm. Lê Phỉ mỗi ngày bận bịu gặp không đến bóng người, nàng trở thành dựng hôi giới hạng mục tổ Lê gia tổng chỉ huy, chuyện lớn chuyện nhỏ đều phải nàng đại tiểu thư này hỏi đến. Ta ở chỗ này lấy không có ý nghĩa. Đến ban đêm mắt phải đau thời điểm, ta dùng bị nạn hương, xem xét lưu hương bên trong dự trữ lúc, tâm tình có chút u ám, bị nạn hương mấy ngày này dùng quá ác, đã thừa gần một nửa. Ta hiện tại đối loại thuốc này vật tính nghĩ lại phim nhật tăng trưởng, có đôi khi ban ngày con mắt không thương thời điểm, cũng muốn cảm thụ hai thanh. Trong lúc bất tri bất giác càng dùng càng ít. Vì làm đến mới bị ngạn hương, ta không thể lưu tại nơi này. Làm bị ngạn hương chỉ có thể đến bẩn thịu địa phương, đứng đắn địa phương làm không đến, nơi này là phương nam, ta mạo muội đi trung tâm tắm rửa loại hình địa phương rất dễ dàng để Lê ra phát giác, đến lúc đó lại bị Lê phỉ biết, kia thật đúng là mất cả chỉ lẫn trại. Dứt khoát về nhà được, trở lại chúng ta thành thị ta làm sao dạy vợ đều tùy theo ta. Ta cùng Giải Nam Hoa thương lượng, ra thời gian đủ lâu, muốn về nhà. Giải Nam Hoa để chính ta trở về, hắn còn muốn lưu tại phương nam, nhìn xem tình thế tiến trình, tùy thời giữ liên lạc. Ta thật vất vả tìm một cơ hội cùng Lê phỉ chào hỏi. Lê phị không có ép ở lại ta, nói cho ta pháp trận nếu như bố trí xong, nàng sẽ thông báo cho ta để cho ta tới. Ta kỹ càng hỏi ý tệ tệ tình huống, tể tệ ngay tại Lê gia tiếp nhận tốt nhất trị liệu, khôi phục rất tốt, nhưng muốn hoàn toàn khôi phục còn cần đã nhiều ngày. Ta để làng du lịch nhân viên công tác giúp đỡ mua dùm vé máy bay, bước lên về nhà hành trình. Giờ nhà mấy ngày phong trần mệt mỏi đến nhà bên trong, lão ba nhìn thấy ta tự nhiên phi thường vui vẻ. Mấy ngày nay ta cái nào không có đi, một mực tại nhà buổi tiếp lão ba. Qua vài ngày nữa, không đi ra không được, bị Ngạn Hương đã báo nguy, Lư Hương bên trong chỉ còn lại một phần rất nhỏ. Nhiều lắm là cũng liền duy trì 2 3 ngày. Một khi bị ngạn hương hút xong mà đau đớn lại đến, ta nghĩ cũng không dám nghĩ sẽ như thế nào. Chậm chế nhiều ngày như vậy, khẳng định đau đớn gấp bội, đến lúc đó chỉ sợ thật là sống không bằng chết. Tối hôm đó ta nói cho lão bà có việc, nhanh nhẹn thông suốt ra, dựa vào ký ức tìm tới nhà kia trung tâm tắm rửa. Ta vội vàng tắm rửa qua đi hai lầu, trong bóng tối lập tức lại gần ba bốn nữ hải, ta nhìn thấy bên cạnh không ai, thấp giọng hỏi các nàng, các ngươi có hay không loại kia thuốc lá? Có nữ hải nói, ngươi nói chính là bị ngạn luôn đi. Đúng. Ta tinh thần tỉnh táo. Cô bé kia nói, Hiện tại nghiêm chỉ đâu, loại này khó có, nhưng là so bình thường rất quý. Lão bản ngươi nhất định phải xác định. Ta nói, chẳng phải mấy trăm khối tiền à? Cô bé kia lôi kéo tay của ta, "Vậy ngươi đi theo ta đi. Chúng ta sở lấy đen từ góc dưới bậc thang đi, xoay trái chuyển rẽ phải chuyển đi vào phía dưới cùng nhất, nơi này có đầu khúc kính thông ngũ hội lang, bên trong 7 lần quạt 8 lần rẽ đều là bọc nhỏ ở giữa. Ta bị đưa vào bên trong một cái, nữ hài nói, "Ngươi lên giường nằm, ta đi lấy đồ vật." Ta bò lên giường không có cởi quần áo, ta đối cô bé kia không có hứng thú, chỉ là muốn tới đây hút thuốc lá mà thôi. Đợi thời gian thật dài, Ngay tại buồn bực ngắn ngẩm thời điểm, cô bé kia mới tiến bảo. Gian phòng bên trong tia sáng rất ảm đạm, ta nhìn thấy nét mặt của nàng giống như có một chút hoảng hốt, nhưng không để trong lòng, chỉ muốn mau chóng đem thuốc hút bên trên. Nữ Hải dẫn theo cái trong suốt bọc nhỏ bao, kéo ra khóa kéo sau từ bên trong lấy ra một cái hộp thuốc lá. Trong hộp thuốc lá song song nằm hai cây tuyết trắng dài nhỏ thuốc lá, nàng đưa cho ta một cây, "Ca, ngươi nếm thử có phải là cái này?" Ta xem một chút biểu, 6 giờ tối 25, còn có 5 phút, không đợi, chờ con mắt đau thời điểm lại hút, Dạng này không đến mức lãng phí dự lực. Nữ Hải lên giường, cũng không có chủ động tới mà là dấu ở phía sau của ta không biết đang làm gì, ta cũng mặc kệ nàng, lặng lặng chờ lấy thời gian. 5 phút trôi qua, đến 6 giờ rưỡi quả nhiên con mắt đau, ta đốt điếu thuốc, thả ở trong miệng đung nhiên hít một hơi. Cỗ này khói có loại rất kỳ quái hương vị, đúng là bị ngạt hương, bên trong còn giống như có khác thành phần, miệng vừa hạ xuống ta vậy mà tại phiêu phiêu dục tiên đồng thời có chút say khói, choáng đầu run hai con mắt hóa mắt. Bất quá mắt phải sắc thực hóa giải rất nhiều, có chút buồn nôn không lo được nhiều như vậy. Ta dựa vào đầu giường, từng ngụm hút. Hiện tại ta hút bị ngạt hương sẽ không lại giống như kiểu trước đây sinh ra quỷ giao hiện tượng, dược vật chỉ là đơn thuần tác dụng tại thần thức chỗ sâu nhất, loại kia dễ chịu cùng dung lòng từ trong thần thức như liên y y dần dần khuếch tán đến nội thân, thuần như tự nhiên và đẹp. Ta một ngụm tiếp lấy một ngụm hút thuốc, say khói tình huống cũng dần dần nghiêm nặng, choáng đầu đến cực liệt. Nhìn cái gì đều là sương ảnh, còn cùng với buồn nôn, vội vàng muốn ngủ, ta xem một chút điếu thuốc, nghĩ thầm hút xong mới hảo hảo ngủ một giấc. Ta nhắm mắt lại miễn cưỡng nói ra, một hồi ta muốn ngủ một giấc, ngươi đừng tới quấy rầy. Lúc này nghe được cửa mở, từ bên ngoài tiến đến người, lại là nam nhân, hắn nói, yên tâm Tại ngươi ngày mai tỉnh trước khi đến chúng ta là sẽ không qué giở ngươi. Ta nghe xong kinh hãi, nghĩ mở mắt nhưng làm sao cũng không mở ra được, trước mắt chầm xuống mất đi. Ta làm một cái hát hắc ngộng, tựa hồ qua cực kỳ lâu. Ta dần dần từ gây tê trong ý thức tỉnh lại, mơ hồ nghe được có người nói chuyện, vòng qua cái này hẻm liền đến. Ta miễn cưỡng mở mắt ra, phát phát hiện mình tại một chiếc xe bên trong, cửa sổ xe lôi kéo cửa sổ nhỏ màn, che chắn đến cực kỳ chặt chẽ. Ta ngồi tại chỗ ngồi phía sau xe, phía trước điều khiển cùng tay lái phụ có hai người, giống như lái xe không biết đường, tay lái phụ tại chỉ đường. Ta nhìn chộm nhìn xem trên thân Không biết lúc nào bị người đổi quần áo, từ trong ra ngoài đều là mới, bên ngoài là một kiện màu đen Nhật Hàn gió đông vải áo khoác, tường đường cốc. Xong y phục này liền có thể nghĩ đến. Đem ta làm người tới hẳn không có ác ý, rốt cuộc là người nào? Nơi này lại là địa phương nào? Nói là không có ác ý, nhưng loại phương thức này lại lộ ra dã quật cùng vô lý, ta không thể ngồi chờ chết. Ta chứa hôn mê, lặng lẽ đem bàn tay hướng cửa xe, vặn hai lần, cửa xe khóa quá chặt chẽ. Phía trước nghe được động tính, tay lái phụ người kia quay đầu lại nhìn ta, "Nha, tố chất thân thể không tệ a, nhanh như vậy liền tỉnh, còn chưa tới chỗ lại ngủ một chút mà đi." Trong tay hắn có thêm một cái thuốc xịt, đột nhiên hướng phía trên mặt của ta phun một cái. Ta lập tức một trận mê muội, trước mắt hoa mắt, lại có cái gì cũng không biết. Tỉnh nữa đến thời điểm, tóc chìm, trong đầu giống như là trang một túi nước bùn, căn bản là không có cách suy nghĩ vấn đề, mơ hổ đến cực liệt. Miệng ta bên trong phát khổ, không khỏi thì thào nói, "Nước, nước, cho hắn nước uống." Có người nói, một chén nước đưa đưa tới tay, ta túi đầu miễn cương uống ngụm ngụm, đột nhiên phạm vào buồn nôn trong dạ dày khó chịu, kém chút phun ra ngoài. Cố nén hiện lên đến vị toàn, ta miễn cưỡng đem cái này chén nước uống xong. Ta ngồi thẳng người, lại là một trận choáng. Nhắm mắt lại chậm hơn nửa ngày, cố này kình mới đè xuống, chậm rãi mở mắt ra. Trước mắt là cái nhỏ phòng khách, tứ phía là giá sách, đại khái vẫn chưa tới 20 mét vuông. Ta ngồi trên ghế, xung quanh trống lổng, đối diện là một chương đơn giản bàn đọc sách, cái bàn ngồi phía sau một người chính cầm một bản xuyên tuyên cổ thư tại đọc qua. Bên bàn đọc sách bên cạnh đứng thẳng một cái cao lớn theo bình phòng, bạc nhược thiên rực sa lụa bên trên treo lên rồng bay phượng múa cổ đại thi tử, ta sững sờ nhìn hồi lâu, mới nhận ra tới là nhạc phi Mãn Giang Hồng. Bàn đọc sách sau người kia nhìn thấy ta, cười để sách xuống tịch, trực tiếp hô tên của ta, "Đề Chấm Tâm, ngươi có biết ta hay không là ai?" Tân Nhân Hàn phản ứng một hồi lâu mới nói ra, "Ngươi là Hoàng Đẳng?" Nha, Hoàng Đẳng cười to, "Lợi hại, làm khó ngươi còn nhớ do ta." Ta nhìn hắn cười khổ. Ta đã từng hai lần gặp qua hắn, một lần là tại Điệu Thuốc Hội Sở gặp qua, lần thứ hai là ta kinh lịch bốn cái thế giới thời điểm tại một thế giới khác bên trong gặp qua. Nghe giải Nam Hoa nói, trước mắt tu hành giới chia Nam Bắc hai phái, Nam phái lấy Lê ra cầm đầu, phương Bắc người nói chuyện chính là cái này Hoàng Đẳng, hắn hiện tại là phương Bắc người tu hành người dẫn đầu. Nhìn xem hắn, ta căng thẳng trong lòng, ta bị phương Bắc bắt cóc tới. Đây là có chuyện gì? Tề Chấn Tam Kỳ thật chúng ta từng có gặp mặt một lần." Hoàng đang nói, "Làng khó ngươi còn nhớ rõ ta? Ngươi là bắt ra tướng một đi." Ta gật gật đầu, không biết hắn trong hồ lô muốn làm cái gì. Hoàng đang thở dài nói, Bắt ra tướng tốt, lịch đại chuyển thừa, bao nhiêu năm đều hàng yêu trừ ma, lấy Hoàng Dương chính đạo làm nhiệm vụ của mình. Theo địa vực phân chia, các người bắt ra tướng hẳn là thuộc chúng ta phương bắt người đi." Ta gật gật đầu. "Nhưng ta có một chuyện không rõ." Hoàng đang đứng lên chắp tay sau lưng, quyển cổ thư kia còn trong tay bước lấy, hắn chậm rãi dạo bước đến gần, "Các ngươi Bát Gia tướng đã thuộc về ta phương Bắc bên trong người, vì cái gì ngàn dặm xa xôi đến thành đô?" cùng những cái kia nam man hỗn cùng một chỗ. Trong lòng ta hơi hồi hộp một chút, Hoàng Đăng đùa nghịch tận thủ đoạn, đem ta cả đến như thế cái địa phương quỷ quái, chẳng lẽ chính là muốn lật giòn non? Ta nói ra, môn phái thuộc về nam phái vẫn là phương bắc, không thể chỉ nhìn địa vực, nghĩ vạch sông mà chị kia chỉ là các ngươi mong muốn đơn phương. Hoàng Đăng dạo bước đến phía sau của ta, "Đây là ý kiến của ngươi, vẫn là các ngươi bắt ra tướng ý kiến." Ta nhưng không có thể hiểu thành, các ngươi bắt ra muốn từ phương bắc làm phản mà ra, đầu nhập phía nam. "Hoàng tiên sinh, này môn phái góc nhìn cũng quá thâm căn cố đế đi. Cái gọi là môn phái bất quá là các phi ngựa quanh đất thủ đoạn." Không phải một cái người tu hành phải có ý chí cùng cái giới. Ta nhớ tới Lý đại dân, nói năng hùng hồn đầy lý lẽ phản bác. Hoàng đang cười ha ha, dùng sách trong tay gõ đầu của ta. Gõ một chút, ta nhịp, gõ hai lần đây chính là vũ nhục, ta giận tí mặt, chính muốn phản kháng. Hoàng đang nói, ngươi mau còn chưa mọc đủ mao đầu tiểu tử, có tư cách gì cùng ta Đàm Thiên kiến bệ phái. Bồ Tát nếu như không thủ hộ tông môn, tiếp theo cái gì Bồ Tát? Kim tiên không chứng đạo, nói thế nào thành tựu? Mình không có kiên định đặt chân chí tâm, lại nói thế nào bao dung? Không có muốn vái, không nói đạo thống, tự cao tự đại. Tiểu hòa tử Ngươi nhanh nhập ma ngươi biết không? Chương 561, phong tuyết cổ nhân đến. Có chuyện nói thẳng đi. Ta đối Hoàng Đăng nói, nghe nói ngươi đi theo nam phái người tu hành nhóm đi Bạch Vân tự. Hoàng Đăng nhàn nhạt nói, ta nghe cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, đi Bạch Vân tự động tĩnh lớn như vậy, dùng chu tức nói, doanh địa hơn 100 người không gánh nổi liền có phương Bắc gián tệ. Hoàng Đăng làm phương Bắc người nói chuyện, hắn không có khả năng không biết những tin tức này. Ta gật gật đầu, đi. Thế nào, nghe nói ngươi là một cái duy nhất nhìn thấy hồi giới người. Hoàng Đăng nói, ta cười, phí đi nhiều như vậy khổ tâm, đơn giản liền là muốn cho ta tâm sự hồi giới. Nói sớm a, đây cũng không phải là cái gì bí mật. Bất quá ngươi đến nói cho ta biết trước đây là địa phương nào. Tề Chấn Tam, ngươi sai. Hoàng đang nói, ta đối hôi giới sát thực cảm thấy hứng thú, nhưng đối ngươi không có hứng thú. Vì cái gì bắt ngươi đến, không phải ta ý tứ, khác có người khác can bài. Ai? Ta nghi hoặc, người kia so ngươi còn lớn hơn. Hoàng đang cười, tốt, ta cũng biết ngươi là mặt hàng gì, nên vị tiên sinh kia cùng ngươi nói chuyện rồi. Hắn ngược lại cầm sách từ phòng khách đi ra ngoài. Gian phòng bên trong giống Tuyết, ta không khỏi buồn bực sẽ là ai chứ, ai đối ta cảm thấy hứng thú? Còn đang nghi hoặc, bên bản đọc sách kia phiến bình phong giống môn đồng dạng một trái một phải tách ra, sau tấm bình phong có hai người lộ ra. Một cái là túi xuống lao giả, số tuổi quá lớn, khuôn mặt tiểu thụy, nhìn qua ít nhất cũng phải 90 tuổi. Trên mặt nếp nhăn chống chất, hai mắt đục ngầu hoàn toàn không có thần thái, chán nửa trọc, một đầu bạch bên trong tấu cho tóc, toàn trang tại đầu nửa bộ sau. Lao nhân này ngồi tại trên xe lăn, trong tay chống một cây long đồng ngắt, quet mồm môi nhìn ta, mặc dù già, trong ánh mắt lại lộ ra quật cường cùng khí. Hắn đứng bên cạnh một người mặc đồng phục y tá nữ hải, đại khái dáng vẻ chừng 20. Sắc mặt cùng ngũ quan cực kỳ tinh xảo thanh thuần, khí chất như ngọc, ôn tồn lễ độ, giữa lông mày còn không mất vũ mị chi ý, đúng là cái tuyệt phẩm. Cô gái này tại tỉ mỉ chăm sóc lao đầu, dùng sạch sẽ vải nhung lao sạch nhẹ nhẹ lão đầu khỏe miệng nước bọn. Nhìn xem lão nhân này, ta xác định không có cho tới bây giờ chưa thấy qua hắn, nhưng không biết tại sao, trong ánh mắt của hắn toát ra một loại để cho ta cảm giác vô cùng quen thuộc, rất quái dị. Vừa rồi ta cùng hoàng đẳng đối thoại thời điểm, lão nhân này toàn bộ hành trình đều tại một mực giấu ở sau tấm bình phong nghe. Ta tằng hắng một cái, "Lão tiên sinh, ngươi là?" Lão đầu tiếng nói khàn khàn, lực lượng ngược lại là 10 phần. Để tiến sinh, có thể hay không làm phiền ngươi đánh mở màn cửa sổ. Ta cái này mới nhìn đến phòng khách là có cửa sổ, lôi kéo thật dày màu đen màn cửa, cùng chung quanh tường ra gần như một màu, vừa rồi ta tập trung tinh thần cùng hoàng đằng đối biện, lại không có phát hiện cửa sổ tồn tại. Ta vội vàng đứng lên đến, đi lại lảo đảo đi vào bên cửa sổ, kéo ra màn cửa. Bên ngoài là tuyết lún lũ, đây trời phủ đầy đất đều là màu trắng. Ta nhìn thấy nơi xa có một mảng lửa đỏ, bên bờ đá trắng của trụ, ta đột nhiên nhận ra được. Cái này không phải liền là kinh thành Hậu Hải nha. Ta thế mà bị hoàng đằng trộm chuyển đến kinh thành. Ta kinh ngạc ngẩn người. Lão đầu phất phất tay ra hiệu nữ hài đẩy xe lăn, hai người bọn họ đi vào bên cạnh ta, chúng ta song song đứng đấy, cùng nhau nhìn ngoài cửa sổ tuyết lớn. Nửa đường tràn ngập mưa tuyết, mênh mang trải khắp mặt đất. Đây là một thủ khúc. Thế tiên sinh biết khúc tên kêu cái gì sao?" Lao đầu nói. "Ta lão đầu, không biết, nhưng xin chỉ giáo. Này khúc tên là Phong Tuyết Cố Nhân Đến." Lao đầu nheo mắt lại, khẽ mỉm cười nhìn ta. "Phong Tuyết Cố Nhân Đến." Ta nhìn Lao đầu, quen thuộc híp mắt động tác, đột nhiên một đạo thiểm điện liếc qua đầu góc của ta, lập tức cả người đều cứng ngắc ở nơi đó. "Lão đầu này, da đầu của ta chợt sắp vỡ." đang cái thật sâu chiến tranh lạnh, ta lại một lần nữa cẩn thận đi xem hắn. Lão đầu mỉm cười về nhìn ta, ta không khỏi một trận mê muội. Ta nhận ra lão đầu này là ai? Hắn chính là Hồng Tây. "Ngươi, ngươi là Hồng Tây?" Ta run dậy thanh ấm hỏi. Lão đầu gật gật đầu, tốt một cái tệ trần tam, hiện tại mới nhận ra ta, ha ha. Hắn một trận cởi mở cười to. "Hồng Tây, ngươi?" Ta cơ hồ nói không ra lời. Ngày đó ta gặp được Hồng Tây thời điểm, tiểu tử này tuấn tú lịch sự, đừng không nói trước, nhan giá trị đặc biệt cao, tuyệt đối tiểu thị tươi ở cấp bậc, mà lại khí chất tố nhuyễn. Tuyệt đối không giống ngoại giới truyền thuyết bại gia tử, cùng hắn kết giao thời gian không dài, nhưng là tâm cơ của người này lẫm dạ, làm đại sự quả quyết, cho ta rất sâu ấn tượng. Về sau nghe nói, Hồng gia tại Nương Tử Miếu về sau tao nộ biến cách trọng đại. Hồng Tiên Sinh cùng Hồng Đông Đông lần lượt qua đời, chỉ để lại Hồng Tây kế thừa Hồng gia tất cả tài sản, cũng theo dựa thủ đoạn trở thành phương bắt người tu hành phía sau ủng hộ lớn nhất người. Khó trách hoàng đẳng có thể dưới tay hắn làm việc, hiện tại xem ra, ngược lại không ngoài ý muốn. Hồng Tây, ngươi, ngươi làm sao thành cái dạng này? Ta đập nói lắp bắp nói. Hồng Tây nghiêng mặt qua nhìn xem bên cạnh mỹ nữ, Phất phất tay nói, "Người đi ra ngoài trước đi, ta cùng lao bằng hưu nói mấy câu." Mỹ nữ tối người, vờ như mà cùng hắn dán tiếp mặt, Ô Nhu khuôn mặt nhỏ dán tại hắn vỏ khô bên trên, tình cảnh cực kỳ quái dị. Hồng Tây run tay mỏ sợ nữ hài tóc, nữ hài giống như là ngoan ngoãn mèo con lặng lẽ đi ra khỏi phòng. Nhìn Hồng Tây nhất cử nhất động đúng là cái lão giả, không giống giả vờ, mà lại mâu chốt nhất là, hắn cũng không cần thiết tại ta trước mặt trang. Hồng Tây nói, "Chúng ta lần trước từ biệt, đến bây giờ thời gian dài bao lâu?" Thời gian không ngắn. Ta nói, "Đồng dạng thời gian đối với người bình thường tới nói, mỗi một ngày đều là lặp lại đơn điệu." "Mà rồi với chúng ta dạng này người mà nói, thời gian dài như vậy bên trong đầy đủ phát sinh rất nhiều không tưởng tượng được biến hóa." Hồng Tây ho khan hai tiếng. Ta nhìn hắn, một người trẻ tuổi biến thành một cái túi xuống lao giả, loại đả kích này khả năng cũng liền viên thông dạng này cao tăng có thể bình chân như vậy. Mà Hồng Tây tâm cao khí ngạo, ngược dấu trăm phần bình, hắn kế thừa đại nghiệp vốn định đại chiến hoành đồ, đột nhiên biến thành lao đầu, ở trong đó đả kích có thể tưởng tượng. Ta như thế nào mới có thể giúp ngươi? Ta ước chừng đoán ra Hồng Tây mời ta vào kinh thành môn nhân. Hồng Tây nhìn ta, nói cho ta một chút hồi giới đi. Ta nhìn hắn, thở sâu, Sửa sang một chút suy nghĩ, đem ta đi theo Nam phải đến Bạch Vân Tự, như thế nào thám hiểm như thế nào tìm tòi, cuối cùng tìm tới Phong Lấn Hôi Giới Hắc Ám khu vực. Xuất thần thức đi vào thám hiểm, cùng ta đồng hành Lê Đức Khang mạo muội tiến vào Hôi Giới chết không có chỗ chôn, mà ta chạy trốn ra ngoài, nhớ kỹ Hôi Giới trận pháp. Liên quan tới Hòa Thượng cùng Lý Đại dân sự tình ta một chữ cũng không có sách. Cả trong cả quá trình, Hồng Tây ngồi ngay ngắn ở trên xe lăn, hai tay chống ngực, thơi hơi lim di mắt, giống như là đang ngủ say. Ta nhìn hắn, trên người hắn khí chẳng càng thêm cường đại, như cùng một con ngủ mất hổ sư. Lại giống là một tòa trong cổn phong bất động không giao đại sơn. Trơ ta nói xong, Hồng Tây mở mắt ra, thở phao một hơi, nguy hiểm thật nguy hiểm thật, hiếu kỳ hiếu kỳ, nếu như không phải ta biến thành cái dạng này, thật muốn mời ngươi lại đi một lần bạch vất tự. Ngươi đến cùng vì sao lại biến thành dạng này? Ta hỏi. Ngày đó Lý Dương tại Nương Tử Miếu tự bạo về sau, người tu hành chết hết, mà người bình thường lúc ấy cũng không có cảm giác cái gì, nhưng là qua vài ngày nữa về sau, trên người chúng ta đều xuất hiện triệu chứng. Hồng Tây nói, ta bắt đầu phát suốt. Hồng Tây nói cho ta, tại trong miếu người bình thường đều không ngoại lệ sau khi trở về phát sốt cao. Rất nhiều người dãy rủa thời gian rất lâu mới chết đi, mà may mắn còn sống sót người đều không ngoại lệ cũng bắt đầu già yếu. Lúc ấy mời tới trung ngoại chuyên gia, đều nhìn không ra loại này sớm già chứng là chuyện gì xảy ra. Hồng ra lại xin chư như đồng nhân Đường Dạng này, danh môn thế gia bên trong láo trung Ili, tổ tông trước kia đều là trong cung hành tộc thái Ili, có thể xem bệnh cầm các loại nghi nan tập chứng. Tất cả những thầy thuốc này sau khi xem, đều không ngoại lệ đều là vô kế khả thi, tìm không đến bất luận cái gì cứu chữa phương pháp. Trong đó có cái trẻ tuổi điểm bác sĩ đầu góc sinh động, hắn biết ngày đó nương tử miếu tự bạo sự kiện về sau, đưa ra một cái không thể tưởng tượng kiến đến giải. Hắn nói loại bệnh trạng này có phải hay không là bảo tác sự kiện sau xuất hiện phóng xạ hiện tượng, cũng chính là phóng xạ bệnh. Lý Dương tại Nương Tử Miếu tự bảo quá trình rất giống là một loại phóng xạ, kia phóng xạ tác dụng tại khung máy bên trong, người tu hành lúc này chết đi, mà người bình thường mặc dù lúc ấy may mắn thoát khỏi tại khó, nhưng hậu kỳ tổn thương không thể tránh né. Hồng gia phụ tử ba người, phụ thân Hồng Tiên sinh số tuổi lớn chống đỡ không nổi chết rồi, Hồng Đông Đông là tuổi trẻ tiểu hòa tử, mặc dù thụ thương tương đối nghiêm trọng, nhưng chết cũng không về phần, nhưng hắn hết lần này tới lần khác cũng chết tại trên giường bệnh. Liên quan tới hai người chết đi, trên phố các loại truyền ngôn Tất cả đều chỉ hướng Hồng Tây âm nhu luận. Hôm nay nhìn thấy Hồng Tây, hắn sớm giả biến thành lão đầu, không thể may mắn thoát khỏi tại khó. Quả thực làm cho lòng người bên trong ẩm đạm. Hồng Tây nói, các người nam phái đi Bạch Vân tự trải qua kỳ thật ta đều biết, ta cũng không tỉ mỉ cứu ngươi miêu tả lỗ thủng, ta chỉ hỏi ngươi hai vấn đề. Ta hờ ơ mở lời nói, thỉnh giảng. Vấn đề thứ nhất, Lý Dương thần thông thành tựu có phải là từ hôi giới bên trong chiếm được? Ta ngạc nhiên, khó mà nói, hẳn là. Vấn đề thứ hai, bức pháp trận đồ ngươi là có hay không đều đã nhớ kỹ? Hồng Tây nhìn ta. Ta gật gật đầu, nhớ là nhớ kỹ. Ta đột nhiên tỉnh ngộ, ngươi sẽ không cũng muốn cùng nam phái đồng dạng, một lần nữa dựng ra hồi giới a. Hồng Tây cười nhạt, dựng hồi giới, nguyện vọng của ta so phương nam càng phải mạnh mẽ. Nam phái tình huống ta ít nhiều hiểu rõ một chút, không nói đến bẻ cánh đông đạo, thành viên phức tạp. Vẹn vẹn là lê ra nội bộ liền chia mấy phái, riêng phần mình đấu đá càn tay. Bọn hắn muốn dựng hồi giới, thành thì thành, nếu là có một phần thất bại, tất cả mâu thuẫn sẽ giống quả cầu tuyết đồng dạng sụp đổ. Mà chúng ta phương Bắc thì không phải vậy, trên dưới một lòng, đồng tâm hiệp lực, ta tiện nói câu nào liền có thể thông suốt truyền đạt đến phía dưới cùng nhất. Ngươi cho rằng Ta dừng một chút nói, tiến vào hôi giới có thể làm cho người phản lao hoàn đồng Lao thể ta còn không có nhi từ đâu. Hồng Tây ngưng thần nhìn ta, ta giả yếu từ Lý Dương lên từ hôi giới lên, nghĩ khôi phục thanh xuân tất nhiên muốn về đến hôi giới. Dù là nỗ lực thiên đại đại giới, dù là thi cốt như núi, ta cũng muốn xây ra hôi giới.